t r ư ơ n g tám trăm chín mươi lăm huy thạch t r ư ơ n g tám trăm chín mươi lăm huy thạch có mới mạch suy nghĩ xin dị cùng mụn mẹ ấy lập tức tối h lui ra khỏi xù cụ tôn nạ gì không gian sau đó m ụ mẹ ấy phát động gia trị ì cô cô bát thiên mâu triệu hoán gia viên k i a n à n g quý giá nhất độc thuộc về nàng cùng xin dị hai người huy thạch nhìn chằm chằm trước mặt hiện ra trong suốt v ầ n g sáng tinh thể xin dị cảm khái nói mặc dù không phải lần đầu tiên thấy nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi m ụ mẹ trung điệp gật đầu nó xác thực không thể tưởng tượng nổi tại nàng nghĩ đến mình cùng xin dị gặp nhau liền cùng m n g ảo mử dạng sở dĩ cái này cái huy thạch sinh ra xác thực quá mức bất khả tư nghị xin gì hỏi ta có thể vào không đương nhiên cười cười mụ m ẹ ấy đưa trong tay huy thạch ném bầu trời khoảnh khắc t r ó i mắt q u a n g mang chiếu sáng toàn bộ dưới mặt đất sân luyện tập mà đợi tia sáng biến mất về sau xin gì phát hiện chính mình lại lần nữa về tới lúc trước đào ra mù m ẹ cái k i a rừng cây nhỏ nhìn xung quanh về sau sau đó hắn một trận bừng tính huy thạch bên trong thế giới sao lấy hắn bây giờ sức quan sát chỉ cần tự thân trạng thái không có xảy ra vấn đề gần như có thể một cái phân biệt hiện thực cùng hư ả o sở dĩ không có h u y h n thuật có thể mê hoặc hắn đương nhiên đến mức có thể hay không thoát khỏi cái kia lại là một chuyện mụ mẹ ấy lúc này xuất hiện ở xin dị bên người ân chúng ta bây giờ hiện tại ta cùng người huy thạch bên trong xin dị cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình c h ậ t một mặt không hiểu ách vì cái gì trên người ta sẽ có ánh sáng mụ mẹ ấy ngơ ngác một chút lập tức đem mặt h ố n éo đến một bên ta cũng không biết không hề nghi ngờ trong lòng của nàng xin dị chính là mang theo con mang sở dĩ tiến vào cùng xin dị xây dựng huy thạch bên trong về sau bại lộ nội tâm của nàng ý tưởng chân thật có thể là bởi vì linh thể nguyên nhân a ta cảm xin gì không, mì, đến sáng tạo thuật không gian. Xin gì câu ó c tứ c cỡ lớn đắm chìm thức viễn thuật thực chiến diễn luyện không gian mục đích chính là vì thuận tiện mũ u mẹ ấy dùng giả chi ô cô bắt thiên mô tiến hành phạm vi lớn tiêu ký sở dĩ dùng huy thạch xây dựng nghệ thuật không gian ý n g h ĩ hiển nhiên là điên đảo nhân quả quan hệ đúng lúc này một thân ảnh đi tới rừng rậm xin dị quay đầu nhìn lại phát hiện người đến chính là lúc ấy thử nghiệm bỏ niềm phong mù mẹ ấy chính mình thế là khẽ nhất miệng cái đó là một bên mù mẹ ấy nhẹ gật đầu ân đây là ngươi cứu ta đi ra một màn xin dị cảm thấy ngoài ý m u ố n có thể ghi chép rõ ràng như vậy sao mụ mẹ ấy nói ra cũng không phải tất cả chi tiết đều có thể hoàn chỉnh ghi chép chỉ là n g ư ờ i cứu ta một màn này ta thật tốt nhớ kỹ sau đó mụ mẹ cùng xin dị cùng một chỗ kinh lịch từ màn tại bọn hắn trước mắt vừa đi vừa về chiếu lại bên trong có mụ mẹ ấy liều lĩnh vì s h i n j i truyền đồng thuật hình ảnh cũng có s h i n j i cẩn thận tỉ mỉ vì mụ mẹ tiến hành phẫu thuật hình ảnh thậm chí ngay cả tối nay cửa hàng thịt nướng bên trong trận kia dối loạn cũng bị mụ mẹ ấy ghi vào huy thạch bên trong tại bọn hắn trước mặt hai người xuất hiện lại một lần nhìn rất lâu s h i n j i nói câu thật tốt mụ mẹ ấy mỉm cười đúng vậy a h i n j i nói tiếp tốt bắt đầu thử nghiệm đi ta đến phát động su gù tô na dị người đến phát động dù qua mì thử một lần tại chỗ này có thể hay không đưa chúng nó hai dung hợp ân mụ nệ ấy gật đầu rất nhanh hai người liền riêng phần mình phát động chính mình đồng thuận tại huy thạch bên trong hoặc là nói tại g ra chi hô cô b á t thiên m â u bên trong phát động đồng thuận cùng tại trong hiện thực không thể nghi ngờ là không giống tốt tại bất luận là s ù c ù tôn adi vẫn là tu a n g mi đều thuộc về tinh thần lĩnh vực đồng thuận sở dĩ đang tiêu hao đại lượng nhãn lực về sau s ù c ù tôn adi không gian xuất hiện lần nữa một lần nữa đi tới s ù c ù tôn adi không gian xin gì cảm ứng bốn phía một cái cùng lần trước khác biệt bởi vì là tại ra chi hô cô bắt thiên mô bên trong phát động su gù tôn adi sở dĩ hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình xù cụ tôn ạ gì không gian không tại như dĩ vãng như thế không công bố tại cái nào đó không biết gì không gian bên trong mà là bị một cô ấm áp lực lượng bao vây lại gian g g i á c đẫu nhiên đỉnh đầu lại vang lên một đạo tiếng vỡ vụn không thể nghi ngờ đây là mù huệ tại thử nghiệm dùng thu quá mi s â m lấn xù cụ tôn ạ gì không gian xù cụ tôn ạ gì không gian lại lần nữa rơi vào sụp đổ chỉ là bởi vì bị g i ả trị a cô bắt thiên mâu bao vây lấy sở dĩ lần này động tính nhỏ đi rất nhiều trên b ẫ đá bàn đá ghế đá cũng đều không có vỡ nứt ra có hy vọng. xin di lập tức mừng rỡ chỉ chốc lát sau su gù tô nạ dị không gian m á i vòm bên trên xuất hiện một sợi hồng quang xin di su gù tô nạ dị không gian vốn là một mảnh tối t ă m mở mị thế giới m á i vòm một mực bị một đoàn xám xịt mây mù bao phủ mà cái kia một sợi hồng quang phảng phất một thanh sắc bén dao găm đâm rách mây mù xin di n g n g đầu nhìn lại cái đó là tu Theo thời gian trôi to quả qua, chiếu đi vào hồng quang nhiều, lâu, mi. gian dọi đi hồng không vào bao càng ngày càng sự c ụ tôn ạ gì không gian mà là thông qua dù quắc mỹ xâm nhập chính mình đi tới nơi này điểm này theo nàng lẽ ra tinh hồng quang mũi nhọn đồng tử bên trên liền có thể nhìn ra mụ mẹ ấy cũng tại dò xét bốn phía xin gì chúng ta hình như thành công xin gì nói ra ngươi có thể điều khiển nơi này sao ta thử xem nói xong mụ mẹ ấy nhấc lên hai tay ầm ầm thoáng chốc tại bệ đá bốn phía những cái kia vốn là hư vô không gian bên trong dâng lên từng tòa cùng xin gì dưới chân bệ đá giống nhau như lúc bệ đá nhìn xem bốn phía không thể nhìn thấy phần cuối bệ đá xin gì khó nén rung động đây chính là dù quang mi lực khống chế sao có thể bệnh huyết cảnh để người tại huyết thuật bên trong sống cả đời đồng thuật quả nhiên không đơn giản á. cho đến giờ phút này hắn mới k h ắ c sâu cảm nhận được dù quang mi chỗ kinh khủng cũng minh bạch r ẹ t đen vì sao biết lựa chọn dùng dù quang mi cái này thuật đến hoàn thành mụ rèn sủ quang mi kế hoạch xin di quay người hỏi chúng ta có thể đi cái khác bậy đá sao ân m ũ mẹ ơi gật đầu tiếp theo một cái trước mắt nàng cùng xin di liền đi đến một tòa khác trên bậy đá nhẹ nhàng dập chân chân thật súc cảm lập tức truyền đạt cho xin di hắn phát hiện tòa này b ậ đá ngoại trừ không có bàn đá gây đá bên ngoài cùng nguyên bản hắn tòa kia b ệ đá không khác chút nào ít nhất tại mảnh này u y ễ n cảnh bên trong dưới chân tất cả là chân thực kiểm tra mấy lần về sau xin dị càng thêm hài lòng nhìn xung quanh bốn phía hắn cảm thấy cái này từng tòa độc lập b ệ đá giống như từng cái cỡ lớn lôi đài thuận tiện tiến vào người nơi này mở rộng thực chiến luyện tập hoàn toàn phù hợp hắn cái kia cỡ lớn đắm chìm thức u y ễ n thuật thực chiến diễn luyện không gian tư tưởng càng quan trọng hơn là những n à y b ệ đá nhìn không thấy cuối số lượng hàng ngàn hàng vạn bất luận đi vào bao nhiêu nị dạ làng lá đều an bài đến bên dưới chương tám n ó i lộ g a miệm chương tám trăm chín mươi sáu nói lộ ra miệng đảo mắt mênh ngông vô bờ viễn thuật không gian xin dĩ lại lần nữa cảm khái mạn dễ kỳ đồng thuật thần kỳ xem ra ta đối lực lượng tinh thần lý giải vẫn là quá nông cạn mụ m ẹ ấy nói ra chúng ta dạng này tính toán thành công đi xin dị không gật đầu mà là nói ra chờ một chút hắn có thể cảm giác được thu quang mi đối s ù cụ tô nạ dị không gian s â m lấn còn đang tiến hành sở dĩ hiện tại liền nói thành công còn là s t hai lít sớm ít nhất phải chờ thu quang mi cùng s ù cụ tô nạ dị hoàn toàn dung hợp trạng thái triệt để vững chắc về sau mới có thể xác nhận có thành công hay không thời gian tại một chút trôi qua s h i n j i cùng m ũ mẹ ấy đứng ở trên bệ đá kiên n h ẫ n chờ đợi hai cái mạn dệ kỳ đồng thuật triệt để dung hợp cảm giác này phi thường kỳ diệu thật giống như dung hợp chính là bọn hắn hai đồng dạng m ũ mẹ ấy hỏi s h i n j i ngươi nói nơi này cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì khó mà nói dừng lại s h i n j i phòng đoán nói những này bệ đá hẳn là sẽ bảo lưu lại đến bởi vì đây là sụ cụ tôn adi đặc thù đại biểu cho đối linh thể tiếp nhận đến mức bầu trời hẳn là sẽ biến thành như xạ dịn gẳng đồng dạng màu đỏ tươi đi có lẽ trên bầu trời sẽ còn lưu lại một cái to lớn xạ dìn cảng hình chiếu mụ mẹ ấy nói ra cái k i a so trước đó tối tăm mở mịt muốn tốt xin dì cười cười l i ê n đại bọn hắn nói chuyện phiếm thời khắc một mực ở vào vỡ nát lắc lư không gian đ ố n g nhiên bình tĩnh lại bốn phía lập tức không có bất kỳ cái gì tiếng động phảng phất là bị người nào nhấn xuống tạm dừng chốt xin dì khoe miệng vậy một cái xâm lấn đình chỉ dung hợp hoàn thành mụ mẹ ấy cũng cảm ứng được biến hóa này lần này tính toán thành công a â xin dì lên tiếng mụ mẹ ấy nhìn xem một phía xin dì quả nhiên giống như ngươi nói đâu bầu trời đều biến thành xạ dìn gẳng màu đỏ tươi xin di một bên gật đầu một bên âm thầm cảm ứ n g lúc này hắn cảm ứng được chính mình s u c u tôn nạ di xuất hiện một loại nào đ ó biến hóa coi hắn bị mù mê ây g i a t r i t o c o bắt thiên m â u kết nối lúc hắn liền có thể mở ra biến dị trạng thái s u c u tôn nạ dị không gian cũng chính là trước mắt mảnh này có vô số cái bậy đá đỏ tươi thế giới làng lá thu được một nửa nhãn lực bổ sung xạ x ù kẹ căn bản là không chịu ngồi yên cho dù trước mắt đã là đêm khuya vẫn còn tại sân luyện tập bên trong tu luyện siu siu siu. mượn yếu ớt ánh trăng xạ xù kệ hoàn thành một lần tinh chuẩn ném n ý g i sáu cái xù kẹn thông qua đụng vào nhau phương thức tại trên không hoàn thành tuyến đường biến hóa chuẩn xác không sai đánh trúng sáu nơi bậy ra tại xạ xù kẹt ầ m mắt điểm mù bên trong điếm ngắm a xạ xù k ẹ nhét miệng lên nhãn lực khôi phục mang đến cho hắn cũng không vẹn vẹn là sức quan sát khôi phục càng là lòng tự tin khôi phục cái này để gần nhất cảm thấy thất phỏm lo âu hắn được đến bình phục lúc này xạ cụ dạ theo trong rừng đi ra đi tới sân luyện tập một bên xạ xù kẹn h ị nhữ mày muốn như vậy ngươi làm sao còn không có về nhà xạ cụ dạ ta có chút bận tâm ngươi nàng thời gian này xuất hiện ở đây hiển nhiên là x ì、sì、dù năn bài làng cao tầng hiện nay đối xỉn dị coi trọng trình độ đã vượt xa xạ xú kẹ sở dĩ xù nạ cấp bách muốn biết xỉn dị đến tột u cùng có chưa hề mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị đẳng giác t ì n h lại là loại nào đồng thuận gặp xạ cụ dạ như vậy lo lắng chính mình tâm tình thật tốt xạ xủ kẹ liền nghĩ tới xạ cụ dạ khoảng thời gian này đối với mình quan tâm chiếu cố thế là chậm lại ngư khí ta không có việc gì quá muộn ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi ta có chút ngủ không được nói xong Sakuza hướng sa s ủ kè đi tới, t r ê n đ ư ờ n g nhìn thấy sa s ủ kè vừa mới hoàn thành n é m liza, trong lòng lần h ơ i kinh ngạc. n à n g đứng ngoài quan sát sa s ủ kè tu luyện không phải một ngày hai ngày, đặc biệt là tại sa s ủ kè nhãn l ự c khó k i ệ t phía sau khoảng thời gian này, n à n g gần như một mực bồi tại sa s ủ kè bê n c ạ n h s ở dĩ đ ố i sa s ủ kè lập tức sức quan sát trình độ, có sa、so、s sủ kè b ả n t h â n đều tinh c h u ẩ n p h á n đoán, s ở dĩ gặp sa s ủ kè đột nhiên có thể hoàn thành như thế độ khó cao n é m liza, nè càng lần càng tay nơi nào có chút không thích hợp đi tới sa su kè phía sau người, sa kuza hỏi do, sa su kè, người vừa mới cùng. Xin gì hàn huyên thứ gì? là liên quan tới nhãn lược sự tình sao ân s a s ù kệ lên tiếng s a cu r a hỏi vội xin gì hắn có biện pháp không s a s ù kệ lắc đầu hắn giống như ta cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề này giống như ngươi s a cu r a bắt đến s ả s ù kệ trong lời nói ẩn tàng tin tức ý thức được cái gì s a s ù kệ vốn định phủ nhận bất quá nghĩ đến là s ả cú r a liền không có giải thích thêm q u a y người thu thập đồ lên không còn sớm ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi ta cũng muốn trở về xa cu g a khuyên câu a ngươi đừng có gấp nhất định sẽ có biện pháp xa xù kệ giơ tay lên rời đi sân luyện tập chờ xạ xù kệ biến mất tại trong tầm mắt về sau xạ cụ dạ trên mặt lộ ra nghi ngờ thân sắc sau đó nàng cũng quay người rời đi chỗ này sân luyện tập không bao lâu xạ cụ dạ đi tới hồ ca đại lâu tìm tới xì dùn gặp xạ cụ dạ đến xì dùn liền vội vàng hỏi theo xạ xù kệ chỗ ấy thăm dò được cái gì sao xạ cụ dạ gật đầu sau đó đem nàng vừa mới cùng xạ xù kệ đối thoại hướng xì dùn thuật lại một lần hắn giống như ta ngay nuốt lấy xạ xù kệ nói với xạ cụ dạ câu nói này xì dùn phân tích lên các loại khả năng dựa theo lẽ t h ư ờ n g mới xạ dìn gẳng cấp ba xỉ dìn gì sẽ không có nhãn lực khô kiệt phương diện quánh nhiễu dù sao xạ dìn gẳng cấp ba là một loại vô cùng ổn định trạng thái chỉ cần không loạn dùng n g ũ trí hạ nhất tộc những cái tia cổ quái kỳ lạ cấm thuật liền sẽ không có nhãn lực tương quan phiên phước sở dĩ câu này hắn giống như ta rõ ràng là xạ s ủ kẽ nói lộ ra miệng nghĩ đến đây si dùn đối xạ cụ ra hỏi người thấy thế nào ta ta cũng không quá xác định s ạ cụ dạ lắc đầu đối với loại này tìm hiểu bạn cùng lớp tình báo sự tình nàng kỳ thật không phải rất tình nguyện bởi vì nàng không xác định chính mình làm như thế có thể hay không bởi vậy tổn thương đến x i n gì cùng xạ xù kẻ bất quá s ì dun là lao sư của nàng lại thêm đây cũng là hồ ca đích thân an bài nhiệm vụ xem như một tên cộ n ổ hạn lý dạ nàng chỉ có thể lựa chọn chấp hành s ì dun nhìn ra s ạ cụ dạ không tình nguyện không có lại bức bách nàng cái gì mà là hỏi còn có cái khác phát hiện gì sao không có s ạ cụ dạ vốn định đem vừa mới tại luyện tập trong chàng phát hiện một chút xạ xù kẻ chỗ không đúng nói cho s ì dùn bất quá nghĩ lại làng cao tầng hiện nay đối xạ s ủ kẻ cảnh giác nặng như vậy nếu như đem những cái kia lời nói ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến xạ s ủ kẻ an toàn thế là nàng xoắn suýt một phen về sau lựa chọn che giấu s ì dùn nói ra ngươi làm rất tốt yên tâm đi làng đối xin dị cùng xạ s ủ kẻ không có ác ý hồ ca đại nhân chỉ là nghĩ xác nhận một chút xin dị có hay không mở ra mạng dễ kỷ ủ xạ gì g ẳ n g nếu biết rõ trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nếu như xin dị thật mở ra m ạ n dễ kỷ ủ xạ gì đẳng vậy đối với ta bọn họ cổ nộ hạ đến nói là một tin tốt ta minh mạch sa cu ra nhẹ nhàng thở、ra. Si、cười cười, xì dù、si、nạ thuật lại một lần. sau khi nghe xong có chút những mày xem ra xỉn gì quả nhiên bí mật mở ra mạn dễ kỷ hữu xạ g ị t gắng xì dù nạ đầu ta cũng là dạng này, phán đoán. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn thực lực nhảy vọt thức tăng lên ai thở dài h ù nạ rủi rủi huyện thái dương che giấu tự mình mở ra mạn dễ kỷ hữu xạ dịt gắng chuyện này Khi thật c sở dĩ làm sao định cái này giọng điệu vẫn là từ nàng cái này hổ cả đến bên dưới phán đoán gặp xù nạ một mặt khó xử một bên sĩ dùn phân tích nói ngài đã từng dạy qua ta không nên nhìn người khác nói cái gì mà là muốn nhìn hắn làm cái gì xin gì mặc dù che giấu tự mình mở ra mạn dễ kỷ hụ xạ dìn gặng sự tình nhưng hắn cũng không có làm qua bất kỳ nguy hại gì làng sự tình sở dĩ ta cảm thấy chúng ta không phải dùng cái này đến phán đoán hắn có hay không trung thành dù nạ nhẹ gật đầu nhưng trầm mặc như trước si dù nói n tiếp kỳ thật liền tính đổi là ta tại u trì hạ nhất tộc hủy diệt dưới tình huống cũng không dám tùy ý bại lộ tự mình mở ra mạn dễ kỷ hụ xạ dìn gặng sự tình mà còn ngài đừng quên u trì hạ si là thế nào chết dù nạ nói ra ngươi nói những này ta như thế nào lại không hiểu chỉ là một khi hắn lựa chọn che giấu tại đ ấ y lòng của hắn cũng đã đem chúng ta coi là tiềm h ẩn đ ị c h nhân nếu như hắn mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gặng thời gian rất sớm vậy liền mang ý nghĩa hắn đã phòng bị làng rất lâu loại này lâu dài thành kiến có thể hay không ảnh hưởng phán đoán của hắn gia tăng hắn đối làng địch ý đâu dù nạ là xem như hổ c ạ tại suy nghĩ vấn đề này theo xin di lựa chọn che giấu một khắc kia trở đi hắn cũng đã đem làng coi là quân địch giả loại trạng thái này càng lâu hắn đối làng thành kiến liền sẽ càng sâu lấy xú nạ đối ủ trí hạ hiểu rõ thành kiến một khi tạo thành muốn thay đổi cơ hội là không có khả năng dù sao Uchiha cũng cái không phải một cái giỏi về thừa nhận giỏi sai lầm, tổng kết một lầm, về dù ạ nạ y dô nhân tộc. Hiểu tộc. Tsu Shizun rõ、Tuna、lo lắng, nạ g h i ệ m A. Tsu n nói ra đương nhiên không thể nhưng m à n dễ kỷ h xạ dìn gẳng so người ta trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị tại không biết xin gì giác tỉnh đến tột cùng là loại nào đồng thuận phía trước chúng ta nhất định phải bảo trì đầy đủ cẩn thận si dun hỏi vậy chúng ta nên làm như thế nào đâu trầm ngâm rất lâu dù nạ tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm ta nghĩ cùng xin d ì cuối cùng nói một chút nếu như hắn có thể chủ động công khai m ạ n dễ kỳ hụ xạ dìn g ặ n g sự tình tất cả phiền phức liền đều giải quyết dễ dàng shi dun g ậ t đầu xem ra chỉ có thể dạng này sáng sớm hôm sau đêm qua bí mật trở về làng xin d ì rời giường bắt đầu rửa mặt theo kính trang điểm bên trong nhìn xem chính mình trong hốc mắt lục câu ngọc dìn nệ g ặ n g xin d ì nghĩ ngợi nói cái này thật đúng là một nan đề n h a đi qua đêm qua hắn cùng mụ mẹ ậy cố gắng s ù cụ tô na d ì cùng dù quá mi dũng hợp đã triệt để vững chắc hắn về sau thậm chí còn để mụ mẹ ậy được hiển dù quá mi Cô tượng ra một cái giả trạng lập say rượu khác i ly n thì ắ n t là làng cao tầm muốn hắn biểu hiện ra mạng dễ kỳ ụ xạ dìn gắn lúc hắn làm sao biểu hiện ra bây giờ hắn mặc dù có thể đóng lại lục câu ngọc dìn nhẹ gắn g để đồng tử khôi phục lại bình thường màu mực trạng thái lại không cách nào để con mắt đổi thành xạ dìn g ằ n g trạng thái sở dĩ hắn căn bản là hiện ra không được m ạ n dễ kỳ hụ xạ dìn g ằ n g nếu không dùng huyễn thuật mới vừa sinh ra ý nghĩ này xin di l i ề n lắc đầu làng cao tầng nếu để cho hắn biểu hiện ra m ạ n dễ kỳ hụ xạ dìn g ằ n g đến lúc đó trong bóng tối tất nhiên sẽ có rất nhiều nhị dạ ở đây hắn căn bản không có cách nào dùng huyễn thuật mê hoặc tất cả mọi người bỗng nhiên hắn suy nghĩ khé động đúng rồi ta có thể để mú mê đ ầ dùng ra chi ô cô bát thiên mô đem nàng m ạ n dễ kỳ nhãn lực rót đến trên ánh mắt của ta nếu như hắn không mở ra lục câu ngọc dìn n ệ gẳng lúc con mắt chính là bình thường màu mực dưới trạng thái này nếu như tiếp thu mụ mệ ấ y dùng g ra chi hô cô bắt thiên mâu chuyển tới mạn dễ k ỳ nhãn lực cặp mắt của hắn liền có thể ngắn ngủi biến thành mụ mệ ấ y mạn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu cái này nguyên l ý kỳ thật liền cùng vốn là thời không bên trong trận chiến cuối cùng lúc ô bị tô đem nhãn lực rót đến cả c ả xỉ trên thân để cả c ả xỉ thu được c ả m ù ở sở xa đủ tu tá năng hồ thể nghiệm thẻ ừng dạng và đúng lúc này một tên ám bộ rơi vào xỉn dị căn hộ trên ban công ưu chi hạ xỉ dị đi ra toa lexin gì lên tiếng chờ truyền lệnh ám bộ rời đi về sau hắn như có điều suy nghĩ gấp như vậy mời đến ta chẳng lẽ là xạ xù kệ đã đem ta mở ra mạn dễ kỳ hụ x ả dịn gặng sự t ì n h tiết lộ ra ngoài nghĩ đến đây trong lòng hắn vui mừng hướng xạ xù kệ lộ ra kỳ thật chỉ là hắn một chiêu nhà n cờ liền hắn đều không nghĩ tới làng nhanh như vậy liền có thể được biết cái tin tức này bất quá này ngược lại là tiết kiệm hắn không ít phiến p h ứ c kết quả là hắn vội vàng dùng xù cụ tô n ạ di liên lạc lên ở tại hắn bên cạnh mụ mệ ấy phân phó mụ mệ ấy dùng giá trị ô cô bắt thiên mô đem m ạ n dễ kỷ nhãn lực rót đến cặp mắt của mình bên trên sau đó hắn lại phân biệt căn dặn mù mê ây hạ cụ c ả dìn ba người chú ý để phòng làng khả năng phát động tập kích cuối cùng mới tiến đến hồ ca đại lâu đi tới văn phòng hồ ca xin dì phát hiện không những xù nạ tại đệ tam ủ tạ tà tản cô hà dĩ mỹ tổ cà đỏ hồ m ù dạ ba vị cố vấn trưởng lão cùng với cả ca si thì ạ si xì c ả cù mấy vị trong làng t r u y ề n tinh anh tất cả đều ở đây cái này đại trật thế thâm hôm một tiếng về sau xin dì càng thêm xác định làng hẳn là theo xạ xù kẻ nơi đó bộ đến cái gì tình báo Bất q ây xin gì cố ý nhữ mày lộ ra một vẻ vẻ mặt trần trờ dù nạ cũng không thúc giục tiên tính chờ đợi xin gì trả lời ở đây cố vấn trưởng lão truyền bọn họ cũng từng cái nín thở ngưng thần không coi xuống lại tới vây váo hung hăng chất vấn cái gì gặp hỏa hầu năm không sai bịt lắm xin gì thở dài không sai Ta x á chương t tám trăm chín mươi h á m tạ cạ mạ gà hà gia chương tám trăm chín mươi tám tạ cạ mạ gà hà gia đỏ tươi đồng tử vũ đắp được thiên môn vạn ngữ giải thích sở dĩ làm xin gì hướng xù nạ hiện ra chính mình m ạ n dễ kỷ h ữ xạ dìn g ắ n g lúc văn phòng hổ c Hạ bên trong tất cả mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra theo bọn hắn nghĩ xin dị nguyễn ý thừa nhận chính là kết quả tốt nhất cùng những người khác nhộn nhịp mịt mờ tránh đi x ỉ n d ì ánh mắt khác biệt chú nạ nhìn thẳng x ỉ n d ì trong hốc mắt cặp kia đỏ tươi con mắt cảm thán nói quả nhiên là mạn dễ k ỳ hữu xạ dìn gẳng trên thực tế x ỉ n d ì trong hốc mắt là m ù mệ hiện tại cặp kia mạn dễ kỷ hữu xạ dìn gẳng xo ra muốn phức tạp hơn tinh xảo chỉ là làng đối mạn dễ k ỳ hữu xạ dìn gẳng xo ra muốn phức tạp hơn tinh xảo chỉ là làng đối mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng cấp ba đồ án về sau liền mầm thừa nhận thành mạn dễ kỷ xin gì chậm rãi nói ra các ngươi nên hiếu kỷ ta là lúc nào mở ra mạn dễ kỷ h ữ xạ dịn g trên mặt của mọi người lộ ra tìm tòi nghiên cứu thân sắc liền vẻ mặt nghiêm túc đệ tam cũng không ngoại lệ nhộn nhịp nhìn về phía xin gì gặp khơi gợi lên mọi người hiếu kỳ xin gì rồi mới lên tiếng tại diệt tộc đêm đêm hôm đó ta liền mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì g ặ n g chỉ bất quá bởi vì lúc ấy ta niên n g k ỷ còn nhỏ lại bản thân bị trọng thương cho nên mới một mực không dám bại lộ chuyện này cái gì diệt tộc đêm vậy ngươi không phải mới bảy tuổi sao cái này sao có thể trong phòng làm việc mọi người nhộn nhịp kinh hô bảy tuổi niên kỷ dù chỉ là giác tỉnh xạ gì gẳng đều xưng được là danh xứng với thực thiên tài chớ nói chi là mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dịn càng đây quả thực chưa từng nghe thấy nguyên lai、like、là dạng này d u na một trận bừng tỉnh dưới cái nhìn của nàng nếu như xỉn gì không có nói sai đúng là tại d i ệ t tộc màn đêm bông u xuống mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dịn càng lời nói cái kia xỉn gì một mực che giấu liền nói đến không dù sao ở gia tộc hủy d i ệ t chính mình lại bản thân bị trọng thương dưới tình huống cho dù ai đều sẽ sinh ra cực độ không an toàn cảm giác tại loại này tình huống đặc biệt bên giới che giấu mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dịn càng sự tỉnh đúng là nhân chi thường tình có thể lý giải đệ tam thì nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi. năm đó nạ rủ tổ ở trong thôn n ổ i khủng ngăn cản cựu vĩ chẳng lẽ là ngươi ân xin di nhẹ gật đầu đệ tam tự lẩm bẩm cái này liền nói t h ô n g được lúc trước nạ rủ tổ tại làng bị tập kích n ổ i khủng suýt nữa khiến cựu vĩ loạn tại c ô nộ hạ tái diễn có thể chờ chờ nhìn cùng ám bộ bọn họ lúc chạy đến hiện trường chỉ còn lại có khôi phục bình thường nạ rủ tổ cùng với lộ rõ xạ dìn gẳng xạ xù kẹ thế là làng cao tầng mới tưởng lầm là xạ xù kẹ ngăn cản cái kia một tràng hạo kiếp bây giờ khi biết xin di bảy tuổi liền mở ra màn rễ kỷ ụ xạ dìn gẳng về sau đệ tam lập tức hoài nghi lên lúc ấy ngăn cản cựu vĩ người không phải xạ xú kẹ mà là đã mở ra mạn d ễ kỳ ủ xạ dìn gẳng xịn gì nghe đệ tam nhắc lên chuyện này u tạ t ả n cô hà d ị mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ hai vị cố vấn trưởng lao cũng đều bừng tỉnh đại ngộ lúc ấy bọn họ kỳ thật cũng hoài nghi tới chỉ có câu ngọc xạ dìn gẳng xạ xú kẹ là có hay không có năng lực hàng phục trạng thái bùng nổ hạ cựu vĩ chỉ bất quá lúc đó hiện trường chỉ có xạ xù kẹ một người cho dù có hoài nghi bọn họ cũng không có biện pháp đi chứng thực thế là chỉ có thể tiếp thu hiện thực cả cạ xị là lúc ấy kinh nghiệm bản thân người sở dĩ hắ Một mới cái vừa đồng thời chuyện này cũng chứng minh xin gì phía trước lời nói hắn đúng là tại diện tộc đêm mở ra m ạ n d ễ kỳ ủ xạ d i n g ẳ n g làm theo những ngày về sau trong phòng làm việc làng các cao tầng nhộn nhịp bung xuống đề phòng dù nạ nói với xin gì xin gì ta đại biểu cổ nỗ hạ cảm ơn ngươi phía trước yên lặng trả giá xin gì thuận miệng nói ta cũng là nghĩ dạ làng lá t ù nạ nhẹ gật đầu ân ngươi là chúng ta bên trong một thành viên d u nạ lấy hổ cả thân phận nói ra lời như vậy không thể nghi ngờ tương đương với công nhận xin gì đồng thời đối xin gì phía trước che giấu chuyện cũ sẽ bỏ qua u tạ tản cô hát nói ra ta đã nói rồi xin gì từ trước đến nay đều không phải uy hiếp xin gì uy hiếp bị giải trừ vui vẻ nhất không gì bằng nàng bởi vì bởi như vậy nàng liền có thể tiếp tục lợi dụng xin gì giữ gìn tự thân quyền thế đồng dạng xin gì cũng có thể kế thừa quyền thế của nàng thuận lý thành trương tiến vào cô nộ hạ cao tầng lúc này văn phòng hổ cả bên trong không khí khẩn trương đã tiêu tán thay vào đó là nhẹ nhõm đối với cỗ n ổ hạ cao tầng mà nói xin di uy hiếp giải trừ không chỉ là thiếu một định nhân càng là nhiều một cái đáng tin m ạ n dễ kỳ ủ trí hạ nhiều một cái cả cấp chiến lược bất quá thân là hồ cạ tu nạ hay là hỏi xin di thuận tiện lộ ra ngươi giác tỉnh m ạ n dễ kỳ đồng thuật sao đương nhiên đây không phải là cưỡng chế hỏi thăm ngươi có thể lựa chọn không trả lời xin di trong lòng vui mừng trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó khăn hắn một mực tại suy nghĩ làm sao t h u ậ n lý thành trương dẫn ra hắn tạo dựng cỡ lớn đắm c h í n thức h u ễ n thuật thực chiến diễn luyện không gian bởi vì nếu như là hắn chủ động đề cập tất nhiên sẽ khiến làng cao tầng cảnh、giác. một đám cao tầng nhìn xem xin gì suy đoán xin gì đến tột cùng giác tình chính là loại nào mạn dễ kỳ đồng thuật cũng không trách làng cao tầng khẩn trương như vậy bởi vì mạn dễ kỳ đồng thuật thiên kỳ bắc quái có ạ mạ tây giác thiên chiếu loại này bất diệt chi hỏa cũng có c ổ tọa a m a s u k a m i b i ế t thiên thần loại này có thể hoàn toàn méo mó người khác nhận biết khủng bố huyễn thuật sở dĩ tại không biết xin gì giáp tình chính là loại nào đồng thuật phía trước bọn họ không có một cái dám xem thường giả bộ một bộ xoắn suýt thật lâu dáng dấp xin gì cuối cùng lại thở dài ta thức tỉnh mạng dễ kỳ đồng thuật tên là ta ca mạ gà ha ra ta ca mạ gà ha ra mọi người cùng nhau nhữ mày bởi vì cái này danh tự bọn họ chưa từng nghe qua t ù na hỏi là một loại nào đó huyễn thuật t ù na hiển nhiên không định truy hỏi căn nguyên chỉ cần xin gì gật đầu thừa nhận là h u y thuật một loại nàng liền sẽ không lại tiếp tục hỏi tới nhưng xin dì tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thợ trào hàng cơ hội nếu như nói là huyễn thuật lời nói không đủ chuẩn xác ta ta c ả mạ gạ hạ ra nhưng thật ra là một loại huyễn thuật không gian nó có thể để ta nói đến chỗ này xin dì cố ý dừng một chút ánh mắt quét qua mọi người đều đã nghe đến đó mọi người ở đây tự nhiên từng cái đầy mặt hiếu kỳ chờ đợi xin dì nói tiếp xin dì cũng không có treo mọi người quá lâu khẩu vị nói tiếp nó có thể để ta ở bên trong tùy ý sáng tạo các loại tình cảnh các loại cường đại bồi luyện đến tiến hành các loại thực chiến diễn luyện đồng thời đem tu luyện kết quả mang ra đến hiện thực đến chương tám trăm chín mươi chín hắn trọng tân định nghĩa thiên tài cái từ này chương tám trăm chín mươi chín hắn trọng tân định nghĩa thiên tài cái từ này cái này cái gọi là tạc ạ mạ gạ h à dạ dĩ nhiên chính là xin dị dùng su gù tôn adi cùng dù quam n y d u n g hợp đi ra cỡ lớn đắm c h ì m thức luyện thuật thực chiến diễn luyện không gian vì để tránh cho bại lộ sở dĩ hắn không dùng su gù tôn adi hoặc dù quam n y đến mệnh danh mà là tùy tiện lấy một cái tạc ạ mạ gạ h à dạ danh từ cái này thần chỗ ở ngụ ý cũng là phù hợp hắn cùng mùn mệ tạo dựng ra đến cái này kỳ dị luyện thuật không gian mà nghe xin dị giải thích mọi người hoặc là hai mắt và sáng hoặc l à như có điều suy nghĩ cùng hạ ca sủ k i đại chiến sắp đến liền xem như thân là hộ cạ s u n a cũng có tu luyện nhu cầu dù sao đại chiến phía trước mỗi tăng lên một chút thực lực đều có thể gia tăng một điểm phần thắng đồng thời mọi người cũng ý thức được xỉn di bây giờ cường đại rất có thể chính là tại tạ cạ mạ gạ hạ gia không ngừng tu luyện kết quả nếu biết rõ một cái có thể tùy ý định nghĩa tình cảnh cùng địch nhân thực chiến hoàn cảnh là bao nhiêu trần quý c ô nộ hạ vì có dạng này một chỗ tiếp cận thực chiến hoàn cảnh thậm chí không tiếp tại tấp đất tấp vàng làng bên cạnh vạch ra một mảng lớn khu vực kiến tạo hiện tại từ vòng sông bên trong bất luận là tình cảnh vẫn là địch nhân đều có thể tùy ý điều tiết trọng yếu nhất chính là tu luyện kết quả còn có thể mang về đến trong hiện thực đến đây đối với còn có hùng tâm trang trí muốn thực lực tiến thêm một bước cắt nghĩ dạ để nói không thể nghi ngờ là thiên đường nghĩ đến cái này cạ cạ xi、si、hỏi những người khác có thể tiến vào ngươi tạ cạ mạ gạ hạ dạ sao cái này chân chờ một chút xin di lắc đầu ta chưa từng thử qua càng là loại thời điểm này càng không thể quá mức chủ động treo một điểm người khác người khác ngược lại sẽ chủ động sinh ra tìm tòi nghiên cứu tri tâm Tốt, người đi về trước đi. ra hiệu xin di có thể rời đi xin di thi lễ một cái quay người liền rời đi văn phòng hố cạ không có chút nào dây dưa dài dòng chờ xin di rời đi về sau d u nạ nhìn về phía văn phòng bên trong mọi người mọi người thấy thế nào đệ t a n mở miệng kết hợp năm đó kiểu vi sự kiện xin di nói hẳn là nói thật lúc ấy hàng phục kiểu vi không phải xạ xú kẹ là hắn cạ cạ xì nhớ lại một cái ta lúc chạy đến nạ dù tổ đã khôi phục bình thường hiện trường chỉ có chưa tình hồn xạ xú kẹ sở dĩ không bài trừ có người tại chúng ta chạy tới phía trước lạng yên rời đi hiện trường u tạ tản cô hắn gật đầu thời gian này liền đối mặt hắn rất có thể chính là tại d i ệ t tộc đêm mở ra mạn dễ k ỳ hữu xạ dìn gẳng cả ca sĩ phụ họa nhẹ gật đầu ân theo ta được biết ưu trí hạ nhất tộc nhận được cực lớn kích thích lúc lại càng dễ mở ra xạ dìn gẳng nếu như là mắt thấy toàn tộc hủy diệt trận kia d i ệ t tộc đêm xin di bị kích thích từ đó mở ra mạn dễ k ỳ hữu xạ dìn gẳng cũng hợp tình hợp lý m ị tổ c ạ đỏ hộ mụ già n g h i nói chỉ là khi đó hắn mới bảy tuổi cái này có thể hay không dù nạn ó i ra không hề nghi ngờ ưu t r hạ xỉ xỉ là một cái so ưu t r hạ xỉ xỉ cùng ngụ trĩ hạ một bên sĩ dùn gật đầu nói đúng nha xạ xù kệ đã là hiếm thấy thiên tài có thể cùng xín d ì so sánh liền lập tức bình thường lên h ắ n trọng tâm định nghĩa thiên tài cái t ừ này s ì cạ cù nói ra vô luận vừa rồi ủ trí hạ xín d ì nói bên trong có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả nhưng có một chút có thể xác định đó chính là hắn đối làng không có ác ý tại cục thế trước mặt bên dưới đây đã là kết quả tốt nhất mọi người cùng nhau gật đầu hôm nay nói chuyện không những xác nhận xín d ì mở ra mạng dễ k ỳ ủ xạ d ị gẳng còn biết được xín dị mở ra m ạ n dễ kỷ h xạ d ị gẳng thời gian cùng với g i á tỉnh đồng thuật sở i dĩ chỉ từ kết quả bên trên nhìn đây đã là kết quả tốt nhất đệ tam nói ra bất quá vẫn là muốn xác nhận một chút trong những hắn tạ cả mạ gạ hạ dạ năng lực có hay không cùng hắn miêu tả nhất trí ân nếu như hắn tạ cả m ạ g ạ hạ dạ thật có thần ký như vậy có lẽ có thể để trong làng các nghỉ dạ cũng thử một chút m ị tổ cả đỏ hồ mụ dạ nói ra ủ c h ị hạ m ạ n dễ k ỳ ủ xạ d ì n gẳng đồng thuật vô cùng quỷ dị chúng ta vẫn là cần cẩn thận một chút ân mọi người nhộn nhịp bày tỏ đồng ý tại đối mặt m ạ n dễ k ỳ đồng thuật vấn đề bên trên không ai dám p h ấ t lờ đúng lúc này cả cà s ỉ đứng dậy ta có một chỉ xạ d ì n gẳng đang đối kháng với huyễn thuật phương diện tương đối có lợi không bằng từ ta đi thử một chút dù nạ suy tư một lát đ á ứng xuống ưu trị hạ nhất tộc một mực lưu truyền một câu tục ngữ đó chính là có thể đối kháng xạ d ì n t gẳng chỉ có xạ d ì n t gẳng sở dĩ để có một chỉ xạ d ì n t gẳng lại thực lực không tầm thường kinh nghiệm phong phú cả cạ xỉ đi thử nghiệm không thể nghi ngờ là trước mắt làng lựa chọn tốt nhất đ ể tam tiếp lấy dặn dò nói thử nghiệm thời điểm để ám bộ ở vòng ngoài giám thị khi hạ xỉ -si, ngươi lại chọn lựa mấy tên tộc nhân phụ trách viễn trình giám thị minh bạch khi hạ xỉ -si、lên tiếng hắn v ị này h ỉ gạ tộc trường xuất hiện ở đây nguyên nhân chính là vì phòng bị xỉn dị có thể sẽ đối làng cao t ầ n phát động viễn thuật tập kích nếu không hắn là không có tư cách tham dự như thế bí mật hội nghị sau khi tan họp rời đi hổ c ả đại lâu cả ca si trong đầu lại nghĩ đến xạ xù kẹ lúc trước cũng là bởi vì làng cao tầng tưởng lầm là xạ xù kẹ ngăn cản cựu v ĩ n ổ i khủng cho nên mới cho xạ xù kẹ tăng lên như thế lớn trở mong hoặc là nói là áp lực bây giờ tất cả tuyên bố những người khác có lẽ cảm thấy xạ xù kẹ không gì hơn cái này nhưng một mực chiếu cố xạ xù kẹ trợ giúp xạ xù kẹ tu luyện hắn lại cảm thấy có chút có lỗi với xạ xù kẹ loại này quá cao trở mong từ nhỏ bị t ừ n g tiếng thiên tài tán thường hắn cũng từng trải qua sở di chỉ có hắn đối xạ xù kẹ thừa nhận áp lực có thể cảm đồng thân t h ậ các ca sĩ đi tới xạ xù kẻ thường đi sân luyện tập quả nhiên gặp ngay tại khắc khổ tu luyện xạ xù kẻ xạ xù kẻ ngừng tu luyện các ca sĩ thì ta có việc các ca sĩ đi tới xạ xù kẻ trước mặt vừa mới xin gì tại hồ c á đại nhân trước mặt thừa nhận chính mình đã mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì thắng xạ xù kẻ nhữ mày lại ý thức được cái gì là xạ cụ dạ các người dám để xạ cụ dạ lôi kéo ta lời nói các ca sĩ nói ra không có quan hệ gì với xạ cụ dạ làng đã sớm hoài nghi sở dĩ lần này là hồ c á đại nhân đích thân cùng xin gì nói chuyện xạ xù kẻ nghi ngờ nói xin gì đều thừa nhận ân hắn thừa nhận tại các ngươi hủ trí hạ diện t ộ c đêm lúc liền mở ra m ạ n dễ kỷ ủ xạ d ì n gẳng khi đó hắn mới bảy tuổi về sau trận kia c ử u vi n ổ i khủng cũng là hắn lợi dụng tự thân m ạ n dễ kỷ ủ xạ d ì n gẳng l ắ n g lại chúng ta đều hiểu lầm c ả c ca sĩ bình tĩnh nói phản p h ấ t chỉ là tại nói chuyện phiếm Sà su sao tuổi kẹ kỳ nghe xong, con ngươi co lại, ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn 7 tuổi liền mạn gìn găng, cái này sao có thể? Trưng trinh gì? hủ thể? ph xạ co cái cái có lại, rụt ra trăm, mở dễ liền đã cảm thấy vô cùng thất bại nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến x ỉ n gì vậy mà lại so với mình sớm nhiều như thế d i ệ t t ộ c đêm xa xù kệ hai mắt mất cháy xém thì thầm nói điều đó không có khả năng cái k i a một đêm hắn không phải kém chút chết đi sao làm sao sẽ mở ra mạn dễ kỳ h ữ xạ dìn gặm đây cạc ạ si không có giải thích kích thích cực lớn có thể để cho xạ dìn gặm phát sinh biến hóa điểm này thân là h ữ trí hạ nhất tộc xạ xù kệ không thể nào không rõ ràng sở dĩ hắn hiểu được xạ xù kệ không phải không biết chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi xa xù kệ buồn đ ư c nói nguyên lai、like、hắn một mực đang gà ta đáng ghét Nghĩ lại tới cả h ca s ì nói h l ú ra còn có một việc cần giải thích cho ngươi chuyện gì xa xu kệ dự cảm không tốt cả ca sĩ chầm rãi nói còn nhớ rõ năm đó lạ rủ tổ bị tập kích khiến cửu vĩ nổi khủng sự kiện sao không đợi cả ca sĩ nói hết lời xa xu kệ nháy mắt phản ứng lại ngươi nói là năm đó ngăn cản cửu vĩ là xin gì cả ca sĩ nhẹ gật đầu là hắn tại hồ cạ đại nhân trước mặt chính miệng thừa nhận b à n h xa s ù kẹ t đ ô n g nhiên một q u y ề n đập vào bên cạnh trên đại thụ chấn động đến thân cây lắc tới lắc lui trên tán cây là cây vàng xào xạc hắn bị làng coi trọng coi là có thể chế hành nạn dù tổ khóa an toàn cũng là bởi vì năm đó ngăn cản c ử u vĩ n ổ i khủng lần kia sự kiện có thể nói nếu như không phải lần kia hắn không biết hưởng có như thế lớn thanh danh là chuyện lần đó kiện cho hắn mang lên thiên tài ủ trí hạ tên i tuổi bây giờ biết được tất cả những thứ này đều là hiểu lầm chân chính ngăn cản c ử u vĩ n ổ i khủng là lúc ấy đã mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng xịn d mà chính mình chỉ là một cái gặp đúng thời kết quả không những bị dọa bề mật hơn nữa còn đoạt lấy x ỉ n h dị công lao may mắn dạng này t r a n lệch để trước sau như m ộ t tiêu ngạo x ả xù kẻ xấu hổ không chịu nổi cả cà xỉ tiến lên vô vô x ả xù kẻ bà vai nói khẽ ta đến nói cho ngươi những này không phải là vì nhục nhã ngươi mà là m u ố n đ ể ngươi minh bạch không muốn bị đã từng những cái k i a áp lực để sập chính mình ngươi phải học được nhận thức lại chính mình không muốn cho chính mình áp lực quá lớn x ả xù kẻ nghiến răng n g h i ế n lợi ngươi là m u ố n đ ể ta minh bạch ta kỳ thật chỉ là một cái phế vật đúng không cả cà xỉ lắc đầu ngươi không phải phế vật ta không phải phế vật là cái gì Sà xu kẻ nháy mắt pha phỏng hét lớn xin dĩ bảy tuổi liền mở ra m ạ n dễ kỳ ủ xạ dị g ẳ n g mà ta cần xin dị ở trước mặt ta diễn một tràng kịch mới có thể tại mười một mười hai tuổi niên kỷ miễn cưỡng mở ra m ạ n dễ kỳ ủ xạ dị g ẳ n g về sau lại giống thằng hề đồng dạng bị các loại đánh bại ta không phải phế vật là cái gì nếu như ngươi là thằng hề lời nói vậy chúng ta vậy ngươi bạn cùng lớp bọn họ lại là cái gì đâu thở dài c a c a si nói ra sà xu kẻ chúng ta phải học được tiếp thu chân thật chính mình không Sà xu kẻ hai tay ô n đầu tự tôn của hắn tín niệm của hắn không cho phép hắn tiếp thu một cái bình thường bất lực chính mình bởi vì một khi tiếp thu dạng này chính mình hắn lo lắng chính mình không còn có dung khí đi báo thù cả cạ xị không nói thêm lời quay người rời đi nhận biết chân thật chính mình từ trước đến nay đều là một kiện chuyện đau khổ cho dù là hắn cũng có sâu trong nội tâm không muốn đi đối mặt đồ vật sở dĩ hắn biết khuyên bảo là vô dụng chỉ có thể để chính xạ s ủ kẻ đi suy nghĩ đi xạ t ỏ a dị mà còn hắn thấy nhãn lực khô kiệt xạ s ủ kẻ hiện nay đang đứng ở thung lũng kỳ là cái ổn định lại tâm thần thật tốt nhận biết mình thời cơ tốt dù sao người tại đắc ý thời điểm là không dễ dàng tự kiểm điểm ngày thứ hai cả cạ sĩ tìm tới xin dị đồng thời đưa ra muốn kiến thức một cái tạ c ạ mạ gạ hạ dạ thỉnh cầu mặc dù một mực chờ làng chủ động đưa tới cửa nhưng xin dị cũng không có lập tức đáp ứng mà là hướng cả cạ sĩ cường điệu chính mình chưa bao giờ để người ngoài tiến vào qua tạ c ạ mạ gạ hạ dạ đồng thời bày tỏ chuyện này cần một ngày thời gian cân nhắc cả cạ sĩ biểu thị ra lý giải xin dị cự tuyệt cả cạ sĩ,、si, ngoại trừ là vì giảm bớt làng phương diện hoài nghi bên ngoài còn có chính là muốn tranh thủ một chút thời gian cùng mù mệ cùng một chỗ đen tạ cả mạ gạ dạ hiện nay tồn tại một chút vấn đề nhỏ từng cái giải quyết đi hai cái mạng dễ k ỳ cấp bậc đồng thuận dung hợp cũng không phải là một lần là xong là cần tỉ mỉ bài tra thai hoàng ẩm cẩn thận tạo dựng chi tiết mà xin dị đưa ra cần một ngày thời gian cân nhắc yêu cầu cũng bị cả c ả sĩ ngay lập tức truyền đạt cho văn phòng hồ c ả cùng xin dị dự liệu một dạng hắn càng là từ chối t h ú nạ cùng với c ô vấn các trưởng lão càng là yên tâm sở dĩ làng cao tầng vui vẻ đồng ý xin dị thỉnh cầu đến mức xin dị tại văn phòng hồ c ả công khai thừa nhận tự mình mở ra m ạ n dễ kỷ ủ xạ d ị gặng sự tỉnh làng cao tầng thì truyền đạt lệnh cấm cầu tất cả người biết chuyện nhân viên đều phải nghiêm ngặt bảo thủ bí mật một ngày thời gian thoáng qua liền qua, ngăn cách một ngày cả ca si lại lần nữa đến thăm xin di căn hộ cả ca si lên tiếng c h à o sau đó hỏi suy nghĩ kỹ chưa xin di gật đầu tốt ta tất nhiên cả ca s ẽ sèn sẩy nghĩ như vậy mở mang kiến thức một chút ta ta cạ mạ gạ hạ dạ vậy ta liền không t h n g tư sau đó xin di cùng cả ca si đồng thời đi đến hắn thường đi cái kia sân luyện tập trên đường đi xin di đều đang âm thầm quan sát phát hiện phụ cận ngoại trừ có không ít tám bộ bên ngoài càng xa xôi tựa hồ còn có hỉ gạ tộc nhân ngồi chờ làng thật đúng là cảnh giác a hắn không khỏi ở đấy lòng cảm khái một câu bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên đối mặt mạng dễ k ỳ cấp bậc đồng thuận đừng nói là làng cao tầng liền xem như bây giờ có được lục câu ngọc dìn nệ gẳng hắn cũng đồng dạng muốn bảo trì đầy đủ cảnh giác đi tới sân luyện tập xin dị đối cả cạ xi、si、hỏi cả cạ xài xèn xây chuẩn bị x o n g c h ư a cả cạ xi、si、nhìn thoáng qua thời gian sau đó vừa cười vừa nói ta hai ngày này có thể là một mực chờ m o n g đây nhanh bắt đầu đi nói đi hắn đem ngăn trở mắt trái băng đô bảo vệ đầy đi lên lộ ra hốc mắt trái bên trong cái kia đỏ tươi xạ dị gẳng xin dị thì nhìn sang cả cạ xi、si、mắt trái xạ dị gẳng người khác có lẽ không rõ ràng nhưng xin dị rõ ràng cả á i n à cả xì ạ n gặng cả cả sĩ tiếp xúc nhiều như thế màn dễ k ỳ ủ xạ dị rằng lấy hắn tài hoa hơn phân nửa đã phát hiện chính mình xạ dị rằng là một cái màn dễ k ỳ ủ xạ d n g ặ n g thậm chí có khả năng đã nắm giữ cả mụ ải tùy ý suy nghĩ phát tán một hồi về sau xin dị thu lại suy nghĩ sau đó hắn mượn đã cùng mũ mẹ kết nối vào giả ra t h i cô cô bát thiên mâu ở đ ấ y lòng cùng mũ mẹ xác nhận một cái từng cái phương diện cuối cùng hướng về c ạ c ạ s ì phát động tạ cạ mạ gạ hạ gia chương 901. không ngươi không biết chương 901. không ngươi không biết theo xin dị phát động đồng thuận c ạ c ạ s ì hơi n g ẩ n r a tiếp lấy liền phát hiện chính mình người đã ở tại một mảnh đỏ tươi thế giới bên trong c ạ c ạ s ì sợ hãi cả kinh bởi vì toàn bộ quá trình quá mức t ơ lụa hắn mạn dễ kỷ ủ xạ dịn c ả n gần như không có nửa điểm chống cự hắn liền đã xa vào đến xin dị huyễn thuật không gian bên trong cái này sao có thể mắt trái của ta cũng là m ạ n dễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng trên lý luận hẳn là có thể ngăn cản một cái m ạ n dễ kỳ đồng thuận mới đúng nha c ạ cạ xì âm thầm phân tích hiển nhiên bây giờ c ạ cạ xì cũng không có giống m u ố n là thời không bên trong như thế bị ít t r i a dùng t ù quang mi miểu sát sở dĩ hắn không hề rõ ràng m ạ n dễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng chỉ là đối u y ê n thuật có k h á n g tính cũng không thể đối kháng như t ù quang mi cường đại như vậy m ạ n dễ kỳ đồng thuận huống chi xin di ta cả m ạ g ạ hà dạ là dung hợp t h quang mi su gủ tô là gì cùng với giá trị ô cô bát tin mô ba đại m ạ n dễ kỳ đồng thuật tập hợp thân thể chỉ riêng nhãn lực cường độ mà nói là vượt qua dù có mi tồn tại sở dĩ cả cạ sĩ nghĩ chỉ bằng vào mắt trái cái kia mạn dễ kỳ hụ xạ dìn g ặ n g liền chống cự tạ cạ mạ gạ hạ dạ đây không thể nghi ngờ là hắn suy nghĩ nhiều bất quá cả cạ sĩ dù sao cũng là thấy qua việc đời tinh anh hắn rất nhanh liền dằn xuống trong lòng kinh nghi đánh ra bốn phía đập vào mắt chỗ là một mảnh đỏ tươi thế giới ngần đầu nhìn lại đỉnh đầu có một cái to lớn xạ dìn g ặ n g hư ảnh tại trên không treo cao phản p h t toàn bộ thế giới đỏ tươi đều là từ cái này xạ dìn gẳng hư ảnh chiếu dọi đi ra đó chính là x ỉ di xạ dìn gẳng sao t ạ như vậy rung động cảnh tượng bên dưới, cho dù là cả cà ả xì xoay người phát hiện xin dì thân ảnh đột ngột xuất hiện trên bình đài xin dì một bên tại trên bình đài đi dạo một bên chậm rãi giới thiệu nói tại chỗ này ta có thể điều khiển bao quát vật chất cùng thời gian ở bên trong tất cả tựa hồ là để ấn chứng xin di lời nói nguyên bản bằng phẳng bình đài nháy mắt biến thành cao thấp nhấp nô vùng núi sau đó là hẻm núi rừng rậm cánh đồng tuyết dòng sông hồ nước tất cả chuyển đổi đều trong nháy mắt hoàn thành tựa hồ chỉ cần xin di nguyện ý nơi này liền sẽ lập tức biến thành hắn m u ố n răng dốc cạ cạ xì kho nén trên mặt ngạc nhiên bởi vì làm bốn phía biến thành một mảnh hồ nước về sau hắn vừa mới ngồi xồm trên mặt đất theo cánh đồng tuyết bên trên cầm lên một cái tuyết đoàn còn tại trong tay hắn mà nhất làm hắn r u n động là tuyết đoàn bên trên lạnh bút cảm giác cùng chân thật không khác lấy kinh nghiệm của hắn vô luận thử loại biện pháp nào đều không thể nhìn thấu trong tay tuyết đoàn đưa trong tay tuyết đoàn ném đến tận trong hồ nhìn xem t ó é lên b ọ t nước c ạ cạ cả s ỉ cảm khái nói đây quả thực không thể tưởng tượng nổi xin dị cười cười tiếp lấy giới thiệu nói ngoại trừ hoàn cảnh bên ngoài ta còn có thể tùy ý sáng tạo quân địch giả đương nhiên nhất định phải là ta gặp qua tốt nhất là giao thủ quả địch nhân xin dị vừa dứt lời c ạ cạ s ỉ trước mặt liền xuất hiện từng đạo hư ảnh cả cạ xỉ xem xét lập tức thần sắc r u lên bởi vì hắn phát hiện những này hư ảnh bên trong không chỉ có xin gì trường nì ra bên trong bạn cùng lớp như cụ gia mạ s a s ú kẹ nệ di ký mỹ mạ r ồ i những này cũng có ạ cà sủ kỳ thành viên ví dụ như hoàn thành huyết kế d u n g hợp nghi thức thân kim ê năm loại k ẹ p tẩy gần c á i huyết kế giới hạn h ì dù cô chỉ hướng h ì dù cô cà cà xì hỏi xin gì người đồng thuật có thể chân thật mô phỏng ra h ì dù cô sao xin gì nói ra một trăm chân thực h i ệ n nhiên là làm không được bất quá bảy tam phần hẳn là có thể làm được mà còn ta có thể căn cứ nhu cầu tự do tăng cường hoặc suy yếu quân địch giả nào đó hạng năng lực sở dĩ nếu như không thể chuẩn xác mô phỏng ra quân địch giả thực lực ta còn có thể cho rằng tiến hành điều khiển tinh vi để quân địch giả càng tiếp cận địch nhân chân thật trạng thái n g h e xong xin di sau khi giải thích ca ca si bừng tỉnh đại ngộ hắn phía trước đã cảm thấy xin di đang đối kháng với hy dù cố lúc lộ ra quá mức không chút phí sức lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán có thể làm đến điểm này chỉ có hai loại khả năng hoặc chính là xin di thực lực mạnh phi thường hoặc chính là xin di hiểu rõ vô cùng hy dù cố mà theo đuối ta ca mạ gà hạ g i hiểu rõ hắn rốt cuộc minh mạch cũng không phải là xin di thực lực vượt xa hy dù cố mà là xin di lợi dụng Tạ cạ mạ gạ hạ dạ m ò thấy hỉ dù cổ thủ đoạn sở d ĩ tại chính thức đối mặt hỉ dù cổ lúc mới sẽ lộ ra như vậy không chút phí s ứ c nghĩ đến đây cả cạ xì có chút kích động ta có thể thử một chút sao l i ê n tuyển chọn hỉ dù cổ đương nhiên xin dị vung tay lên cái khác hư ảnh nháy mắt tiêu tán mất mà hỉ dù cổ hư ảnh nhưng dần dần ngưng thực cuối cùng như đang sống sinh động như thật xuất hiện ở cả cạ xì trước mặt cái này cả cạ xì còn tưởng rằng chính mình muốn cùng hỉ dù cổ hư ảnh giao thủ không nghĩ tới xin dị đồng thuật vậy mà có thể sáng tạo ra một cái cùng chân thật hỉ dù cổ giống nhau như lúc người đi ra liền xem như lấy n h ấ t bắt bẻ ánh mắt hắn cũng tìm không ra trước mắt cái này h ì dù cổ bất luận cái gì sơ hở lùi sang một bên xin di hỏi chuẩn bị xong chưa ân c ạ cạ xì nhẹ gật đầu xin di lại khoát tay chặt lại bốn phía tình cảnh lại phát sinh biến hóa theo phía trước hồ nước lập tức biến thành làng lá tình cảnh c ạ cạ xì lúc này mới phát hiện bốn phía tình cảnh chính là hỉ dù cổ lần thứ nhất xâm lấn cổ nổ hạ lúc hắn cùng hỉ dù cổ gặp phải tình cảnh bởi vì tất cả quá mức chân thật hắn thậm chí đều có chút hoảng hốt ba liền tại cả cạ xì、si、ngay người thời điểm cùng với một đạo âm thanh xẻ gió h ì dù cổ hướng hắn đánh tới cả cà xi vội vàng tập trung ý chí nên đón tiếp lấy vừa mới giao thủ cảm giác quen thuộc liền đến để hắn không khỏi thầm nghĩ tốc độ này lực lượng này quả thực cùng hỉ dù cổ giống nhau như lúc mặc dù đã lặp đi lặp lại nhiều lần đánh giá cao tà cà mạ gà hạ ra uy năng có thể đợi đến thật tại tà cà mạ gà hạ ra bên trong cùng giả tạo hỉ dù cổ giao thủ về sau cả cà xi mới biết được chính mình vẫn là quá mức đánh giá thấp xỉ n ù dù tà cà mạ gà hạ ra bởi vì hắn cảm giác chính mình căn bản chính là tại cùng chân chính hỉ dù cổ giao thủ một lát sau cả cà xỉ đưa tay ra hiệu xỉ dù xin dị lập tức đông kết bốn phía tất cả bao quát đang chuẩn bị đối cả cạ s ỉ phát động thế công giả tạo hỷ du cổ nhìn xem một nháy mắt bị động lại tại nguyên chỗ hỷ du cổ cả cạ s ỉ một bên thở hồn hện vừa nói quá thần kỳ đây thật là quá thần kỳ xin dị cười cười bình thường đi cả cạ s ỉ nói gấp có đó chúng ta liền có thể mô phỏng cùng ạ cá sủ kỳ thành viên giao thủ t ì n h cảnh đây đối với chúng ta cùng hạ cá sủ kỳ quyết chiến có không thể đo lường trợ giúp xin dị gật đầu ta biết cả cạ s ỉ càng thêm kích động không ngươi không biết nếu như có thể phát triển ra thôn chúng ta chiến lực có thể tăng lên d ò n dã một cái cấp độ chương chín trăm linh hai thử nghiệm chương chín trăm linh hai thử nghiệm nhìn xem kích động cả ca xì、si, xin di đáy lòng cười một tiếng trên mặt không chút nào lộ ra tất cả mọi thứ vốn là tính toán của hắn hắn muốn chính là như vậy hiệu quả bởi vì chỉ có gãi đến t r ỗ ngứa n làng mới sẽ chủ động liên tục không ngừng đem n í dạ làng lá đưa vào tạ cạ mạ gạ hạ dạ bên trong rất nhanh xin di giải trừ đồng thuận thối lui ra khỏi xin di tạ cạ mạ gạ hạ dạ về sau cả c à s、si、ì theo bản năng nhìn đồng hồ phát hiện cách hắn tiến vào tạ cạ mạ gạ dạ vẹn vẹn chỉ mới qua năm phút đồng hồ mà hắn bằng vào thân thể cảm giác cảm thấy chính mình tại t ạ cà m ạ g ạ hạ dạ bên trong ít nhất ngốc hai mươi phút trở lên bởi vậy cả cà xì、si、nhịn không được k h e ổ lên một tiếng a xin gì thấy thế giải thích nói ta điều nhanh t ạ cà m ạ g ạ hạ dạ bên trong thời gian nếu như trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua bảo trì nhất trí lời nói quá lãng phí thời gian、Cạ、cả cà、si、xì im lặng im lặng hắn phía trước nghe xin gì giới thiệu lúc xác thực nghe xin gì nói qua có thể không chế t ạ cà m ạ g ạ hạ dạ bên trong tất cả vật chất cùng thời gian chỉ là hắn cho rằng đây là xin gì khoe khoang viết pháp không nghĩ tới xin gì vậy mà thật có thể không chế tà cà mã gà hạ dạ bên trong tốc độ thời gian trôi qua nó lấy c ạ c ạ xì thử dò xét nói là một phần tư xin gì gật đầu không hổ là c ạ c ạ sải sen xây vừa mới t ạ c ạ mạ gạ hạ ra bên trong tốc độ thời gian trôi qua đích thật là trong thế giới hiện thực một phần tư người bình thường nhưng thật ra là làm không được giống c ạ c ạ xì dạng này cảm giác đến như thế rõ ràng một phần tư dừng lại c ạ c ạ xì nói nhỏ nói cách k h á c tại t ạ c ạ mạ gạ hạ ra bên trong tu luyện bốn giờ trong hiện thực tương đương với chỉ mới qua một giờ hiệu suất như vậy thật sự là quá đáng sợ xin gì thuận miệng qua loa một câu tạm được kỳ thật một phần tư tốc độ thời gian trôi qua cũng không phải là t ạ ca mạ gạ hạ dạ, cực hạ n trên thực tế chỉ cần không để ý tới nhãn lực hao tổn xin gì là có thể tại t ạ ca mạ gạ hạ dạ, bên trong làm đến như dù qua n m ì một dạng một cái trước mắt chính là một đời trình độ chỉ là không có cần phải mà thôi mà đi qua hắn cùng mù mê ấy lặp đi lặp lại thử nghiệm về sau phát hiện em t ạ ca mạ gạ hạ dạ, bên trong tốc độ thời gian trôi qua bảo trì tại thế giới hiện thực một phần tư trình độ có thể mức độ lớn nhất đạt tới tiết kiệm thời gian cùng nhãn lực tiêu hao ở giữa cân bằng nghĩ đến cái gì ca ca xì hỏi vội xin gì n g ư ơ i phát động cái này thuật nhãn lực tiêu hao lớn sao xin gì trầm ngâm một chút còn tốt ta đã dùng mấy năm hiện nay nhãn lực còn có thể chống đỡ cái này thuật đối nhãn lực tiêu hao không tính lớn quá tốt rồi cả cạ xì hương phấn lên tạm biệt xin gì về sau cả cạ xì lập tức đi tới hồ cạ đ ạ i lâu biết được cả cạ xì đã thể nghiệm qua xin gì tạ cạ mạ gạ hạ gia chú nạ vội vàng triệu tập làng tất cả cao tầng cùng một châu nghe cả cạ xì báo cáo văn phòng hồ cạ bên trong cả cạ xì đón ánh mắt của mọi người nói ra xin gì tạ cạ mạ gạ hạ g i là một cái vô cùng có chiến lược giá trị đồng thuận nếu như có thể hợp lý lợi dụng có thể tăng lên rất nhiều chúng ta cùng hạ cả sủ kỳ quyết chiến lúc tỷ lệ thắng m ị tổ cà đỏ hồ ngụ dạ nói ra cà cà xì、si, ngươi nói có thể hay không quá khoa trương những người khác trên mặt cũng đều lộ ra chất vấn t h ầ n sắc ngũ đ ạ i làng nghị dạ cùng hạ cả sủ kỳ ở giữa quyết chiến là liên quan đến nhận giới ngoại lai cách cục đại chiến liền tính mạn dễ kỳ đồng thuật lại thế nào q u ỳ dị cũng rất khó lây sức một mình đến thay đổi toàn bộ chiến c u ộ c xu thế đối mặt chất vấn cả cà xì、si、vô cùng lạnh nhạt hắn không có đi tranh luận mà là giải thích lên hắn tiến bảo tạ cà mạ gạ dạ toàn bộ quá trình nghe xong cạ cạ s ì giải thích mọi người từng cái nhíu chặt lưng mày cái gì có thể tùy ý sửa đổi tình cảnh tùy ý sửa đổi định nhân còn có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua vân vân những này chỉ là nghe lấy liền để người cảm giác khó có thể tin nếu như những lời này không phải từ cạ cạ s ì trong miệng nói ra bọn họ nhất định sẽ hoài nghi nói ra những lời này người điên mất đệ tam trầm giọng nói cạ cạ s ì ngươi xác định ngươi không có c h ú n g huyết thuật cạ cạ s ì lắc đầu cái này ta không thể xác định mọi n g ư ờ i có chút thất vọng nhưng mà cạ cạ xì nói tiếp bất quá có một chút ta có thể xác định kia chính là ta thật thu được củng hỉ dù cổ giao chiến kinh nghiệm những cái kia kinh nghiệm hiện tại hồi tưởng lại đều rõ m ồ n một trước mắt ta thậm chí không cách nào phân biệt nó là thật là giả tóm lại nó liền xuất hiện ở trong đầu của ta q u a n q u ầ n không đi s ì c ạ cú hỏi x i n gì, tạ c ạ mạ gạ hạ dạ bên trong sáng tạo hỉ dù cổ độ chân thật thế nào cùng chân thật hỉ dù cổ tương tự độ đạt tới cái gì trình độ c ạ c ạ s、si、ì nói ra lấy ta đối hỉ dù cổ hiểu rõ ta không cách nào phân biệt tạ c ạ mạ gạ hạ dạ bên trong hỉ dù cổ cùng chân thật hỉ dù cổ khác nhau lúc chiến đấu ta cảm giác ta đối mặt chính là thật hỉ dù cổ mà đi qua một tràng k ị chiến chứng thực ta phía trước rất nhiều suy đoán t h í d ụ cô không phải là không có nhược điểm chỉ là chúng ta phía trước không có phát hiện mà thôi chỉ cần lại cho ta tin ế vào ta cạ mạ gạ hạ ra cơ hội ta nhất định có thể tìm ra nhược điểm của hắn như vậy chắc chắn cả c ạ si dần dần ảnh hưởng đến mọi người kết quả là mọi người cùng nhau nhìn về phía một bên hỉ a si khi a si nói ra ta đã dùng bị hạ tiệu gẳng kiểm tra qua cả c ạ si cũng không có bên trong huyễn thuật thân thể của hắn tất cả bình thường u ta tàn cô hàs cảm thán một tiếng chẳng lẽ đều là thật xin gì ta cạ mạ gạ hạ ra có thể làm đến khủng bố như vậy trình độ dù n ạ nói ra không nên coi thường m ạ n dễ kỳ ủ xạ dịn g ặ n g đồng t h u ậ t ưu tạ tản cổ hà nói ra nếu là như vậy chúng ta hoàn toàn có thể tại xỉn di tạ c ạ mạ gạ h ạ gia bên trong diễn luyện ra một bộ nhằm vào m u i cái ạ c t s ù kỳ thành viên hoàn mỹ chiến thuật đệ tam nhẹ gật đầu tiếp lấy đối cả cả xỉn di tạ c ạ mạ gạ h ạ gia có thể tiếp nhận bao nhiêu người đi vào nhãn lực tiêu hao làm sao cả c ạ xỉ đáp liên quan tới tiếp nhận nhân số hiện nay ta còn không có hướng hắn xác nhận qua bất quá hắn hướng ta lộ ra tạ cả mạ gạ hà g i n h ã lực tiêu hao không lớn chính hắn sử dụng rất nhiều năm n h ã lực vẫn như cũ có thể chống đỡ chưa từng xuất hiện xạ xủ k ẹ như thế nhãn lực khô kiệt hiện tượng t u n a nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói đem l ự c chú ý của mọi người hấp dẫn sau đó hỏi chư vị thấy thế nào u tạ t ả n cô hát cái thứ nhất m ở miệng nếu như xỉn gì tạ cạ mạ gạ h ạ t ra có thể để cho chúng ta thắng được cùng hạ cắt xủ kỳ chiến tranh vậy chúng ta nên lợi dụng mỹ tổ cạ đỏ hồ ngụ dạ đồng ý nói không sai đệ tam vẫn như c ũ duy trì đầy đủ cảnh giác nói ra ta đề nghị trước phạm vi nhỏ thử nghiệm xác nhận an toàn về sau lại lớn quy mô mở rộng đồng ý ta cũng tán thành không sai những người khác nhộn nhịp bày tỏ tán thành d u nạ thấy thế lúc này đánh nhịp cả cà xì chiêu mộ nhóm đầu tiên thử nghiệm người nhiệm vụ liền giao cho ngươi ngươi đến chọn lựa nhân viên phải cả cà xì lên tiếng đệ tam ở một bên dặn dò nhóm đầu tiên thử nghiệm người nhiệm vụ là toàn diện ước định xỉn gì tạ cả mạ gạ hạ ra sở dĩ ngươi tại chiêu mộ lúc muốn trọng điểm phương diện này d u nạ cũng bổ sung một câu mặt khác muốn cùng xỉn gì thật tốt c â u t h ô n g liền tính nhãn lực tiêu hao lại nhỏ đó cũng làm m n dễ kỷ cấp bậc đồng thuật chương chín trăm linh ba xây dựng lại cỗ nổ hạ bộ cảnh vụ đội chương chín trăm linh ba xây dựng lại cỗ nổ hạ bộ cảnh vụ đội. xin dì còn tưởng rằng cả cạ s、si、ỉ trở về về sau làng cao tầng sẽ thảo luận tầm vài ngày không nghĩ tới ngày thứ hai cả cạ s、si、ỉ liền lại tìm tới hắn nhìn xem ngày bình thường trước sau như một l ư ỡ i biếng không tập trung cả cạ s、si, ỉ lúc này cấp bách thân sắc xin dì không khỏi nghĩ ngợi nói xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hạ cà sủ kỳ cho làng mang tới áp lực à. h i ệ n nhiên xin dì chỉ suy tính làng cao tầng đối hắn cùng với mạn dễ kỳ đồng thuận k i ê n kỵ lại đánh giá thấp làng cao tầng đối sắp đến cùng hạ cà xỉ trận kia quyết chiến lo lắng so sánh với hắn làng cao tầng rõ ràng càng càng kiếm kỳ trận kỳ cả cả、si thành khẩn thỉnh hồ ca đại nhân tại giải ngươi tạ cạ mạ gạ hạ gia về sau vô cùng khiếp sợ cùng vui sướng làng phương diện hy vọng ngươi có thể để cho càng nhiều người tế i n bào tạ cạ mạ gạ hạ gia tại tạ cạ mạ gạ hạ gia bên trong cùng mô phỏng ạ các xủ kỳ thành viên tiến hành thực chiến diễn luyện cái này xin gì ra vẻ do dự dự a theo lẽ thường bất kỳ cái gì một cái m ạ n dễ kỳ ủ trì hạ cũng không thể dễ dàng như vậy hướng đại chúng biểu hiện ra chính mình m ạ n dễ kỳ đồng t h u ậ t tựa hồ đoán được xin dị sẽ cảm thấy khó xử cả cả xì、si、lập tức nói ra làng mở ra điều kiện hồ ca đại nhân hứa hẹn chỉ cần ngươi có thể đáp ứng làng đem thừa nhận ngươi tiểu đội độc lập tính đồng thời bản thân ngươi cũng sẽ lập tức tấn thăng làm t h ì n xin gì trên mặt vẫn như c ũ do dự tiểu đội của hắn vốn là có cực cao độc lập tính cả c ả sĩ、si、đề cập làng thừa nhận hắn tiểu đội độc lập tính trên thực tế là chỉ hắn không cần tiếp thu ngoại trừ hổ cả bên ngoài bất luận cái gì cao tầng lãnh đạo nói cách khác chỉ cần sủ nạ không đối hắn khoa tay một chân trong làng không có bất kỳ người nào có thể điều động tiểu đội của hắn bao quát mấy vị cố vấn trưởng lao ở bên trong mà trực tiếp từ dưới nhận tấn thăng làm n h n cũng coi là một cái phá rất nhiều quy củ để bạn bất quá lấy xin gì m ạ n dễ kỳ ụ trí hạ thân phận vớt một cái n h n không tính quá đáng tối đa cũng chính là giúp xin di tiết kiệm một chút ngao tư lịch thời gian mà thôi cả cạ xì hỏi ngươi cảm thấy thế nào xin di lắc đầu không đủ không đủ cả cạ xì có chút ngơ ngác một chút lập tức hỏi tới ngươi còn có cái gì yêu cầu có thể ngâng xin gì trầm ngâm một chút nói ra điều kiện của mình ta muốn xây dựng lại cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội cái này cả cạ xì hơi n h ư mày hắn chẳng thể nghĩ tới xin di sẽ đưa ra yêu cầu này nếu biết rõ tại ủ trì hạ nhất tộc bị d i ệ t tộc về sau từ ủ trì hạ nhất tộc khống chế cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội liền bị hổ cả đại lâu tiếp quản mấy năm sau cổ n ổ hạ bộ cảnh vụ đội bị triệt để giải tán gánh vác chức năng từ ám bộ thống nhất tiếp nhận có thể nói hổ cả nhất hệ tiêu phí cái giá rất lớn mới từ trên căn b à n đem cổ n ổ hạ bộ cảnh vụ đội cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt n ổ t ậ n gốc bây giờ xỉn g ì còn muốn muốn xây dựng lại cổ n ổ hạ bộ cảnh vụ đội điều này không khỏi làm cho c ả cạ cả xỉ cảm thấy khó xử rất nhanh c ả cạ xỉ liền đem cái này nan đ ể giao cho xu nạ trước mặt xu nạ các mày hắn muốn trùng kiến cổ n ổ hạ bộ cảnh vụ đội một bên đệ tam lắc đầu cảm khái một tiếng cái này đủ chi hạ xỉn dì thật đúng là gánh một thời cơ t ô ta U tà nhất tộc, hoặc là nói, ủ bởi vì c ô nổ hạ bộ cảnh vụ đội tồn tại cử tri hạ nhất tộc có thể ở trong thôn quang minh đang lúc duy trì một chi trang bị hoà mỹ nghiêm chỉnh huấn luyện mỹ ra quân đây là trong làng mà khắc nhân tộc gù mòn không có cho dù là cùng là đồng thuận thiết kế gù mòn thì gà nhất tộc đều không có cái quyền lợi này sở dĩ chỉ cần cổ nổ hạ bộ cảnh vụ đội tồn tại một ngày cử tri hạ nhất tộc liền có vũ trang chính biến cơ hội cân nhắc chỉ chốc lát về sau t ù nạ đánh nhịp nói đáp ứng hắn cái gì mỹ tổ ca đỏ h ồ ngu ra một mặt khiếp sợ t ù nạ giải thích nói trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là ứng đối hạ cát sủ kỳ uy hiếp những chuyện khác đều có thể thả tới về sau xử lý húng chi xây dựng lại cổ nổ h ạ bộ cảnh vụ đội không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành cũng không phải hắn ưu trí hạ xìn di một người có thể hoàn thành chúng ta không cần thiết vì một cái mười năm về sau thậm chí càng lâu t hai hoàng ẩm đến ảnh hưởng đến trước mắt sinh tử chi chiến hốt tàu thuốc đệ tam nói ra không sai ưu trí hạ xìn di hiện nay chỉ có tiểu đội của hắn liền tính lại thêm vụ chỉ hạ xạ xú kẹ cũng bất quá giải rác mấy người căn bản chống đỡ không lên bộ cảnh vụ đội giá đỡ cho hắn một cái sắc không để hắn bận rộn chưa chắc là chuyện xấu u tạ tản c ổ h ạ t nói ra nguyên lai hắn một mực tại đánh lấy cái chủ ý này a bất quá cái này ít nhất nói do hắn là đáng tin đạo lý rất đơn giản xin gì đưa ra cái này xây dựng lại cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội yêu cầu rõ ràng là hướng về phía khôi phục cụ chỉ hạ nhất tộc vinh quang mà đi điều này nói rõ xin dị bất luận bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm vẫn như cũng là bọn họ quen thuộc cụ trí hạ vẫn như cũng là bị gia tộc tới lui vinh quang trói buộc cụ dạng này đủ tri hạ có thể sẽ t ạ o phản nhưng sẽ không có cấu kết với ngoại địch d u n a nói tiếp xem ra s h i n j i tạc ca mạ gạ hạ ra nên không có vấn đề gì k a c a si h chiêu mộ nhóm đầu tiên thử nghiệm người nhiệm vụ ngươi phải nắm chặt à ca sủ ky bên kia tựa hồ lại khác thường động lưu chuẩn bị cho chúng ta thời gian sợ rằng không nhiều lắm ta minh bạch k a c a si h điểm cái đầu quay người rời đi văn phòng hồ ca hắn không có trì hoãn ngay lập tức liền đem xu n a quyết định chuyển lời cho s h i n j i khi biết là n g ư ợ n bộ cho phép chính mình xây dựng lại cổ nỗ hạ bộ cảnh vụ đội về sau chính xin di nhưng thật ra là có chút ngoài ý mới hắn đưa ra yêu cầu này vừa đến là chuẩn bị cùng làng có kẻ mặc cả một phen lấy làm nhạt làm nối cao tiên liên dương hoài nghi thứ hai là muốn đem chính mình ngụy trang thành một cái ị xin phục hưng ngụ trí hạ nhất tộc truyền thống ngụ trí hạ để làng không muốn tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm chính mình kết quả trong tưởng tượng có kẻ mặc cả cũng không có phát sinh làng lại một lời đáp ứng cũng đúng bên tay ta liền một chi bốn người tiểu đội liền tính có cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội danh hiệu một chốc cũng chống đỡ không lên cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội giá đỡ xin di lắc đầu cười cười bất quá đạo lý là cái này đạo lý nhưng làng cao tầng có thể đáp ứng sảng khoái như vậy vẫn là nói rõ xù nạ s á t thực rất có quyết đoán bên kia cả c ả xì đem ý hỉ cụ hê mẹ à sù mạ ghi xì r ù n ả n g cô cùng với hai h ạ t mấy người triệu tập ở cùng nhau một đám t r u n h n mới đầu còn tưởng rằng là có cái gì nhiệm vụ bí mật chờ nghe xong cả c ả xì giải thích về sau mới biết được là muốn bọn họ đi làm nhóm đầu tiên thử nghiệm xin gì màn dễ k ỳ hủ xạ g ì n gẳng đồng thuận tiểu mẹ chuột xin gì thật mở ra màn dễ kỷ ủ xạ d ì gẳng quả nhiên là dạng này sao tiểu quỵ kia thật đúng là bảo trì bình thản a như ý hỉ cụ hê mẹ ghi hãy hát n hỏi n này g vừa m vậy chúng ta phải chú ý thứ gì đâu cả ca sĩ thần xác lập tức nghiêm túc trầm giọng nói các ngươi cần làm chính là bằng vào các ngươi riêng phần mình sở trường đi quan sát đi phân tích phân tích ta cả mạ gạ hạ ra tất cả để hồ ca đại nhân c ù n g cố vấn các trưởng lão có thể càng thêm rõ ràng hiểu rõ tạ cạ mạ gạ hạ dạ cả cạ xì chi ê u mộ những người này cũng không phải làm loạn y thì cụ h ệ này là huyễn thuật phương diện chuyên gia a su mạ từng đảm nhiệm qua hỏa q u ố c bạch mì sugo n ì n trí xì -si, thủ hộ nhận thập nhị sĩ kiến thức rộng rãi ghi tâm tư trầm tĩnh có không có gì sánh kịp trực giác si d ù n là chữa bệnh n ý dạ mặc dù không có nắm giữ thúc thúc dạy c ả n o r u t linh hóa chi thuật nhưng đối linh thể vẫn như cũ có cực cao nhận ra năng lực ảng bộ không những khôn khéo có thể làm mà còn cảm giác bén nhẹ dị thường hãy ạ nắm giữ lấy thấu độn Đối h o à ngay cảnh cảm i á c vượt x bình thường nhị、ra. Những n ra. à truyền tinh thông một số lĩnh vực, hoặc là kinh nghiệm phong hoặc hoặc phú, vực, là là một số xong e m như bạch chuột, h tiểu ặ c là ó i điều xem như n tra i không cả ó gì thích hợp bằng. Nghe xong thích hợp c ca s i lời nói mọi người minh bạch riêng phần mình nhiệm vụ không t ạ i nhiều lời rất nhanh cả ca s i liền dẫn nhóm đầu tiên thử nghiệm người tại xin dì thường đi sân luyện tập bên trong tìm tới chờ đợi đã lâu xin dì xin dì hỏi một câu người đều đến đông đủ sao cả ca s i nhẹ nhàng gật đầu ân h ó m nhân viên thứ nhất toàn bộ đến đông đủ Tốt. Gật đầu. xin gì ánh mắt đảo qua một đ á m chút nhìn bàn giao nói lập tức ta sẽ đối các ngươi phát động tạ c ạ mạ gạ hạ dạ xin đừng nên kinh hoàng À xu mà nói ra kinh hoàng ngươi qua coi thường chúng ta c ú hễ n ạ i nghiêm mặt xin gì vậy nhưng g ư ơ i n muốn nhận xin gì t r ị a điểm không phải cái gì huyết thuật đều có thể đối ta có hiệu lực ảng cổ liếm liếm lưỡi trêu kẹo nói thật là một cái chán ghét tiểu quỷ bởi vì bị xin gì cứ qua sở dĩ hạ không nói thêm gì chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu xin gì cũng không tranh luận cái gì trực tiếp phát động tạ cả mạ gạ hạ dạ trong khoảnh khắc chính bọn họ liền phát hiện bốn phía tất cả cũng thay đổi vị trí sân luyện tập biến thành một cái thạch đài to lớn mà đỉnh đầu thì treo cao một vòng đỏ tươi xạ dìn gẳng hư ảnh làm sao có thể cái này chúng chiêu c h ú n g bọn họ lập tức thần sắc đại biến đặc biệt là cụ hễ này xem như trong làng huyễn thuật cao thủ nàng đối với chính mình huyễn thuật năng lực là phi thường tự tin nếu không nàng cũng không khả năng tại vốn là thời không bên trong thử nghiệm dùng huyễn thuật đối phó ít chia nhưng mà bao quát nàng ở bên trong tất cả chúng ý đều không có mảy may chống cự liền bị xỉnh dị cưỡng ép đưa vào tạ cạ mạ gạ ra bên trong giống như phía trước cạ cà xì tới qua một lần cạ xì nói ra mọi người không cần khẩn、trương. nơi này chính là tạ cạ mạ gạ hạ gia chuyến bọn họ mặc dù bình tĩnh lại nhưng vẫn như c ũ duy trì đề phòng lúc này xin gì thân ảnh lộ rõ tại trước mặt mọi người chư vị các ngươi làm u ố n thử nghiệm đoàn thể chiến vẫn là một mình thực chiến diễn luyện cả cạ s ỉ suy tư một chút nói ra có thể đều lựa chọn một mình thực chiến diễn luyện sao đương nhiên xin gì nói xong liền vỗ tay phát ra tiếng thoáng chốc c h u n bọn họ liền phát hiện bọn họ bị chuyển rời đến khác biệt cự hình trên bệ đá mà mỗi người trước mặt đều có một cái xin gì sau đó xin gì đối mỗi cái c h u n hỏi ngươi muốn cái dạng gì khung cảnh chiến đấu cái dạng gì quân địch giả kakasi tự nhiên là muốn lần nữa khiêu chiến hi d u cổ a suma y h ì cũ hễ này an g cô si dùn bốn người trả lời là tùy tiện vi trả lời là kakasi mà hẹn h t trả lời thì là d ạ n maz có rõ ràng mục tiêu xin gì để bọn họ được như nguyện kakasi lại lần nữa gặp phải hi dù cổ vi gặp kakasi mà hẹn h t lại lần nữa đối mặt lên đồng dạng nắm giữ lấy thấu đột d ạ n maz đến mức không có rõ ràng mục tiêu mấy người xin gì suy nghĩ một cái cho bọn họ phân biệt an bài địch nhân trên bệ đá a suma chính nhìn xung quanh bất quá bởi vì mỗi cái bệ đá đều bị mê vụ bao vây sở dĩ hắn không nhìn thấy mặt khác trên bệ đá tình cảnh đúng lúc này hắn trên bệ đá xuất hiện hai đạo hư ảnh quân địch giả xuất hiện sao a su ma nói nhỏ một câu chợt đem ánh mắt quay đầu sang đón lấy hắn con ngơi ư co r ụ t lại bởi vì phát hiện cách đó không xa hai cái hư ảnh dần dần ngưng thực biến hóa thành hai cái đầu đội mũ rộng ảnh thân mặc mây đỏ phục gà cà s ù kỳ thành viên mà cảnh tượng xung quanh thì biến thành một chỗ chỗ đổi tiền ngoài cửa a cà s ù kỳ sao a su ma cười cười c ụ hệ nơi trên bệ đá một cái hư ảnh đột nhiên xuất hiện đưa tới cụ hệ nơi cảnh giác nàng nhìn chằm chằm hư ảnh nghĩ ngợi nói đây chính là xỉ di sẽ là người nào đâu chỉ một hai cái hô hấp cơ phu thư ảnh liền dần dần n g ư n g thực c ú h ệ n ạ i lập tức thần sắc nghiêm một chút bởi vì đối phương không những thân mặc gạ cả xù kỳ mây đỏ p h ụ trong hốc mắt còn lõe ra một đôi hiện ra tinh hồng quang núi nhọn xạ gì gắng u trị hạ ít chia ừ đúng là một đối thủ không tệ c ú hễ lại tự tin cười cười ngay sau đó b ố n phía tình cảnh cũng phát sinh biến hóa theo bằng thẳng bệ đá biến hóa thành một đầu n à n g có chút quen thuộc đê bất quá nàng cũng không hề để ý tình cảnh biến nào bởi vì nàng tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung vào đối diện giả tạo u trị hạ ít c h a trên thân si dùn trên bệ đá nhìn xem đối diện thân ảnh x i、si、dùn có chút nhữ mày hắn là da cờ xì、si、c ạ bụ t ổ đón lấy nàng cảm thấy có chút kỳ quái xin d ì phía trước hướng xù nạ báo cáo qua da cờ xì、si、c ạ bụ t ổ chính là ó r ộ xì m à cùng đàn dở giữa liên lạc người mang tin tức cũng là dạ cờ xì、si、c ạ bụ t ổ hướng xin d ì tố cáo đàn dư cho nên nàng không biết rõ xin d ì vì cái gì muốn tuyển chọn dạ cờ xì、si、c ạ bụ t ổ cái này tội phạm truy nã trở thành nàng quân địch dạ sau đó bốn phía tình cảnh biến hóa thành một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên ảng cổ trên bệ đá ảng cổ thân thể không nhịn được run dày lên liền chính nàng cũng không xác định cuối cùng là bởi vì phẫn nộ còn là bởi vì hưng phấn xuất hiện tại đối diện nàng thân ảnh không phải người khác chính là nàng phía trước chỉ đạo lao sư họ rồ xì mạt nhìn đối phương cái kia t r e o tức thân sắc ảng cổ cũng nết nết miệng tốt một cái ủ chỉ hạ xì mạt là phản bội họ rồ xì mạt từng là nàng ngưỡng mộ cùng tín nhiệm lao sư có thể chính là cái này để nàng tự hào lao sư tại trong vòng một đêm để nàng trở thành mọi người trong mắt phản đồ đệ tử để nàng bị vô số trách mắng cùng lặng lẽ sở dĩ không có ai biết nàng tuy tiện chỉ là nàng cho chính mình khoác lên một tầng màu sắc tự vệ mà nàng không ngừng tu luyện rắn hệ nhận thuật càng là vì hướng họ rổ xì mãs chứng minh lúc trước có rổ xì mãs vứt bỏ nàng quyết định là bao nhiêu sai lầm bởi vậy dù chỉ là đối mặt giả tạo họ rổ xì mãs nàng cũng sẽ nhìn không được kích động đến toàn thân run dậy ban đầu trên bẫy đá xin dĩ ngồi tại chính mình ghế đá nhìn trước mắt một vài bức hình ảnh mà những hình ảnh này tất cả đều là t i ê n bảo ta ca mạng gạ ra chuyện bọn họ cùng quân địch giả giao thủ hình ảnh hắn cười cười ha, ha. ta có phải hay không có chút tác thú vị xem như â phát Chứng động à hà Theo người thuật kết chuyển tạ cạ mạ gà à h bọn họ tại tạ g bên trong thực chiến diễn luyện quá trình tự nhiên đều chạy không thoát ánh mắt của hắn mà ngoại trừ ghi bên ngoài những người khác gần như đều là nhân bại liền cả cả xì cũng không ngoại lệ một lát sau cuối cùng có người phá vỡ trở mặc ạ xù mạ nhìn chằm chằm xín dì cái thứ nhất mở miệng ngươi tại đồng t h u ậ t bên trong cho ta chế tạo quân địch giả bọn hắn thực lực là thật sao ta là chỉ bọn họ cùng chân thật hai cái kia ạ cà xù kỳ thành viên thực lực tương tự độ cao bao nhiêu xín dị nói ra cái này ta không cách nào xác nhận ạ xù mạ thoáng nhẹ nhàng thở ra cho nên nói ngươi chế tạo quân địch giả nên thật sự thật ạ cà xù kỳ càng mạnh đúng không xín dị lắc đầu bởi vì chỉ là thực chiến diễn luyện lại là lấy một đích hai sở dĩ ta đem bọn họ thực lực suy yếu một chút cái gì ạ s u m à Su biến sắc tại tạ cả mạ gạ hạ ra bên trong hắn nhưng là lấy kết cục thảm bại nếu như quân địch giả còn bị suy yếu qua đây chẳng phải là nói do nếu như hắn gặp phải chân thật cả cụ dù thì đản gần như không có phần thắng nhưng mà sự thật chính là như vậy vốn là thời không bên trong cả cụ dù một người liền có thể tùy tiện áp chế cả ca si cô di ỷ nộ ba người thực lực thuộc về đạt đến cả cấp nhân vật lại thêm một cái nắm giữ t ử tư bằng huyết khí đ ạ n để ạ xù mạ trong chiến đấu tỷ lệ sai số cứ thấp căn bản không thể t h ụ thường sở dĩ ạ xù mạ nếu như tại trong hiện thực đơn độc gặp phải cả cụ rủ, khí đ ạ n lời nói hoặc là lập tức rút lui nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ ạ xù mạ bên kia yên lặng cụ hệ n a i lại đứng dậy ủ t r ì hạ ít t r ì a liền tính mạnh hơn cũng không khả năng nháy mắt bắn ngược ta huyết thuật xin gì, ngươi có phải hay không tại thiết lập quân địch giả bên trên làm quỷ xin gì bất đắc dĩ ngươi quân địch giả đã bị ta suy yếu ước chừng ba mươi nhãn lực đây là ta lấy mản dễ kỷ ủ xạ dịn c ả n nhãn lực làm cơ chuẩn thiết lập Chân thật c ú hệ này có chút hoài nghi làm sao có thể lúc này sĩ dùn đứng dậy xin di ngươi tại sao phải cho ta chế tạo như thế một cái quân địch giả mà còn hắn bất quá là một cái gián điệp mà thôi thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy làm ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn xin di giải thích nói sĩ dùn t i ê n đ ố i liên quan tới ngươi quân địch giả ta chỉ có thể nói ta không có tiến hành qua ngoài định mức suy yếu sĩ dùn s ư n g sở hỏi có ý tứ gì ngươi nói là cái kia giả cợ si cạ bụ tổ thật có mạnh như vậy xin di nhẹ nhàng gật đầu sẽ chỉ càng mạnh so sánh với đưa ra chất vấn hạ sù mạ cụ hệ này xì r ù n ba người còn lại cả c ả xì ả n g cô hãy hạt ba người thì trầm mặc như trước cả c ả xì tựa hồ còn tại dư vị vừa rồi tại tạ cả mạ gạ hạ ra bên trong chiến đấu khi thì hai hàng lông mày điếu chặt khi thì ánh mắt c h ấ p động ả n g cổ thì có chút thất hồn l ạ c phách tại tạ cả mạ gạ hạ ra bên trong cùng họ rổ xì m à đối chiến nàng gần như toàn bộ hành trình đều bị họ rổ xì m à treo lên đánh liền hoàn thủ cơ hội đều không có hãy hạt tình huống cũng mười phần cùng loại chỉ b ấ t q u á hắn quá trình chiến đấu rất ngắn chỉ mấy hơi thở liền cho xìn gì chế tạo ra giả tạo dạn mà cho chém giết sở di hắn liền dư vị đều làm không được bởi vì thực tế không có cái gì đáng giá hắn trở về vị lại một lát sau cạ cạ si mới hồi phục tinh thần lại hắn đầu tiên là nhìn lướt qua chú nhìn bọn họ đem mọi người trên mặt thần sắc thu vào đáy mắt sau đó nói với xỉn gì xỉn gì, vô cùng cảm ơn không cần xỉn gì x a tay cùng xỉn gì tạm biệt về sau chú nhìn bọn họ đồng thời đi đến văn phòng hồ cạ nhìn xem từng cái sắc mặt c ủ a quái muốn nói lại thôi chú nhìn bọn họ t ù nạ n h ữ mày hỏi nên đều từng trải qua xỉn di tạ cả mạ gạ dạ đi các người nói một chút pháp đi ghi đứng vậy ta khiêu chiến quân địch giả là cả ca si lấy ta đối cả ca si hiểu rõ tạ ca mạ gạ hạ ra bên trong cái kia giả tạo cả ca si cùng chân thật cả ca si tương tự độ vô cùng cao suna hứng thú a cao bao nhiêu ghi tự định giá một lát ít nhất chín mươi lăm phần trăm suna ánh mắt ngưng lại không chỉ là suna cái khác nhìn bọn họ cũng n ộ n nhịp ghé mắt bởi vì mọi người đều biết ghi cùng cả ca si quan hệ trong đó cũng biết bọn họ thường xuyên cùng một chỗ luật bản sở dĩ muốn nói chính mình trong đám người này người nào hiểu rõ nhất cả ca si vậy coi như thuộc g không thể nghi ngờ cả ca si trầm giọng nói thật có như thế tương tự chín mươi lăm tương tự độ cái kia gần như sẽ cùng tại một người bởi vì cho dù là cùng là một người không đồng thời đợi trạng thái cũng là có chập t r ù n g ghi nói ta biết các ngươi sẽ chất vấn nhưng đây chính là cảm giác của ta dù nạ lại đem ánh mắt quét về mặt khác tiến vào tạ cạ mạ gạ hạ ra truyền bọn họ hỏi vậy các ngươi đâu các ngươi có cái gì phát hiện sao kết quả ra ngoài ý định tất cả mọi người trầm mặc dù nạ nhữ mày xì dùn ngươi chưa nói xì dùn bất đắc dĩ đành phải nói ra ta không có gì phát hiện bởi vì xỉn gì cho ta chế tạo quân địch giả là trước đó không lâu vừa mới bị chúng ta truy nã giả cờ xỉ cạ bù tổ ta đ ố i hắn không quen thuộc c u n a thuận miệng hỏi à cái kia giao thủ kết quả đây sĩ dùn túi đầu nhìn xem sĩ dùn cái kia một mặt thể nghiệm cảm giác cực kém biểu lộ c u n a liền đoán được kết quả thế là nàng nhảy qua sĩ dùn lại hỏi à su ma ngươi đây à su ma nói ra rất chân thật c u n a hạ cù hắn một cái chỉ có cái này ạch đúng à su ma cũng túi đầu ý thì cụ hễ nói tâm sự nặng nề ảng cổ thất hồn là khách hay ạt càng làm ộ t mặt xấu hổ sở dĩ xu nạ hơi luôn bọn hắn về sau liền hỏi đều chẳng muốn hỏi không thể nghi ngờ cái này nhóm đầu tiên tím ảo ta cả mạ gạ ra c h í n h bọn họ tự a h ồ tại x ỉ n d ì chế tạo quân địch giả trên tay ăn không nhỏ đau khổ vào ngày mai phía trước mỗi người nhất định phải hướng văn phòng hồ ca đệ trình một phần liên quan tới tạ c ạ mạ gạ hạ g i thể nghiệm kỹ càng báo cáo giải tán đi t ù nạ ra lệnh sau đó chỉ để lại c ạ ca si phất tay đem mặt khác nhìn bọn họ đổi u đi chờ mọi người rời đi văn phòng t ù nạ đối c ạ ca si hỏi liên quan tới tạ c ạ mạ gạ hạ g i bên trong x ỉ n d ì chế tạo quân địch giả ngươi có ý kiến đến gì cả ca si nói ra ta lén lút hướng xin gì hỏi qua vấn đề này hắn nói tạ cả mạ gạ giả bên trong chế tạo quân địch giả chân thực trình độ là cùng hắn cùng quân địch giả quen thuộc trình độ m ắ c nối hắn người càng quen thuộc hơn tại tạ cả mạ gạ hạ gia bên trong liền vẫn có thể chế tạo ra càng tiếp cận quân địch giả dù nạ nói ra nói như vậy muốn để xin gì tại tạ cả mạ gạ hạ gia bên trong mô phỏng gia hạ cả xù kỳ toàn viên quân địch giả là không cách nào thực hiện cả cả xí đáp theo xin gì nói cho dù chỉ có văn tự tình báo hắn cũng có thể tại tạ cả mạ gạ hạ gia bên trong chế tạo ra đối ứng quân địch giả chỉ là cùng chân thật tương tự độ có thể có bao nhiêu hắn liền không dễ phán đoán sở dĩ hắn có thể chế tạo ra cùng chân thật tiếp cận nhất tạ cả xù kỳ thành viên quân địch giả chương chín trăm linh sáu làng dương như chương chín trăm linh sáu làng dương n h u được đến cái này tình báo về sau tú nã lại lần nữa lấy hồ cạ danh nghĩa triệu tập hội nghị cấp cao rất nhanh làng cao t ầ n g nhộn nhịp tụ tập đến văn phòng hồ cạ mà liên tại tú nã chuẩn bị bắt đầu hội nghị lúc một tên ám bộ rơi xuống bên cạnh nàng xin chỉ thị hồ cạ đại nhân dựa theo quy định ủ trị hạ xín gì cũng có tư cách tham dự hội nghị có hay không cần thông báo hắn nghe đến ám bộ xin chỉ thị mọi người lúc này mới chợ hiểu bây giờ xin dị đã không phải là ám bộ bên trong một tên tiểu đội trưởng mà là cỗ n ổ h ạ bộ cảnh vụ đội đội trưởng một cái bộ môn bờ rèn sở dĩ là có tư cách tham gia làng hội nghị cấp cao t ù nạ đầu tiên là xương sở trợt nói ra chính thức bổ nhiệm còn không có truyền đạt xin dị hiện nay vẫn là ám bộ sở dĩ lần này hội nghị cấp cao cũng không cần thông báo hắn phải ám bộ lên tiếng lặng yên lui xuống cái này khúc nhạc dạo ngắn để tham gia hội nghị một đám cao tầng đột nhiên ý thức được c ụ trí hạ xin dị đã đưa thân đến giống như bọn hắn cấp độ là cần nghiêm túc đối đại nhân vật thực quyền dù nạ nhẹ đánh một cái mặt bàn ra hiệu mọi người yên tĩnh về sau nói ra tốt để các ạ sĩ trước tiên nói một chút nhóm đầu tiên thử nghiệm người thể nghiệm t ạ c ạ mạ g ạ hạ gia tình huống đi c ạ c ạ sĩ lập tức đem phía trước nhẫn bọn họ thể nghiệm t ạ c ạ mạ g ạ hạ gia tình huống hướng một đám cao tầng miêu tả một phen khi hiểu được t ạ c ạ mạ g ạ hạ gia chế tạo ra quân địch giả chân thực độ cùng xin dị bản nhân đối nên quân địch giả quen thuộc trình độ tương quan về sau làng cấp cao tầng từng cái như có điều suy nghĩ điểm này nhưng thật ra là hợp lẽ thưởng nếu như một cái xin dị liền nghe đều chưa nghe nói qua người cũng bị có thể ta ca mạ gà hạ g i hoàn mỹ chế tạo thành quân địch giả lời nói vậy cái này liền có chút kinh dị nhưng kể từ đó liền khiến cho làng cao tầng muốn lợi dụng tạ cả mạ g ạ hạ dạ hoàn toàn phân tích g ạ c t s ù kỷ mỗi một vị thành viên kế hoạch thất bại sau một hồi đệ tam nói ra liền tính như vậy lấy tạ cả mạ g ạ hạ dạ bày ra năng lực dù chỉ là xem như bình thường tu luyện hiệu quả cũng là mặt khác đặc hấn phương thức xa xa chỗ không kịp si cả cu gật đầu không sai tại tạ cả mạ g ạ hạ dạ bên trong thời gian cùng vật chất có thể bị tùy ý điều khiển cái này huấn luyện hiệu suất so ở bên ngoài ít nhất tăng lên năm đến m ư ơ i lần hoàn toàn thích hợp tất cả nhị dạ l à lá u tạ t ặ n cô hân hỏi ý của các ngươi là mở ra tạ cả mạ gà hạ dạ để trong làng mỗi cái nghỉ dạ đều có thể hưởng thụ tạ c ạ mạ gạ hạ dạ huấn luyện hiệu quả mỹ tổ ca đỏ hồ ngụ dạ nói ra cũng không phải không được chúng ta có thể chuyên môn a n bài một ít nhân viên tại tạ c ạ mạ gạ hạ dạ bên trong tiến hành đối hạ cả xù kỳ thành viên tính nhắm vào huấn luyện đồng thời để càng nhiều trong làng nghỉ dạ tiến vào tạ c ạ mạ gạ hạ dạ chiếu theo chính bọn họ quy hoạch tiến hành huấn luyện kể từ đó chúng ta cổ n ổ hạ thực lực tổng hợp liền có thể được đến toàn diện tăng lên u tạ tản cổ h ạ đưa ra chất vấn bởi như vậy xin gì mở ra m ạ n dễ kỳ ư xạ dịn gẳng tình báo cùng với tạ cả mạ gạ dạ tình báo liền khó mà giữ bí mật xì c ả cù nhận lấy lời nói gốc dạ xin gì tự thân tình báo mặc dù trọng yếu nhưng đại chiến sắp đến tổn thất hắn một cái ân tình báo đem đổi lấy toàn bộ làng thực lực tăng lên cá nhân ta cho rằng là đáng giá mà còn hồ ca đại nhân đã đồng ý hắn xây dựng lại cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội t h ỉ n h cầu tin tức này một khi chính thức công bố sợ rằng đều có thể đoán ra xin gì đã mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ g ì n gặng sự thật này hơi có chút quen thuộc cổ nộ hạ cơ cấu chính trị người đều biết cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội ý vị như thế nào sở dĩ nếu như cổ nộ hạ cho phép xin gì cái này mười hai mười ba tuổi thiếu niên xây dựng lại cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội bản thân liền có thể nhìn thành là cổ nộ hạ cao tầng đối u trí hạ xin gì một lần thỏa hiệp bởi vậy liền không có suy luận ra xin gì mở ra mạn dễ kỳ ưu xạ g ì t gắng nếu không một cái liền mạn dễ kỳ ưu xạ g ì t gắng đều không c o ưu trí hạ thiếu niên là không có tư cách để cổ nộ hạ cao tầng nội bộ u tạ t ả n cổ hạ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này thế là nói tiếp vì trong làng tất cả n h ị g i cung cấp tạ cả mạ gạ dạ hắn nhãn lực chịu được được sao tho để trong làng tất cả nhị g dạ đều hưởng thụ xỉn di tạ cả mạ g ạ hạ dạ mang tới hiệu suất cao huấn luyện năng lực đề nghị này bản thân cũng có tiêu hao xỉn di nhãn lực tính toán xỉn di thực lực hôm nay đã đưa tới làng cao tầng k i ế n kỵ lại thêm xỉn di lại đưa ra xây dựng lại cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội cái này để làng cao tầng càng thêm coi trọng xỉn di trước mắt xỉn di mới mười hai mười ba tuổi cấp dưới cũng chỉ có mấy người đối làng cao tầng cũng không tạo được quá lớn uy hiếp nhưng ai lại có thể nói rõ được năm năm sau mười năm sau sẽ phát sinh chuyện gì chứ để xỉn loại này muốn thực lực có thực ở đây một đám cao tầng không ai có n ắ m chắc có thể áp chế được xỉn d ị đến lúc đó xỉn d ị là sẽ trở thành treo cao tại tất cả làng cao tầng trên đỉnh đầu một cái lúc nào cũng có thể rơi xuống lưới dao cân nhắc đến điểm này dùng trợ giúp làng đại nghĩa đi thuyết phục xỉn d ị đem xỉn d ị m ạ n dễ k ỳ nhãn lực từng chút từng chút tiêu hao hết mới là ổn thỏa nhất giải quyết uy hiếp phương pháp u tạ t ả n c ô hẳn không phải người ngu nàng rất nhanh ý thức được điểm này mà tại ý thức đến đồng thời nàng liền lập tức làm ra lựa chọn lựa chọn cùng mặt khác cao tầng tại vấn đề này bảo trí nhất chi ý vị này nàng phải bỏ qua xỉn di nhưng nàng chỉ có thể như thế tuyển chọn. bởi vì nàng chỉ là cần xin gì trợ giúp nàng duy trì quyền thế mà cũng không muốn vì xin gì cùng tất cả cao t ầ n g đối địch ai ở đáy lòng u tạ t ả n cô hắn vẫn là khẽ thở dài có thể tưởng tượng một khi xin gì nhãn l ự c hao hết thực lực liền sẽ đại đại giảm giá mà đợi đến thời cơ thích hợp làng tất nhiên sẽ lại lần nữa giải tán cổ nộ hạ bộ cảnh bộ đội đến lúc đó xin gì nếu là thức thời làng chắc chắn sẽ không khó xử hắn nhưng nếu xin gì không muốn bung ô tay kết quả kia liền đáng lo bất quá nghĩ lại u tạ tàn cô hắn lại có chút vui mừng không nói đến trước mắt làng có thể hay không bình yên vượt qua cùng ạ cà sủ kỳ trận này quyết chiến liền tính vượt qua đối phó x ỉ n gì đó cũng là mười năm thậm chí càng lâu chuyện sau đó khi đó nàng có lẽ sớm đã thoát ẩn sở dĩ rất nhiều nan đề sợ rằng không cần nàng tự mình đi đối mặt một bên cả cạ xì lúc này cũng phản ứng lại minh bạch các cao tầm dù ý trong lòng ẩ n ẩn đối x ỉ n dị sinh ra ấ y n ấ y nhưng rất nhanh hắn liền thu liễm cảm xúc xem như một tên nị dạ làng lá hắn đã sớm làm tốt vì làng hy sinh chuẩn bị sở dĩ trong mắt hắn bất kỳ cái gì nị dạng lá vì làng kính dân đều là đương nhiên xìn dị cũng không ngoại lệ lần này hội nghị cấp cao rất nhanh kết thúc cả c ả sĩ mang theo làng chính thức truyền đạt xây dựng lại cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội mệnh lệnh cùng với bổ nhiệm xin gì vì bộ cảnh vụ đội đội trưởng bổ nhiệm tìm tới xin gì đồng thời đưa ra làng hy vọng xin gì có thể hướng toàn thể nghi dạ làng là cung cấp tạ cả mạ gạ hạ dạ thỉnh cầu cả c ả sĩ chân thành nhìn xem xin gì ta biết điều thỉnh cầu này rất mạ muội nhưng đại chiến sắp đến sinh tử tồn vong tại cái này một lần hành động ta hy vọng ngươi có thể hiểu được làng quyết định xin gì thoáng k ẽ giật mình cái này kinh hỷ quả thực tế quá đột ngột cô n ộ hạ bộ cảnh vụ đội địa điểm cũ phía trước nhìn xem đã có chút tàn tạng nhưng lờ mờ còn có thể phân biệt ra được cụ chỉ hạ tộc huy bộ cảnh vụ đội đ ạ i lâu xin gì hơi xúc động ở phía sau hắn mụ mẹ ơi, hạ cụ ca dìn ba người song song đứng cũng ngẩng đầu đánh giá trước mắt kiến trúc một lát sau ca dìn t o mò hỏi xin gì về sau chúng ta liền không còn là án bộ mà là bộ cảnh vụ đội thành viên sao ân xin gì nhẹ nhàng gật đầu mụ mẹ ơi cũng đã hỏi câu bộ cảnh vụ đội là làm cái gì nói đơn giản cô n ộ hạ bộ cảnh vụ đội chính là phụ trách làng trị an dừng lại xin dì cười nói bất quá bây giờ bộ cảnh vụ đội chỉ có chúng ta bốn cái sở dĩ tại chức quyền bên trên tạm thời cùng ám bộ có một ít trùng điệp chỉ có bốn người bộ cảnh vụ đội h i ệ n nhiên là gánh chịu không được làng vấn đề trị an sở dĩ s u nạ an bài là làng trị an tạm thời vẫn từ ám bộ phụ trách chờ xin dì hoàn thành đối bộ cảnh vụ đội xây dựng lại về sau ám bộ lại đem chức quyền trả lại cho bộ cảnh vụ đội đối làng gái này an bài xin dì không có ý kiến đến gì hắn lúc đầu cũng không phải thật muốn xây dựng lại bộ cảnh vụ đội chỉ là dùng cái này làm lý do đầu bỏ đi làng cao tầm đối tạ gạ gạ gạ ra hoài nghi bây giờ mục đích đã đạt tới bộ cảnh vụ đội lúc nào có thể thu hồi chức quyền ngược lại là thứ yếu thậm chí xin dị căn bản liền không nghĩ gánh chịu làng trị chị an loại này tốn công mà không có kết quả sự t ì n h nghe xin dị lời nói về sau mụ mẹ ây h ạ cụ c ả dìn ba người hiểu rõ tình cảnh trước mắt nói t r ắ n g ra bọn họ có một cái cường lực bộ môn nhưng cái ngành này hiện nay chỉ là một cái sắc không h ạ cụ hỏi xin dị liên quan tới xây dựng lại bộ cảnh vụ đội ngươi có sắp xếp gì không xin dị c ư ờ i cười trước mắt đại chiến sắp đến xây dựng lại bộ cảnh vụ đội sự tỉnh có thể từ từ sẽ đến gặp xin dị cũng không có vội va chiêu binh mãi mã hạ cụ âm thầm nhẹ nhàng t h ở ra hắn lo lắng nhất chính là xin di bước chân bước quá lớn quá gấp bị người hưu tâm lợi dụng định ra giọng điệu xin di quay người đối ba người nói về sau chúng ta liền muốn lấy cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội thân phận hành động tại chức quyền bên, bên trên chúng ta không thể so ám bộ kém sở di không cần lo lắng cái gì các ngươi chỉ cần đối ta một người phụ trách là được rồi phải mụ mẹ ây hạ cụ ca d i n cùng nhau gật đầu theo cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội bị xây dựng lại u chị hạ xin di được bổ nhiệm làm mới bộ cảnh vụ đội, đội trưởng sau khi tin tức truyền ra toàn bộ cỗ nổ hạ sôi trào đầy cơ hồ là hữu trì hạ diện tộc sự kiện về sau trong làng cùng hữu trì hạ nhất tộc tương quan mạnh mẽ nhất nổ một đầu tin tức bất luận có hay không đối chính trị mất cảm cũng đều theo cái tin tức này bên trong người ra rất nhiều không tầm thường kết quả là làng đầu đường cuối ngọ rất nhanh liền lưu truyền ra hữu trì hạ xỉn di mở ra mạn dễ k ỳ hụ xạ d ì n gặng c h u y ể n môn nếu như là tại bình thường làng tất nhiên sẽ áp chế dư luận nhưng trước mắt làng cao tầng đã quyết định để xỉn di tạ cả mạ gạ dạ đối trong làng tất cả nghĩ ra m ở ra sở dĩ tin tức như vậy cũng không có áp chế cần thiết tiểu luyện tập giữa sân khôi phục một nửa nhãn lực xạ s ủ kẹ chính khắc khổ tu luyện cả cả s ỉ phía trước mang đến cho hắn thông tin không có đánh bại hắn hoặc là nói hắn xa so với người khác cho rằng cứng c ắ c hơn hô ho hô ho. hoàn thành một bộ tu luyện về sau xạ s ủ kẹ trùng điệp thở dốc bên sân xạ cụ dạ vội vàng vì xạ s ủ kẹ đưa lên khăn mặt cùng bình nước nhận lấy khăn mặt lau mồ hôi xạ s ủ kẹ nói ra gần n h ấ t x ỉ n gì bên kia có động tình gì không sao làng không có đôi hắn thế nào a không có không có xạ cụ dạ vội vàng xua tay đối với chuyện này nàng vẫn còn có chút trở dạ tốt tại xạ xủ kẹ cũng không có vì vậy trách cứ nàng để nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra cũng đúng khẽ hư một tiếng x à s ù kẽ nói ra đồng thời đối mặt hai cái mạn dễ kỳ hữu trí hạ làng cao tầng liền tính muốn làm gì cũng phải thật tốt cân nhắc một chút x à c ù dạ đứng hầu ở một bên không có lên tiếng x à s ù kẽ cũng không có để ý đem khăn mặt vứt cho x à c ù dạ phân phó nói xin gì bên kia nếu có cái gì động tĩnh ngươi lập tức cho ta biết x à c ù dạ trần trờ một chút đ ỗ n g nhiên nói ra ta nghe nói làng xây lại cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội đồng thời bổ nhiệm xin gì vì mới bộ cảnh vụ đội đội trưởng xa su kẽ như bị xét đánh cái gì Tata cũng là nghĩa, cũng lại, đội đội là theo a a vừa t cũng n g là mới nói. Sakuza b lý thuyết hắn nên cảm thấy cao hứng chỉ là tại đáy lòng của hắn những này nên từ hắn đến hoàn thành mà không phải người khác rất nhanh xạ xù kẻ đi tới cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội trước đại lâu lúc này cảnh vụ đại lâu bên trong không ít người lui tới có chút là tại quét dọn sạch sẽ có chút là tại vận chuyển vật phẩm mà những người này đều không ngoại lệ tất cả đều là hắn quen biết bạn cùng lớp nhìn thấy xạ xù kẻ cùng xạ c ụ dạ sần xa xa chào hỏi xạ xù kẻ xạ c ụ dạ các ngươi cũng tới xạ xù kẻ đi tới chỉ chỉ bốn phía bận rộn bạn cùng lớp bọn họ đây là có chuyện gì à xin gì lên làm bộ nộ hạ bộ cảnh vụ đội đội trưởng nơi này chính là bộ cảnh vụ đội văn phòng cho nên chúng ta đến giúp đỡ quét dọn một chút cười, cười sần nói ra có nhà này đại lâu chúng ta về sau liền có cứ điểm nha không thể nghi ngờ sân đã đem nhà này cảnh vụ đại lâu trở thành sau khi tốt nghiệp mọi người tụ hội cứ điểm xa su kẹ khe n h ư mày sau đó vượt qua sân đi vào cảnh vụ đại lâu nơi này tất cả hắn đều hết sức quen thuộc một lần nữa về tới đây hắn thậm chí có chút hoảng hốt phản phất lại về tới tuổi thơ những cái kia đi theo phụ thân cùng kaka đi tới cảnh vụ đại lâu thời gian trong mắt lại xuất hiện từng cái tại trong đại lâu bận rộn đủ chỉ hạ các tộc nhân xa su kẹ chớ ngẩn ra đó đến giúp đỡ đi đ ỗ n g nhiên một thanh niễm bừng tỉnh xa su kẹ đem hắn theo trong hoảng hốt lôi trở về s cùng cùng tại tầng m đầu n hai n l một gian văn phòng bên trong xa xù kệ tìm tới xin di trực tiếp hỏi xin di ngươi là thế nào làm được ngay tại lập xem theo áng bộ bên kia yêu cầu trở về một chút bộ cảnh vụ đội cựu đương án xin di ngần phòng đầu liếc s a x u kệ một cái sau đó t h ẳ n g nhiên nói rất nhanh ngươi liền sẽ biết xin gì biết bây giờ không chỉ là xạ sủ kẹ sợ rằng toàn bộ làng đều tại hiếu kỳ hắn là thế nào để làng cao tầng nội bộ cho phép hắn xây dựng lại cỗ nổ hạ bộ cảnh vụ đội bất quá cái này không cần hắn giải thích bởi vì theo tạc ả mạ g à hạ dạ công bố tất cả mọi người nghi hoặc đều sẽ giải quyết dễ dàng chương chín trăm linh tám đây chính là đáp án chương chín trăm linh tám đây chính là đáp án gặp xin gì không muốn nói xạ sủ kẹ cũng không có ép hỏi hoặc là nói hắn không có lập trường đi ép hỏi xây lại cỗ nổ hạ bộ cảnh vụ đội xin gì nhiệm vụ vấn đề xin dị vẫn như cũ túi đầu nhìn xem hồ sơ s a s ù k ẹ chủ trừ một trận nói ra bộ cảnh vụ đội còn thiếu người a ta có thể gia nhập xem như trong làng còn sót lại hai cái ủ chỉ hạ một trong hắn cảm thấy chính mình có trách nhiệm vì trùng kiến cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội ra một phần lực cho dù là tại xin dị thủ hạ làm việc xin dị d ư ơ n g mắt nhìn s a s ù k ẹ một cái cười cười cũng tốt ta có thể cho ngươi một cái phân đội trưởng chức vụ cho phép ngươi chi ê u mộ một chi tiểu đội Tốt. nhẹ gật đầu s a s ù k ẹ hỏi tiếp còn cần ta làm cái gì xin dị nói ra không có xa xù kệ nhịn không được nói ra xin dị ngươi có phải hay không cho rằng ta không có nhãn lực cái gì cũng không làm được kỳ t h ậ ta t xin gì trực tiếp nhất từ chĩa chặt đứt xạ sủ k ẹ bộ cảnh vụ đội hiện nay vẫn chỉ là cái giá đỡ xác thực không có chuyện gì ngươi không nên suy nghĩ nhiều ta xạ sủ k ẹ bất đắc dĩ đành phải quay người rời đi nhìn xem xạ sủ k ẹ bóng lưng rời đi xin gì không khỏi thầm nghĩ tiểu tử này thật sự là một khắc đều không muốn yên t ì n h à. may mắn chỉ cấp hắn khôi phục một nửa nhãn lực nếu không còn không biết hắn muốn làm ra cái gì yêu tiêu thân đây quá mức cảm xúc hóa là xạ xù k ẹ như cũng không sửa đổi được thói hư t ậ t xấu v xây dựng lại cỗ nộ hạ bộ cảnh vụ đội phong ba còn không có kết thúc rất nhanh lại có một đầu thông tin dẫn nộ toàn bộ cỗ nộ hạ đó chính là hồ ca đại lâu công bố xin gì mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đồng thuận ta ca mạ gạ hạ g i đồng thời cho phép tất cả n h ĩ dạ làng lá tiến bảo tạ cả mạ gạ hạ dạ tiến hành tu luyện biết được tin tức này về sau mọi người ban đầu là kinh ngạc trực tiếp công bố mạng dễ kỷ ủ xạ d ì n gẳng đồng t h u ậ t đồng thời cho phép tất cả mọi người tham dự cái này tại cổ nộ hạ trong lịch sử là s z không có chỉ có mà theo đuối tạ cả mạ gạ hạ dạ hiểu rõ xâm nhập mọi người lúc này mới phát hiện xỉn gì tạ cả mạ gạ hạ dạ là bao nhiêu thần kỳ cũng minh bạch làng cao tầng vì sao biết làm ra lựa chọn như vậy sau đó biết làm ra lựa chọn như vậy sau biết làm ra lựa h ọ n như vậy sau đó biết làm ra lựa chọn như v ậ chủ nhân u c h ị h ạ x i n h di hội trường trên đ à i hội nghị xin di một tay đỡ hàng rào nhìn xem phía dưới chủ động t ụ đến đứng đến dầm dạp chẳng chịt gần như chiếm hết hội trường nghi dạ làng l á bọn họ một bên cả c a xi、si、sắc mặt chân ngưng nói nhỏ nhân số có thể hay không quá nhiều xin di lắm đầu không quan trọng nói đùa cái gì dày v à lâu như vậy không phải là vì giờ k h ắ c này sao s ở d ĩ xin di quyết sẽ không từ bỏ trước mắt cái này có thể để mua ù ấy dễ dàng lên dùng da chi hô cổ bát tinh mô tiêu ký hàng trăm hàng ngàn cái n g dạ làng la cơ hội trong hội trường tạ ka ma gà hà dạ Thật có thần như có kỳ vậy sao? Đây c h í nhưng là là lên, này làm mản mạnh một dịn gặng đồng thuật Nghe nói xin chính là thông qua cái này đồng thuật mạnh lên, nếu không, hắn dệ kỳ hủ thuật hủ hạ thuật xạ gì trí thiếu qua A. cái cái thật sự là quá đáng để mong chờ tụ đến n ì dạ làng lá bọn họ từng cái đã khẩn trương lại chờ mong mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ặ n g đồng thuật đối với bọn họ bên trong rất nhiều người mà nói nhưng thật ra là vô cùng xa xôi nếu như không có cơ hội lần này rất có thể cả một đời cũng không thể tiếp xúc đến Sà s ù kẻ tự nhiên cũng tại trong đám người nghe lấy bốn phía nghị luận trên mặt hắn biểu lộ phức tạp khi biết tạ cả mạ gà hạ dạ về sau hắn cũng giống như những người k h á c mừng tỉnh đại ngộ minh bạch xỉn gì vì cái gì có thể thay đổi đến mạnh như vậy có thể vội vàng chạy tới hội trường hắn lại bị người trước mắt này đầu nhốn nháo cảnh t ư ợ n g dọa cho phát sợ nếu biết rõ hắn nhưng là một cái điển hình m ạ n dễ k ỳ u c h i hạ bởi vậy hắn vô cùng rõ ràng m ạ n dễ k ỳ cấp bậc đồng t h u ậ t nhãn lực tiêu hao là bao nhiêu khoa trường cho dù xỉn di tạ cả mạ gà hạ dạ n h ã lực tiêu hao ít cũng không khả năng chịu nổi quy mô lớn như vậy tiêu hao không được nhất định phải ngăn cản s h i n j i suy nghĩ k h ẽ động s a x u kệ vội vàng hướng về đài chủ tịch phương hướng chen tới đi tới thông hướng đài chủ tịch thông đạo s a x u kệ nhìn thấy tụ tập tại chỗ này bạn cùng lớp bọn họ giống như hắn bạn cùng lớp bọn họ mặc dù cũng rất tò mò s h i n j i tạ cạ mạ gạ hạ ra nhưng đều bị trong hội trưởng cảnh tượng dọa cho phát sợ y no h a n là nói số người này cũng quá là nhiều a si h ca mạ nhẹ nhàng gật đầu đúng nha cũng không biết làng là thế nào cân nhắc làm sao lập tức can bại như thế nhiều người đó căn bản không phù hợp lẽ tưởng sân nói ra xin gì nhãn lực cái nào trải qua được như thế tiêu hao sợ rằng không bao lâu liền sẽ thay đổi đến giống như xả xù kẻ chờ lời nói xong sân mới phát hiện xả xù kẻ cũng đi tới thông đạo không để ý tới xấu hổ nàng vội vàng nói với xả xù kẻ xả xù kẻ n g ư ơ i nhanh đi khuyên nhủ x ỉ n gì đi n g ư ơ i đi so với chúng ta đều có sức thuyết phục xa xù kẻ một mặt im lặng nhưng vẫn là nhẹ gật đầu xuyên qua bạn cùng lớp bọn họ xả xù kẻ đi tới kết nối đài chủ tịch hành lang tại đầu hành lang hạ cụ cùng c ả dịn canh giữ ở c h ỗ ấy gặp xả xù kẻ tới hạ cụ một mặt lo làm nói xả xù kẻ mời khuyên một chút xin gì đi cho dù thi triển đồng thuật cũng không thể dạng này nha quá làm loạn xuất phát từ bảo vệ chính mình người lớp đèn thân phận mục đích xin gì cho tới bây giờ còn không có hướng hạ cụ cùng cả dìn triệt để thẳng thắn chính mình thân phận bởi vậy liền một mực đi theo bên cạnh hắn hạ cụ cùng cả dìn đều cảm thấy hắn duy nhất một lần đối như thế nhiều người thi triển mạng dễ kỳ đồng thuận hành vi thực tế có chút quá làm loạn ta đã biết s a s ù kẽ ngầm đầu nhẹ gật đầu leo lên thông hướng đài chủ tịch cầu thang trên đài hội nghị khoảng cách lần thứ nhất phạm vi lớn thi triển đồng thuật thời gian chỉ còn hai phút đồng hồ xin gì yên lặng chờ đợi bồi tại một bên cả cạ xi、si、trên mặt tay náy mà sau lưng xin gì trong phòng mang theo mặt nạ m ù m h u ệ l ạ vẫn sức chờ phát động chỉ có nàng rõ ràng xin gì bày ra như thế lớn một cái cục đến tột cùng là vì cái gì cùng với một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p xạ xù kẹ đi tới đài chủ tịch nhìn thấy xin gì về sau xạ xù kẹ lúc này h ô xin gì ngươi điên rồi sao đối như thế nhiều người sử dụng mạn dễ kỳ đồng t h u ậ t con mắt của ngươi sẽ mù mất không nghĩ tới xạ xù kẹ sẽ đến xin gì, thoáng ngơ ngác một chút chợ hắn một mặt trinh trọng ngươi ngày hôm qua không phải hỏi ta ta là thế nào làm được sao ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết đây chính là đáp án nói đi xin dị cũng lời lợi thêm cái kia mấy chục giây trực tiếp trước thời hạn phát động tạ cạ mạ gạ hạ dạ sẽ trong chàng tất cả mọi người kéo vào tạ cạ mạ gạ hạ dạ thế giới bên trong chương 909, t r a vẫn lưu tại chương 909, t r a vẫn lưu tại thoáng chốc trong hội trường tất cả n h ị dạ làng lá tất cả đều tiến vào đỏ tươi tạ cạ mạ gạ hạ dạ thế giới đã bắt đầu sao chẳng lẽ nơi này chính là hữu chi hạ xin gì, tạ cạ mạ gạ hạ dạ những người khác đâu bị phân tán tại từng cái trên b ệ đ á nghị dạ làng lá bọn họ từng cái kinh hồn táng đảm đánh giá bốn phía đúng lúc này mỗi cái trên bình đại đều xuất hiện một cái xin di h ữ ảnh hỏi thăm đối phương cần cái dạng gì tình cảnh cái dạng gì quân địch giả giống như những người khác sasuke cũng tiến vào tạ cạ mạ gạ hạ ra bất quá cùng kinh hồn táng đảm đại đa số lì dạ làng lá bọn họ khác biệt tâm tình của hắn lúc này càng nhiều hơn chính là kinh nghi cùng kinh ngạc hắn vốn cho rằng đồng dạng có mạn dễ kỳ ủ ụ xạ dịn g ặ n g chính mình đủ để chống lại xin dị đồng thuật lại không có nghĩ tới hắn gần như không có chút nào phản kháng bị kéo vào tạ cạ mạ gạ hạ ra hắn nhữu chặt lông mày cái này sao có thể bỗng nhiên xin dị hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn hỏi sasuke tại chỗ này ngươi có thể tùy ý xác định tình cảnh cùng quân địch giả s a s ù kẻ tạm thời dằn xuống nghi ngờ trong lòng có thể tùy ý xác định ân xin gì khẽ gật đầu một cái s a s ù kẻ nếm thử nói ra vậy ta muốn khiêu chiến đủ chi hạ y t chia xin gì trần c h ờ một lát cuối cùng vẫn là đáp ứng tốt chỉ một thoáng vậy đã biến nào thành diện tộc đêm ủ chi hạ tộc địa mà s a s ù kẻ trước mặt cách đó không xa xuất hiện một cái ám bộ ăn mặc hư ảnh s a s ù kẻ nhìn qua nhìn xem hư ảnh dần dần l ư n g thực cuối cùng biến thành mặc ám bộ trang phục hư ảnh ít c h a về sau tim đập nháy mắt rộn rộn phản phất tại phát tiết cái gì bình thường xà xù k ẹ không chút nghĩ ngợi nào tới đ ô n g dạng tiến vào ta cạ mạ gạ hạ ra còn có c ả dìn đứng ở trên b ệ đá nàng hơi nghi hoặc một chút bởi vì dưới chân tòa này b ệ đá cùng n à n g đã từng tiến vào qua xù cụ tôn ạ gì không gian b ệ đá có chút tương tự chỉ bất quá thủ lĩnh xù cụ tôn ạ gì không gian là màu xám trên b ệ đá còn có bàn đá ghế đá mà nơi này là một mảnh đỏ tươi đỉnh đầu trên bầu trời còn treo cao một cái to lớn xạ dìn gẳng hư ảnh lúc này xin di thân ảnh hiện ra cá dìn ngươi có muốn khiêu chiến quân địch ra sao cạ dìn lắc đầu nàng cũng không có cái gì chấp nghiệm muốn đánh bại đối thủ xin gì suy nghĩ một cái nói ra vậy ta liền tùy tiện an bài cho ngươi một cái quân địch g i ả đi mặt khác ngươi có thể yên tâm nơi này tất cả đều là ngăn cách ngươi tại chỗ này luyện tập bất luận cái gì bí thuật người khác sẽ không biết bao quát ta ở bên trong cái này tự nhiên không phải hoàn toàn lời nói thật xin gì chỉ là muốn để cạ dìn tại chỗ này vung tay vung chân lợi dụng tạ cạ mạ gạ hạ dạ thật tốt tăng cường một cái tự thân năng lực thực chiến dù sao nắm giữ mục đội u dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật cùng với từng mở ra dìn n ệ gẳng cạ dìn tại tham dự tuyệt đại đa số lúc chiến đấu đều là bó tay bó chân sở dĩ c ả dìn kinh nghiệm thực chiến kém xa tít tắp nàng mặt giấy số liệu trói mắt đây là nàng một cái nhược điểm mà tại tạ cạ mạ gạ hạ dạ bên trong xin d ì cái này người thi thuật là có thể nhìn trộm tất cả chẳng qua nếu như tạ cạ mạ gạ hạ dạ bên trong nhì g i số lượng quá nhiều lời nói hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực giám thị mỗi người sở dĩ hắn nói với c ả dìn cũng không tính toán lời nói dối ta minh bạch c ả dìn âm thầm nhẹ nhàng thở ra một mực che giấu thực lực cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng rất nhanh xin gì hư ảnh biến mất thay vào đó là một thân mây đỏ p h ủ đầu đội mũ rộng v à n h một tên ạ cả sủ kỳ thành viên thân ảnh cạ dìn ánh mắt ngưng lại h ì dù cô không thể nghi ngờ xin gì chuẩn bị cho cạ dìn quân địch giả chính là thân kim năm loại kẹt cậy gần cái huyết kế giới hạn h ì dù cô hoặc là nói cũng chỉ có hỉ dù c ô loại cấp bậc này cường địch mới có tư cách rèn luyện cạ dìn năng lực thực chiến nếu không một cái một đội hoặc là một cái c ổ n g xạ kim cương phong tỏa liền giải quyết vấn đề vậy liền không được mảy may rèn luyện tác dụng hạ cù nhìn xem bôi phía nói nhỏ đã tế bảo tạ cả mạ gà hạ dạ sao lúc này xin gì hư ảnh xuất hiện hạ cụ người muốn khiêu chiến những cái dạng gì quân địch giả hạ cụ cười nói ta cũng không biết xin gì suy nghĩ một chút b ô n g nhiên có chủ ý vậy thì tốt ta an bài cho người một cái nói đi hắn hư ảnh biến mất ngay sau đó vậy đã biến hóa thành một cái tràn đầy mê vụ rừng rậm mà tại hạ cụ cách đó không xa một cái hư ảnh từ hư biến thực hạ cụ có chút không xác định cái đó là g i à n maz liên tại hạ cụ trước mặt giả tạo g i à n maz phát động thấu đ ộ t biến mất tại hạ cụ trong tầm mắt thật là g i à n maz hạ cụ cảm thấy run lên cùng mặt khác địch nhân khác biệt g i à n maz không những thân kiêm nhiều loại cắt cậy gần cái huyết kế giới hạn hơn nữa còn nắm giữ lấy làm người đau đầu thấu đ ộ t nếu như không cách nào nhìn thấu g i à n maz thấu đ ộ t cái k i a trên cơ bản chính là thiên vệ một bên ăn đòn mà đừng nói là bình thường nghĩ ra, cho dù là một chút có đồng thuật cắt cậy gần cái huyết kế giới hạn nghĩ ra, cũng không nhất định có thể nhìn thấu dàn m a thấu độn sở dĩ tại phát hiện xỉn gì cho chính mình chế tạo quân địch giả là dạn mặt lúc hạ cụ là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị bất quá hắn trung quy là mắt thấy qua cái mắt thế giới hủy diệt người sở dĩ rất nhanh liền thu liễm tâm thần tiến vào trạng thái chiến đấu v ề phần tại sao cấp hạ cụ chọn lựa dạn mặt cái này quân địch giả xỉn gì là có chính mình khảo l ư ợ n g bây giờ hạ cụ đối băng đột vận dụng đã lô hỏa thuần thanh nhưng băng đột cuối cùng chỉ là một loại cách tẩy vận cải huyết kế giới hạn là tồn tại cực hạn chỗ lấy hạ cụ nếu như lại nghĩ tăng cao thực lực, cũng chỉ có thể hướng cái khác phương hướng phát triển mà cùng hô hấp pháp đặc biệt là, thủy chi hô hấp, vô cùng phù hợp hạ cụ tại hô hấp pháp trên con đường này là có thể l ạ o sâu bởi vậy xin gì cấp hạ cụ an bài nắm giữ thấu đ ộ t g i à n mãs mục đích đúng là muốn mượn có thể ẩn thân g i à n mãs bước hạ cụ một cái để hắn tiến vào hô hấp pháp cảnh giới tối cao thông thấu thế giới chỉ cần hạ cụ có thể bước vào thông thấu thế giới cảnh giới cái kia g i à n mãs thấu đ ộ t tại hắn cái này thông thấu kiếm sĩ trước mặt liền không chỗ che thân s â n ngồi tại trên bệ đá dùng tay nâng cái c ằ m thầm nói xin gì cũng thật là đem ta lôi vào làm cái gì nha trên thực tế bị xin gì kéo vào tạ cạ sân cũng không phải là không có chút nào phản kháng có thể nói nàng vị này quý quốc đương đại v h ụ nữ là toàn bộ trong hội trường hơn ngàn nhị dạ bên trong một cái duy nhất có thể chống cự xin di đồng thuận người chỉ bất quá xuất phát từ hiếu kỳ cùng đối xin di tín nhiệm nàng mới không có kịch liệt phản kháng lúc này xin di hư ảnh xuất hiện nói ra tại chỗ này ngươi là tuyệt đối an toàn sở dĩ ngươi có thể thử xem nhìn thẳng vòng gì a sân dọa đến đứng lên xin di nói khẽ luôn là phải đối mặt ngươi trốn không thoát sân túi đầu không lên tiếng xin di cười cười ta không bất ngươi lúc nào nghĩ thông suốt ngươi chừng nào thì lại gọi ta a tại a vẫn luôn t c h ư ơ nhân g e Nghe, đồn là thật. Chương 910. Nghe đồn là thật. Theo đồn đồn Chương bản là là lực thật. thật. thực t h t ă n giới lên, x n gì đối càng càng càng càng trạ cờ dạ trên cơ bản chính là hết thảy các n g ỉ dạ không phân ngày đêm khắc khổ tu luyện trên thực tế chính là rèn luyện tự thân khống chế tự thân trạ cờ dạ một cái quá trình chỉ là mỗi cái n g ỉ dạ trạ cờ dạ cấp độ tại lúc sinh ra đời gần như liền đã chú định trừ phi tu luyện một số đặc thù thuật hoặc là nắm giữ có thể hấp thu tự nhiên năng lượng tiên pháp nếu không n h ị dạ là rất khó vượt qua tự thân nguyên bản trạ cờ dạ cấp độ đây cũng là vì cái gì n h ị dạ là một cái phi thường chú trọng thiên tư chức nghiệp có thể nghịch thiên cải mệnh vĩnh viễn chỉ là một nhóm nhỏ người nhưng mà s â n lại khác tại bình thường n h ị dạ nàng vũ nữ xuất thân chú định nàng trạ cờ dạ cấp độ là vi thu cấp thậm chí so với bình thường vi thu càng mạnh cực cao khởi điểm để nàng có người bình thường khó mà với tới hạn mức cao nhất liên cùng chín cái vĩ thu dung hợp lại cùng nhau có thể khiến vượt qua vi thu cấp độ thập vĩ phục sinh đồng dạng vũ nữ âm dương hai mặt nếu như dung hợp ở cùng nhau cũng có thể sáng tạo ra một cái tiếp cận dị t ứ cấp cường hãn cá thể sở dĩ sân kỳ thật không cần tu luyện quá nhiều loạn thất bát tao nhất thuật nàng chỉ cần có thể h ạ n g phục chính mình mặt tối ma v ậ n gì nàng liền có thể đưa thân chuẩn gì tự cấp trở thành có thể ảnh hưởng toàn bộ nhận giới cừng giả chính là bởi vì hiểu rõ điểm này sở dĩ xin gì những ngày này không có vì sần an bài cái gì đặc h ấ n xem như vu nữ sần chân chính cần nhưng thật ra là nhìn thẳng vào chính mình mặt tối rút khí là tiếp nhận không hoàn mỹ chính mình tha thứ cùng với chiến thắng khó khăn quyết tâm vì tiến bảo ta ca mạ gạ hạ giả n g giả làng lá bọn họ toàn bộ an bài xong xuôi quân địch giả về sau xin gì về tới ta ca mạ gạ hạ giả trung tâm cũng chính là cái kia có bàn đá ghế đá trên bệ đá mà đồng dạng tiến vào ta c ả mạ gạ hạ dạ mụ mẹ ấy giờ phút này cũng tại cái này trên bệ đá xin gì hướng mù mẹ ấy hỏi tiêu ký thế nào mụ mẹ ấy nói ra yên tâm đi ta đã đem tất cả tiến vào ta c ả mạ gạ hạ dạ n g dạ làng lá toàn bộ tiêu ký một lần bởi vì bản thân liền ở vào mạn dễ ký đồng thuận bên trong sở dĩ cho dù bị mù mẹ ấy dùng dạ trì cô cô bắt t i n mâu tiêu ký lúc phát hiện cái gì thân ở ta cạ mạ gạ hạ dạ bên trong n g dạ làng lá bọn họ cũng sẽ chỉ cho rằng đây là tiến vào ta cạ mạ gạ hạ dạ nguyên nhân mà sẽ không có cái khác hoài nghi xin gì lại hỏi nhân số có bao nhiêu mụ mệ ấy một cái đáp chín trăm hai mươi ba người không đến một ngàn sao xin gì nói nhỏ một câu cái này cùng hắn mong muốn không kém quá nhiều xem như ngũ đại làng nị dạ đứng đầu cộ nỗ hạ tại tổng động viên dưới tình huống mặc dù có thể động viên ra một hai vạn nị dạ nhưng tại bình thường những nị dạ này bên trong có một phần là đóng tại hỏa quốc các nơi cứ điểm cứ điểm bên trong cũng không phải là đều tập trung tại bên trong làng lá ngoài ra làng hiện nay đang ở tại độ cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu bên ngoài cần tuần tra làng cần phòng thủ sở dĩ cao tầng không có khả năng duy nhất một lần để tất cả nhì dạ làng lá đều tiến b à o tạ cạ mạ gạ hạ dạ tu luyện sở dĩ tập kết hơn chín trăm người đã là cực hạn còn lại cũng chỉ có thể thông qua thay phiên phương thức một nhóm một nhóm tiến b à o tạ cạ mạ gạ hạ dạ tu luyện lấy lại tinh thần xin gì đối mụ mẹ ấy hỏi một lần tiêu ký nhiều như thế mục tiêu cố hết sức sao mụ mẹ ấy lắc đầu không một chút nào cố hết sức ta cảm giác dung hợp ra m ạ n dễ kỹ xạ dìn gẳng vĩnh cựu về sau ta nhãn lực đầy đủ chống đỡ ta đánh dấu lên bạn cái mục tiêu xin dị dặn dò nếu như cảm thấy cố hết sức nhất định muốn kịp thời cho ta biết. mụ m ẹ ấ y gật đầu xin gì trợn cười nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi muốn hay không cũng tìm quân địch giả tu luyện một cái mụ m ẹ suy nghĩ một chút nói ra t ố t xin gì thế là đem mụ m ẹ truyền đến một cái mới trên bệ đá sau đó một t á búng tay khoảnh khắc mụ m ẹ trước mặt một cái hư ảnh từ yếu ớt đến thực dần dần lương thực thành một cái cầm trong tay đoàn đ à o thanh niên ngươi là mụ m ẹ hơi nghi hoặc một chút bởi vì nàng cũng không nhận ra thanh niên trước mắt thanh niên hướng về mụ m ẹ ấ y là một cái đối lập tri ấn nói tiếp ta là h trí hạ xì xì xin chỉ giáo nhiều hơn cho mũ mẹ sắp xếp xong xuôi quân địch giả về sau chính xin gì cũng không có nhàn d ỗ i hắn đi tới một cái trên bãi đá cho chính mình chế tạo ra một cái say rượu trạng thái dốc ly thực chiến sau một lúc hắn ngừng lại nghĩ ngợi nói dốc ly tốc độ cùng lực lượng vẫn là kém một chút không bằng lại cho hắn ra chỉ một cái bắt môn đội giáp mở đến thứ mấy cửa đâu trước thử một chút cửa thứ sáu cảnh môn đi thoáng chốc trước mặt hắn say rượu trạng thái dốc ly liền ra chỉ mở ra đến cửa thứ sáu cảnh môn trạng thái một thân khí thế đột nhiên biến đổi a cái này mới có ý tứ nha xin dị cười cười nên đón tiếp lấy cỡ lớn bên ngoài hội trường một tòa nhà cao tầng trên nóc nhà làng mây đà di làng sương mù dìn gỗ ơ mê dưới di làng đá c ủ ruột s ụ chia cùng với nỉ dạ làng cỏ di xét chỉ chỗ mấy người xếp thành một hàng xa xa ngắm nhìn hội t r ư ở n g phương hướng cô n ộ hạ cao tầng đột nhiên công khai xìn dì mạn dễ kỳ đồng thuật tạ cạ mạ gạ hạ gia không những k i ế p sợ đến nỉ dạ làng lá những thôn khác nỉ dạ cũng đều lớn chịu rung động đà di lắc đầu không nghĩ tới ủ chỉ hạ xìn dị cũng mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng ủ trí hạ nhất tộc thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a tính đến tại ạ cà xủ kỳ bên trong sinh động mạn dễ kỳ lập tức nhận giới mạn dễ kỷ hụ chỉ hạ số lượng đã nhiều đến khiến người gây l ư ơ i trình độ dìn g ộ ở mizuji nói ra ta là không nghĩ tới mạn dễ kỷ hụ xạ dìn cẳng còn có thể dắt tỉnh ra loại này đồng thuận quả thực không thể tưởng tượng nổi c u g o ó sù chĩa có chút t i ế c t đối nếu là chúng ta cũng có thể thể nghiệm một cái xì n h gì tạ cạ mạ gạ hạ dạ liền tốt đ a d ì lại lần nữa lắc đầu dạng này tu luyện lợi khí trừ phi thôn của chúng ta nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng bằng không cỗ nộ hạ là sẽ không theo chúng ta cùng hưởng lời tuy như vậy nhưng trên thực tế khi biết tạ cạ mạ gạ dạ thông tin về sau bọn họ đều đã đem tình báo ngay lập tức chuyển về riêng phần mình làng chính hy vọng làng thông qua ngoại giao thủ đoạn để cô nô hạ đồng ý hướng bọn họ cũng mở ra tạ c ả mạ gạ hạ ra một bên dị z cùng chỉ trộm ngậm miệng không nói cùng những người khác khác biệt hai người bọn họ là biết x ỉ n gì chân thực thân phận cho nên bọn họ hai rất rõ ràng x ỉ n gì làm như vậy tuyệt sẽ không là vì xây dựng lại cô nô hạ bộ cảnh vụ đội đơn giản như vậy đúng lúc này hội trường bên trong những cái kia nguyên bản rơi vào đồng thuận ngây người bất động đông đảo ni dạ làng lá bọn họ đ ô n nhiên từng cái khôi phục ý thức trong đó có ít người lảo đảo mấy bước miễn cưỡng đứng vững mà cù à n g do sù chia đặt nói g g n t ra ê mới đi qua mười mấy phút đã kết thúc đã gì ý thức được cái gì trầm giọng nói xem bọn hắn bộ dạng rõ ràng không chỉ chiến đấu mười mấy phút ủ trị hạ xỉn gì tạ cả mạ gạ hạ giả bởi vậy bọn họ không cách nào giống phía trước、chứng、nhìn bọn họ một dạng trần ổn đi phân tích cùng phán đoán tại thoát ly ta cả mạ gạ hạ dạ về sau bọn họ phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên loại này ngạc nhiên rất nhanh liền biến hóa thành hưng phấn cùng với nồng đậm chia sẻ lớn n g ư ơ i lựa chọn chính là người nào l i ê n địa hình đều phát sinh biến hóa quá chân thực thời gian này không đúng ta nhớ kỹ rõ ràng ở bên trong đối kháng gần một giờ làm sao mới đi qua mười mấy phút không hổ làm à n dễ kỳ ủ x a dìn g ặ n g đồng t h u ậ t cảm khái tán thưởng vui sướng chất vấn đủ loại âm thanh đan vào một chỗ làm cho cả hội trường thay đổi đến giống chợ bán thức ăn đồng dạ ồn ào hỗn loạn nghị dạ thực lực tăng lên phần lớn là tồn tại giai đoạn tính cầm đồng dạng nghị dạ nêu ví dụ trường nghị dạ đến hạ nhận thời kỳ cũng chính là sáu bảy tuổi đến mười một mười hai tuổi giai đoạn này thực lực bình thường là vững bước tăng lên nhưng làm ni dạ vượt qua mười bốn mười lăm tuổi thực lực tăng lên liền bắt đầu đột nhiên gia tốc thiên tư không sai ni dạ rất nhiều đều tại hai mươi tuổi phía trước giai đoạn này thuận lợi trở thành t r ì n thậm chí là tổ cập t r ì n mà lần này bị làng sàng chọn đi ra thể nghiệm tạ c ạ mạ gạ hạ dạ tuyệt đại đa số đều là tuổi trẻ hạ nhẫn t r ì n h cùng với bộ phận tiềm lực rất lớn tổ cập t r ì n những người này đặc điểm chính là đều phi thường trẻ tuổi tính giảm ạ n h lại đang ở tại thực lực thời kỳ thăng tiến chỉ cần có thể vượt qua tự thân hướng lên trên vượt qua một đạo hạm hạ nhẫn liền có thể biến thành chín chín liền có thể biến thành tổ q képin mà tổ q képin liền có hy vọng xung kích chân chính bên trên nhẫn bởi vậy làng mới để cho bọn họ ưu tiên thể nghiệm tạ cả mạ gạ hạ cả ra. những người này cũng không có phụ lòng làng cao tầng kỳ vọng không ít người tại tạ cả mạ gạ hạ cả ra, bên trong thu hoạch rất nhiều hoặc là đang cùng đồng bạn trao đổi hoặc là túi đầu chầm tư chính mình tiêu h ó a tại tạ cả mạ gạ hạ cả ra, bên trong thu hoạch đồng dạng thu hoạch không ít còn có x i n dị bạn cùng lớp bọn họ có khả năng cùng xin gì cái này trường nhì dạ thủ tịch l a n lộn cùng một chỗ bạn cùng lớp gần như đều là cùng khóa bên trong người nổi bật cho dù là đã từng ở cối xe nạ dù tổ d o c k i thực lực hôm nay cũng vượt xa trường nhì dạ bên trong bình thường đệ tử sở dĩ liền tính không có ta cả mạ gà hạ dạ bọn họ trước mắt cũng đang ở tại thực lực đột nhiên tăng mạnh giai đoạn mà thể nghiệm ta cả mạ gà hạ dạ về sau thu hoạch của bọn hắn tự nhiên so với người bình thường càng nhiều Ra, ta cả mạ gà s ì ca maz một người trốn tại nơi hẻo lánh tựa hồ suy tư điều gì cô gì, kỳ bạ dốc l y hưng phấn trò chuyện với nhau hành lang bên trên hạ cu cùng ca dìn liếc nhau một cái hạ cu mở miệng trước hỏi đối thủ của ngươi là ai khi du cô dừng lại ca dìn hỏi ngươi đây hạ cu lắc đầu c ư ờ i khổ xin gì an bài cho ta quân địch giả là g i à n maz i à n maz ca dìn có chút nhữ mày đối thủ này cho dù là nàng cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết bởi vì nàng ca cu g i xin gẳng xác thực có thể lách qua thấu độn cảm giác được dàn maz nhưng dàn maz không những nắm giữ thấu độn còn nắm giữ đấy t ấ nắm đột, cho nên n thường thường giữ s i hô hấp pháp đồng thời mở ra v n hạ cụ tự thân tốc độ không hề so dàn mặt chậm lại thêm có thể lợi dụng băng đột chế tạo phòng ngự tuyệt đối sở dĩ mặc dù khổ chiến tiếp cận một giờ nhưng hắn cũng không có thua ở dàn mặt trong tay đương nhiên g i ả n m a dù sao có thể dùng khỏe ứng m ệ n h sở dĩ nếu như không giới hạn thời gian cuối cùng thắng nhất định là g i ả n m a d ị c ả dìn sắc mặt không quá tốt ta bên này kết quả cũng không rất hài lòng hạ c ú hỏi thắng hay là thua c ả dìn khẽ thở dài thắng bốn trận thua ba trận cùng hạ cũ cùng g i ả n mạn dòng d ã chu toàn gần một giờ khác biệt tại tạ c ả mạ gạ hạ dạ trong vòng một canh giờ c ả d ì n cùng hì d ủ cổ tổng cộng phân ra bảy lần thắng bại trong đó nàng thắng bốn trận thua ba trận nàng thắng bốn trận bên trong có ba trận là nàng dùng cộng xạ kim cương phong tỏa bắt được hì rủ cộ đem hắn dây lát dây còn có một chàng là nàng dùng, m dù ộ trên đột, k đài hội nghị cạ cạ xi lông mày khẩn trương lần này hắn lựa chọn quân địch giả vẫn như cũng là hì dù cổ chỉ là một giờ khẩu chiến vẫn không thể nào tìm tới nhằm vào hì dù cổ phương pháp minh đội tấn đ ộ t cương đội cái này ba loại cạc cầy gần cái huyết kế giới hạn che h giấu dù sao tại trong hiện thực diễn luyện g cho đó là nếu thật tiêu hao nhãn lực mà tại tại cạ mạ gạ hạ ra, bên trong thì không cần tiêu hao nhãn lực một bên xạ xủ kệ sắc mặt càng hỏng bét mười lần hắn tự mình lẩm bẩm thân s ắ c có chút thất hồn l ạ c phách tại tạ cả mạ gạ hạ gia tiếp cận một giờ thực chiến diễn luyện bên trong hắn c h ọ n vẹn bại mười lần mà còn mỗi một lần đều là lấy kết cục thảm bại không thể nghi ngờ xin gì chế tạo ra ủ chỉ hạ ít triệt như thế khắp nơi lưu thủ sở dĩ xạ xủ kệ tại tạ cả mạ gạ hạ gia bên trong đúng là lánh khóc bản ủ chỉ hạ ít t r i a t kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết nhất định là xin gì đồng thuận vấn đề hắn làm sao có thể mạnh như vậy nghĩ đến đây sa suke một bước vọt tới xin gì trước mặt hỏi xin gì người tại ta ca mã gà hà gia bên trong mô phỏng h u trí hạ ý chia có phải là được tăng cường qua nhìn vẻ mặt tha thiết nghĩ theo chính mình nơi này được đến khẳng định đáp án sa suke xin gì có chút xấu hổ h á n ta ca mã gà hà gia bên trong năng lực sáng tạo bắt n g u ồ n từ dù có mi sở dĩ hắn chỉ có thể sáng tạo hắn cho rằng h u trí hạ ý chia nhưng trên thực tế chân t h ậ t h u trí hạ ý chia tất nhiên sẽ so hắn cho rằng h i ể u thắng lại thêm hắn tại ta ca mã gà hà gia bên trong chế tạo h u trí hạ ý chia đã không có vận dụng to su ca not dù gì t h ậ p quyền kiếm cùng giả t ạ no cả ghe mì cái này hai kiện t h ầ n khí cũng không có phát động quà ý ra n ạ c mì loại này cấm thuật sở dĩ mạnh tương đối không những không có tăng cường ngược lại xem như là thấp phối bản chương chín trăm mười hai ngày mai tiếp tục chương chín trăm mười hai ngày mai tiếp tục nhìn xem xin gì thần tình lung túng xạ s ủ kệ hơi nghi hoặc một chút không phải sao chẳng lẽ ngươi tại tạ c ả mạ gạ hạ dạ bên trong không có tăng cường hắn xin gì bất đắc dĩ không có Hiện nhiên xin gì không có nói cho xạ xù kẹ tạ cạ mạ gạ hạ dạ bên trong ít chĩa chỉ là cái thấp phối bản bởi vì như vậy hắn lo lắng xạ xù kẹ sẽ chịu không nổi kích thích làm sao có thể xạ xù kẹ lui về phía sau một bước trong mắt tràn đầy không hiểu hắn thấy rõ ràng song phương đều là m ạ n dễ kỳ hữu tri hạ vì cái gì chiến cuộc hoàn toàn thiên về một bên bất luận là liều nhất thuật huyết thuật vẫn là t h ể thuật hắn đều không là ít chĩa đối thủ xin gì liếp xạ xù kẹ một cái khẽ thở dài dạng này không hiểu đã từng ngọ rổ xí mặn cũng từng có đồng dạng làm ạ n dễ kỳ u trí hạ có ít người xác thực liền lợi hại một chút ví dụ như vốn là thời không bên trong chiến tranh nhận giới lần thứ tư bên trong đã nắm giữ cựu vi trả cờ giả hình thức nạ rủ tổ cùng kỳ nb hai người gặp phải bị hẹ、e、đỏ tèn xây h ế thổ chuyển sinh nạ g ạ tổ cùng ít t r i a hai người kết quả nạ g ạ tổ gần như lấy một đệm h a nghiên ép lúc ấy nạ rủ tổ cùng kỳ nớ bệ nghĩa không là ít t r i a phản bội dùng tuột xù cả nốt dù gì thập quyền kiếm thành công phong ấ n nạ g ạ tổ chiến tranh nhận giới lần thứ tư kết quả có lẽ liền thay đổi mà liên tại lần chiến đấu này trước đây không lâu xa xù kẻ xuất lĩnh diều hâu tiểu đội từng tập kích qua kỳ nb kết quả không những suýt nữa chết tại kỳ nơ cuối c ù nếu g như không có bắt buộc không có người sẽ nguyện ý cùng ít t r i a loại này không biết giấu bao nhiêu con bài chưa lật ra hỏa sinh tử tương bác cả cà xì lúc này đã thu thập tâm tình tiến lên nói với xì xì xì xì xì xì cảm ơn ngươi vì làng trả giá x n xì thuận miệng ứng phó một câu nên xì không tranh công để cả cà xì đáy lòng sinh ra hảo cảm hắn nói ra cần nghỉ ngơi lời nói ta có thể hướng làng thân thỉnh đem trận tiếp theo thời gian chỉ hoãn một chút không cần đại chiến sắp đến mọi người nhiều gia tăng một chút thực lực sống s ó t s á t xuất liền có thể nhiều một phần ngày mai lúc này tiếp tục cái này mới tiêu ký hơn chín trăm người cùng kế hoạch của hắn cách xa nhau rất xa hắn mới không nghĩ chỉ hoãn thời gian cả cà cả s ì cảm kích nói ra làng sẽ không quên dân hiến của ngươi chờ cả cà s ì cùng với thất hồn lạc phách xạ s ủ kẹ rời đi về sau xin dị quay đầu đi tới chủ tịch phía sau phía sau phòng nghỉ nhìn thấy có chút dầu dĩ không vui mù mê ấy xin dị hỏi làm sao vậy mụ m ẹ ấy nhất miệng không có gì thua xin dị cười mụ m ẹ ấy đ ầ y m ặ t không hiểu ngươi chế tạo ra cái kia rượu c h ạ xì xì quá lợi hại tên lợi hại như vậy làm sao sẽ chết đi đâu bởi vì một mực bị gia tộc xem như chiến tranh binh khí bị cầm tù sở dĩ mụ m ẹ kinh nghiệm thực chiến không hề phong phú nhưng đã dung hợp mạng dễ kỷ xạ dìn gẳng v ữ n h cựu lại cắm vào tế b à o đệ nhất nàng nội tình đặt ở c h ỗ ấy liền tính kinh nghiệm thực chiến lại thế nào không đủ cũng so nhận giới chín thành chín nị dạ còn mạnh hơn nhiều sở dĩ vừa bắt đầu mụ m mệ ấy vẫn là lòng tin trần đầy có thể vừa bắt đầu nàng liền phát hiện đối diện đủ chỉ hạ x ỉ x ỉ quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi nếu như không phải có một đôi mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu nàng thậm chí đều không thể bắt được thân ảnh của đối phương xin gì nói ra hắn bị đàn dày lén đoạt đi một cái mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng chạy trốn về sau vì ngăn cản gia tộc cùng làng ở giữa mâu thuẫn tiếp tục thăng cấp hắn lựa chọn lấy tự sát phương thức đến lắng lại mâu thuẫn đồ đần m ụ mẹ có chút tức giận nàng đã nổi nóng đăn vô xỉ lại giận hỏa xì xì n u nhược không sai ở trong mắt nàng xì xì là cùng đã từng nàng đồng dạng n u nhược bất lực đồ đần tức giận sau một lúc, bởi vì ta cả mạ hà ra, bên trong x ỉ x ỉ không có làng gia tộc những này trói buộc ràng buộc cũng không có tín nhiệm lương tri những này trên tình cảm sơ hở hắn chỉ là xì xì Cái tại nhận Vinh giới được vinh Dự, ta h Thân, u â n c h o dù là mạ tạ gà hạ ra bên trong tiếp cận một giờ quá trình bên trong sấn đều không thể lấy hết dũng khí đi đối mặt gì cho nên nàng rất là xấu hổ có chút không dám đối mặt s ì n g di đi đến sấn trước mặt sình di không nói thêm gì Chỉ là nhẹ nhàng là vô vô sân ngầm ó i xin lỗi, lầm bầm, rất n để ư ơ i Xin thất vọng. lắp đ u đối ặ t nhất, mình mới là khó khăn nhất, cho nên khó cho là đầu ừ n thẹn cảm giác, nếu như nếu đổi lại là ta, chưa hẳn có thể、so、sánh ngươi làm đến càng tốt hơn. Sân g giác, g hổ chưa thể đổi ta, tốt cảm có làm lại là so một mặt kiên định không nếu như là xin di ngươi lời nói nhất định có thể so sánh ta làm càng tốt hơn xin di cười cười trở về nghỉ ngơi đi buổi sáng ngày mai ta sẽ tiếp tục phát động đồng thuật ngươi có thể lại đến thử một chút sân lên tiếng bên kia còn chưa tới giữa trưa hơn trăm phần báo cáo liền hội tụ đến văn phòng hồ cạ bên trong Tuna, cùng với mấy vị cố vấn trưởng l a o tụ tập văn phòng hồ ca lần xem những ngày đến từ đề cập qua tạ cả mạ gạ hạ dạ nghĩ dạ làng lá bọn họ báo cáo sau một hồi mấy người buông xuống báo cáo trong mắt tràn đầy vui sướng tất cả đều lấy bọn họ mong muốn đẩy về phía trước vào tại đại nghĩa bên dưới xinji đồng ý đ ố i toàn thể nghĩ dạ làng lá mở ra tạ cả mạ gạ hạ dạ mà tiến vào tạ cả mạ gạ hạ dạ thực chiến diễn luyện nghĩ dạ làng lá bọn họ cũng đều thu được mong muốn bên trong c h ỗ t ố t không ít người thậm chí tại lần này thực chiến diễn luyện bên trong lĩnh ngộ phía trước chậm chạm chưa thể nắm giữ nghĩa d u nạ cười nói liền ta cũng nhịn không được muốn đi thể nghiệm một cái tạ cả mạ gạ hạ dạ m ị tổ cà đỏ hồ mụ dạ lúc này nói ra không được ngươi là hồ cả nếu như ngươi xảy ra vấn đề gì hậu quả sẽ khó mà dự liệu u tạ t ả n cô h ạ t c ũ n g phụ hòa nói ân chúng ta đối tạ cả mạ gạ hạ dạ hiểu rõ vẫn như cũ có hạn ngươi không thể đi mạo hiểm đệ tam trầm n g â m một chút vẫn là để ta cái lao nhân này thử một chút đi lão sư ngươi dù nạ có chút ngoài ý muốn tựa hồ không nghĩ tới đệ tam cũng muốn thể nghiệm một cái tạ cả mạ gạ dạ đệ tam giải thích nói tại tạ cả mạ gạ hạ dạ Bên n t r o gần k h t như n chính tiêu hào, sở dĩ vừa vẫn có thể hành tiêu ta tiến dĩ để một c không dám mạ hạ gần như không đến nửa ngày thời gian tạ cạ mạ gạ hạ dạ liền hành lang lập tức sốt dẻo nhất chủ đề không có cái thứ hai thật sự là quá chân thực ta đều không phân rõ huyễn thuật cùng thực tế có thể tùy ý định nghĩa quân địch giả điều này quả thực quá hợp khẩu vị của ta ta đã lâu lắm không có vui sướng như vậy chiến đấu tạ cạ mạ gạ hạ dạ nói cho cùng cũng chỉ là cái h u y ỹ thuật t sở dĩ nó giá trị thực sự ở chỗ có thể ở bên trong diễn luyện các loại nguy hiểm n h ẫ n thuật cùng bí thuật cái gì luyện tập thực chiến Cắt, đem cao quý như vậy cơ hội dùng tại đối luyện bên trên quả thực là phung phí của trời quán rượu bên trong các n g dạ mỗi người phát biểu ý kiến của mình chậm rãi mà nói tại khác biệt mắt người bên trong tạ cạ mạ gạ dạ cách dùng cũng không tận giống nhau có ít người theo đuổi là cực hạn chiến đấu thể nghiệm bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tăng cường bọn họ tại chút xíu ở giữa nháy mắt phán đoán rèn luyện bọn họ chiến đấu trực giác mà đổi thành một chút người thì cảm thấy lợi dụng tạ cạ mạ gạ hạ dạ cái này an toàn hoàn cảnh tới thử nghiệm tại trong hiện thực không dám tùy tiện thử nghiệm hoặc thử nghiệm chi phí quá cao nhân thuật bí thuật mới là tạ cạ mạ gạ hạ dạ giá trị thực sự vị trí liên tạo ồn ào nghị luận bên trong quán rượu nơi hẻo lánh bên trong một cái trang phục bình thường thân h n h chính uống rượu nếu như giờ phút này có người lưu ý đến ánh mắt của hắn l i ề ngày thứ hai bị làng cao tầng sảng chọn đi ra nghị dạ làng lá bọn họ sớm liền đi tới cự hình hội trường ngay ngày hôm qua thể nghiệm qua tạ cạ mạ gạ hạ dạ các đồng bạn giải thích về sau cái này một nhóm thay phiên đến thể nghiệm tạ cạ mạ gạ hạ dạ nghị dạ làng lá bọn họ tự nhiên từng cái là lòng ngứa ngáy khó nhịn xin gì những cái kêu bạn cùng lớp bọn họ cũng đều t r xì cảm giác nói không nghĩ tới t hội ra đó là đương nhiên một cái có thể tùy ý định chế thực chiến diễn luyện bình đại chỉ cần là lý g i người nào lại sẽ không thích đây nghệ di hỏi nghe nói các ngươi ngày hôm qua đều nếm thử qua cảm thụ thế nào Sì suy cả mà trên ư một t ậ n cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. nói ra, ta không nào cuối có cách i là lựa ra, ta từ bỏ, m u tả, g ư ơ i liền biết.、Bên、kia, hôm thử tĩnh mỉ mạ nay Bên yên qua sau về ký đài ứ n bên, không cùng bất luận n g ở một bất kẻ o trò chuyện. b ở vì hội ắ n tin tưởng mình, sở dĩ không cần hướng những người khác thỉnh giáo, cũng không cần cùng những người chỉ khác khác Trên giáo, giao đài lưu. sở dĩ nghị xin dị vẫn như cũ đứng tại ngày hôm qua vị trí một tay vị lan can nhìn xuống phía dưới hội trường hôm nay trong hội trường nhân số cùng ngày hôm qua đại khái tương đương chỉ là chút n h tỷ lệ rõ ràng cao hơn không ít điều này nói rõ đi qua ngày hôm qua lehman rất nhiều phía t r ư ớ c còn ở vào quan sát trạng thái t r u nhìn bọn họ hôm nay cũng đi tới hội trường chuẩn bị thử một chút tạ cạ mạ gạ hạ dạ. xin gì thậm chí tại đám người nhìn thấy đệ tam a hắn khẽ mỉm cười làng cao tầng cho rằng chiếm hắn tiện nghi không những lợi dụng tạ cạ mạ gạ hạ dạ, huấn luyện nhân viên còn thừa cơ tiêu hao hắn nhãn lực suy yếu hắn thực lực lại thật tình không biết làng trên thực tế là tại một nhóm một nhóm vì hắn nụ rẻn xù q u a n mi kế hoạch góp một viên gạch vì hắn một nhóm một nhóm cung cấp cơ thể người trả cờ d ạ tin dựa theo tiến độ này có lẽ chỉ cần một hai tuần liền có thể thần không biết quỷ không biết đem toàn bộ làng lá n g dạ toàn bộ tiêu ký nghĩ đến đây xin d í lại đánh lên những thôn khác chủ ý nếu như đem tạ cạ mạ gạ hạ dạ hứng ngũ đại làng n g dạ toàn thể n g dạ mở ra lời nói vậy hắn liền có thể tiêu ký càng nhiều n g dạ bất quá ngũ đại làng n g dạ mặc dù bởi vì ạ c t s ù k ý mà kết hợp ở cùng nhau nhưng lẫn nhau ở giữa dù sao không phải bền chắc như thép c ố nộp hạ rất không có khả năng đem tạ cạ mạ gạ hạ dạ cùng mặt khác làng cùng hưởng mà xem như người thi thuật hắn cũng không thuận tiện chủ động đưa ra cùng hưởng bởi vì không có ai sẽ ngốc đến chủ động tiêu hao chính mình nhãn lực đến thi thuật thời gian xin gì không có trì hoãn lập tức phát động t ạ ca mạ gạ hạ ra đem cự hình trong hội trường tất cả mọi người kéo vào t ạ ca mạ gạ hạ ra bên trong sau đó hắn cùng giống như hôm qua phân ra vô số cái hư ảnh hỏi thăm mỗi cái t i ế n vào t ạ ca mạ gạ hạ ra ni d ạ làng là cần loại nào t ì n h cảnh loại nào quân địch giả mụ mẹ ơi, ha cu ca dìn ba cái vẫn như cũ khiêu chiến là ngày hôm qua đối thủ xa xù kẹt trần c h ờ một chút vẫn là lựa chọn khiêu chiến đủ chi hạ í chia lần đầu tín vào ta ca mạ gạ hạ ra nệ dị cùng kỳ mị mạ rổ còn có chút đề phòng bọn họ trên chắn kèn s ợ i gẳng bởi vì ở vào ngủ đông bên trong đồng thời xỉn gì, tạ cả mạ gạ hạ dạ cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì ác ý sở dĩ kèn s ợ i gẳng không có sinh ra bất luận cái gì đáp kích phản ứng bất quá thú vị là n ệ gì cùng kỳ mị mạ r ộ đều lựa chọn cụ già mạ là giả nghĩ địch cuối cùng là đệ tam hắn lựa chọn quân địch giả không phải người khác mà là phía trước nhìn khảo thí đại chiến bên trong suýt nữa giết chết hắn n ọ rỗ xì mạ dịp chính xin gì đi tới một cái trống không trên bình đài một tá búng tay đã sáng tạo ra say rượu trạng thái dốc ly ngày hôm qua ta đã thích đứng cửa thứ sáu cảnh m ô n trạng thái t u y quyền dốc ly hôm nay liền thử một lần cửa thứ bảy kinh m ô n trạng thái t u y quyền dốc ly đi suy nghĩ khái động xin gì thoan g cải biến một cái đối diện dốc ly cường độ cho dù là đ ố i bây giờ hắn đến nói tạ cạ mạ gạ hạ dạ bên trong thực chiến diễn luyện vẫn như cũ có thể được đến không ít thu hoạch cũng tỷ như gần nhất hai ngày cùng t u y quyền dốc ly chiến đấu liền làm hắn thu hoạch không ít thể thuật phong cách cũng từ lúc mới đầu đang lệ hô hát thay đổi đến xu hướng hợp lý tại xin gì lý giải bên trong thực lực càng mạnh bình thường nhận thuật tác dụng lại càng nhỏ sở dĩ thể thuật năng lực ứng biến cùng với càng mơ hồ một chút chiến đấu trực giác n h ữ n g này mới là càng có thể bảo đảm giá trị tiền gửi chiến đấu kỹ nghệ mà những kỹ nghệ này không có người sẽ ngại nhiều cự hình bên ngoài hội trường đám người vây xem càng nhiều không chỉ là bình thường lý dạ, liền một chút thôn dân cũng tập hợp một chỗ hướng về cự hình hội trường phương hướng chỉ trỏ thân ở cô nô hạ đa di d ì ngô ở mi dưới cụ dột sụ chĩa mấy cái bên ngoài thôn lý g i cũng giống ngày hôm qua mở dạng theo thứ tự đứng tại cao ốc trên mái nhà ngắm nhìn cự hình hội trường d i n g o a mizuji có chút nổi nóng đáng ghét làng làm sao còn không có hồi âm loại sự tình này không thể tham dự vào thật sự là quá đáng tiếc d a j i lại nói không có nhanh như vậy l i ê n tính chúng ta mấy nhà cùng một chỗ hướng cổ n ổ hạ tạo áp lực cổ n ổ hạ chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng n h ả ra c u j o sủ chia bỗng nhiên linh cơ khé động cái kia cùng hắn chờ làng thông tin còn không bằng chủ động đi tìm xin dì nói một chút ân tình lời nói có lẽ hắn sẽ đồng ý cũng nói không chính xác đâu dù sao hàng trăm hàng ngàn người đều nếm thử qua nhiều thêm chúng ta mấy cái cũng không quá đáng đi Chương 914. Tiên Pháp. Chương 914. Tiên pháp. Liên tại gần ngàn tên nỉ dạ làng lá, tại hình trong hội trường bên trong thể Liên hội i bên gần ngàn nỉ làng hình n pháp. h lá, dạ g cự ệ một tạ hạt tại cạ mạ gạ nạ lúc, chú cạ cự ngắm đứng hổ nhìn hình h ra, xa lâu lâu đại trót, xa i r ư ờ n g Một lát sau chú nạ thu hồi ánh mắt đối đứng hầu ở một bên s ì dùn hỏi cả n ỉ hàn bên kia có cái gì tình huống mới sao s ì dùn nói ra ngài cũng đừng lo lắng cả n ỉ hàn bên kia một khi có báo động sẽ ngay lập tức thông chi chúng ta chú nạ nhẹ gật đầu tại lập tức dạng này ác liệt thế cục trước mặt nàng cái này hổ cả trên vai chỗ nhận áp lực là người khác khó mà cảm nhận được sở dĩ nhìn xem gần ngàn nị dạ làng lá tụ tập tại một chỗ lại đồng thời rơi vào huyễn thuật lúc muốn nói không lo lắng đó là lừa mình dối người sở dĩ mỗi lần xín gì tại cự hình hội trường phát động tạ cạ mạ gạ hạ dạ lúc cố nộ hạ đều sẽ tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu đội tuần tra sẽ gia tăng gấp đôi trong thôn bên ngoài tất cả cảm giác kết giới cũng sẽ toàn bộ mở ra đồng thời võ trang đầy đủ nhị dạ tiểu đội sẽ tiến vào chiếm giữ từng cái giao thông yếu đạo trọng yếu cơ sở để phòng bị khả năng xuất hiện địch tập bất quá liền tính đã làm những này dù nạ vẫn sẽ không tự chủ được cảm thấy khẩn trương bởi vì ạ ca sủ kỳ nếu như chọn lựa lúc này tập kích làng làng một phương liền có khả năng rơi vào h đặc biệt là cự hình hội trường bên kia tất nhiên sẽ dẫn phát dối loạn tốt tại xin di tạ c ạ mạ gạ hạ dạ có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua ở bên trong thực chiến diễn luyện một giờ ngoại giới bất quá mới đi qua chừng mười phút đồng hồ xem như là giảm bớt xù nạ lo lắng đồng dạng quan tâm cự hình hội trường bên kia ngoại trừ xù nạ bên ngoài còn có ngày hôm qua tại trong t i ự u q u á n nghe lén người khác nghị luận tạ c ạ mạ gạ hạ dạ cái thân ảnh kia nàng vốn là chuẩn bị buổi sáng liền rời đi cỗ nổ hạ kết quả bởi vì xin di bên này phát động tạ cả mạ gạ dạ nguyên nhân toàn bộ cấm chỉ ra vào cho nên nàng bị chặn lại trở về chỉ có thể tạm thời dừng lại tại làng lá Tạ Cạ Mạ Gạ Hà nàng lông mày cao lại nghĩ ngợi nói chẳng lẽ trên đời thật có thần kỳ như vậy đồng thuận mới đầu nàng cho rằng liên quan tới Tạ Cạ Mạ Gạ Hà nghe đồn có chút nói ngoa cùng loại loại sự tình này tại nhận giới vô cùng phổ biến chỉ là tại nhìn đến cổ nộ hạ trịnh trọng như vậy việc về sau nàng mới ẩn ẩn cảm thấy cái kia bị nhị dạ làng lá bọn họ chuyển đi vô cùng kỳ diệu sợ rằng thật không đơn giản toàn diện giới nghiêm cũng không có duy trì quá lâu làm cự hình hội trường bên kia kết thúc về sau cô nộ hạ lập tức v ô n g ra giới nghiêm cho phép thương khách cùng với t r ư ớ c đến làng lá thông báo nhiệm vụ mua sắm tình báo các loại kim chủ hộ khách bọn họ tự do ra vào kết quả là nàng cũng thừa cơ hội này rời đi làng lá qua rất lâu nàng thân hình loại lên lẻn vào làng lá bên ngoài một chỗ ẩn nấp núi rừng cũng đã sớm tập kết tại núi rừng bên trong một nhóm người hội hợp đàm kia thấy nàng về sau một người trong đó hỏi vội gù ẩn làng lá tình huống bên kia thế nào không thể nghi ngờ chui vào cô nộ hạ người không phải người khác chính là họ rổ xì ma cấp dưới một chóng có tinh đột các cây vận cải huyết kế giới hạn gù ẩn bởi vì họ rồ s i maz bị bắt làng âm thanh bị ngũ đại làng nì dạ liên thủ tiêu diệt dẫn đến đoạn thời gian trước họ rồ s i maz các bộ hạ hốt hoảng chạy trốn thẳng đến lúc này mới miễn cưỡng tụ họp lại chuẩn bị n g h ị cách cứu viện họ rồ s i maz gu ân lắc đầu căn bản là không có cơ hội trước mắt cổ nổ hạ ngay tại chuẩn bị cùng hạ cá sủ kỳ đại chiến từ trên xuống dưới như thùng sắt chỉ có chúng ta những người này lời nói tiến vào chính là chịu chết vậy làm sao bây giờ từ bỏ sao có thể là nếu như chúng ta không thử nghiệm nghĩ cách cứu viện lời nói họ rồ sĩ maz đại nhân về sau nếu như thoát hiểm nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta ngu xuẩn cái c kia ũ n g muốn hắn tìm hắn đến chúng t a lại nói. Dù sau o hiện h tại đến liền đến là c ị chết, m u ố ngủ đi các n ư i đi, đi Tại ta chết. là sẽ không đi chịu chết. Tại nghe song g ẩn miêu tả về sau đám này miễn cưỡng tập kết cùng một chỗ đám h ô hợp bọn họ lập tức nội chiến gu ẩn không có lên tiếng chỉ là có chút nhũ mày phía trước đề nghị chui vào cổ nổ hạ tìm hiểu thông tin chỉ có một mình nàng đứng ra lúc nàng liền biết trước mắt đám người này không đáng tin cậy chỉ là không nghĩ tới còn chưa bắt đầu hành động những người này liền lên nội chiến trên thực tế những người này có thể tụ tập cùng một chỗ thử nghiệm nghị cách cứu viện họ rồ si mã d đã là khiếp sợ họ rồ si mã duy thế phía dưới cố gắng lớn nhất mà bọn họ những người này cũng không phải họ rồ si mã d chân chính nể trọng cấp dưới họ rồ si mã d chân chính nể trọng chỉ có giả cờ si kabuto dù go bởi vì là chú ấn đầu n g u ồ n có cực cao thí nghiệm giá trị có thể tính nửa cái mà kỳ mỹ mã dô google thuộc về họ rồ si mã chuyển sinh dự bị vật chứa cũng phân biệt có thể tính nửa cái còn lại liền xem như liền n h ỉ dạ làng âm thanh tứ nhân chúng loại kia cấp độ ở trong mắt cọ rổ xì maz cũng chỉ là chút có thể tùy thời vứt bỏ con rơi mà thôi càng đừng đề cập đám người ô hợp này dối loạn nội chiến cũng không có duy trì liên tục quá lâu rất nhanh nhóm này đám ô hợp liền chuẩn bị tản đi khắp nơi đ à m m ệ n h đến mức cọ rổ xì maz thích người nào cứu người nào cứu đi Bá! nhưng lại tại mọi người chuẩn bị chạy tứ tán thời khắc một thân ảnh từ trên trời giang xuống rơi xuống trong rừng mọi người lấy làm kinh hãi cùng nhau nhìn lại phát hiện cái này đột nhiên từ trên trời giang xuống là cái toàn thân dấu ở mũ trù máu c h ẳ n hạ người thần bí gù ẩn cảnh giác mà hỏi ai lúc này thần bí nhân kia chậm rãi mở ra mũ trùm cười nói xin lỗi ta đến chậm thấy do mũ trùm hạ khuôn mặt về sau gù ẩn không những không có thả xuống đề phòng ngược lại càng thêm cảnh giác giả cờ xỉ cạ bụ tô ngươi làm sao sẽ biết chúng ta tại chỗ này giả cờ xỉ cạ bụ tô cười nói có lẽ là bị các ngươi ngu xuẩn hấp dẫn tới a ngươi nói cái gì đáng ghét hiện tại cũng không có họ rổ si mà che chở ngươi ngươi tốt nhất đừng t r e o chọc chúng ta nghe đến giả cờ xỉ c ạ bụ tổ t r e o t r ọ c mọi người nhất thời giận không nhịn nổi đám này bị họ rổ x ì m à d i lấy lực bức hiếp lấy lợi d ụ ô hợp bọn họ không có một cái là loại lương thiện lại thêm giả cờ xỉ c ạ bụ tổ ngày bình thường luôn là một bộ nhã nhặn nhu nhược bộ dáng sở dĩ trong đó không ít người không hề rõ ràng giả cờ xỉ c ạ bụ tổ thực lực chân chính trong đám người chỉ có gù ẩn vẫn như cũ cao mày nàng có thể là biết giả cờ xỉ c ạ bụ tổ lợi hại nàng tự nghĩ nếu như một đối một lời nói chính mình phần thắng nhiều nhất chỉ có ba bốn thành mà thôi đối mặt tiêu gạo giả cờ xỉ ca bụ tổ cười cười còn tưởng rằng các người đám g á c rời này có một ít giá trị lợ hiện tại xem ra là ta sai rồi cũng tốt tại chỗ này đem các ngươi cùng một chỗ giải quyết đi cũng tiết kiệm về sau lại tốn thời gian phí sức đem các ngươi tìm ra giết chết mọi người cùng nhau biến sắc l i ê n u ẩn cũng mặt lộ kinh ngạc nhóm người này mặc dù không có mấy cái đứng đầu cao thủ nhưng trong đó vẫn là có không ít tiếp cận làng n g dạ lớn tổ q u ẹ t n i ì n thực lực kết hợp cùng một chỗ cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng cho nên nàng không hiểu dạ cờ xỉ cả bụ tổ dựa vào cái gì dám như thế phết lối mà liền tại nàng nghi hoặc thời khắc dạ cờ xỉ cả bụ tổ trên mặt xuất hiện màu đầm vẻ mặt đồng thời nháy mắt hoàn thành kết ấn thiên pháp vô cơ chuyển sinh trong khoảnh khắc trên mặt đất không có dấu hiệu nào lộ ra từng cây bén nhọn đá mâu tựa như đang sống chen trúc đánh út về phía mọi người Trường thời Trường thời cơ. À, à, à, lập tức, toàn bộ trong tục thảm. vụt từ mặt đất từng tốc trả một trước mắt, ít rừng rõ ràng người người Chờ Chờ quanh quần lên liên tục không ngừng kêu thảm. Những này vụt lên từ mặt đất đá mâu, từng cây không những tốc độ cực nhanh, mà còn không có rõ ràng trả cỡ dạ không ổn định, làm người khó mà đề phòng. Sở dĩ chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt, liền có không 915. 915. cơ. cơ. cây cực có cỡ chỉ cái có cho khó đợi đợi đá độ đề đá Á á á lập làm là mà mà bộ bị kêu mâu, mâu dạ dĩ Sở bọn họ tất cả đều vừa kinh vừa sợ nhưng lại khiếp sợ d i cờ xì c ạ bù tổ cường đại không dám tùy tiện đánh trả nhộn nhịp giận dữ h ế t d i cờ xì c ạ bù tổ ngươi điên rồi sao phát động tinh đột đem chính mình hoàn toàn bảo vệ cụ ẩ n cũng gắt gao nhìn chằm chằm d i cờ xì c ạ bù tổ ánh mắt ngưng trọng d i cờ xì c ạ bù tô đẩy một cái trên sống nuôi kính mắt khẽ cười nói ta chỉ là rốt cuộc minh bạch họ d ồ xị mạt lại nhân vì cái gì một mực trướng mắt các người đàm g á c rồi này tên gây tởm may mắn còn sống sót mấy người từng cái ngoài mạnh trong yếu giống giận ánh mắt lại lơ lửng không cố định tựa hồ tại quan sát bốn phía tìm kiếm thời cơ thoát đi Siêu. sống sót nhiên Tại tiếng giít người giống tại cái đi cái kia người liền giết. tại lên, bên xuyên nên quỷ qua, đều Dạ dạng cờ cả công. cả chỉ thực lực chém cả cho lúc thường xì xem ảnh bụ bị bộ bị tổ thân phát thế trong, trong tầm toàn Tất thứ trong mắt, đống động đồng để đã phong hắn như rừng không hắn những này ẩn nàng này phòng gủ phá loay ma vừa vừa mấy mấy về, sở dĩ hiện tại nàng thậm chí không xác định người trước mắt đến cùng là thật hay không giả cờ s ỉ cả bụ tổ giả cờ s ỉ cả bụ tổ lúc này bỏ rơi dính tại trên khu này máu tươi nói với gu ẩn vướng bận ra hỏa đều xử lý xong hiện tại chúng ta có thể thật tốt thương lượng một chút n g h ị cách cứu viện áo r rổ xỉ mạt đại nhân phương án Bá. bị Bụ cái cánh Vừa vỡ về từ quay ra mới một mặt hướng giả nhiên lại ngoài. cũng không quay đầu lại hướng về cánh rừng Gù ngo cờ Cạ cắt chạy ra ngoài. có chút sỉ dạ, Tổ hết đột trên đất hầu đầu nì lùn lên, ẩn g ẩn không k h ỏ i hỏi ngươi liền không sợ hắn bỏ chạy c ô nổ hạ mật báo sao không đợi dạ cờ sĩ ca bụ tổ trả lời dù gỗ đã nắm lấy vừa mới chạy trốn người mì dạ kia đầu đem hắn cứ thế mà kéo trở về gian g g i á c vặn gãy cổ của đối phương về sau dù gỗ mới chầm dai nói hắn không đi được gù ẩn sầm mặt lại t ố t người đều đến đông đủ dừng lại dạ cờ sĩ ca bụ tổ nhìn về phía g ụ ẩn ngươi nên đi qua c ô nổ hạ đi nói một chút ngươi g i tham tình báo đi nhìn xem thi thể khắp nơi cùng với một mặt tính chức kỹ càng dạ cờ sĩ ca bụ tổ gù ẩn không có lựa chọn đối kháng mà là đem nàng tại cổ n ổ hạ chứng kiến hết thể hướng giả cờ xỉ cạ bụ tổ thuật lại một lần t ạ c ạ mã gà hạ giả. giả cờ xỉ cạ bụ tổ khe n h ư mày một mực treo ở nụ cười trên mặt cái này mới chậm rãi thu lại gu ân nhẹ gật đầu đ ú n g nghe nói ủ chỉ hạ xỉn dị cái này m à n dễ kỳ đồng thuật có thể mô phỏng bất luận cái gì tình cảnh bất kỳ cái gì quân địch giả đồng thời ở bên trong còn có thể điều khiển thời gian tốc độ chạy thu hoạch được tiếp cận hiện thực thực chiến thể nghiệm trước mắt toàn bộ cổ nộ hạ cũng đang thảo luận chuyện này các ngươi không tin có thể tự mình đi điều tra thật sự là không thể tưởng tượng nổi dù cô cảm khái một câu dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ chỗ quan tâm thì là gù ẩn vừa rồi đề cập cổ n ổ hạ toàn diện giới nghiêm sự tình bởi vì t ạ ca mạ gạ hạ dạ nguyên nhân lo lắng bị hạ cà ạ xù kỳ tập kích cổ n ổ hạ một mực ở vào độ cao để phòng trạng thái dưới loại tình huống này cho dù là trước mắt đã nắm giữ t i ê n thuật hán cũng không có hoàn toàn nắm chắc cứu ra họ、si、d ộ xi mà không sai phía trước mạo hiểm tiến vào di tin dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ đã học được di tin nhất hệ tiến thuật trở thành sảng khoái phía trước nhận giới ít có mấy cái có thể vận dụng tự nhiên năng lượng đi dạ mà còn cùng vốn là thời không bên trong khác biệt vốn là thời không bên trong giả cờ xỉ cá bụ tổ bởi vì họ rô xỉ mát chết mất đi tự thân tồn tại ý nghĩa từ đó rơi vào điên cuồng đem họ rô xỉ mát cùng với kỳ mị m á rô đi dã làng âm thanh tứ nhân chúng một đám đồng liêu tế bào tổ chức một mạch rót vào trong cơ thể biến thành người không giống người quỷ không giống trạng thái lập tức họ rô xỉ mát chỉ là bị cầm t ù sở dĩ giả cờ xỉ cá bụ tổ cũng không có rơi vào bản thân nhận biết trong khối cảnh cũng không có giống vốn là thời không bên trong điên cuồng như vậy đem họ rô xỉ m á đám người tế bào tổ chức rót vào trong cơ thể bởi vậy hắn tại bên ngoài hình dung tướng mạo bên trên gần như không có biến hóa điểm này có lợi có hại sở m ộ thân mặt, là thân thể của hắn không có bị đại lượng ngoại lai tế bào tổ chức ô nhiễm sở dĩ thân thể của hắn càng thêm tự nhiên hài hòa sở dĩ thu nạp tự nhiên năng lượng tốc độ phát động tiên pháp quy lực cũng đều so vốn là thời không bên trong càng nhanh càng mạnh tệ một mặt bởi vì không có hấp thu họ rổ xi mã kỳ m ị mạ rộ mỹ dạ làng âm thanh tứ nhân chúng đ á m người tế bào tổ chức sở dĩ bây giờ hắn không thể giống vốn là thời không bên trong hắn như thế sử dụng mấy người kia kẹp tầy gần cái huyết kế giới hạn cùng bí thuật bởi vì cái này một sắc một tệ. sở dĩ không có người nói rõ được bây giờ giả cờ xì c ạ bụ tổ cùng vốn là thời không bên trong giả cờ xì c ạ bụ tổ đến tột u cùng cái nào mạnh cái nào yếu có lẽ chỉ có tiến vào tạ cạ mạ gạ hạ dạ s o một lần mới có thể biết đáp án bất quá liền xem như bây giờ xin gì chỉ sợ cũng khó mà mô phỏng ra hoàn toàn chân thật vốn là thời không bên trong s e n min mô tiên nhân mô thức hạ dạ cờ xì c ạ bụ tổ cân nhắc một chút giả cờ xì c ạ bụ tổ nói ra xem ra chỉ có thể chờ đợi cơ hội gặp giả cờ xì ca bụ tổ không có hành sự lỗ mãng gù ẩn nhẹ nhàng thở ra ân chỉ cần cô nộ hạ cùng hạ cát xù kỳ phát sinh đại chiến cơ hội của chúng ta liền đến, đến rồi dù cô đột nhiên hỏi ngươi có t h a m dò được kỳ mì mạ rỗ thông tin sao kỳ mì mạ rỗ gu gần hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh phản ứng lại kỳ mì mạ rỗ là họ rỗ xì mạt đại nhân xếp vào tại làng là gián điệp cùng vốn là thời không khác biệt bản thời không kỳ mì mạ rỗ rất sớm đã bị họ rỗ xì mạt xếp vào cô nộ hạ sở dĩ ngoại trừ từng theo kỳ mì mạ rỗ từng có gặp nhau rủ cô bên ngoài họ rỗ xì mạt á i khắc cấp dưới không hề biết kỳ mì mạ rỗ thân phận thật ân cùng nghĩ cách cứu viện họ rỗ xì m ạ so sánh kỳ mị mị mị mị sở dĩ giả cờ x ì cạ bù tô nhẹ gật đầu thừa nhận gu ẩn suy đoán gu ẩn khiếp sợ tại họ rồ xì mạt cổ tay nàng không nghĩ tới cỗ n ổ hạ trường nhì ra bên trong bồi dưỡng ra được thiên tài đúng là họ rồ xì mạt xếp vào đi vào gián điệp chỉ là nàng rất nhanh lắc đầu cho dù có kỳ mì mạ rồ h i ệ p trợ cơ hội của chúng ta cũng không lớn nghe nói bởi vì liên lụy đến họ rồ xì mạt đại nhân liền cỗ n ổ hạ một vị cố vấn t r ư ở n g lão đều bị giải chức dạ cờ xỉ cạ bù tô sắc mạt âm lãnh sổ dưới liên quan tới đắn bị bắt giam chính mình bị cỗ nộ hạ truy nã một chuyện hắn cũng có nghe thấy nguyên nhân chính là như vậy hắn mới không có tùy tiện chui vào cổ nổ hạ tìm hiểu thông tin gu gu â n nói tiếp chúng ta bây giờ liền n ọ rổ xì、si、mà đại nhân bị giam giữ tại nơi nào cũng không biết vội vàng xuất thủ cùng chịu chết không khác địa điểm ta biết bất quá bây giờ xác thực không phải xuất thủ thời cơ tốt d ạ cờ xì c ả bủ tổ ánh mắt c h ấ p động nổi lên nghĩ cách cứu viện kế hoạch nếu như tính luôn làng lá bên trong kỳ mị m ạ rổ bốn người bọn họ chung vào một chỗ đã là một cỗ không thể khinh thường lực lượng sở dĩ chỉ cần thời cơ chọn lựa tốt hắn thấy theo cổ nổ hạ cứu ra họ rổ xì、si、mà cũng không phải là không có khả năng chương chín trăm mười sáu các phương nhìn trộm chương chín trăm mười sáu các phương nhìn t r ộ n liên t ạ i dạ cờ sĩ ca bụ tổ dugo gồ gần ba người mưu đồ nghị cách cứu viện họ r ổ xi mạt đồng thời cô nộ hạ bên ngoài một chỗ trên núi cao hai đạo hất lên mây đỏ phục thân ả n h chính song song đứng thẳng xa xa ngắm nhìn cô nộ hạ phương hướng bọn họ không phải người khác chính là o bi tổ cùng z ưu c h ị hạ xin gì trong miệng ngai nuốt lấy cái tên này o bi tổ trên mặt biểu lộ có chút hoang mang hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ năm đó d i ệ t tộc đ ê m sống sót hai cái tiểu quỷ vì cái gì đều có thể tùy tiện mở ra mạn dễ kỷ ù xạ gì rằng u trị hạ xạ xù kẹ cũng không nhắc lại cái này đủ chỉ hạ xín g ì năm đó thường thường không có gì lạ d i ệ t tộc đêm lúc càng là suýt nữa chết tại ít chĩa d ư ớ i đao thấy thế nào đều không có cường g i ả bộ dáng tạ cạ mạ gà hạ dạ một bên z l ắ t đầu nói ra vậy mà có thể dắt tỉnh loại này mạn dễ kỳ đồng thuận thật sự là để cho người không tưởng được à. không thể nghi ngờ theo cổ nộ hạ công bố ra ngoài xín g ì tạ cạ mạ gà hạ dạ ạ c t s ủ kỵ cũng tại ngay lập tức được đến cái này tình báo quan trọng đây cũng là ổ bị tổ cùng z giờ phút này xuất hiện ở đây nguyên nhân ổ bị tổ cảm khái một câu là ta nhìn lầm không nghĩ tới cái t i ê tiểu quỷ trị qua mấy năm liền thay đổi đến như thế khó giải quyết z nói nếu như tình báo là thật ưu trị hạ xỉn di mượn nhờ tạ cả mạ gà hạ dạ năng lực thực lực thần tốc tăng cường cũng hợp tình hợp lý chỉ là chúng ta hiện nay còn không biết tạ cả mạ gà hạ dạ mô phỏng đến tột cũng có thể đạt tới trình độ gì nếu như có thể đạt tới bảy tám phần lời nói đôi chúng ta kế hoạch tiếp theo sợ rằng liền sẽ sinh ra to lớn gây trở ngại l i ê n tính đến cả cấp tình báo vẫn như cũng là nỉ dạ giao phong trọng yếu thắng bại tay thử nghĩ một cái cổ nộ hạ nếu như có thể lợi dụng tạ cả mạ gà hạ dạ không ngừng diễn luyện ứng đối ạ các xù kỳ thành viên chiến thuật cái kia ạ các xù kỳ các thành viên liền tính mạnh hơn cũng sẽ bị nhằm vào đến khó mà thi triển mà trước mắt chín cái v i thú bên trong còn có tam vĩ bát vĩ cựu vi ba cái vi thú tại ngũ đại làng nghị dạ trong tay sở dĩ tổ chức cùng ngũ đại làng nghị dạ đại chiến là không cách nào tránh khỏi ô bị tổ nói ra đi về trước đi hành động của chúng ta muốn trước thời hạn d ậ t gật đầu sau đó dẹp thân hình hạ xuống dần dần biến mất tại mặt đất mà ô bị tổ thân ảnh thì tại một mảnh vặn vẽo ưu mạ kỳ bên trong tiêu thất vô tung văn phòng hồ ca nhìn xem làng nây làng đá làng sương mù làng cắt bốn nhà đưa tới tỉnh h cầu văn thư xem như hổ cạn xù nạ vô cùng đau đầu hiện nhiên ngoại trừ địch nhân nhìn trộm bên ngoài các đồng minh cũng đối xỉn gì tạ cạ mạ gạ hạ dạ sinh ra hứng thú nồng hậu bởi vì p h à m là có chút tầm mắt kiến thức liền biết tạ cạ mạ gạ hạ dạ mang đến chiến lược giá trị là kinh khủng cỡ nào khoa trương sở dĩ tại nhận đến đóng giữ cổ nộ hạ nhân viên đưa tin về sau bốn cái làng n ì dạ cao tầng lập tức làm ra phản ứng đưa tới tỉnh cầu thể nghiệm tạ cạ mạ gạ hạ dạ chính thức văn thư mà trước mắt cổ nộ hạ lại không tốt trực tiếp tự tuyệt ví dụ như làng đá cùng làng cát bọn họ vị thu đã bị ạ cà s ủ kỳ cướp đi nếu như không nghĩ báo thủ lời nói bọn họ là có thể lựa chọn trí thân sự ngoại làng mây phía trước lại đồng ý để nạ dù tổ đi làng mây đặc là vấn ân tình không nhỏ làng sương mù phương diện mặc dù cổ nộ hạ không nợ làng sương mù gì đó nhưng đối kháng ạ cà s ủ kỳ vẫn là cần làng sương mù lực lượng cũng không thể tùy tiện c ắ c tội u tạ tà tản cô h ạ z a r d lắc đầu không dễ làm m ị tổ cá đỏ hô mụ ra nhẹ nhàng gật đầu bọn họ là nghĩ rằng chúng ta không dám tùy tiện cự tuyệt cho nên mới kết hợp cùng một chỗ hướng ta tạo áp lực dù nạ nhìn về phía đệ tam đệ tam trầm ngâm chỉ chốc lát, nói ra, Tạ Cạ Mạ Gạ Hà quả ngoài dừng n thích mắt hợp khác cùng lại à n g đ quy mô chú ù n g ư nã lại đối đứng hầu ở một bên sĩ dun hỏi cụ dạ m ạ nà dù tô bên kia có tin tức sao Sì Dùn Di Di Dù nhân chuyển thông tin, Nạ luyện tiến triển nhanh. Tuna phân nói, đáp, đại phó Già mới Hà vừa về tu Tô rất vẫn là tiếp tục lưu lại làng mây phải sĩ dùn lên tiếng l i ê n vội vàng xoay người rời đi văn phòng chờ sĩ dùn rời đi về sau chỉ còn lại sủ nạ cùng ba vị cố vấn trưởng lao văn phòng bên trong yên t ĩ n h trở lại qua một hồi dù na mới hỏi tình báo ban bên kia có kết quả sao u tạ tà t ả n cô hát dắt đầu thiếu hụt tương quan hàng mẫu và số liệu sở dĩ bọn họ rất khó phán đoán cái này hai lần đại quy mô phát động tạ cạ mạ gạ hạ gia đối xín gì mãn dễ kỷ ủ xạ d ì gẳng tạo thành ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu không hề nghi ngờ làng không những tại ước định xỉ dị tạ cạ mạ gạ hạ g i đồng thời c mỹ là là là là tổ cả đỏ hô mụ dạ nói ra nếu như lấy ủ trì hạ xạ xù kệ vì tham chiếu cái kia ủ trì hạ xỉn gì mãn rễ kỳ ủ xạ xỉn gẳng nên không chống được bao lâu nhưng hiện nay ủ trì hạ xỉn gì cũng không có lộ rõ mảy may vẻ mệt mỏi sở dĩ xem ra xác thực như hắn phía trước nói tới tạ cả mạ gạ hạ dạ nhãn lực tiêu hao khách qua n mặt khác mạn dễ kỳ đồng thuận đến nói cũng không lớn đệ tam tiếp lời gốc dạ dạng này cũng tốt có thể để chúng ta càng nhiều thể nghiệm tạ cả mạ gạ hạ dạ d u nạn nói ra bất quá vẫn là muốn để cả cả si bọn họ bắt chút chặt tại tạ cả mạ gạ hạ dạ bên trong mau chóng chế định ra nhằm vào ạ cả sủ kỳ từng cái thành viên chiến thuật bây giờ thông tin đã quyết tán ạ cả xù kỳ chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết sở dĩ để lại cho chúng ta thời gian sẽ không quá nhiều cô n ộ hạ cảnh vụ trong đại lâu ngồi tại quét dọn đổi mới hoàn toàn văn phòng bên trong xin di liếc mắt ngoài cửa sổ ánh mắt tại mấy cái ẩn nấp rất khá giám thị đốt đảo qua sau đó thu hồi ánh mắt làng giám thị đối với hắn không có buông l ò n g hoặc là nói bởi vì hắn đề nghị xây dựng lại cổ nộ hạ bộ cảnh v ộ đội làng cao tầng đối hắn kiên kỵ cũng theo đó tăng lên một cái cấp độ bất quá dạng này giám thị đối hắn không hề ảnh hưởng bởi vì hắn chính thông qua su cụ tô na di cùng tại hắn bên cạnh trong phòng làm việc mù m ẹ trao đổi thu hoạch xin di hỏi hôm nay tiêu ký thuận lợi sao ân cười cười về sau mù mệ ấy nói bổ sung mặt khác hôm nay tiêu ký nhân số không chỉ so với ngày hôm qua nhiều chất lượng cũng rõ ràng so với hôm qua muốn mạnh hơn không ít xin gì nết miệng lên rất tốt cho đến tận này mụ mẹ ấy đã thông qua tạ cạ mạ gạ hạ dạ thần không biết quỷ không biết tiêu ký hai ngàn tên n h ỉ dạ làng lá nếu như theo tỷ lệ coi là không sai biệt lắm là toàn bộ cổ nộ hạ một phần chín đến một phần mười không nên coi thường cái lượng này nếu như bây giờ mụ mẹ ấy dùng giả t ra chi toko bắt thiên mâu rút ra cái này hai ngàn tên n h ỉ dạ làng lá trả cỡ dạ tập hợp trả cỡ dạ có thể tùy tiện nghiền ép bất luận cái gì một cái vị thú chương chín trăm mười bảy chương chín trăm mười bảy lưu ý một người và ảnh trong buổi mù một thân ảnh đ ố n g nhiên thoát ra mà ở phía sau hắn theo sát lấy hai tên thân mặc mây đỏ phục cao lớn thân ảnh một người trong đó là vùng vẩy sản dìn no g h ệ ạ hy đ ạ n một người khác thì là hắn cộng tác đồng dạng có bất tử c h i thân cả cụ rủ ha ha ha h i đ ạ n một bên làm c ả n c ư ờ i to một bên vung vẩy trong tay sản dìn no g h ệ ạ đối phía trước chạy trốn thân ảnh phát động liên miên bất tuyệt tấn công mạnh cả cụ rủ thì thoáng rơi ở phía sau một chút tùy thời phát động nhân thuật phối hợp hy đạn thế công tại hai người liên thủ thế công bên dưới bị đuổi giết người đỡ trái hở phải lộ ra vô cùng chật vật nơi xa núi cao bên trên s a s ô i gi ây đa dạ thì rủ cộ ba người yên tĩnh đứng thẳng quan sát phía xa chiến đấu s a s ô g ì cười nói g i à n ma giới t i ể u tử kia tiến bộ rất nhanh n a không thể nghi ngờ nơi xa bị cả cụ rủ thì đạn liên thủ công kích không phải người khác chính là cùng lại ả cà xù k ỳ một thành viên bên trong g i à n ma giữ. cùng ngũ đại làng nghĩ ra một dạng vì ứng đối sau đó không lâu quyết chiến ạ c t s ù k ỳ một phương cũng tại sẵn sàng ra trận tích góp thực lực dàn ma g i i t r u n khảo thí một trận chiến bên trong nhận thức được tự thân kinh nghiệm thực chiến không đủ thế là liền thỉnh cầu tổ chức giúp hắn tăng lên kinh nghiệm thực chiến kết quả là nạ gạ tổ liền phái ra cả cụ rủ cùng hì đạn đến huấn luyện dàn mạn đương nhiên tại huấn luyện quá trình bên trong dàn mạn là cấm sử dụng thấu đ ộ t nếu không cả cụ rủ cùng hì đạn căn bản là không phát hiện được dàn mạn cái k i a c ò n nói gì huấn luyện nghe lấy xả sổ gì khen ngợi khi rủ cổ cười khẽ một tiếng dù sao cũng là kinh lịch ta tỉ mỉ bảy kế nghi thức may mắn làm đến những này không tính là cái gì ấy đã dạ khẽ gắt một cái có vẻ hơi k i n h thường h i dù cổ cười lạnh nói thế nào ngươi không phục â y đã giả nhét lên khoe miệng đúng thì thế nào s a s ô g ì c h ậ m rãi nói ra các ngươi có cái này khí lực vẫn là giữ lại về sau cùng ngũ đại làng nghị giả những người kia động thủ đi â y đã giả nhét miệng s a s ô g ì đại ca bọn họ căn bản là không hiểu nghệ thuật chân chính nghệ thuật là c h ó i lọi bạo t ạ c s xa xôi ì không có đáp lời ấy đã ra chỉ là nhàn nhạt liếc hì rủ cổ một cái thẳng thắn nói làm sống qua huyết kê dung hợp nghi thức giàn m à nặng m ơ xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc trước sau như một cao ngạo xa xôi ì cũng có chút kinh ngạc bởi vì hắn rõ ràng tài nghệ của hắn là không có cách nào để g i n m ạ trong thời gian ngắn như vậy thực lực tăng nhiều sở dĩ sau đó xa xô dĩ liền đối với hì d ụ cổ cái này hắn phía trước căn bản là xem thường ra hỏa sinh ra nồng đậm kiếm kỵ thậm chí theo thời gian trôi qua cỗ này kiêng kỵ dần dần vượt qua hắn đối họ rộ xì mạt kiếm kỵ d ụ cổ không có để ý ấy đạ dạ kêu gào ánh mắt lưu lại ở phía xa đang cùng cả cụ dù thì đạn giao thủ i à n mạt trên thân hắn nhìn hướng dàn mạt ánh mắt vô cùng phức tạp bên trong có tự hào Có chờ chính những mong này d i ệ n đồ vì ậ t nhưng cùng lúc, cũng lúc, ẩ dàn dễ, dễ g maz tiếp thu n huyết t cùng h kế dung c hợp nghi n thức là hì rủ cô tại chính mình nghi thức bên trên cải tiến phía sau phiên bản hiệu quả so chính hắn càng tốt hơn sở dĩ thì dù cô đã ẩn ẩn cảm giác được dạn m à dung hợp mấy loại các cây gần c á i huyết kế giới hạn cường độ tựa hồ so hắn phải mạnh hơn một chút chỉ là hai người hiện nay đối trưởng cầm mấy loại các cây gần c á i huyết kế giới hạn cũng còn ở vào tìm tòi đến thuần thục giai đoạn sở dĩ cái t r ê n lệch này còn không có rõ ràng thể hiện ra tới một khi hai người về sau triệt để khống chế đồng thời thuần thục vận dụng dung hợp mấy loại các cây gần c á i huyết kế giới hạn về sau đến lúc đó t r ê n lệch liền sẽ rõ ràng hiện lộ đến mức ngấp nghẽ tia dĩ nhiên chính là dạn mạt r o n g hốc mắt cặp kia bị nghi thức từng cường hóa ả cây găng tại hà thuộc về hắ sở dĩ khoảng thời gian này hắn mặt ngoài không hiện trong bóng tối lại một mực tại một lần nữa thiết kế nghi thức hy vọng đem dạn ma cặp tia hạ tẩy gẳng cũng dung hợp đến trong thân thể của mình để thực lực bản thân lại đến một bậc thang ầm ầm l i ê n tại hì rủ cổ có chút thất thần ý nghĩ kỳ quái thời khắc nơi xa chiến cuộc phát sinh biến đổi lớn dạn ma dưới lợi dụng cả cụ rủ nhất thuật vỡ nát một mảng lớn núi đá sau đó kéo lại cả cụ rủ cùng hì đạn tất cả bị rơi xuống vô số lớn mỏm núi đá cho v ư ợ lớp a xa số di nhẹ ổ lên một tiếng ấy đa dạ cũng là nâng lên đầu lông mày hiển nhiên hai người bọn họ cũng không nghĩ tới dạn m à d z sẽ lựa chọn loại này gần như đồng quy v u tận chiến thuật bay ngạc nhiên vừa bộn u đống đá vụn bên trong bạo phát một trận nổ v a n g đ ó lấy dạn m à d z theo đống đá vụn bên trong t r ậ t vật bỏ lên đi ra ba ba ba một trận tiếng vỗ tay vang lên mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tại chiến trường cách đó không xa ổ bị t ô nhẹ nhàng đấm trưởng biểu đạt đối dạn maz trưởng thành tán thành biết ổ bị t ô tại trong tổ chức thân phận không đơn giản dạn m à d z vội vàng hướng về ổ bị tổ thi lễ một cái trên sườn núi ba người thì thần sắc khác nhau tại bọn hắn trong nhận thức chỗ ấy rõ ràng không có người có thể tiếp theo một cái trước mắt tổ bị tổ liền xuất hiện ở chỗ ấy chiêu này thời không gian nhận thuật để bọn họ vô cùng kiếm kỵ b à ảnh lại là liên tiếp nổ vang c ả cụ rủ cùng hì đạn trước sau chật vật leo ra ngoài đống đá vụn phủi phủi bụi bặm trên người về sau thì đạn dùng sạn dìn no gậy ạ chỉ vào r à n mạ dô tiểu quỷ chúng ta lại đến cả cụ rủ cũng là một mặt không vui lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m r à n mạ hắn không những thành danh rất sớm càng là sớm nhất gia nhập tổ chức một trong mấy người trước mắt lại bị một cái tiểu quỷ b ư c đến mức độ này trên mặt tự nhiên có chút không nhị được g i à n mạn hiện tại khát vọng nhất thực chiến tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhưng lại tại g i à n mạn chuẩn bị ứng chiến lúc ổ bị tổ đứng dậy c ô nội hạ bên kia có tình huống mới thủ lĩnh triệu tập mọi người mở ra hội nghị phải minh bạch được rồi nghe đến là thủ lĩnh triệu tập mọi người mọi người nhộn nhịp lên tiếng trả lời không bao lâu một đ á m ả cắt xủ kỷ thành viên đi tới một chỗ ẩn nấp không gian dưới đất bên trong chờ tất cả thành viên tập hợp về sau lấy kèn thân phận hiện thân nạ gà tổ tuyên bố người đã đông đủ hội nghị bắt đầu đi cổ nạn đứng dậy lần này hội nghị là hướng các ngươi thông báo một việc tại về sau chiến đấu bên trong các ngươi cần lưu ý một người ấy đã dạ nhanh nói khoái ngữ người nào cô n à n g đáp ủ u trị hạ xin gì ủ u trị hạ xin gì cái kia may mắn còn sống sót ủ u trị hạ t h i ể u quỷ vì cái gì muốn lưu ý loại kia ra hỏa À cà sủ kì các thành viên sao động mọi người ở đây đều là người k i ệ t nạo tổ chức chuyên môn thông báo bọn họ lưu ý một cái mười hai mười ba ưu trí hạ t h i ể u quỷ trong bọn họ tự nhiên có không ít người cảm thấy không hiểu chương chín trăm mười tám chung nhận thức chương chín trăm mười tám chung nhận thức cô nản không có thừa nước đục thả câu tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên dưới trầm rãi nói ra căn cứ mới nhất được đến thông tin ủ c h ị hạ xín dị đã bị chứng thực mở ra mạn d ễ kỳ ủ xạ dị g ẳ n g ta liền biết h ủ dù cô một mặt căm hận cùng mặt khác g ạ cả, cả s ủ kỳ thành viên nghi hoặc khác biệt làng c ô n ả n đề cập muốn lưu ý ủ c h ị hạ xín dị lúc phản ứng của hắn là nhỏ nhất bởi vì tại xín dị trong tay nếm qua mấy lần xẹp hắn so với ai khác đều rõ ràng xín dị khó dây dưa d ạ n m a ự cũng phụ h ò a nói trách không được nguyên lai、like、hắn đã mở ra mạn d ễ kỳ ủ xạ dị đẳng giống như ủ dù cô dạt maz cũng tại trên người xín dị thua thế qua bản năng phát giác xín dị cùng bình thường n h i dạ làng lá khác bi ây đã ra nhất miệng liền tính cái kia kêu, kêu h ữ chỉ hạ x ỉ n gì tiểu quỷ mở ra m ạ n dễ kỳ hữu xạ gì gẳng cũng không có cần phải chuyên môn nhắc nhở chúng ta lưu ý loại kia tiểu quỷ đi khi đàn nói ra đúng nha bất quá chỉ là cái mười hai mười ba tiểu quỷ chúng ta cũng sẽ không giống hỉ dù cộ như thế tại loại này tiểu quỷ trên tay lặp đi lặp lại ăn quả đắng khi dù cộ giận dữ hôn đ à n ngươi cái tên này là có ý gì cả cu du lạnh lùng nói nếu như không phải ngươi liên tục thất bại t i ể u vĩ đã sớm rơi vào trong tay của chúng ta khi dù cộ bị chẹn họ một cái chợ phản kích nói tiểu quỷ kia có nhiều khó giải quyết ngươi căn bản là không biết dù cậu giận không nhịn nổi chừng mắt về phía xin ô ngươi thấy mọi người ồn ào là một đoàn kèn mở miệng đều im miệng thủ lĩnh lên tiếng một đám ả cắt xủ kỳ thành viên nộn nhịn mở miệng liền lên cơn giận dữ hỉ dù cổ cũng đành phải cường nhẫn đi xuống cổ nạn nói tiếp mở ra mạng dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng chỉ là một chân chính cần lưu ý là ủ tri hạ xìn di giác tỉnh t mạng dễ kỳ đồng thuận t ạ cà mạ gà hà gia t ạ cà mạ gà hà gia bị họa di r t s ừ n g sốt một chút nhìn về phía bên cạnh ít chia ít chia lắc lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không rõ ràng lúc này rét đứng gậy đem hắn dò thăm liên quan tới t ạ cà mạ gà hà gia tất cả tình báo báo cho mọi người ở đây cái gì khi biết xin gì m à n rễ kỳ đồng thuận t ạ cà mạ gà hà gia có thể mô phỏng bất luận cái gì tình cảnh bất kỳ cái gì quân địch giả thậm chí còn có đủ khống chế tốc độ thời gian trôi qua năng lực về sau ạ cà xủ kỳ thành viên từng cái mặt lộ kinh hãi liền trước sau như một hỷ nộ không hiện vụ sắc ít triệt đều không ngoại lệ trên đời thật sẽ có loại này đồng thuận sao dán m a cùng hắn nói là sợ hãi thám phục còn không bằng nói là chất vấn càng chuẩn xác một chút thế là một đám ạ cá sủ kỷ thành viên cùng nhau nhìn về phía đồng dạng có mản dễ k ỳ hữu xạ dìn gặng ít chia hy vọng theo hắn chỗ ấy thu hoạch được một chút tin tức ít chia bình tĩnh nói ta đối ta cả mạ gạ hạ dạ hoàn toàn không biết gì cả một bên bị họa di z nói ra cái này có thể có chút khó giải quyết nếu như tiểu quỷ kia ta cả mạ gạ hạ dạ có thể đem hắn thấy qua tất cả mọi người mô phòng đi ra cho dù chỉ có năm sáu phần tương tự cũng đầy đủ ngũ đại làng nhị dạ phân tích phong cách của chúng ta phá giải chiến thuật của chúng ta mọi người nhộn nhịp gật đầu ở đây ạ cả xù kỳ thành viên kiệt ngạo về kiệt nạo nhưng cũng biết tạ cả mạ gạ hạ dạ loại này có thể tùy ý mô phỏng hoàn cảnh mô phỏng quân địch giả đồng thuận đáng sợ bao nhiêu bởi vì nì i ả nhiều khi đánh chính là cái tin tức kém ví dụ như cả cụ rủ cùng hy đ ạ n bọn họ cái gọi là bất tử c h i thân cũng không phải là không có phương pháp phá giải một khi bị địch nhân tìm tới sơ hở hai người bọn họ uy hiếp liền sẽ đại đại c h ế t khấu sở dĩ tạ cả mạ gạ hạ dạ tồn tại liền tựa như một cái máy g i n lận có thể để ngũ đại làng nì dạ tinh nhuệ bọn họ không ngừng tử lỗi từng cái tìm tới nhằm vào bọn họ chiến thuật s a s ô i gì nói chúng ta bên trong có ai cùng ngũ trí hạ xỉn gì giao thủ qua z đáp khi du k o d a n ma d tại lần trước x â m lấn cổ n ổ hạ hành động bên trong cùng ngũ trí hạ xỉn gì giao thủ qua tin tức của bọn hắn rất có thể đã bị xỉn gì tạ cạ mạ g ạ hạ dạ ghi chép khi du k o gắt một cái xối quậy d a n ma d sâu sắc nhữ mày tương đối mà nói thân kim nhiều loại cách cầy gần cái huyết kế giới h ạ bọn họ đã coi như là không dễ dàng nhằm vào mục tiêu nhưng liền tính như vậy khi biết tự thân tin tức khả năng bị tạ gà hạ dạ ghi chép về sau bọn họ vẫn là cảm nhận được bất ăn z nói tiếp lúc trước bắt giữ tư v ĩ ngũ v i hành động bên trong s i n o s a xôi dỉ cùng ngụ chỉ hạ xỉn d i ngắn ngủi giao t h ủ qua tin tức của các ngươi cũng có khả năng bị hắn tạ c à mạ g ạ hạ dạ ghi chép x i n o sầm mặt lại ừ xa xôi dỉ khét hư một tiếng tựa hồ là tỏ vẻ khinh thường lại tựa như đang bày tỏ nổi nóng z nói những người khác bên trong ít c h i a ở hữu chỉ hạ d i ệ t tộc đêm bên trong cùng ngụ chỉ hạ xỉn d i giao t h ủ qua chỉ là không xác định khi đó hắn có hay không mở ra mạng dễ kỳ hù xạ dị đ n g nhưng ít c h ĩ vẫn như cũ có tin tức lộ ra ngoài khả năng ít c h ĩ nhẹ nhàng gật đầu công nhận z phán đoán lúc này thì dù cổ cả giận nói không muốn phân tích đến phân tích đi loại người này nhất định phải lập tức diệt trừ để hắn sống lâu một ngày chúng ta tin tức lộ ra ngoài khả năng liền nhiều một phần k h i đàn ít có đồng ý thì dù cổ ý kiến đúng vậy à tiểu quỷ kia đồng thuật thật là bồn ôn vẫn là sớm một chút xử lý tương đối tốt xa xô g ì nói ta muốn đem hắn chế thành người khôi lỗi cả cụ dù nói ra ta muốn trái tim của hắn thì dù cổ vội la lên ta muốn hắn cái kia mạn dễ kỳ hủ xạ g ì n gắng xạ d ì gắng dì ha ha cười nói chế thành người khôi lỗi cần trái tim cùng con mắt các người mấy cái đến cùng chuẩn bị làm sao chia ấy đa dạ nói ra cái này còn không dễ làm ai có thể giết tiểu quỷ kia tiểu quỷ kia thi thể liền về người nào thôi ba người nhẹ gật đầu xem như là công nhận cái này phương pháp phân loại c ô n à n lúc này nhìn về phía kèn ta lo lắng hiện tại hành động sẽ trước thời hạn dẫn phát cùng ngũ đại làng n ì dạ đại chiến kèn kỳ thật cũng có chút lo lắng hắn mặc dù đã đem dìn cờ dị kỳ bọn họ chế thành mới bèn dị kỳ kia tự thân cũng đều là nhận giới đứng đầu ni dạ nạ gạ tổ nếu như chỉ là đem dìn nghệ gẳng năng lực giao cho bọn họ lại không sử dụng bọn họ lực lượng bản thân cái k i a dùng bọn họ đến chế tạo mới b è n gì z i t sẽ không có ý nghĩa nhìn ra nạ gạ tổ do dự o b i t o nói ra ta đến phụ trách tình báo yên tâm ta sẽ chọn lựa một cái cơ hội thích hợp cà cù dù nói ra bất quá là một cái mười hai mười ba tuổi tiểu quỷ mà thôi khi đang cười gắn nói đúng vậy à chúng ta ạ cà s ù ký nếu như bị dạng này một cái tiểu quỷ hù đến vậy coi như thật mất thể diện dị càng là nói ra lần này đi cổ n ấ hạ ta nhất định phải thăm gia người nào đó hướng ta hứa hẹn sẽ vì ta mang về phụ nữ theo a đến đều bây giờ k ô n g tạ cả mạ gạ hạ dạ ảnh hưởng duy trì liên tục lê men ngoại giới cũng biến thành càng thêm hỗn loạn nhưng xỉn dị đối với cái này không có quá để ý bởi vì coi hắn cố ý hướng làng công khai tạ cả mạ gạ hạ dạ lúc liền đã làm tốt nên đón các loại phiền phức chuẩn bị dù sao thời gian không chờ ta so sánh với n h ậ n giới nội bộ phân tranh lúc nào cũng có thể giáng lâm bá chủ mới là treo ở trên đỉnh đầu hắn trôi này chân chính lưới dao liên tại cái này nhộn nhịp hỗn loạn bên dưới lại qua mấy ngày xin gì cùng mũ mẹ phối hợp không gián đoạn trong bóng tối lạng yên không tiếng động đẩy tới lấy bọn hắn chính mình mụ r ẻ n sủ qua mì kế hoạch mà đi qua gần một tuần cố gắng mụ mẹ ấy lợi dụng tạ cạ mạ gạ hạ giả i ể m hộ dùng ra chi cô bắt thiên mô thành công tiêu ký gần sáu ngàn tên mì dạ làng lá ngoài ế biết u thể thể có n h hạ i đi ệ m mạ mà tạ trọ, tản tật gạ cả cơ bản làng đều đều qua yếu là l sẵn trên bị ạ hạ i đi việc giới bỏ đệ ra, sở dĩ cứ việc cổ nổ hạ xem như nhận giới đệ nhất xem l n nhí g không chỉ cái này ngàn, nhưng cái này ngàn không cũng nổ tinh Ngoài là hạ hoa chỗ. cái cổ sai biệt lắm cũng là cổ nổ hạ tinh hoa chỗ. Ngoài ra b ư ớ c bách tại mặt khác tứ đại làng nghỉ ra áp lực đến tiếp sau mấy ngày bên trong thể nghiệm tạ cả mạ gạ hạ dạ trong đ á m người còn gia nhập chút ít mặt khác tứ đại làng nghỉ dạ nghỉ dạ、so làng đá cụ r i ộ t sụt chia làng xương mù r ì n gỗ ở mizuji đến mức làng cắt phương diện bởi vì c ả dẹp đệ tứ chết trận trưởng lao c h i a rồ bà bà vì cứu gà ạ dạ mà chết sở dĩ mới nhậm chức đệ ngũ cả dẹp bà cụ dạ xuất lĩnh gà ạ dạ đám người tạm thời quay trở về làng cắt ổn định thế c ụ sở dĩ tại được biết ta cả mạ gà hạ dạ tình báo về sau bọn họ mặc dù cùng những thôn khác cùng một chỗ hương cổ nộ hạ tạo áp lực nhưng thể nghiệm ta cả mạ gà hạ dạ nhân viên còn tại trên đường chạy tới mà vì lôi kéo thực lực không tầm thường di xét chị trô cổ nộ hạ cao tầng đặc cách các nàng thể nghiệm Mahahaja, tư cách m trong h âm thầm xin dì cùng mũ mê ấy cũng tại không ngừng hoàn thiện lấy bọn hắn mụ rèn sủ qua mi kế hoạch là vì phòng ngừa hắn tại trở thành dịm cờ dị kỳ thập vĩ về sau xuất hiện chuyện ngoài ý mớn hoặc là dứt khoát là thập vĩ không có như dự liệu thuận lợi phục sinh chỗ chọn lựa dự bị kế hoạch sở dĩ dựa theo cái này dự tính ban đầu hắn m ụ rèn su quam i kế hoạch nhất định phải thỏa mãn một cái yêu cầu đó chính là đủ để tà hữu chiến cuộc cái này chiến cuộc đã có thể là đối thập vĩ dẹt đ e n thậm chí gì pisanin s t s u kì c ả cụ dạ những này sosu k i cũng có thể là đối kháng khủng cụ bá chủ mà muốn thỏa mãn điểm này liền nhất định phải để m ụ rèn su quam i thu thập được trạ cờ dạ lượng ít nhất có thể tiếp cận thập vĩ vì thế xin dì cùng m ũ m ẹ ấy lén lút tiến hành qua nhiều lần tính ra nếu như lấy bình thường vĩ thú làm ví dụ không sai biệt lắm một n g h n đến một n g h n năm trăm tên nị dạ làng lá trạ cờ g i lượng là đủ để nổi xem nhẹ mỗi cái vĩ thú trả cờ dạ lượng khác biệt cái kia không sai biệt lắm cần chín đến một vạn ba năm trăm l i ê n n g h ị dạ làng lá trả cờ dạ lượng mới có thể được nổi nhưng tính toán vĩ thú trả cờ dạ cũng không thể dùng đơn giản chữ số phép cộng trừ đi tính toán cũng tỉ như cựu vĩ cái này khác loại nó trả cờ dạ lượng liền nghiền ép mặt khác tám con vĩ thú sở dĩ cho dù nạ dù tổ trong cơ thể chỉ có nửa con cựu vĩ hẳn cái này cựu vĩ dìn cờ dĩ kỳ tại trả cờ dạ lượng biểu hiện bên trên cũng rõ ràng vượt ra khỏi mặt khác dìn cờ dĩ kỳ một mặt lớn sở dĩ thật muốn tương đối lời nói một cái cựu vi trả cờ dạ khả năng liền có thể chống đỡ lên ba năm chỉ bình thường vi thú trả c ờ dạ mà thập vi tình huống liền càng đ ặ t t h ủ bởi vì thập vi là thần thụ hóa thân nó cũng không thể đơn giản bị nhìn thành là chín cái vi t h ú tập hợp nói đơn giản nó càng giống là chín loại vi t h ú trả c ờ dạ hoàn thành tính chất dung hợp phía sau kết quả sở dĩ nó trả cờ dạ lượng tất nhiên muốn cao hơn nhiều đơn độc chín cái vi thú trả cờ dạ lượng tổng cộng bởi vậy xin gì căn bản là không có cách đánh giá muốn thu hoạch được tiếp cận thập vi trả cờ dạ lượng đến tột cùng cần mù mễ dùng ra chi coco bartimo tiêu ký bao nhiêu lý dạ nhưng số lượng này tuyệt đối tại một vạn ba n g h n năm trăm bên trên rất có thể thậm chí là cái số này gấp năm lần gấp mười dù sao toàn bộ n h ậ n giới gần như mỗi cái sinh linh đều có trả cờ dạ ni dạ hoặc thông linh n h ậ n thú chỉ là trong đó có thể vận dụng trả cờ dạ cá thể mà thôi sở dĩ các ni dạ cùng thông linh n h ậ n thú có trả cờ dạ cũng không phải là n h ậ n giới trả cờ dạ toàn bộ trong căn hộ ngồi ở trên giường x i n gì dựa lưng vào tường dùng xù c ù tôn nạ gì đối bên cạnh đồng dạng lưng tựa tường mù mẹ ấy nói ra sở dĩ sáu ngàn người chỉ là cái cấp bước bên cạnh mù mẹ ấy nhẹ nhàng gật đầu ta minh mạch mấy ngày gần đây bởi vì dùng ra chi toco bắt thiên mâu Tiêu trước từng tiêu, chút biết tại thời thế tố chất dạ, đưa tới từng tiêu phát trì thù bắt thiên rút trả trì thù bắt thiên nhiều chiến nhiều nghi cái giả cái người liền giả tiêu tiêu khiếp Nếu quốc, mâu, mâu, ký kích kỳ không ký. không ký ra chưa hương như đưa nhưng lượng có mục còn có cùng có cao cửa cho mặc cô, cờ chỉ cảm cô, mục cờ nay nàng động phấn. hỗn loạn nàng động, này hơn người trả dạ, nhưng chỉ bằng cảm ứng, nàng những này mục tiêu trả dạ tổng lượng khiếp sợ đến. dám là đã dù bị, do dạ, dĩ dạ, dạ Sở sợ trả chỉ là tại nghe xin gì vừa mới phân tích về sau nàng kích động trong lòng mới dần dần bình phục đồng thời càng là hiểu rõ xin dị trong lòng quy hoạch cái kia phần bàn thiết kế nàng càng là bị xin dị cách cục cùng khí phách chỗ sâu sắc hấp dẫn bởi vì xin dị cùng nàng phía trước nhận biết những cái kia chỉ coi trọng trước mắt lợi ích d ủ t r ì hạ các tộc nhân hoàn toàn khác biệt xin dị thì có chút lo lắng hỏi tại tiêu ký phương diện không có vấn đề gì chứ m ụ m ẹ ấy vội và n g đáp yên tâm đi d u n g hợp tế b à o đệ nhất về sau ta nhãn lực còn tại chậm rãi tăng lên tiêu ký hơn sáu ngàn cái mục tiêu không đáng kể chút nào ta một điểm cảm giác cố hết sức đều không có như vậy cũng tốt xin gì thoáng nhẹ nhàng thở ra Mũ Mẹ theo ô Cô, Bát Tin tiêu cô, bát Mô, ký làng cao tầng quy hoạch đằng sau nên còn có mấy đám nỉ hắn dạ làng lá thay phiên đến thể nghiệm tạ gạ mạ gạ hạ dạ sở dĩ chỉ riêng làng bên này cuối cùng có thể tiêu ký số lượng nên có thể đạt tới một vạn t à h ư u đối cái khác bốn cái làng ní dạ làng hiện nay mặc dù chỉ cấp chút ít danh lệch nhưng theo mấy người bọn hắn làng nếm đến ngon ngọt tất nhiên sẽ hướng làng yêu cầu gia tăng danh lệch mà còn mặt khác bốn cái làng phái tới tất nhiên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ bình quân chất lượng khẳng định tại bình thường ní dạ làng lá bên trên sở dĩ cho dù về số lượng ít một chút nhưng tiêu ký trả cờ dạ lượng nên sẽ không thiếu đúng rồi ta còn có thể đối cái khác một chút làng ní dạ nhỏ hạ thủ bọn họ không có ngũ đại làng ní dạ như vậy hoàn thiện hệ thống l i ê nhưng t í n để đi mù mệ ấy c ỡ ép t nếu như phát giác ợ c thường đem chúng nó toàn bộ chung vào một chỗ cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng Mà gì gì liền tính ra cá biệt ngoài ý mớn lấy xin gì hiện nay viễn thuật tạo nghệ dùng viễn thuật chế phục chút ít nhân viên căn bản sẽ không gây nên bất kỳ gợn sống nào cô nộp hạ tính toán một vạn mà khác bốn cái làng nếu như có thể các tiêu ký mấy trăm tên tinh nhuệ lời nói chuyển đổi xuống liền tương đương với lại tiêu ký bốn năm bình thường nhị dạ làng lá đến mức cái khác làng nhị dạ nhỏ nhân số mặc dù không ít nhưng tố chất cao thấp không đều không thể quá cao đ ặ n trưng ở đúng còn có thiết quốc những võ sĩ kia xin di lại nghĩ tới thiết quốc thiết quốc võ sĩ tập đoàn có thể tại nhận giới k h ô n g chế mất quốc đồng thời tại vốn là thời không bên trong có thể xem như trung lập người tham dự gồ cả đại hội nói do bọn họ thực lực tổng hợp là mạnh hơn so với đồng dạng làng n h ị dạ nhỏ sở dĩ đem cái này một nhóm võ sĩ cũng coi như đi vào lời nói tiêu ký tất cả làng n h ị dạ nhỏ cùng thiết quốc võ sĩ về sau chuyển đổi xuống hẳn là cũng tương đương với bốn năm n g h n n h ị dạ làng lá như thế tính toán nếu như kế hoạch thuận lợi xin gì chi ít có thể thu hoạch được hai vạn tên bình thường nhì dạ làng lá trả c ờ dạ lượng cứ việc cái này trả c ờ dạ lượng hơn phân nửa vẫn là không bằng thập vỹ nhưng cũng là một c ố khả q u a n trả c ờ dạ còn lại bộ phận chỉ có thể theo cá thể đi lên nghĩ biện pháp xin gì suy nghĩ phát tán giống c ả dìn sân dạng này cá thể một người trả c ờ dạ lượng liền có thể chống đỡ thành trăm thậm chí là hơn ngàn cái bình thường nhì dạ trả c ờ dạ lượng sở dĩ nhiều tiêu ký mấy cái dạng này siêu cường cá thể tới một mức độ nào đó cũng là có thể bổ khuyết về số lượng trong chỗ tiếp lấy xin dĩ lại nghĩ tới hắn nhất định phải tìm một cơ hội trước diễn thử một cái nếu không hắn cũng không xác định m u ố n mẹ l y dùng g i ả chị cô cô b ắ t thiên mâu đem lên bạn n ỉ dạ trả cờ dạ hội tụ đến một mình hắn trên thân lúc thân thể của hắn đến tột cùng chống đỡ không chịu được được chuyện cần làm thật đúng là nhiều đau đầu a nghĩ đi nghĩ lại xin gì rủi rủi huyện thái dương bây giờ hắn theo phía sau màn trầm dai hướng đi q u ầ y lễ tân lộ ra ngoài tại thế lực khắp nơi trong mắt nhằm vào địch nhân của hắn sẽ tăng lên gấp bội sở dĩ mỗi một hạng hành động hắn đều phải càng thêm cẩn thận bằng không rất có thể sẽ tại lập t u y ề n trong ương cũng tỷ như hiện tại hắn bản tôn đã sẽ không dễ dàng rời đi làng lá cho dù thật có cái gì nhất định phải rời thôn sự tình. hắn cũng sẽ trước hết để cho huyết phân thân đi dò đường sau đó lại phát động rét lọn gạng đồng thuận rét lòng cùng huyết phân thân thay thế vị trí hoàn thành bản tôn không gian xuyên toa hôm sau xin gì tại cự hình hội trường lại lần nữa hoàn thành một lần tạ c ạ mạ gạ hạ dạ thể nghiệm bởi vì mọi người lối tạ c ạ mạ gạ hạ dạ độ chấp nhận cùng quen thuộc độ đều đang không ngừng tăng lên sở dĩ đơn lần tạ c ạ mạ gạ hạ dạ duy trì liên tục thời gian cũng theo ban đầu mười mấy phút kéo dài đến nửa giờ trong hiện thực nửa giờ tại tạ cả mạ gạ hạ dạ bên trong tương đương với hai giờ ni dạ chiến đấu đồng dạng đều sẽ không duy trì liên tục hai giờ bởi vì t r ả c ờ dạ cùng thể lực rất khó đuổi theo nhưng t ạ c ạ m ạ g ạ hạ dạ là có thể đổi mới thể nghiệm người trạng thái sở dĩ thể nghiệm thời gian kéo dài đến hai giờ đủ để cho thể nghiệm người hưởng thụ bốn tới năm tràng chiến đấu kịch liệt đại giới sao cũng vẹn vẹn chỉ là thoát ly t ạ c ạ m ạ g ạ hạ dạ phía sau tinh thần hề v ả i mà thôi nguyên nhân chính là như vậy càng ngày càng nhiều nỉ dạ làng là đối t ạ c ạ m ạ g ạ hạ dạ nghiện trong làng thân tình thể nghiệm ta ca mã gà hạ dạ người cũng càng ngày càng nhiều liền phía trước rất đa đoan gia tộc quyền thế giá đỡ các nỉ dạ cũng kìm nén không được gia nhập vào thân tình thể nghiệm ta ca mã gà hạ dạ trong đội ngũ mà tạ cả mạ gạ hạ dạ huấn luyện hiệu quả cũng tại mấy ngày nay thể nghiệm ra dần dần lộ rõ những người khác xín gì không quá xác định nhưng xín gì quen thuộc giống xạ xù kẻ mụ mê ây c à dìn hạ cù những n à y mỗi ngày tăng lên là mắt trần có thể thấy tại tiếp tục bị treo lên đánh bên trong xạ xù kẻ đã có thể hoàn thủ mặc dù kết quả không thay đổi vẫn như cũng là thảm bại nhưng ít ra bại không phải khó chịu như vậy mụ m ệ tại cùng xì xì đối luyện bên trong các phương diện cũng là tiến bộ thần tốc lại thêm nàng bản thân siêu cường phần cứng điều kiện làm cho nàng tăng lên ngược lại so xạ xù kẻ càng lộ vẻ nắm giữ một đội Cùng hạ cù tình huống đặc thù nhất đối thủ của hắn là nắm giữ thấu độn dạng maz cái này liền làm cho hắn tại tạ cạ mạ gạ hạ ra bên trong tuyệt đại đa số thời gian đều ở mẹo vẫn chuột trạng thái đương nhiên hắn đóng vai chính là chuột nhân vật bởi vậy hắn tăng lên cũng có nhưng càng nhiều hơn chính là trọng điểm làm sao cùng không cách nào chống lại địch nhân của nhau bất quá hắn hiển nhiên cũng ý thức được chỉ có bước vào thông thấu thế giới cảnh ở giới mới có thể chân chính cùng nắm giữ thấu đ ộ t dạn ma chiến đấu đến mức s ầ n nàng vẫn là không cách nào vượt qua hoảng hốt h i ệ n nhiên an toàn hoàn cảnh để nàng từ đầu đến cuối không bước ra một bước kia kết thúc cùng ngày ta cã mạ gạ hạ dạ về sau xin dị theo thường lệ dùng xù gụ tổn hạ dị liên lạc tiếp theo chúng các bộ hạ làm liên lạc lên kỳ mị mạ rỗ lúc kỳ mị mạ rỗ hướng hẳn báo cáo đại nhân hôm nay có một tên nọ rỗ xi m ạ đại nhân cấp dưới tìm tới ta ồ xin dị có chút ngoài ý mớn hỏi người nào kỳ mị mạ rỗ chi tiết đáp là một cái gọi gũ ẩn nữ nhân nàng nói muốn ta phối hợp bọn họ thử nghiệm nghĩ cách cứu viện họ rồ x ì mạt đại nhân gốm ẩn xin gì nghĩ đến người này đúng là họ rồ x ì mạt cấp dưới thế là xin gì h ỏ i tiếp tham dự lần này nghĩ cách cứu viện đều có người nào kế hoạch của bọn hắn là cái gì kỳ m ị mạ rồ đáp tình huống cụ thể nàng cũng không có nói cho ta nàng chỉ là cho ta biết chuẩn bị sẵn sàng tùy thời phối hợp bọn họ xin gì gật đầu thầm nghĩ nghĩ dạ làng âm thanh tứ nhân chúng chết thì chết bắt thì bắt làng âm thanh cũng bị công phá bây giờ họ rồ xỉ mạt thủ hạn ê n không có thừa lại bao nhiêu đáng giá chú ý cũng chỉ thừa lại dạ cờ xỉ cạ bụ tổ cùng dù gô không đúng bằng mấy người bọn hắn làm sao có thể tại cổ nổ hạ tầng tầng thủ vệ phía dưới cứu ra họ rổ x ì mặt đâu nếu như đàn vẫn là cố vấn trường lão phối hợp bọn hắn có lẽ còn có chút cơ hội nhưng hôm nay liền đàn đều bị bắt giữ chỉ bằng dạ c ỡ x ì ca bủ tổ mấy người căn bản không có khả năng theo cổ nổ hạ cứu ra họ rổ x ì mặt mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng kỳ mị mạ rổ cung cấp cái này tình báo ngược lại để xỉn gì có một cái mới ý nghĩ Phục sinh thập vị không nhất định cần phải là nạ rủ tổ trong cơ thể cái kia nửa con chỉ cần có thể đem bị phong ấn ở xì kỷ gệ mì trong bụng đệ tứ linh hồn giải cứu r a liền có thể thu hoạch mặt khác cái kia nửa con cựu vĩ mà cái này sống hiện nay chỉ có họ rổ xì mà có thể làm chứng chín trăm hai mươi mốt trong rừng gặp mặt chứng chín trăm hai mươi mốt trong rừng gặp mặt cân nhắc đến cựu vĩ cái này phục sinh tập h vĩ cực kỳ trọng yếu nhân tố xin gì không thể không tìm kiếm cùng họ rổ xì mà nó tác đây cũng là hắn phía trước đem họ rổ xì mà ném cho cổ nộ hạ tạm ra nguyên nhân bằng không muốn cầm họ rổ xì mà cũng không phải một chuyện dễ dàng vừa chuyển động ý nghĩ xin dĩ có kế hoạch ngày thứ hai tất cả như thường xin dĩ buổi sáng theo thường lệ xuất hiện ở cự hình hội trường vì sớm tụ tập tại trong hội trường hơn ngàn tên ni dạ làng lá phát động tạ cạ mạ gạ hạ dạ đó lấy hắn quay trở về cổ n ổ hạ cảnh vụ đ ạ i lâu cấp hạ c ủ cùng cạ dìn a n bài một cái tại bên ngoài thôn cảnh giới tuần tra nhiệm vụ bởi vì cổ n ổ hạ bộ cảnh vụ đội vốn chính là phụ trách làng trị an sở dĩ xin dĩ cái này bộ cảnh vụ đội đội trưởng có quyền lợi thông báo cùng loại nhiệm vụ cho hạ cụ cùng cạ dìn ra thôn mượn cớ về sau xin dĩ lặng yên phân ra một bộ h ế t phân thân về sau bản thôn liền mang mù mệ tại trong thôn tuần tra mụ đội đội mẹ ấy lúc này g phố, n lạc nhiên u nói ra xin di hình như có người đang theo dõi chúng ta không cần để ý xin di cười cười hắn cùng mù mẹ ấy một tổ lấy bộ cảnh vụ đội danh nghĩa cao điệu tại thôn bên trong mở rộng tuần tra mục đích đúng là vì hấp dẫn làng phương diện cùng với nút ở chỗ tối thế lực khắp nơi nhìn trộm hiểm hộ hắn huyết phân thân cùng với hạ c ủ cùng c ả dìn giã thôn mụ mẹ ấy vừa mới phát hiện chính là làng cao tầng phái tới giám thị h ắ n ám bộ cố ý ở trong thôn lắc lư một vòng lớn về sau xin dị cùng mụ mẹ ấy đi tới cửa hàng thịt nướng tầng hai phòng riêng liếc qua ngoài cửa sổ xin dị phát hiện người giám thị mình nhân viên bên trong lại có hỉ gà nhất tộc tộc nhân thế là quả quyết từ bỏ tại bên trong phòng sử dụng rét long tính toán đối với mụ mẹ ấy nói ra nhìn thấy đường phố đối diện gốc cây kia sao không danh vọng tới ân làm sao vậy xin d ì cười nói tán cây bên trong cất giấu một cái giám thị chúng ta ra hỏa ngươi bây giờ lấy bộ cảnh vụ đội danh nghĩa đi kiểm tra hắn một cái bị n g ư ơ i giám thị vốn là để mù mẹ có chút không dễ chịu nghe xin d ì phân phó về sau nàng lúc này thân hình nói lên nào về phía đường phố đối diện đại thụ quả nhiên không đợi mù mẹ ấ y đến cây đại thụ kia trên tán cây liền có dối loạn tưng ơ m ừ n g mượn cơ hội này xin d ì thân hình nhất chuyển rời đi trước cửa sổ phòng riêng vị trí đi tới bên trong phòng một chỗ tầm mắt góc chết phát động rét long bá k h o ả n khắc nằm ở cửa hàng thịt nướng tầng hai phòng riêng bên trong hắn liền cùng phía trước lặng yên lặn ra làng huyết phân thân hoàn thành không gian thay thế lúc này g i ấ u ở một cái khác cây đại thụ bên trên giám thị xỉn dị một tên ám bộ khẽ n h ư mày thế là đối với phần cổ bộ đàm hỏi ta là số một ta bên này mất đi mục tiêu t h â n ả n h số hai số ba các ngươi bên kia có thể trực tiếp quan sát đánh giá đến mục tiêu sao số hai mất đi mục tiêu số ba cũng mất đi mục tiêu n g h e lấy trong thai n g h e đáp lại danh hiệu số một ám bộ cảm giác có chút không đúng liền nhìn một chút cách đó không xa bị làng phái tới hiệp trợ bọn họ giám thị xỉn dị hỉ gạ tộc nhân phát hiện tên kia hỉ gạ tộc nhân chính cùng xỉn dị cấp dưới tại lý luận cái gì đã không tại giám thị vị trí phong p h ù giám thị kinh nghiệm nói cho hắn hơn phân nửa muốn xảy ra vấn đề thế là hắn cân nhắc muốn hay không lại tới gần một chút cho dù b ư ớ c lên chút nguy hiểm cũng muốn xác nhận xỉn dị phải chăng còn đang nướng thịt cửa hàng đúng lúc này hai nghe của hắn bên trong đ ố n g nhiên vang lên âm thanh số hai phát hiện mục tiêu mục tiêu vẫn còn tại bên trong phòng không có gì thường số ba cũng phát hiện mục tiêu số một ám bộ vội vàng nhìn phía cửa hàng thịt nướng tầng hai phòng、riêng. p h á thấm i nhiên ệ n xỉn thân ảnh x gì quả u t tại Trực chút sát rất lâu, lại không có phát hiện bất hiện cho hắn không nhưng hắn không hiện hở, giác nói lại cái lần nữa bên đúng, quan luận lâu, cửa có có số. sơ gì à còn xỉn bọn gì rời đi hôm một tiếng về sau số một ám bộ hướng bộ đàm nói ra con mắt bại lộ số hai số ba giữ vững tinh thần không muốn bỏ sót bất luận cái gì chi tiết trong m i ệ n g hắn con mắt dĩ nhiên chính là hỉ gạ nhất tộc tên kia tộc nhân mà lúc này tên kia hỉ gạ tộc nhân chính một mặt bất đắc dĩ hướng mù mễ ấy giải thích chính mình chỉ là đi qua m à thôi bốn làng lá bên ngoài cùng mình huyết phân thân không gian thay thế xin dị nháy mắt đi tới vừa mới huyết phân thân vị trí cảnh giác quan sát bốn phía một vòng về sau xin dị xác nhận an toàn sau đó một bên đổi lại à mũ trùm mây đỏ phục cùng mặt nạ một bên dùng xù cụ tô n ạ gì, liên lạc lên hạ cụ cùng ca dịn bởi vì là tại ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ không có người bảy n i ệ m vụ bất luận là giám thị vẫn là theo dõi đều rất khó khăn lại thêm làng quan tâm trọng điểm vẫn là tại trên người xin di sở dĩ đi theo hạ c ụ cùng cả dìn ám bộ không nhiều đồng thời rất nhanh liền bị hạ c ụ cùng cả dìn hất ra liên lạc lên hạ c ụ cùng cả dìn về sau xin di lấy thủ lĩnh a thân phận hướng cả dìn truyền đạt tìm kiếm nuốt ở làng phụ cận nhân vật khả nghi mệnh lệ họ rồ xị mãs các bộ hạ tất nhiên muốn nghĩ cách cứu viện họ rồ xị mãs cái tiêu tất nhiên sẽ giấu ở làng phụ cận người bình thường có lẽ khó mà tìm tới bọn họ nhưng có các ụ già xị đẳng cả d ì chỉ cần chịu tốn thời gian muốn tìm đến bọn họ cũng không phải là việc khó gì không bao lâu cạ dìn bên kia liền có phát hiện nàng cạ gù dạ xin g ặ n g phát hiện tại khoảng cách làng ước chừng bốn mươi dặm một chỗ vắng vẻ trong rừng rậm có nhiều cái cường đại trả cờ dạ không ổn định loại kia vắng vẻ địa phương cho dù có cổ nổ hai đội tuần tra đi qua đội tuần tra cấp độ cũng không khả năng rất cao nếu biết rõ có thể được đến cạ dìn cho ra cường đại trả cờ dạ không ổn định đánh giá cũng không phải một chuyện dễ dàng cái này ít nhất phải có đủ c h ú nhìn cấp độ trả cờ dạ mới được mà mấy vị c h ú nhìn cấp độ cao thủ tụ tập tại một cái vắng vẻ trong rừng rậm cái này hiển nhiên là khác thường sở dĩ cạ dìn liền đem tình huống này báo cho c thu được tình báo về sau xin dì không giống như ngày thường độc thân hành động mà là phân phó cả dìn cùng hạ cụ tại phụ cận tiếp ứng về sau mới đứng dậy hướng chỗ kia rừng rậm tiến đến sau một lúc lâu xin dì đến rừng rậm có mùi máu tươi hắn sợ sợ cái mũi rét lọt g ẳ n g đối huyết dịch mất cảm nói cho hắn bên trong vùng rừng rậm này trước đây không lâu phát sinh qua một tràng giết chóc người chết tuyệt không phải một hai người đơn giản như vậy lúc này cả dìn xuyên tấu h qua su cụ tôn adi chuyển đến chính xác hơn phương hướng s i u một tiếng xin dì nhau tới sau đó phát hiện một cái sơn động mà lúc này ba đạo thân ảnh đã theo trong sơn động ra đón không thể nghi ngờ cái này ba đạo thân ảnh chính là nút ở nơi đây dạ cờ xì ca bụ tổ dù gỗ cùng gụ ẩn a ngơ ngác một chút gụ ẩn cả kinh nói ngươi là thế nào phát hiện chúng ta chương chín trăm hai mươi hai không cách nào cự tuyệt giao dịch chương chín trăm hai mươi hai không cách nào cự tuyệt giao dịch đối mặt đột nhiên xuất hiện ạ cà xù kỳ a đừng nói là gụ ẩn dù gỗ cho dù là đã nắm giữ tiên thuật dạ cờ xì ca bụ tổ thời khắc này trên mặt cũng không có phía trước trước sau như một cái kia phần thong rong trên mặt t r o mày tràn đầy tất cả đều là để đề phòng cùng kiếm kỵ hắn biết rõ người trước mắt là có thể đánh bại dễ dàng họ rổ xì mãn đại nhân cường địch là hư hư thực thực gạ cả, cả, cả s ù kỳ thủ lĩnh nhận giới tối cường một trong ứng đối dạng này cường giả liền tính ba người bọn hắn đồng loạt ra tay phần thắng cũng không lớn mà liền tại ba người lo sợ bất an thời khắc xin gì x u tay không cần sợ ta đối với các ngươi mấy cái không có hứng thú ba người cũng không có bởi vì xin gì lời nói mà bung lỏng vẫn như cũ toàn bộ tinh thần đề phòng xin gì thì đánh giá ba người hắn m u ố n cho rằng tập kết tại chỗ này họ rổ si mãn cấp dưới lên rất nhiều kết quả phát hiện chỉ có hắn phía trước suy đoán giả cỡ xì cạ bụ tổ dù gô gô g n ba người lại liên tưởng đến phía trước người được hết tình không khó đoán ra nơi này từng phát sinh qua một tràng sống mái với nhau sau đó hắn ánh mắt rơi xuống dạ cờ xỉ ca bụ tổ trên thân không thể nói rõ vì cái gì đối phương lại mang đến cho hắn một chút cảm giác nguy hiểm cái này rõ ràng là không bình thường chỉ là dạ cờ xỉ ca bụ tô bê ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường sở dĩ một chốc hắn còn không có hướng tiên thuật phương diện kia suy nghĩ lại liếc nhìn rủ gỗ về sau xin gì thu hồi ánh mắt ta có thể giúp các ngươi nghĩ cách cứu viện áo rộ xì mà bất quá ta cần các ngươi vì ta làm một chuyện dạ cờ x ỉ ca bụ tổ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười cung kính nói mời ngài phân phó xin gì thản nhiên nói ta cần cựu vĩ nghe đến à nhu cầu là vĩ thú dạ cờ x ỉ ca bụ tổ cũng không ngoài ý mớn chỉ là hắn có chút không hiểu bắt giữ gìn cờ gì kỳ như thế sự tình ngài nên không cần chúng ta những này tiểu nhân bậc ta xin gì nói ra ta muốn không phải ủ r u m à kỳ nạ rụ tổ trong cơ thể cái kia nửa con cựu vĩ dạ cờ x ỉ ca bụ tổ thần sắc run lên liên quan tới cộn hạ năm đó trận kia cựu vĩ loạn xem như thâm niên gián điệp hắn là hiểu rõ một chút nội tình biết lúc đó hổ ca đệ tứ vì suy yếu cựu vĩ đem một nửa cựu vi trả cờ dạ tinh cả linh hồn của mình cùng một chỗ phong ấn tại xì kỳ lệ mi trong bụng mà vĩ t h ú vốn là trả cờ dạ cụ tượng hóa kết quả sở dĩ đệ tứ đem một nửa cựu vi trả cờ dạ phong ấn tại trong cơ thể mình gần như giống như là giống như nạ dù tổ cũng đã trở thành cựu vĩ dìn cờ di kỳ nguyên lai ạ ca sủ kỳ tại đánh cái kia nửa con cựu vĩ chủ ý làm theo điểm này về sau dạ cờ xì c ả bụ tổ vẫn như cũ cung kính nói theo ta được biết cái kia nửa con cựu vi tinh cả hồ ca đệ tứ cùng một chỗ bị phong ấn ở xì kỳ lệ mi trong bụng chúng ta sợ rằng giút không được gì xin dị gắt gao nhìn chằm chằm dạ cờ xì c ạ bụ tổ phán đoán hắn lời nói thật giả nếu như dạ cờ xì c ạ bụ tổ có thể giải quyết vấn đề này vậy hắn liền không cần cùng họ r ồ xì m à giao t h i ệ p sở dĩ hắn mới trực tiếp tới tìm dạ cờ xì c ạ bụ tổ nhưng mà theo dạ cờ xì c ạ bụ tổ phản ứng đến xem hắn tự hồ đối với xì、si、kịp nhìn không hiểu nhiều bất quá cái này cũng bình thường dù sao c ũ n g có bó lớn thời gian nghiên cứu các loại bí thuật cấm vật họ rô si maz khác biệt dạ cờ xì ca bụ tổ thường xuyên muốn đóng vai gián điệp nhân vật quân nhau tại từng cái thế lực ở giữa sở dị hắn liền xem như họ rô si maz tín nhiệm nhất phụ tá. Cũng chưa dưng n lại ê n cứu qua, xin ì kịp Đây cũng không p dịn. cũng Đây h ả là ta c ầ cân nhắc vấn đề. di ừ n g l ạ x nói gì n ra đem hồ ca đệ tứ trong cơ thể cái kia nửa con cựu vĩ giao cho ta ta liền bỏ qua họ rổ xì mã d. i ả cờ xì ca bụ tổ thần sắc trì trệ mời n g à i không đợi dạ cờ xì ca bụ tổ nói hết lời xin gì trực tiếp một cái x ù n xin nó、no、rút thuấn thân thuật biến mất ngay tại chỗ nhìn xem xin gì biến mất địa phương dạ cờ xì ca bụ tổ sắc mặt khó xử hắn biết rõ à vừa rồi lời nói bên trong lần tảng hàm nghĩa nếu như bọn họ không nộp ra cựu vĩ cái họ mà hạ sợ rằng liền đáng lo. Lúc tác cảnh đáng quá kia liền nói ra, xin lỗi, động tác quá nhanh, ta nhãn tuyến không ra ra, họ hạ hãn nhanh, nhãn thể kịp thời rổ tràng xì mà ta tuyến rằng này, động gồ sợ lo. dù kịp bởi á o b vì có đủ cùng động vật câu thông năng lực sở dĩ bên trong vùng rừng rậm này rất nhiều không đáng chú ý chim nhỏ sóc con đều là dù gỗ cơ sở ngầm bình thường n g h ĩ ra một khi đặt chân vùng rừng rậm này liền sẽ gây nên những cái tiêu tiểu động vật cảnh giác từ đó để dù gỗ trước thời hạn nhận được tin tức nhưng mà xin gì tốc độ quá nhanh lại thêm một đường đều có cả gì d ù n các c dạ xì gẳng chỉ dẫn sở dĩ rủ gỗ nguyên bản thiên y vô cùng báo động trước hệ thống mất hiệu lực gu ân trầm giọng nói bây giờ không phải là nói xin lỗi thời điểm cả bụ tô chúng ta bây giờ làm sao bây giờ Dạ cờ sĩ cả bụ tô nói ra sự tình phiền phức vốn cho rằng chỉ cần theo cổ n ổ hạ trong tay cứu ra họ rỗ xi m à đại nhân là được rồi không nghĩ tới ạ cà sủ kỳ cũng đ ú n g tay trong đó gu ân vội la lên muốn đồng thời đối mặt cổ n ổ hạ cùng ạ cà sủ kỳ chỉ bằng chúng ta mấy cái căn bản là không có bất kỳ cái gì phần thắng Dạ cờ sĩ cả bụ tô nhẹ nhàng gật đầu ân đối phương có thể dễ dàng như vậy tìm tới chúng ta nói do ạ cà xù kỳ đối cổ nộ hạ thẩm thấu vô cùng nghiêm trọng cỡ ép nghĩ cách cứu viện xem ra là không thể thực hiện được Gù ẩn âm thầm nhẹ nhàng thở ra tất nhiên rằng này chúng ta trước rút lui nơi này đi ra cờ s ỉ ca bụ tô bất đắc di cười cười ngươi cảm thấy chúng ta còn đi đến rồi chứ gu ẩn nhữ mày lại có ý tứ gì ngươi nói là ạ cà sủ kỳ đã tại giám sát chúng ta d ù gỗ cũng là thần sắp run lên chuẩn bị thử nghiệm câu thông chính mình cơ sở ngầm xác nhận bốn phía có hay không ạ cà sủ kỳ thành viên trong bóng tối giám thị ra cờ s ỉ ca bụ tô không có ngăn cản d ù gỗ tự mình nói ra các ngươi không cùng ạ cà xù kỳ giao tiếp kinh nghiệm bọn họ cũng không phải cái gì g i n g đạo lý người mà à rất có thể là ạ cặt xù ký bên trong một hào nhân vật hoặc nhân vật số hai dạng này nhân vật đích thân ra mặt nếu như không hoàn thành giao dịch chúng ta cùng ó rỗ xỉ m à đại nhân sợ rằng cũng khó khăn trốn một kiếp gu ẩn có chút bực bội chúng ta đi nơi nào cho bọn họ tìm kiểu vĩ liền bọn họ đều làm không được sự tình chúng ta làm sao có thể làm được dạ cờ xỉ c ạ bụ tô đẩy một cái trên sống mũi kính mắt cười nói cái này có thể không nhất định gu ẩn xứng sở cái gì dạ cờ xỉ c ạ bụ tô nói ra năm đó hồ c ả đệ tứ phong ấn kiểu vi thuật tên là Sì kịp dạ i ệ n cờ sĩ、sì、ca bụ tổ không có trả lời mà là nhìn về phía rủ gỗ đã cùng tiểu động vật bọn họ hoàn thành câu thông rủ gỗ nói với dạ cờ sĩ、sì、ca bụ tổ hiện nay trong rừng rậm không có khả năng nghi nhân vật đối phương hẳn là rời đi xác nhận không có người giám thị về sau dạ cờ sĩ、sì、ca bụ tổ nói ra ta không có cách nào phỏng đoán ạ cờ sĩ ca bụ t ta chỉ biết là chúng ta không được chọn cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải nhanh cùng họ rồ xi mãn đại nhân lấy được liên lạc đem giao dịch sự tình báo cho họ rồ xi mãn đại nhân để họ rồ xi mãn đại nhân làm quyết định dù cô hỏi làm sao liên lạc có rồ xi mãn đại nhân đâu ra cờ xỉ ca bụ tổ suy tư một trận đ ỗ n g nhiên đối thủ gần hỏi cô n ộ hạ khởi động lại bộ cảnh vụ đội đồng thời để bụ trì hạ xin dị đảm nhiệm bộ cảnh vụ đội đội trưởng gu ẩn gật đầu ta dò thăm thông tin là như vậy ra cờ xỉ ca bụ tổ nói ra chúng ta cùng kỳ mị mạ r ổ cũng không có cách nào liên lạc lên nọ r ổ xì mạt đại nhân nhưng nếu như để kỳ mị mạ r ổ gia nhập mới vừa thành lập cổ n ổ hạ bộ cảnh vụ đội lời nói có lẽ liền có cơ hội liên lạc lên nọ r ổ xì mạt đại nhân chương chín trăm hai mươi ba tập k í c h chương chín trăm hai mươi ba tập k í c h rời đi dạ cỡ xỉ cả bụ tổ đám người giấu kín rừng rậm về sau xin gì không có lập tức trở về cổ n ổ hạ mà là đứng ở một cây đại thụ trên t ắ n cây lật ra bản đồ nhìn xung quanh lên một phía trước mắt huyết phân thân ở trong thôn hắn tùy thời có thể phát động rét lòng cùng huyết phân thân hoàn thành không gian thay thế lại thêm hạ cụ cùng c ả dìn cũng tại phủ cận chờ lệnh tiến có thể công lui có thể thủ sở dĩ hắn nghĩ kiểm tra một chút cổ nộ hạ bột phía nhìn xem loại trừ dạ c ờ s ỉ c ả bụ tổ những người này bên ngoài còn có hay không mặt khác người khả nghi đang dòng nó bởi vậy hắn không có cắt ra cùng c ả dìn xù gù tôn à g ì liên lạc xù gù tôn à g ì cái kia một đầu vẫn như cũng là một thân cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội phục sức c ả dìn cùng hạ cụ giờ phút này cũng đứng ở trên một cây đại thụ để phòng bột phía cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội tầng này thân phận để bọn họ ra và cổ nộ hạ thay đổi đến càng thêm nhẹ nhõm tiện lợi hạ cụ hỏi tình huống thế nào? đại nhân rời đi vùng rừng rậm kia dừng lại ca dìn nói tiếp đại nhân nên tiếp xúc qua dấu ở bên trong vùng rừng rậm kia người bất quá song phương không có buộc phát xung đột hạ cù hơi nghi hoặc một chút đến tội cùng là ai sẽ tìm i phục tại loại kia địa phương đâu tối hạ cà xù kỳ người sao ca dìn lắc đầu ta cũng không rõ ràng đại nhân không có nói với ta đúng lúc này ca dìn bỗng nhiên nhữ mày lại bởi vì nàng ca c giả xì đẳng cảm giác được một cô vô cùng quái dị trả cờ dạ cô này trả cờ dạ lúc đứt lúc nối như ẩn như hiện nếu không phải ca dì nối các cụ dạ xì đẳng nắm giữ càng thêm thuần、thủ. thật đúng là không nhất định có thể phát giác được c ô này trả cờ dạ tồn tại mà càng làm nàng bất an là c ô kêu quỷ dị trả cờ dạ tựa hồ tại tới gần thủ lĩnh thế là nàng lập tức thông qua su g ụ tôn adi đem này quỷ dị tình huống nói cho s h i n j i có người tại tiếp cận ta s h i n j i hơi ngờ ra bây giờ hắn cho dù không tính s á c ý cảm chi cái kia bộ phận cảm giác của hắn năng lực cũng thuộc về trước mắt nhận giới nhân tài kiệt xuất có thể hắn cũng không có phát giác được có người tại tới gần chính mình lại nghĩ tới cả gì nề cập đối phương trả cờ dạ ướt quãng lúc ẩn lúc hiện đặc điểm trong đầu hắn lập tức có suy đoán hắn âm thầm cười một tiếng dưới mặt nạ k h ỏ e miệng có chút m i ế t lên cơ hội là tại xỉn di nhận đến c ả dìn cảnh báo đồng thời nơi xa đang ở tại là mờ trạng thái ồ bị tô gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở t á n cây bên trên xỉn di À! sắc mặt hắn thâm trầm hắn lần này mục đích bản lĩnh là thu thập vụ trí hạ xỉn di tình báo tương quan tìm kiếm ra tay cơ hội không nghĩ tới lại gặp được thần bí À! đối À! cái này một nhóm người hắn kỳ thật so ngũ đại làng nghị dạ càng muốn biết đối phương chân thực thân phận bởi vì a cái này một nhóm người phía trước đánh lấy ả cà sủ k ỳ cờ hiệu làm hắn cùng nạ gạ tổ lâm vào thời gian dài lẫn nhau nghi ngờ bên trong còn cho bọn hắn mang đến không ít phiền phức thậm chí ép đến bọn họ không thể không chức thời hạn phát động thu thập v i thu kế hoạch cho tới bây giờ cái này một nhóm người vẫn như cũng là hắn tâm phúc h ò a lớn là đủ để tả hữu bọn họ cùng ngũ đại làng n h ị dạ thắng bại không xác định nhân tố muốn xuất thủ sao hắn bắt đầu cân nhắc thực lực của đối phương là không thể nghi ngờ điểm này có rất nhiều tới lui trận điện hình chống đỡ sở dĩ hắn không xác định muốn hay không xuất thủ bởi vì nguy hiểm thực tế quá lớn đồng dạng tại nguy hiểm to lớn bên d ích lợi cũng vô cùng mê người chỉ cần hắn có thể tại chỗ này bắt được à liền có khả năng thu hồi được à một nhóm người chân thực thân p h ậ n hắn cùng nạ gạ tổ cũng liền có thể tại đại chiến phía trước t r ư ớ c thanh lý hết cái này một mực quấy nhiễu bọn họ không xác định nhân tố không có xoắn suýt quá lâu ổ bị tổ xuất thủ à mặc dù mạnh nhưng hắn đối với chính mình thực lực chính mình đồng thuận đồng dạng tràn đầy tự tin chỉ một cái c h ư ớ c mắt làm mỡ ổ bị tổ liền đi tới à sau lưng đ ó lấy hắn một bên thối lui ra khỏi làm mở trạng thái một bên lộ ra tay phải ơ tại à trên bả vai phát động cả mũ ải khoảnh khắc một đạo vạn vẹo ủ r u m à kỳ tại trong tay phải của hắn sinh ra đồng thời thông qua tay phải của hắn cấp tốc mở rộng đến a trên b à vai cho đến lúc này a mới đột nhiên quay đầu nhìn xem hậu chi hậu giác a obito khoe miệng một phát đắc thủ tại thân thể tiếp xúc trạng thái các mụ ải phát động tốc độ phi thường nhanh cho dù là lúc trước cựu vĩ loạn lúc còn hơi có vẻ non nớt obito đều mấy lần để hồ ca đệ tứ rơi vào h i ể m cảnh chớ nói chi là bây giờ obito có thể nói trừ phi là hồ ca đệ tứ loại kêu bản thân t i ê n phú chiến đấu liền kéo căng hơn nữa còn đồng dạng nắm giữ thời không gian nhân thuật cường giả hay không người người bình thường rất khó phòng bị hắn dùng các mũ ải tập kích bởi vì lưu cho hắn mục tiêu phản ứng thời gian rất ngắn cũng liền một hai hơi mà thôi lại thêm ngay tại phát động bên trong các mũ ải q u ấ y nhiễu cái này một hai hơi thời gian căn bản không làm được cái gì đây cũng là ổ bị tổ giám chủ động tập kích à, nguyên nhân theo không gian vặn vẹo càng thêm kịch liệt à, mặc dù đã phản ứng lại nhưng toàn bộ thân thể đều đã bị các mũ ải vặn vẹo đừng nói là phát động đ ộ n g thuật nhẫn thuật liền động động ngón tay nháy mắt mấy cái đều thay đổi đến dị thường khó khăn rất nhanh tại ô bị tổ một tiếng trong lúc cởi khẽ à thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại vặn vẹo trong vòng xoáy xác nhận đến tay về sau ô bị tổ thở nhẹ ra khẩu khí còn tưởng rằng sẽ rất phiền phức không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết xuất thủ phía trước hắn cân nhắc qua các loại khả năng bao quát thất thủ kết quả lại không nghĩ rằng sẽ như vậy thuận lợi một kích thành công mà còn bằng vào hắn kinh nghiệm nhiều năm cùng với phát động c ạ m mụ bài lúc phản hồi cho hắn xúc cảm hắn chắc chắn bị hắn tập kích chính là à bản tôn mà không phải là cái gì ảnh phân thân loại hình phân thân thoáng bình phục một cái tâm tình về sau ô bi tô trực tiếp m ấ t đầu hướng về cùng làng lá phương hướng ngược nhau bay đi cùng u c h í hạ xin di loại kia tiểu quỷ so sánh giải quyết đi à, trong lòng hắn ưu tiên cấp rõ ràng cao hơn nữa một chút mà trước mắt hắn cũng chỉ là đem à, ném bảo c ạ c mù ải không gian cũng không có chân chính giải quyết đi à, sở dĩ hắn cần lập tức trở về căn cứ triệu tập nhân thủ tiến bảo c ạ c mù ải không gian giống phía trước vây công bị hắn ném bảo các mù ải không gian bên trong nhị vĩ dịn cờ gì kỳ nỉ h g h tô một dạng vây công a chỉ có triệt để đánh bại a h ắ người mới có bình thường có lẽ không cách nào bắt lấy dạng này thoáng qua liền qua ngắn ngủi khe hở nhưng nếu như là à, loại kia cường giả lời nói liền không nhất định cho nên đối với à, hắn cũng không có bởi vì vừa mới đến tay khinh địch chủ quan mà là vẫn như cũng duy trì đầy đủ cẩn thận bởi vậy liền đi đường Hắn hiện tại cả ũ n giống bình thường nhị g g chỉ có thể i đồng dìn sắc một ặ t trả mất. đông đổi, đại nhiên biến、đổi. nói ra, đại nhân trả cờ dạ phản ứng biến mất. Hạ cụ khe như giả Hạ khe ra, cờ cụ mày, đột nhiên biến mất. Ấn. Cả dìn một bên i ế n Ấn. dìn mất. một Cả b điểm nhẹ đầu một bên nương thần dùng cả cụ dạ xịt g ặ n g lặp đi lặp lại cảm giác đừng nói là hạ cụ liền chính nàng đều có chút không xác định bởi vì trạ cờ dạ phản ứng gần như có thể giống như là một cái n ỉ dạ dấu hiệu sinh tồn trạ cờ dạ phản ứng nếu như hoàn toàn biến mất mang ý nghĩa nên n ỉ dạ hoặc là tiến vào một loại nào đó có thể ngăn cách cảm giác kết giới bên trong hoặc chính là nên n ỉ dạ đã xác nhận tử vong mà tại loại này dã ngoại bình thường sẽ không xuất hiện che đậy cảm giác kết giới như vậy cũng chỉ thừa lại một loại khác khả năng có thể khả năng này nếu như trên thân người khác cá dìn là sẽ không chất vấn chính mình có thể rơi xuống thủ lĩnh trên thân nàng cũng chỉ có thể hoài nghi là chính mình x ả ra vấn đề gì bởi vì nàng không tin có người có thể trong nháy mắt giết chết thủ lĩnh mạnh mẽ như vậy nị dạ nhưng mà lặp đi lặp lại cảm giác mấy lần về sau cá dìn vẫn không có cảm giác được thủ lĩnh trả cơ dạ phản ứng không những như vậy liền cùng thủ lĩnh một mực bảo trì kết nối trạng thái xù cụ tôn n ạ gì tựa hồ cũng bởi vì nguyên nhân nào đó mà tách ra kết nối hạ cù lo lắng hỏi thế nào cá dìn lắc đầu khẩn trương nói vẫn là cảm giác không đến đại nhân trả cơ dạ phản ứng không tốt vừa mới đến gần đại nhân cố kia trả cơ dạ phản ứng tại nhanh chóng rút lui đi hạ cù không có bất kỳ cái gì nói nhảm thân hình đã liền xông ra ngoài cá dìn cũng liền bận rộn đi theo trong rừng rậm một cái chim sẻ nhỏ rơi xuống rủ gỗ trên vai một bên trên dưới đất nước một bên liệu dịu tê ơ d ạ cờ xỉ ca bụ tổ cùng gũ ẩn thần sắc run lên cùng nhau nhìn về phía rủ gỗ r ù gỗ tinh tế lắng nghe một hồi nói ra có nhân vật kỳ quái xuất hiện ở ngoài rừng rầm mặt kỳ quái d ạ cờ xỉ ca bụ tổ c a o mày hỏi tới là a r ù gỗ lắc đầu cùng a mặc tương tự nhưng không phải vừa mới rời đi a gu ẩn biến sắc xem ra là ạ cà s ủ kỳ phái tới giám thị chúng ta người đáng ghét đối phương cũng quá khoa chứng a coi chúng ta là cái gì Ra cờ xì ca b ụ t ổ sắc mặt cũng không tốt hợp tác hắn là có thể tiếp thu nhưng nếu như bị trắng trợn giám thị vậy hắn liền không thể chịu được được h ú n g c h i họ rồ xì m à đã từng phản bội qua ạ c a s s u kì sở dĩ hắn cũng lo lắng nhóm người mình động tĩnh nếu như một mực bị ạ c a s s u kì giám sát lời nói liền tính cứu ra họ rồ xì m à cuối cùng cũng có khả năng bị ạ c a s s u kì qua sông đoạn cầu một m ẹ hốt gọn ra cờ xì ca b ụ t ổ nói ra đi đi chiếu cố tên kia dù gồ cũng không nói nhảm trực tiếp thân hình nói lên vì ra cờ xì ca bù tô cùng g ủ ẩn tại phía trước dẫn đường ba người tốc độ rất nhanh một lát sau liền đến ô bị tổ tập kích x ỉ n dị cây đại thụ kia phía trước mà ở nơi đó cũng không phải là sớm đã rời đi ô bị tổ mà là đồng dạng vừa tới hạ c ụ cùng cá dìn nghĩ dạ làng lá ba người lấy làm kinh hãi tại trên đại thụ kiểm tra dấu vết hạ c ụ cùng cá dìn lúc này tất cả đều là cổ nổ hạ bộ cảnh vụ đội h ó a trang sở dĩ ba người vô cùng ngoài ý mớn d a cờ xì、si、cạ bụ tô hạ c ụ liếc mắt một cái liền nhận ra đối diện dạ cờ xì cạ bụ tô đi theo x ỉ n dị cùng nhau gia nhập cổ nổ hạ bộ cảnh vụ đội về sau trước sau như một tỉ mỉ nghiêm túc hắn đem tất cả bị cổ nổ hạ truy nã nhân viên tài liệu toàn bộ xe một lần gồ ẩn vô cùng nổi nóng đáng ghét ni dạ làng lá tại sao lại ở chỗ này là ạ cà sù kỳ dở trò q u ỷ sao dù gộ cảm giác bốn phía một cái nói khẽ hình như chỉ có hai người bọn họ không thể nhường cỗ nỗ hạ biết hành tung của chúng ta đ ậ u thủ dạ cờ xỉ cạ bụ t ố lập tức làm ra quyết định dạ cờ xỉ cạ bụ t ố bên kia lời còn chưa dứt Gù dù gồ ẩn cùng d ủ gộ liền đối hạ cụ cùng cạ d ì n phát động thế công đối phó hai cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm ni dạ làng lá trong mắt bọn hắn không phải vấn đề gì không có gì bất ngờ xảy ra mấy phút liền có thể kết thúc mà gặp đối diện khí thế hùng hồ mà đến hạ cụ cùng c ả d ì n chỉ có thể lựa chọn đ ư ơ n g chiến gu ẩ n để mắt tới là hạ cụ nhảy đến giữa không trung nàng thần tốc kết tấn quắp tinh đột kết tinh ngũ r c đường rầm rầm rầm khoảnh khắc từng cây màu đỏ nhạt tinh thể vụt lên từ mặt đất đồng thời một đường hướng về hạ cụ vị trí phi tốc kéo dài mà đi tắp mở ra và n hạ cụ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ tiếp theo một cái trước mắt hạ cụ xuất hiện ở gù ẩn sau lưng trong tay cụ nải thuận thế đâm ra chỉ bất quá bởi vì không xác định thân phận của đối phương hạ cụ có ý tránh đi yếu hại gu ẩn sợ hãi cả kinh lấy nàng thực lực vậy mà bắt giữ không đến hạ cụ động tác mà chờ phát hiện hạ cụ xuất hiện ở sau lưng mình lúc nàng đã không kịp làm ra bất luận cái gì động tác phòng ngự chỉ có thể miễn cưỡng phát động tinh đột tại phía sau lưng của mình bên trên chế tạo ra một tầng kết tinh b a n g một đạo duệ van g truyền ra đó lấy chính là răng rác một cái tinh thể tiếng vỡ nát gu ẩ n ngã đến trên mặt đất nhìn xem phía sau vỡ v ụ n tinh thể nàng trên c h á n thấm ra một tầng mồ hôi dị thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của nàng nếu không phải nàng vừa rồi quả quyết lúc này ít nhất cũng là trọng thương bên kia du gộ tìm tới ca dìn vì tốc chiến tốc thắng dù gỗ không có khinh địch vừa lên đến liền phát động chú ấn đồng thời nháy mắt tiến vào trạng thái hai sau đó hướng về hình thể gây yếu cạ dìn vung ra một quyền mà liên tại vung ra nắm đấm đồng thời t u i t r ò của hắn bộ vị xuất hiện mấy cái phun khí miệng đồng thời kèm thêm đại lượng hỗn hợp t r ả c ờ giả thể khí phun ra tựa như sóng xung kích bình thường để hắn vung ra đi nắm đấm đột nhiên ra tốc nếu biết rõ đang c h ù ấn trạng thái hai bên dưới hắn bình thường một quyền liền đã uy lực to lớn lại thêm khuỵ tay phun ra xung kích toàn bộ nắm đấm liền cùng ra khỏi nòng như lạ tháo cho dù là vách núi đều có thể bị một quyền này của h đối mặt rủ gỗ oanh đến một quyền c ạ dìn không tránh không né cũng v u n g ra một quyền nên đón tiếp lấy b à ảnh hai quyền chạm vào nhau bạo phát ra một tiếng chấn người mảng nhĩ đau nhức quanh mình đón lấy khiến người ngoài ý muốn sự tình phát sinh bị đánh bay ra ngoài không phải thoạt nhìn gầy yếu c ạ dìn mà là tiên nhân hóa phía sau hình thể khôi ngộ rủ gỗ nhìn xem rủ gỗ bay ra ngoài thật xa về sau đụng vào một cây đại thụ mới rừng thân hình gù ầ n một mặt khiếp sợ sao làm sao có thể ra cờ xỉ c ạ bủ tổ cũng lấy làm kinh hãi nhìn hướng cà dìn ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần ngưng trọng cà dìn thì lung lay cánh tay thư giãn một cái bắp thịt đau nhức bây giờ nàng đã đem chính mình l r u mạ k ỳ nhất tộc tiên nhân thân thể khai phá đến cực hạn lại thêm cấy ghép phâu thuật phía sau thu được sẻn r ù nhất tộc tiên nhân thân thể chỉ riêng thể chất mà nói đã rất gần đệ nhất quái lực quyền loại kỹ xảo này đối xú nạ đến nói là kỹ năng chủ động có thể đối đệ nhất đến nói chỉ là bị động năng lực mà thôi sở dĩ thể chất tiếp cận đệ nhất c ả dìn trên thực tế cũng có đủ cùng loại lực lượng kinh khủng bởi vì đây là cường hãn thể chất trực tiếp nhất thể hiện gu ân cùng vừa mới bỏ dậy rủ gỗ cùng một chỗ nhìn về phía dạ cờ xỉ cả bù tổ vốn cho rằng chỉ là hai cái tiểu nhân vật kết quả giao thủ một cái mới phát hiện đối phương mạnh đến mức không còn gì để nói sở dĩ bọn họ có chút không quyết định chắc chắn được Chương cả Chương cả cờ cả cái che ngạc củ cùng cả cái cổ cảnh chí không không theo thói kính thân kinh hắn ánh hạ thân thấy hạ Thoáng khe mình Lần gian Lần gian quen trên sống nguôi trung đến dìn trên nổ bên trên giật 925 925 Lấy đầu đầu đẩy đó đội đó du du dấu Sau tiêu Sau Dạ Dễ ải mù mù một mắt mắt ải kia sĩ bụ bộ vụ tổ tự tập tại xin dì đoạt được cổ nộ hạ trường nhí dạ thủ tịch vị trí phía trước hạ cụ cùng c ả dì n vẫn luôn là tiểu trong suốt mãi đến xin dì trở thành thủ tịch xem như xin dì đồng đội hai người bọn họ mới dần dần tiến vào người hưu tâm tầm mắt sở dĩ dạ c ỡ xỉ c ả bụ tổ phía trước cũng tìm đọc qua hai người bọn họ tài liệu chỉ là bởi vì những ngày gần đây đang ở tại trường thành kỳ hai người bề ngoài biến hóa rất lớn lại thêm không cần dấu r ố t về sau khí chất cũng cùng phía trước so sánh phát sinh nghiên g trời lệch đất thay đổi sở dĩ hắn không thể một cái nhận ra c h ắ hắn lại thầm nghĩ hai cái này tiểu quỷ làm sao thay đổi đến mạnh như vậy ưu chi hạ xin dị Tạ ca dìn nhẹ ạ r nhàng gật đầu tiếp lấy siêu một tiếng thân hình l o i y lên biến mất ngay tại chỗ ra cờ xỉ c ạ bụ tổ gì đó bất luận là họ rổ si mà thủ hạ vẫn là cô nộ hạ tội phạm truy nã nàng tất cả đều không để ý nàng hiện tại duy nhất để ý chính là thủ lĩnh an uy nhìn xem cả dìn vội vàng rời đi Giả cờ sĩ cả bụ tổ đoán được đối phương tựa hồ tại thi hành cái gì nhiệm vụ bí mật thế là giang tay ra đối hạ cù nói ra chúng ta không có ác ý xin cứ tự nhiên gu ân cùng rủ gâu nghe vậy lập tức thu liễm ý lùi đến giả cờ sĩ cả bụ tổ bên cạnh giao thủ qua bọn họ đã l i n h giáo trước mắt tên này nỉ dạ làng l á thực lực tất nhiên bắt không được kia dĩ nhiên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện hạ cù tâm tư cũng không tại dạ cờ xỉ cả bụ tổ ba người trên thân thấy đối phương nội bộ hắn cũng lời dây dưa lập tức lách mình truy hướng về phía vừa mới rời đi cả dìn nhìn xem hạ cụ cùng cả dìn rời đi phương hướng gù ẩn trên mặt vẫn là kiếm kỵ hai cái này cổ n ổ hạ tiểu quỷ làm sao lợi hại như vậy d ù gỗ cũng gật đầu rất mạnh hắn mặc dù lời ít m à ý nhiều nhưng đ ấ y lòng nghi hoặc không một chút nào so gù ẩn ít bởi vì hắn thực tế làm không rõ ràng phía trước cái tia thoạt nhìn n u n u nhược nhược tiểu nữ hải vì cái gì lực lượng có thể lớn đến liền trạng thái hai hạ hắn đều không ngăn nổi trình độ ra cờ xỉ ca bụ tô nếp miệng cười một tiếng ta không có đón sai hai người bọn họ hẳn là h u trí hạ xin gì cấp dưới hạ dừng lại cô ẩn kinh ngạc nói cái kia thất t ỉ n h tạ c ả mạ gạ ra, hạ dạ ưu chỉ hạ xỉn gì hắn không phải mới từ c ổ n ổ hạ trường học nhì dạ tốt nghiệp sao làm sao sẽ có như thế cường cấp dưới chẳng lẽ là hắn dùng tạ c ả mạ gạ hạ dạ đào tạo ra đến dạ cờ xỉ c ả bụ t ô lắc đầu ta cũng không rõ lắm d u cô hỏi làm sao bây giờ dạ cờ xỉ c ả bụ tôi trầm ngâm một chút nói ra nơi này không thể ở nữa chúng ta nhất định phải đổi một chỗ ẩn thân chỗ mặt khác cùng họ rồ xì mà đại nhân liên lạc sự tỉnh cũng muốn mau chóng ta luôn cảm giác lập tức có đại sự sắp xảy ra g ẩ n bất đắc dĩ vậy ta lại đi một chuyến cổ nổ hạ đi dạ cờ xỉ c ạ bụ tố dặn dò mau chóng khởi hành vừa rồi hai cái kia nghỉ dạ làng lá đều lệ thuộc vào xây dựng lại phía sau cổ nổ hạ bộ cảnh bộ đội bọn họ có giữ gìn cổ nổ hạ trị an chức quyền nếu như chở bọn họ hoàn thành nhiệm vụ quay trở về cổ nổ hạ ngươi tại cổ nổ hạ ẩn nút liền khó khăn biết dạ cờ xỉ c ạ bụ tố lo lắng là đúng gù ẩn nói gấp ta cái này liền khởi hành bên kia hạ cù rất nhanh liền đổi kịp ca dìn ca dìn hỏi những người kia đâu hạ cù đáp bọn họ rút lui ta không cùng bọn họ dây dưa ca dìn nhẹ gật đầu cái này hiển nhiên là kết quả tốt nhất bởi vì nếu như chỉ có một mình nàng lời nói nàng thật đúng là không nhất định có lòng tin bắt lấy tập kích thủ lĩnh người hạ cù nhìn về phía phía trước mục tiêu đâu c ả dìn một bên cảm giác một bên á p còn tại phi tốc di động bên trong tựa hồ là tại thoát đi hòa quốc hạ cù lại hỏi còn không có cảm giác được đại nhân trạ cơ ra sao c ả dìn âm mặt lắc đầu hạ cù không khỏi lẩm bẩm nói đại nhân bên kia đến tội cùng phát sinh cái gì ô bị tổ ca mù ải không gian bên trong bị hạ cù cùng ca dìn lẩm bẩm xín gì giờ phút này chính vẫn nhìn một phía nơi này chính là ô bị tổ mặn dễ kỳ đồng thuật Các mù hải, kết nối cái kia một ù hải, k nối lát i sau hắn sơ bộ xác nhận nơi này gần như đều là cột đá không có cái gì thăm dò giá trị đương nhiên một chỗ độc lập dị không gian bản thân cái này liền có khó mà đoán chừng giá trị gặp ố bị tổ chậm chạp không có tiến vào cạn mù ải không gian xin dị không khỏi cười cười hắn không có truy vào đến chẳng lẽ là cảm thấy đơn độc đối phó ta không có năm chắc sao phía trước hắn bị ô bị tổ tập kích ném vào các mù ải không gian hiển nhiên là hắn cố ý gây nên hắn mục đích thứ nhất là vì nghiên cứu một chút ô bị tổ các mù ải vì tương lai tranh đoạt thập vĩ đại chiến làm tốt tình báo thu thập công tác thứ hai thì là vì thể nghiệm các mù ải cảm thụ một chút cái khác thời không gian nghệ gẳng bên trong l n chứa thời không gian đồng thuận nếu biết rõ mỗi một sòng dìn n ệ gẳng bên trong tỷ lệ lớn đều ẩn chứa một loại đặc thù thời không gian đồng thuận sở di hắn cũng tốt ca dìn cũng tốt hai người bọn họ dìn nghệ gẳng bên trong tỷ lệ lớn cũng ẩn giấu đi độc thuộc về tự thân thời không gian đồng thuận bất quá dìn nghệ gẳng bên trong ẩn chứa thời không gian đồng thuận rõ ràng thuộc về tầng sâu nhất lực lượng người sở hữu chỉ có tại triệt để nắm giữ dìn nghệ gẳng tất cả lực lượng về sau Đi m dù sao hắn trước mắt có zh long giữ gốc nếu như gặp phải ngoài ý liệu nguy hiểm hắn có thể trực tiếp phát động zh long cùng thân ở trong làng bộ kêu hết phân thân tiến hành không gian thay thế chương 926, s u y đoán cùng hiệu ra chương 926, s u y đoán cùng hiệu ra tại tiến bảo các mù hải không gian mới bắt đầu xin d ĩ liền tiến hành qua các loại kiểm tra đầu tiên hắn thông qua sụ cụ tôn n ạ di cùng ngoại giới liên lạc bị các mù hải không gian cho cắt đứt mất nói rõ sụ cụ tôn n ạ di kết nối là không cách nào vượt qua không gian nhưng cùng hắn dự liệu một dạng rét long cảm ứng vẫn tồn tại như cũ cái này cũng vì hắn xác nhận một cái suy đoán đó chính là thời không gian đồng thuận cảm ứng là có thể vượt qua khác biệt không gian đến mức loại cảm ứ n g này cực hạn ở đâu trước mắt hắn còn không có biện pháp đo lường tính toán cùng hết phân thân cảm ứ n g đang yếu đi xin dì bỗng nhiên cười một tiếng nghĩ ngợi nói chẳng lẽ obi t o ngay tại rời xa cổ nổ hạ vừa nghĩ tới bên ngoài obi t o vội vội vàng vàng hướng hạ cà xù kỳ hạ a hổ chạy trốn bộ dạng xin dì liền không nhịn được bật cười bất quá hắn rất nhanh thu liếm tiểu ý dù sao mạo hiểm tiến vào nơi này cũng không phải vì chế dễ ước sau đó xin dì ngồi xếp bằng xuống tinh tế trải nghiệm lên vừa mới bị obi tổ các mũ ải vặn vẹo thân thể cái kia phần thần kỳ thể nghiệm lúc ấy hắn dư mặc dù tại cạ dìn trước thời hạn cảnh báo bên dưới hắn sớm có chuẩn bị nhưng làm thân thể bị cạn mụ ải hút lại khó mà động đậy nháy mắt hắn vẫn là cảm nhận được một c ố lâu ngày không gặp cảm giác bất lực cái kia sẽ su nạ hắn thậm chí có chút áp chế không nổi bản năng muốn phát động xin dạ kèn xây thần la tiên h trinh mạn dễ kỳ ụ xạ dìn g ẳ n g nhãn lực quả thực là văn năng thậm chí ngay cả không gian đều có thể sẽ rách và mẹo âm thầm cảm khái một tiếng về sau xin di tiếp lấy nghĩ n g i nói nếu có thể nhiều thể nghiệm mấy lần liền tốt vừa rồi thể nghiệm bởi vì là đầu một lần sở dĩ chịu kinh ngạc kinh ngạc bối rối các loại các c ả mà xúc quá xin gì xin thụ. nghệ n ĩ x i gẳng hiện nay còn không có lĩnh ngộ cùng loại thời không gian đồng thuận sở dĩ hắn tạm thời không có cách nào thông qua chính mình xin nghệ gẳng phá vỡ không gian dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì hắn chỉ có một cái g ì n nghệ g ặ n g nguyên nhân a xin gì tự rêu cười một tiếng bất quá cười cười về sau hắn rất nhanh thần sắc nghiêm một chút suy tư mặc dù chỉ là thuận miệng một câu nhổ nước bọn nhưng hắn suy nghĩ một chút phía sau cảm thấy có chút đạo lý bởi vì chỉ có dìn nghệ g ặ n g hiển nhiên so một đôi dìn nghệ g ặ n g càng tốt khống chế vốn là thời không bên trong ô bị t ổ tại thu hồi nạ gạ tổ c p kia dìn nghệ g ặ n g về sau cũng chỉ cho chính mình di thực một cái dìn nghệ g ặ n g c hắn tại mở ra chính mình dì nệ gẳng về sau hắn dì nệ gẳng cũng bởi vì các loại nguyên nhân nhãn lực không ngừng được đến tăng cường cho tới bây giờ hắn dì nệ n gẳng đã tiến hóa thành nhận giới hiếm có lục câu ngọc dì nệ n gẳng chỉ riêng nhãn lực mà nói hắn lục câu ngọc dì nệ gẳng đã xa xa bao trùm tại đồng dạng dì nệ n gẳng bên trên con mắt nhãn lực càng mạnh điều động đến độ khó tự nhiên là càng lớn sở dĩ đối mặt đột nhiên giác tỉnh như thế một cỗ khổng lồ đến cực điểm lực lượng cho dù là cỗ lực lượng này nguyên chủ nhân muốn triệt để nắm giữ sợ rằng cũng phải tiêu phí một chút thời gian nếu như điều phỏng đoán này là thật vậy nói rõ ta mù quáng theo đuổi con mắt nhãn lực tăng lên lại bông lỏng đối t r ư ở n g khống lực tu luyện phạm vào sai lầm luôn a xin gì nhữ mày h ắ n thấy nếu như lực không chế theo không kịp con mắt nhãn lực tăng lên tốc độ rất có thể liền sẽ giống con sẽ cơi xe đặc người lập tức đổi lại đại mã lực xe gần máy nếu là chậm rãi mở một chút xíu tìm tòi quen thuộc cái kia còn d nhưng nếu như tại không có quen thuộc dưới tình huống liền trực tiếp mã lực toàn bộ triển khai kết quả tất nhiên là xe hư người chết nghĩ đến đây xin gì trong lòng r u lên ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ hắn hiện tại tựa như là cưỡi đã quen xe đạp người đ ỗ n g nhiên đổi lại một chiếc xe gắn máy không hẳn là đ ỗ n g nhiên đổi lại một chiếc xe con ngắn ngủi hơn tháng thời gian căn bản là không cách nào làm cho hắn thích hướng cùng nắm giữ lục câu ngọc dìn nệ gẳng tốt tại khoảng thời gian này hắn không có làm loạn càng không có quá độ tiêu hao chính mình lục câu ngọc dìn nệ gẳng liền sáng tạo tạ gạ h ạ n cũng chỉ là phụ trách xù cụ tô n ạ gì cái tia bộ phận c ò nếu lại đ như ngay cả hiện tại lục câu mọc dìn mẹ gẳng đều không thể triệt để khống chế vậy tương lai làm sao có thể không chút phí sức khống chế thập ỹ giá trị nụ rẻn sủ qua mì đâu sở dĩ dìn cơ dị kỳ thập ỹ kế hoạch cùng nụ rẻn sủ qua mì kế hoạch không thể buông lỏng nhưng đối tượng thân tu luyện càng không thể buông lỏng hắn thậm chí liên tưởng đến vốn là thời không trung thành vì gìn cờ dị gì kỳ thập vị ủ t r ì hạ mã đa dạ zen e sở dĩ có thể đối hắn cái này lúc đó nhận giới người mạnh nhất một k í c h trí mạng ngoại trừ zen e tự thân thủ đoạn bên ngoài chỉ sợ cũng có ưu t r ì hạ mã đa dạ mới vừa v ậ n trở thành gìn cờ dị gì kỳ thập vị còn không có hoàn toàn thích đứng cùng nắm giữ tự thân lực lượng nhân tố ở bên trong vớt thuận những n à y về sau xin di đối tiếp tục lưu lại các mù ải không gian mất đi hứng thú hắn đứng dậy lại lần nữa ngắm nhìn một phía nói nhỏ đáng tiếc về sau ô bị tổ nhất định sẽ kiểm tra cặn kẽ nơi này ta liền tính lưu lại thứ gì hơn phân nửa cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn chỗ này c ạ m mù hại không gian ổ bị tổ tất nhiên s o hắn quen thuộc liền tính hắn muốn ở chỗ này bố trí thứ gì đoán chừng cũng giấu không được cùng hắn lãng phí t i n h lực còn không bằng nhanh chóng bước ra dù sao hắn hiện tại không có đánh g i ế t ổ bị tổ tính toán bởi vì g i ế t chết ổ bị tổ lời nói rất có thể sẽ kéo chậm hạ cả sủ kỳ phục sinh thập vi tiến trình đây là hắn không muốn nhìn thấy suy nghĩ khai động xin gì thoát khỏi hạ cả sủ kỳ mũ trùm mây đỏ phục chật phát động z long siêu một nháy mắt xin gì bản tôn xuất hiện ở làng cửa hàng thịt nướng tầng hai trong phòng bởi vì cân nhắc đến bản tôn lúc nào cũng có thể sẽ cùng chính mình thay thế vị trí sở dĩ lưu tại trong phòng huyết phân thân cô ý đóng lại nửa cửa sổ đem thân thể n ú t ở tầm mắt điểm mù bên trong sở dĩ xin dì trở về phòng riêng về sau ngoại trừ mụ m ẹ ấy bên ngoài cũng không có bị những người khác phát giác lấy x u ố n g trên mặt mặt mẹo mặt nạ xin dì tiếp lấy phát động xù củ tổ nạ di liên lạc lên một đường truy tung ổ bị tổ hạ củ cùng cá dìn đem bọn họ chiều trở về mụ mệ ấy lúc này hỏi thuận lợi sao hôm nay hành động xin dì không cùng nàng nói tỉ mỉ nàng cũng không có truy hỏi chỉ là gặp xin dì cao mày nàng có chút lo lắng xin dị c ư ờ i cười coi như thuận lợi a ít nhất để ta nghĩ minh bạch một chút sự t ì n h chương 927, n h ư ơ i dấm trên băng mỏng chương 927, n h ư ơ i dấm trên băng mỏng l i ê n tại xin dị còn cửa hàng thịt nướng tầng hai trong phòng chỉnh lý suy nghĩ lúc gũ ấn lại lần nữa mượn thông báo ủy thác nhiệm vụ mượn cớ quan g minh chính đại tiến vào cổ nộ hạ b tiểu thương rất ít đi đồng thời đều phải tiến hành nghiêm khắc đăng ký cùng thẩm tra muốn lửa dối qua quan vô cùng khó khăn ngược lại nếu như là đến cổ nộ hạ thông báo nhiệm vụ thẩm tra liền sẽ vung lòng rất nhiều sở dĩ vì ra vào cổ nổ hạ không có bị cổ nổ hạ truy nã gù ẩn trước sau đã tại cổ nổ hạ nhiệm vụ trung tâm thông báo mấy cái loại nhỏ h ủy thác tiến vào cổ nổ hạ về sau gù ẩn lập tức dựa theo phía trước cất định tại đặc biệt vị trí lưu lại chắp nối ám hiệu không bao lâu nhìn thấy chắp nối ám hiệu kỹ mỹ mạ d ồ tựa như ước chừng đi tới một chỗ không đáng chú ý trong rừng cây nhỏ cùng gù ẩn đụng vào đầu kỹ mỹ mạ d ồ hỏi muốn hành động gù ẩn đầu tiên là lắc đầu sau đó đem à chủ động tìm tới bọn họ muốn dùng bọn họ dùng nửa con n h ữ u vi trao đổi họ rồ xì mặt sự tỉnh giản lực nói một lần kỹ thủ lĩnh vì cái gì muốn dùng kiểu vĩ đổi họ rồ xì mạt đại nhân gặp k ý mỹ mạ rồ c h ấ m ngâm không nói gu ẩn nói ra ạ các xù kỳ cần không phải cổ n ổ hạ dìn cờ dị kỳ mà làm ặ t khác nửa con đi theo cổ n ổ hạ hổ ca đệ tứ bị phong ấn ở si kỳ gậy mi trong bụng kiểu vĩ mà si kỳ dịn chỉ có họ rồ xì mạt đại nhân hiểu rõ cho nên chúng ta trước hết nghĩ biện pháp liên lạc lên họ rồ xì mạt đại nhân k ý mỹ mạ rồ hỏi các ngươi có tính toán gì gu ẩn nói ra trước mắt muốn liên lạc lên nó rồ xì mạt đại nhân liền nhất định phải lẫn vào cổ nổ hạ cơ quan chấp pháp ám bộ là không cần suy nghĩ c á b vụ tổ có ý tứ là hy vọng ngươi có thể lẫn vào u trí hạ xỉn dị vừa mới xây dựng lại cổ nổ hạ bộ cảnh vụ đội mượn nhờ cổ nổ hạ bộ cảnh vụ đội thân phận đi liên lạc có rồ xỉ mạt đại nhân kỳ mị mạ rồ k h ẽ nhữ mày hắn không muốn bởi vì chính mình sự t ì n h liên lụy đến cái khác bạn cùng lớp mà còn hắn rõ ràng cổ nổ hạ cao tầng đối u trí hạ nhất tộc k i ê n kỵ nếu như hắn lấy cổ hạ bộ cảnh vụ đội thân phận tiếp xúc có rồ xỉ mạt sự tỉnh bại lộ rất có thể sẽ liên lộ đến hữu tr chúng ta thời gian không nhiều lắm dừng lại google nói tiếp nếu như ngươi không cách nào mau chóng liên lạc lên họ rồ x i m a t đại nhân chúng ta nghĩ cách cứu viện hành động cũng chỉ có thể tuyên bố thất bại đến lúc đó bất luận là cổ n ổ hạ hay là a k a t suki cũng sẽ không bông tha họ rồ x i m a t đại nhân ta minh bạch kỳ mị mạ rồ gật đầu cứ việc hắn hiện tại đã không tại giống như trước đây cần họ rồ x i m a t cho hắn chỉ dẫn nhân sinh mục tiêu nhưng họ rồ x i m a t đối hắn ân tình hắn vẫn là khắc trong tâm thảm google nói ra ta phía trước tại làng bên ngoài gặp phải cổ n ổ hạ bộ cảnh vụ đội hai tên mỹ dạ sở dĩ không xác định về sau còn có thể hay không thuận lợi trà trộn vào tới nếu như ta không cách nào tiến vào cổ nỗ hạ cũng chỉ có thể từ ngươi đến nghĩ biện pháp đem tình báo truyền Tốt. Rồi đồng ý. Buổi tối. ra. rồi Buổi đồng Mượn nhờ Kỳ mì mạ ý. chuyển ả n đêm miệng xin dị tại trong căn hộ, hộ dị tại l ư lại lạng giấu hai mắt người, một mắt bộ thân Tôn thì bà ảnh phân che ê n trốn khỏi cổ nổ hạ đi qua ban ngày tra xét. Cổ nổ hạ xung quanh tình huống hắn tra xét, khỏi hạ hạ h đi i cổ cổ đã qua u rõ một hai đ ồ g không gian, thời, thay thế t hải căn cứ cả đến, bên bị mù ra o n phân thân chuyển đến g huyết y ế bị tại ổ giờ phút này đã không sai biệt phút h này đã lắm c y tuyến trốn tạm t quốc quốc đến cảnh tuyến cận, nổ cận hỏa phụ hạ phụ h cố sở dĩ ờ không có cái gì có cái có tiến h chân chính h ể uy p đ ế hắn tổn. Tại. tiến Tại vào phòng thí nghiệm bí mật về sau xin dĩ đi tới dưới mặt đất sân luyện tập bên trong đứng ở sân bãi trung ương hắn hai mắt ngưng lại một đạo màu vàng hình chiếu nháy mắt theo trong cơ thể hắn bắn ra đến đồng thời cấp tốc từ sương cốt đến bắp thịt đ ư ờ n g vân cuối cùng khoác lên áo giáp huyên hóa thành một tôn như thần linh vàng ó n g ánh nửa người áo giáp tự nhân phát động sơ san đủ tu tá năng hồ về sau xin dĩ tiếp lấy lại phát động sơ s a đủ g i n p ủ trong khoảnh khắc hán sơ xa n đủ, tu tá năng hồ mặt nạ bị biến mất hiện lộ ra trên mặt từ trên xuống dưới bốn cặp hiện ra tinh quang viên mắt cái này bốn cặp trong hốc mắt trước ba vừa ý vành mắt bên trong theo thứ tự là chính hắn lục câu ngọc dìn n h ệ gẳng c à dìn dìn n h ệ gẳng cú dạng mạ rét lò g ẳ n g sở dĩ trước ba vừa ý vành mắt bên trong tia sáng đặc biệt trói mắt mà thứ t ư đối không đôi k i a trong hốc mắt q u a n mang cùng so sánh liền mở đi rất nhiều thoáng cảm giác chỉ chốc lát xin gì khẽ thở dài quả nhiên là dạng này tại phát động sơ xa nụ dạng tủ trạng thái cái tia một tia như ẩn như hiện không cân đối so trạng thái bình thường bên dưới thay đổi đến rõ ràng một chút ta liền chính mình lục câu ngọc dìn m ệ gẳng cũng không triệt để khống chế liền vội vội vàng vàng khống chế cả dìn dìn m ệ gẳng cùng cụ r a mạ rét l ò ạ n gẳng tại nhãn lực phương diện s á c thực được đến tăng lên trên diện rộng có thể lực khống chế phương diện liền xin dì lắc đầu tại liền chính mình lục câu ngọc dìn m ệ gẳng đều không có hoàn toàn nắm giữ tình huống còn muốn vân ra tâm thần đi khống chế cái khác con mắt cái này không thể nghi ngờ càng thêm kéo chầm hắn nắm giữ chính mình lục câu ngọc dìn mẹ gẳng tiến độ cố kia không cân đối cảm giác chính là đến từ cái này kết quả là xin dị quả quyết phát động. sợ s à n đủ giảm tủ giải trừ đối c ả dìn cặp kia dìn n ệ gẳng cùng với cụ da mạ cặp kia rét l ò n gẳng khống chế theo khống chế hai cặp con mắt bị g ỡ xuống thỏa đáng bị bỏ vào đến cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong xìn d ì trong h ố c mắt lục câu ngọc dìn n ệ gẳng cũng theo lệnh cụ hệ này màu lót khôi phục đến bình thường dìn n ệ gẳng màu tím nhạt đây là nhãn lực tại suy yếu thể hiện hô khẽ vớt c á i c h á n xìn d ì thở vào một hơi mặc dù tại giải trừ đối dìn n ệ gẳng cùng rét lọt gẳng khống chế về sau nhãn lực phương diện giảm xuống rất nhiều nhưng tương đối hắn cũng cảm nhận được một trận phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm đây là phương diện tinh thần nhẹ nhõm phản phất ràng buộc ở trên người hắn một loại nào đó nhìn không thấy gánh vác bị giải trừ hắn linh hồn đều hóa bát trong một trận chờ trạng thái dần dần ổn định về sau xin di bắt đầu suy nghĩ làm sao thần tốc tăng lên chính hắn đối lục câu ngọc dìn nhẹ gẳng năng lực trường khống bây giờ hắn tình trạng có điểm giống hắn vừa mới xuyên qua thời điểm khi đó hắn vẫn là cái bảy tám tuổi h ả i tử trong hốc mắt mạn dễ kỷ hụ ạ dìn gẳng đối tuổi nhỏ hắn đến nói đã là một lá bài tẩy cũng là một loại gánh vác sở dĩ khi đó hắn nhất định phải thời khắc cẩn th để phòng ngừa mạn dễ kỳ ụ xạ dìn gắng gánh nặng ép vỡ hắn non nớt thân thể mà trước mắt hắn mặc dù không còn là năm đó cái k i a bảy tám tuổi tiểu hài đã trưởng thành là mười hai mười ba thiếu niên có thể ánh mắt của hắn cũng không lại là mạn dễ kỳ ụ xạ dìn gắng cấp độ mà là trước mắt nhận giới độc nhất vô nhị lục câu ngọc dìn n ể gắng sở dĩ loại kết như g i ố n g trên băng mỏng cảm giác lại trở về nhất định phải tại nên chiến bá chủ phía trước triệt để khống chế ta lục câu ngọc dìn n ể gắng t h o á n một trận xin gì bỗng nhiên lại lắc đầu không nhất định phải tại trở thành dìn cờ dì kỳ thập vi phía trước triệt để nắm giữ nếu không ta gì kỳ thập lấy t thể có xin gì hiện không thập được v c nay liền lực chính mình lục câu ngọc dìn mẹ gẳng đều không thể triệt để khống chế trạng thái đi khống chế thập vĩ lời nói kết quả tất nhiên sẽ dẫn đến lực lượng mất cân bằng sở d ĩ tại trở thành d ì n cờ dị kỳ thập v ĩ phía trước xin dị nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái bản thân mà theo bình thường d ì n cờ dị kỳ trên thân xin dị có thể tính ra một cái kết luận đó chính là chỉ có tự thân đủ mạnh mới có thể khống chế vĩ thú trở thành hoàn mỹ d ì n cờ dị kỳ bình thường vĩ thú còn như vậy càng đừng đề cập thập vĩ xin dị chỉ có có đủ miễn cưỡng có thể chống đỡ thập vĩ lực lượng mới có thể khống chế thập vĩ lợi dụng đến thập vĩ lực lượng nếu không hắn rất có thể sẽ dẫm vào h ữ trí ha mạ đạ vết xe đổ bị thập vĩ lực lượng phạt ệ biến thành phục sinh sụt sù kỳ cả gù dạ công cụ người b á chủ lúc nào cũng có thể giáng lâm ạ ca sù kỳ cũng lúc nào cũng có thể phát động sau cùng đại chiến sở dĩ để lại cho xin g ì triệt để k h ô n g chế lục câu ngọc dìn n ệ gẳng thời gian cũng không nhiều thở ra một hơi xin g ì đem lấy xuống dìn n ệ gẳng cùng rét lọt gẳng cẩn thận cất kỹ tiếp xuống đoạn thời gian này hắn không cần dìn n ệ gẳng cùng rét lọt gẳng sở dĩ cùng hắn đặt ở cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong để nhãn lực chậm chạp s ó i mòn còn không bằng đem cái này hai cặp con mắt trả lại cho cạ dìn cùng cụ ra mạ để các nàng đi ôn dưỡng cùng khai phá giống như hắn không có hoàn toàn khống chế tự thân lục câu ngọc d c ả dìn cùng cụ da mạ cũng không có hoàn toàn khống chế riêng phần mình con mắt sở dĩ đem con mắt trả lại cho các nàng không chỉ có thể tăng lên thực lực của các nàng cũng có thể ngược lại lợi dụng các nàng đối r i ê n g phần mình con mắt khai phá tăng lên cái này hai cặp con mắt nhãn lực sau này xin d i một lần nữa cầm về khống chế lúc hiệu quả có thể sẽ so hiện tại càng tốt hơn suy nghĩ khái động xin d i dùng su cụ tôn đa dì liên lạc lên c ả dìn phân phó nàng ở nhà chuẩn bị kỹ càng tiếp thu con mắt cấy ghép phẫu thuật sau đó hắn quay trở về làng đổi lại a trang phục lặng yên lẹn vào cạ dìn căn hộ đại nhân nhìn thấy xin dị ca d i n liền vội vàng tiến lên hành lễ xin dị xua tay ca d i n hỏi đại nhân ban ngày thời điểm đến tột cùng phát sinh cái gì ngài trả cơ dạ làm sao đột nhiên biến mất xin dị nói ra tập kích ta là tối ạ ca sủ ký bên trong một thành viên hắn nắm giữ một loại thời không gian n h ấ t tuật h đem ta chuyển rời đến một chỗ gì không gian bên trong sở dĩ ngươi mới cảm giác không đến ta trả cơ dạ thì ra là thế ca d i n một trận bừng tình xin dị nói ra sau này ngươi cũng muốn cẩn thận đối phương rất có thể sẽ nuốt trong vòng tối đột nhiên ra tay với ngươi phải ca d i một mặt trinh trọng xin dĩ chỉ chỉ trong phòng giường nằm trên đó đi cả dìn cũng không nói nhiều ngoan ngoan nằm trên giường làm tốt tiếp thu phẫu thuật đổi mắt chuẩn bị có thể đổi về chính mình dìn nệ gẳng đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá cao hơn sự tình dù sao quen thuộc dìn nệ gẳng khủng bố nhìn rõ năng lực về sau lại dùng ban đầu con mắt loại kia không quen là người khác khó mà trải nghiệm không đến một phút đồng hồ xin dĩ l i ề n hoàn thành trận này phẫu thuật đổi mắt đem cả dìn nguyên bản con mắt bỏ vào cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng về sau hắn một bên dọn dẹp phẫu thuật khí giới một bên chậm dai nói ra mỗi một s o n g dìn nghệ gẳng bên trong đều ẩn giấu đi một loại thời không gian đồng thuật ngươi cái này một đôi hẳn là cũng không ngoại lệ sở dĩ ngươi tốt nhất mau chóng nắm giữ chính mình dìn nghệ gẳng đào móc ra ẩn tàng trong đó thời không gian đồng thuật chỉ có dạng này tại đối mặt nắm giữ thời không gian nhận thuật địch nhất lúc ngươi mới có thể không chút phí sức ca dìn ca cù dạ x ỉ n gẳng cũng không phải là văn năng tựa như xì dì hắn thông qua phong ấn thuật thay đổi tự thân trạ cơ dạ không ổn định liền có thể tùy tiện mê hoặc ca dìn ca cù dạ xì gẳng ngoài ra ca cù sở dĩ nếu như đơn thuần thông qua các cụ dạ xin g ặ n g đến phòng ngự ấu bị tổ các mụ a i nguy hiểm là phi thường lớn một nước vô ý liền có khả năng lật xe các d i n thần sắc run lên xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng xin dì gật đầu sau đó biến mất tại trong phòng ở trong thôn đi vòng một vòng giải trừ ngụy trang về sau xin dì lặng yên quay trở về nhà trọ của mình thay tại trong căn hộ vì hắn mê hoặc người giám thị ảnh phân thân cụ dạ mạ hiện nay không tại trong làng cho nên nàng rét lọt gẳng tạm thời không cách nào vì nàng thay thế xử lý xong đổi mắt sự tỉnh xin dĩ lại phát động xù cụ tô nạn g theo t h xin di âm thầm cười một tiếng phân phó nói làm theo đi kỳ mỹ mạ dô đành phải đáp ứng xuống đóng lại xù gù tô na di về sau xin di dùng ngón tay nhẹ đấm mặt bàn tính toán liên tiếp xuống hành động ra cờ xỉ cả bụ tô để kỳ mỹ mạ dô gia nhập cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội điểm này xin di cái này bộ cảnh vụ đội đội trưởng vừa vặn có thể đánh nhịp chỉ là mượn thế nào cơ hội để kỳ mị mạ rỗ tiếp xúc gò rổ xì m à lại không phải một chuyện dễ dàng dù sao họ rổ xì m à mức độ nguy hiểm bày ở chỗ ấy phía trước nhìn khảo thí một trận chiến bên trong hắn suýt nữa giết chết hồ ca đệ tam sở dĩ làng đối hắn tạm giam mười phần nghiêm mật mà xỉn gì cái này bộ cảnh vụ đội bất quá là cái cái thủng g i ố n g thật đúng là không nhất định có biện pháp tiếp xúc đến họ rổ xì mạt nhưng nếu như là điều tra xạ xù kẻ trên thân chú ấn sự tình ngược lại là có thể hướng làng đưa ra thẩm vấn g ọ rổ xì mạt tình cầu dù sao chú ấn liên quan đến xả sủ kẻ an nguy mà chú ấn lại là họ rổ x i m a s một tay khai thác ở i chung phải do người buộc h r n g muốn giải quyết chú ấn vấn đề tìm họ rổ x i m a s không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đến mức liên lạc lên họ rổ x i m a s về sau dạ cờ xì c ạ bụ tổ muốn làm gì xin gì hiện nay còn không cách nào xác định bất quá h ắ n thấy kết quả tốt nhất là họ rổ x i m a s đem phá giải xì kịp dịn phương pháp dạy cho dạ cờ xì c ạ bụ tổ sau đó để dạ cờ xì c ạ bụ tổ đến phụ trách cụ thể thao tác bởi vì như vậy cũng không cần phóng thích họ rổ simas nếu không một khi thả ra họ rổ xì mã gi ai cũng cam đoan không được gõ rổ xì mã gi có thể hay không ngoan ngoan nghe lời sáng sớm hôm sau xin dị quả nhiên nhận đến kỳ mỹ mạ rỗ muốn gia nhập cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội thân t ỉ n h báo cáo bởi vì hiện nay bộ cảnh vụ đội thành viên tất cả đều là xin dị bạn cùng lớp sở dĩ kỳ mỹ mạ rỗ phần này thân t ỉ n h cũng không có gây nên làng quan tâm xin dị tự nhiên sảng khoái đáp ứng xuống đồng thời đem kỳ mỹ mạ rỗ phân chia đến xạ xù kẹ trong tiểu đội kết thúc cùng ngày tạ cả mạ gạ hạ ra thể nghiệm về sau xin dị gọi lại xạ xù kẹ hỏi trên người, người chú ấn gần nhất thế nào x à xù kệ sắc mặt tàng đạo vẫn là như cũ không cách nào trừ t ậ n gốc xin gì muốn chính là một cái lấy cớ thế là gật đầu ngươi đi chuẩn bị một chút ta hướng làng thân tỉnh đối họ rổ xì mạt đặc biệt thẩm vấn Trường thuật mô phỏng tiến Trường thuật mô phỏng tiến độ. Văn phòng hồ cả. Tù một bên nhìn xem văn kiện trong tay, một bên nghe cả cả sĩ báo cáo. Ta phụ trách tổ thứ nhất, thuật, tỷ thắng theo ra chiến phỏng chiến phỏng Văn phòng nạ bên nhìn văn kiện bên nghe ứng chiến cạ. cả ca cáo. lục cổ lúc hồ phụ hí lọi đối mô mô xem mấy độ. độ. đã bộ báo lệ sĩ dụ cùng với đặc thù đồng thuận còn không có tìm tới thích hợp ứng đối phương pháp dù nàng nghe vậy sắc mặt thâm trầm nhiều ngày như vậy đi qua đối hỷ d ủ cổ tỷ lệ thắng vậy mà còn chỉ có hai mươi phần trăm trình độ cái này hiển nhiên không thể làm nàng hài lòng mà càng làm nàng bực mình là ứng đối dạn ma d i t ổ thứ hai gần như không có cái gì tiến triển đương nhiên nàng cũng rõ ràng dạn ma d i sắc thực khó đối phó hơn một chút chỉ là thấu độn một hạng liền đã vô cùng khó giải quyết hiện nay trong làng chỉ có bị ạ tự gẳng hỉ gà nhất tộc có thể ứng đối nhưng không khéo chính là dạn ma lại là một cái ạ cậy gẳng huyết kế lý dạ ạ cậy gẳng c rất ạ tốt r ả d ạ ê nạ ảnh năng l cả cả tạ cao chặt lông mày cuối cùng giãn ra một chút cả cà s ỉ tiếp lấy báo cáo dạng mạ tổ phụ trách tổ thứ tư đi qua tại tạc ạ mạ gạ hạ dạ bên trong thực chiến diễn luyện phát hiện ma vật gì không những có điều khiển b ấ tại không được bọn hắn tình báo dưới tình huống liền xem như cả cấp cứng giả cũng rất dễ dàng bị bọn họ ấm chết chỉ khi nào hiểu rõ tình báo của bọn họ ứng đối liền có thể đơn giản rất nhiều nhưng có một chút ạ cả sủ kỳ thành viên hoàn toàn chính là quái vật ví dụ như ma vật gì đây chính là cái triệt triệt để để quái vật so với bình thường v i thú lực phá hoại đều muốn lớn hơn một chút đến mức lớn mật đến lấy nhân loại thân thể mượn nghi thức lực lượng cưỡng ép dung hợp nhiều loại các t y g ầ n c á i huyết kế giới hạn khí d ù cổ dạng mà cùng với đồng dạng là chỉ là nhân loại lại c u ồ n g vọng đến chế tạo vi t h ú xì nổ mấy cái này ạ cả sủ kỳ thành viên nói bọn họ là quái vật thật sự là cũng không một chút nào quái vật thật sự là cũng k n g một chút nào quái vật hiện nay cũng không có tiến triển nàng tại t ạ cả mạ gạ hạ dạ bên trong thử rất nhiều lần phát hiện lấy nàng huyễn thuật năng lực căn bản là không có cách đối kháng hụ trì hạ ít chia huyễn thuật trong ban những người khác cũng đều không được cho nên nàng thân thỉnh để cụ già mạ hiệp trợ nàng cụ hệ nệ gia tộc là c ổ nộ hạ bên trong tên huyễn thuật danh môn tại không có cùng ít chia giao thủ phía trước lòng tin nàng tràn đầy cảm thấy lấy chính mình huyễn thuật tạo nghệ là đủ để cùng m ả n dễ kỳ hụ trì hạ và bảo có thể tại ta cả mạ gạ hạ dạ bên trong cùng mô phỏng g a ít c h giao thủ về sau nàng mới ý thức tới chính mình cùng ít triệu tại h u y ễ n thuật bên trên trên lệnh đến tột u cùng lớn đến bao nhiêu không chỉ là nàng h u y ễ n thuật ban những người khác cũng đều như thế tại tạ gạ mạ gạ hạ ra, bên trong bị ít triệu các loại treo lên đánh không hề có lực hoàn thủ bởi vậy cụ hệ n à ẹ mới nghĩ đến cụ i a mạ xem như tộc cụ i a mạ tôn nữ cụ i a mạ gần nhất mặc dù một một lấy một đội thường dự nhận giới có thể chỉ có cụ hệ n à ẹ rõ ràng cụ i a mạ chân chính thiên phú nhưng thật ra là tại tộc cụ dạ mạ kẹp tẩy gần cái huyết kế giới hạn g ũ rác điều khiển bên trên cụ dạ mạ dù nạ trầm ngâm một chút lắc đầu để nàng nghĩ biện pháp khác cạc ú là làng v cạc là, có có có có gật t r đầu c tiếp lấy báo cáo nhằm vào xạ sổ dị cùng ấy đạ gia dạ tổ sáu hiện nay không tiến triển chút nào mà còn căn cứ tình báo ban phân tích xa x ô gì này lần cướp đi c ả d ẹ t đệ tứ thi thể rất có thể sẽ đem c ả d ẹ t đệ tứ giống như c ả d ẹ t đệ tam chế thành người khôi lỗi sở dĩ nói xong lời cuối cùng cả c ả xì ngữ khí cũng xa suốt mấy phần nghĩ bằng c ố n ổ hạ một nhà đối kháng toàn bộ ạ cà sủ kỳ hiện nay xem ra vẫn còn có chút quá cố hết sức phải biết đây vẫn chỉ là một bộ phận ạ cà sủ kỳ thành viên khó giải quyết nhất hạ cà sủ kỳ thủ lĩnh cùng với lấy à, cầm đầu một nhóm k i a ạ cà sủ kỳ thành viên hiện nay cũng còn chưa kịp tổ kiến ứng đối tiểu tổ vẫn là nhân thủ không đủ a cảm khái một câu về sau dù nạ đột nhiên hỏi những thôn khác Tạ Cạ Mạ Gạ Hà người nhanh đến đi chờ bọn hắn sau khi tới đem một bộ phận nhiệm vụ phân phối cho bọn họ chúng ta chỉ cần đối phó hỉ du cổ giàn maz c ạ c cụ dù hy đản ủ c h ị hạ ý chia bị họa di t là được rồi nghe cả cà xỉ báo cáo về sau nàng đã không tại trong lòng còn có may mắn biết cho dù có xỉ ì gì tạ c ạ mạ gạ hạ dạ tương trợ chỉ dựa vào cổ nổ hạ một nhà cũng là không đối kháng được toàn bộ ạ c á t s ù kỳ cho nên nàng lập tức điều chỉnh mạch suy nghĩ dù sao đều đã đem tạ cà mạ gạ hạ dạ cùng hưởng đi ra vậy liền đem ứng đối ạ cà xù kỳ thành viên nhiệm vụ cũng cùng một chỗ phân phối ra phải các ạ xì lên tiếng nếu như có thể phân phối một chút nhiệm vụ đi ra vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm không ít mà còn cỗ nộ hạ gánh chịu nhiệm vụ cũng không ít c h ừ n g hơn sáu người tiếp cận ạ cả sủ kỳ một phần ba mặt khác bốn cái làng cộng đồng chia sẻ còn lại hai phần ba hợp tình hợp lý mặt xù nạ vì cái gì q u y ể n định mấy cái này mục tiêu các ạ xì cũng vô cùng lý giải các ú ụ dù khi đạn tổ này cỗ nộ hạ đã tìm tới tính nhắm vào chiến thuật có thể tương đối nhẹ nhõm giải quyết không cần thiết lại để cho đi ra giao cho những thôn khác khi dù cỗ cùng ít chiến là cỗ nộ hạ n g dạ phản bội tại tình cảm tại lễ đều nên từ c ô nộ hạ phụ trách mà jan maz cùng bị họa di z là bọn họ cộng tác hành động bên trong gần như đều cùng một chỗ sở dĩ cũng chỉ có thể cùng nhau xử lý l i ê n tại s ú n a hướng cả cả s ì bàn giao nhiệm vụ lúc một tên ám bộ gõ cửa một cái sau đó cầm một phần thân t h ỉ n h đi vào văn phòng s u n a ngẩng đầu lướt qua chuyện gì ám bộ đem thân t h ỉ n h thả tới s u n a trước người trên bàn công tác đây là ủ chị hạ xỉn dị vừa mới đề ra thân thể hắn nghĩ đối họ rổ xì maz tiến hành một trang đặc biệt thẩm vấn mục đích là vì giải quyết ủ chị hạ xạ xủ kẻ c h i n thân chú ấn quánh nhiễu 930. Thẩm chương 930. t h ẩ m vấn n ọ dồ simaz chương 930. t h ẩ m vấn n ọ dồ simaz dù n à có chút ngoài ý muốn trước mắt các loại sự tình thiên đầu và tự nàng không nghĩ tới x ỉ n gì sẽ bỗng nhiên nghĩ đến n ọ dồ simaz mà đối với họ dồ simaz xử lý hiện nay làng cao tầng còn không có kết luận bao quát nàng ở bên trong một bộ phận cao tầng cho rằng họ dồ simaz là chân quý chiến l ự c chỉ cần có thể thuyết phục họ dồ simaz lấy công chủ tội có thể thử nghiệm cho họ dồ simaz một cơ hội mà lấy ủ tạ tản cô h ạ t cùng mỹ tổ cá đỏ hổ mù dạ cầm đầu một bộ phận cao tầng lại cho rằng họ dồ s i m a không những tội ác tài trời mà còn không hề đáng tin không đáng tín nhiệm đương nhiên h ỏ rồ x ĩ mã đáng tin vẫn là không đáng tin có đáng giá hay không đến tín nhiệm cũng không phải là vấn đề toàn bộ song phương vẫn tồn tại cấp độ càng sâu đánh cờ bất kể nói thế nào h ỏ rồ x ĩ mã đều là đệ tam đệ tử là cùng xù nạ cùng g ì dẻ dạ t ị n h s ư n g sàn nhìn người nếu như l à một lần nữa tiếp nhận h ỏ rồ x ĩ mã cái kêu ủ tạ tẳng cổ h ạ t cùng mỹ tổ ca đỏ hổ m ù dạ phái này cố vấn trưởng lao uy tín sẽ lại lần nữa nga xuống một khi dính đến tự thân quyền lợi người liền sẽ thay đổi đến thiện cận lại ngu xuẩn ở đây cả cạ xì cũng có chút ngoài ý mới hắn không nghĩ tới xin di lại đột nhiên đưa ra loại này yêu cầu bất quá cân nhắc đến xả sủ kẻ thâm thụ chú ấn quấy nhiễu bây giờ kẻ cầm đầu họ rổ x ì m à đã bị làng bắt được giam giữ xả sủ kẻ muốn thông qua họ rổ x ì m à một lần v ấ t vả suốt đời nhàn nhã giải quyết chú ấn cũng không phải không thể lý giải t ù nạ nhìn về phía cạ cà xì ngươi thấy thế nào cạ cà xì rất lanh tinh nói ra xin di tại tạ cạ mạ gạ hạ dạ vấn đề bên trên vô cùng phối hợp lúc này ta cảm thấy không thích hợp bác bỏ hắn thân thỉnh húng chi hắn hiện tại là bộ cảnh vụ đội đội trưởng là có tư cách quan tâm bất luận cái gì tại áp tù phạm dù nạ nói ra nhưng ta vẫn là có chút không yên lòng như vậy đi lần này đặc biệt thẩm vấn ngươi cũng tham gia ta muốn biết bọn họ đến tột cùng muốn làm gì nói đi d u n a tại xin di thân thỉnh bên trên ký tên sau đó đưa cho cả cà xi t ố t cả cà xi、si. si、nhận lấy thân thỉnh rất nhanh thân thỉnh thông qua thông tin liền truyền đến cổ nộ hạ cảnh vụ đại lâu bên này nhận được tin tức xin di lập tức gọi tới s ả s ù kẹ kị bị mạ rộ phân phó nói làng đã đồng ý ta thân thỉnh phía dưới thẩm vấn liền giao cho các ngươi xa xù kẹ có chút ngoài ý mới ngươi không đi sao xin di hỏi ngược một câu thế nào ngươi cảm thấy tự mình xử lý không được làm sao có thể xa xù kẻ cũng không nói nhảm trực tiếp cùng kỳ mì mạ r ổ cùng rời đi xin dị văn phòng nhìn xem hai người bóng lưng rời đi xin dị khỏe miệng trao lên hắn lần này chủ yếu là vì để kỳ mì mạ r ổ tiếp xúc cọ r ổ xì mã rỗ chính hắn nếu là đi theo tại hai cái mạn dễ kỳ ư chỉ hạ trước mặt kỳ mì mạ r ổ căn bản không có cơ hội cùng nó r ổ xì mã rỗ trao đổi tình báo mà nếu như hắn cố ý đổ nước lại có khả năng gây nên nó r ổ xì mã rỗ cùng kỳ mì mạ rỗ hoài nghi dù sao hắn thúc đẩy lần này đặc biệt thẩm vấn liền đã có chút quá mức đúng d ị sở dĩ hắn dứt h o á t liền không đi bở còn có thể giảm bớt làng phương diện đối hắn hoài nghi xạ xù kệ cũng là lôi lệ phong hành t i n h tỉnh lấy được hồ cả cho phép hắn lập tức mang theo kỳ m ì mạ rộ đồng thời đi đến bí mật n g ụ c giam nhìn xem chờ ở cửa ngục c ạ ca xì xạ xù kệ sửng sốt một chút c ạ ca xì c ạ ca xì lên tiếng chào làng sai khiến ta phụ trách hiệp trợ ngươi thẩm vấn họ rộ xì m à Hừ, ta xem là làng l à không tín nhiệm chúng ta bộ cảnh vụ đội đi khẽ h ừ một tiếng xạ xù kệ vượt qua cả ca xì xài bước vào trong mục giam biết xạ xù kệ tính tỉnh cả ca xì cười cười đi theo lại lần nữa đi vào bí mật mục giam s ạ s ù kẹt â m cảnh đã hoàn toàn không đồng dạng lần trước hắn là nơi này tù phạm chỉ có thể bị động chờ đợi vận mệnh mà lần này hắn là thẩm vấn tù phạm bộ cảnh vụ đội là có thể chi phối người khác vận mệnh thẩm phán h ắ n giả s ạ s ù kẹ một đường hướng bên trong ven đường đánh giá trong nhà giam từng cái tù phạm n a m quyền đường đăn g i t tù thất lúc trong mắt của hắn lóe lên một vệ sát ý trong nhà tù phát giác phía ngoài tiếng động đặt đứng dậy đi tới cạnh cửa nhìn thoáng qua s ạ s ù k ẹ về sau hắn ánh mắt tại trên người kỳ mị mạ rộ dừng lại một chút lúc trước có rồ sĩ ma đem kỳ mị mạ rộ xếp vào và cộ n ấ hạ đi chính là đàn con đường chỉ là không có đích thân ra mặt mà là quanh co lấy kỳ mì mạ d ầ người mang hiếm thấy kẹt cây gần c á i huyết kế giới hạn x ỉ có xu mì ạ cụ thi c t mạch làm lý do cổ động cố vấn trưởng lão đoàn đồng ý tuổi nhỏ kỳ mì mạ dầu gia nhập làng sở dĩ bên ngoài đồng ý kỳ mì mạ dầu gia nhập cổ nổ hạ là lúc ấy toàn thể cố vấn cổ trưởng lão rất nhanh đan dư liền thu hồi ánh mắt kỳ mì mạ d ầ xuất hiện ở đây hơn nữa còn một thân cổ nổ hạ bộ cảnh vụ đội trang phục hắn ngáy mắt liền minh bạch đây là ó rồ xì m ạ các bộ hạ tại thử nghiệm nghị cách cứu viện ó rồ xì mạt h ế là trong lòng có số đó lấy hắn nhìn về phía xả xạ vốn ngáy là khó kẻ, chịu xà xù một bị đắn biểu lát c h sau xa ì vội vàng nhắc xu kẹo ba cứu h người làm á n cuối cùng đến nọ rổ si ma rực thủ thất cùng canh giữ ở t ù thất bên ngoài một c h i ám bộ tiểu đội thẩm tra đối chiếu qua cho phép về sau xạ xù kẻ ba người mở ra t ù thất cửa lớn nhìn thấy bên trong bị từng tầng từng tầng phong ấn giam cầm ọ dồ sĩ mã gióng ọ dồ sĩ mã dánh mắt tại ba người trên thân đã qua cuối cùng dừng ở xạ xù kẻ trên thân có chút hăng hải nói xạ xù kẻ không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động đến t ì m ta xạ xạ ù kẻ lạnh lùng nói ọ dồ sĩ mã lần này ngươi tốt nhất có thể để cho ta hài lòng nếu không ta sẽ để cho ngươi vì lúc trước hướng ta xuất thủ hành vi cảm thấy hối hận ọ dồ sĩ mãi ngươi nghĩ dựa dâm vào ta được cái gì Sà xù kệ r ứ t thoát hỏi làm sao giải trừ chú ấn ỏ rồ x、si、ì mắc c ư i ngươi không phải đã thể nghiệm qua chú ấn lực lượng sao ngươi thật cam lòng bước bỏ nó sao Sà xù kệ trong mắt lóe lên do dự chú ấn đối thân thể của hắn ăn mòn là không cách nào coi nhẹ có thể chú ấn đối hắn thực lực tăng lên cũng đồng dạng là chân thực đặc biệt là tại hắn cần hướng ít triệu báo thù ngay sau đó phần này lực lượng liền lộ ra rất là trọng yếu l i ê n tại sà xù kệ rơi vào xoắn s u ý t thời khắc cạ cạ xì đứng dậy chúng ta chỉ cần ngươi cung cấp giải trừ chú ứ n phương pháp đến mức có hay không giải trừ liền không, không cần ngươi quan tâm x à xù kẻ lập tức lấy lại tinh thần nói ra không sai họ rồ sĩ mars cười cười rất đáng tiếc chú ấn là không có cách nào giải trừ liền xem như ta cũng làm không được chẳng qua nếu như ngươi muốn chính là không chế chú ấn phương pháp ta ngược lại là có thể nói cho ngươi x à xù kẻ lông mày n h u lại không chế chú ấn đương nhiên dừng lại họ rồ sĩ mars cố ý nói ra chẳng lẽ xù nạ không có nói cho ngươi biết chú ấn bản chất là cái gì sao x à xù kẻ sầm mặt lại một bên cả c ả xì thầm hô không ổn thế là lôi kéo xa xù kẻ rời đi tủ thất ọ r ổ xì mà dự lựa chọn chương chín trăm ba mươi mốt ọ rỗ xì mà dự lựa chọn bởi vì sự tình vội vàng các cạ xì không để ý tới rất nhiều trực tiếp đem x ả xủ kẹ mang ra tủ thất tại lập tức cục này thế làng c u n g ngụ trí hạ chỉ có chân thành hợp tác song phương mới có đường sống nếu không sẽ chỉ bị hạ cả xủ kỳ từ đó mưu lợi bất chính nguyên nhân chính là như vậy các cạ xì mới tại xù nạ trước mặt thúc đẩy lần này đặc biệt thẩm vấn chỉ là hắn hiển nhiên không ngờ đến ọ r ổ xì mà dự đều đã thân hãm nhà tù sinh tử sử dụng làng trí thủ lại vẫn không quên châm mọi ly gián nếu là xin gì tại chỗ này lời nói hắn cũng sẽ không bối rối có thể xạ sủ kẻ cùng x i n gì khác biệt xạ sủ kẻ xúc động dễ dợn thật muốn tin họ rồ si maz châm ngòi hậu quả liền khó mà dự liệu theo hai người rời đi tu thất chỉ còn lại họ rồ si maz cùng kỳ mì mạ rồ hai người họ rồ si maz có chút hăng hái nhìn xem kỳ mì mạ rồ cười cười tu thất bên ngoài đem xạ sủ kẻo đi ra về sau c ạ c ạ sĩ trầm giọng nói thẩm vấn họ rồ si maz sự tình vẫn là giao cho thẩm vấn ban đi xử lý đi xạ sủ kẻ có chút không vui vì cái gì cả ca sĩ giải thích nói họ rồ si m a đang khích bác ly g á n kinh nghiệm của ngươi lịch dệt không có hắn phong phú rất dễ dàng chịu hắn ảnh hưởng bị hắn nắm mũi dẫn đi s a s ù kệ nói ra hắn có phải hay không đang k h í c h bác ta tự có phán đoán liên quan tới ta trên thân chú ấn sự tình làng có phải là có cái gì không có nói cho ta cả cả xì nói ra trên người ngươi chú ấn vô cùng phức tạp chữa bệnh ban cho ra rất nhiều kết quả đều cần thời gian đi xác minh sở dĩ tại xác minh phía trước không có thông báo ngươi cũng rất bình thường s a s ù kệ t h ầ n s ắ c lạnh xuống đó chính là nói họ rổ xì mà mới vừa rồi không có nói sai làng xác thực có việc đang gặp ta cả xì bất đắc dĩ thở dài xa xù kệ đừng quên chúng ta đều là lý giả sứ mạnh của chúng ta là chấp hành làng ra lệnh làng sẽ không đem tất cả mọi thứ đều nói cho chúng ta biết chỉ có làm chúng ta cần biết một số sự tình thời điểm mới sẽ bị báo cho bản thân ý thức quá t h ừ a cũng là ưu trí hạ nhất tộc bên trong tương đối phổ biến tình huống u trí hạ bọn họ quen thuộc lấy chính mình phương thức tư duy đi tả hữu tình thế hướng đi thật giống như xì xì ngây thơ cảm thấy dựa vào bản thân một người liền có thể lấp đầy làng cùng ưu trí hạ nhất tộc mâu thuẫn ít triệu cực đoan cảm thấy chỉ có chính mình đ ổ diệt gia tộc mới có thể tránh miễn chiến tranh ô bị tô lý tưởng cảm thấy chỉ có phát động nụ rẽn xù q u a n mi mới có thể sáng tạo ra một cái không có phân tranh thế giới nhưng mà đối với ly dạ cái nghề nghiệp này mà nói càng nhiều thời điểm chỉ cần phục tùng s a s ù kẽ nghe được cả cạ s ì nói bóng gió im lặng một lát trước mắt ủ trí hạ nhất tộc cổ nộ h ạ bộ cảnh vụ đội vừa mới xây dựng lại tất cả đều hướng về tốt phương hướng phát triển hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình sự tỉnh mà dẫn đến ủ trí hạ cùng làng quyết liệt sở dĩ đành phải dằn xuống tính tình làng nên cho ta một cái công đạo cả cạ s ì nhẹ nhàng thở ra yên tâm đi đợi có kết quả làng sẽ lập tức thông báo ngươi nói tốt về sau cả cạ xì cùng xả xù kẽ lại lần nữa tiến vào tủ thất trong nhà tù tất cả đều cùng bọn hắn rời đi lúc một dạng một mặt t r e o tức cỏ rổ xì mát bị các loại phong ấn một mực giam cầm mà kỳ mỹ mạ rổ thần sắc lạnh nhạt bảo vệ ở một bên hai người không có đăng nghi sau đó cả cà xì、si、nói ra hôm nay thẩm vấn dừng ở đây lần tiếp theo sẽ có thẩm vấn ban tới họ rổ xì mát ngươi tự giải quyết cho tốt đi họ rổ xì mát cười cười đi thôi cả cà xì、si、mang theo xạ s ù kẹ kỳ mỹ mạ rổ rời đi tủ thất rời đi bí mật một giam xạ s ù kẹ một đường mặt lạnh lấy về tới bộ cảnh vụ đội đại ộ i đ lâu lần này thẩm vấn triệt để thất bại hắn nhất định phải hướng xin gì báo cáo một chút、Thung、thùng thùng xạ xù kẹ gõ gõ xin gì văn phòng cửa lớn đi vào nghe đến văn phòng bên trong xìn dì âm thanh về sau xạ s ù kẹ đẩy khai môn đi vào sau đó hắn thần sắc run lên cảm giác nhạy cảm đến xìn dì trên thân nhãn lực không ổn định hắn vừa mới đang thi triển đồng t h u ậ t là tạ cả mạ gạ hạ dạ sao qua trong giây lát xạ s ù kẹ đ è xuống trong lòng hoài nghi đem thẩm vấn thất bại sự tình hồi báo cho xin dì xin dì hỏi hai câu tình huống lúc đó sau đó nói ta đã biết ngươi yên tâm chuyện này ta sẽ nhìn chằm chằm nói hai câu xin dì liền đuổi đi xạ s ù kẹ theo xạ x ủ kẻ báo cáo tình huống đến xem họ rồ xì m ã c ù n g kỳ mì m ạ rồ hơn phân nửa đã đón đầu tin tức một khi truyền đạt còn lại liền nhìn nó rồ xì m ã là thế nào lựa chọn đừng nhìn nó rồ xì m ã hiện tại thân hãm nhà tù có thể trong tay hắn có thể đánh bài kỳ thật không ít đây cũng là hắn tại trong nhà tù cũng có thể bình chân như vậy nguyên nhân sở dĩ xin gì nhất định phải bỏ đi họ rồ xì m ã trông chờ thông qua kỳ mì m ạ rồ rõ ràng không sai nói cho họ rồ xì m ã liền tính của nộ hạ không giết hắn à các xù kỳ cũng có thể giết hắn buộc hắn làm cái lựa chọn này mà họ rồ xì mãn không có ở ngoài hai loại hoặc chính là đem phá giải. Xì phương pháp truyền thụ cho dạ cợ xỉ cạ bụ tổ để dạ cợ xỉ cạ bụ tổ ở bên ngoài hoàn thành giao dịch sau đó giải trừ uy hiếp hoặc chính là mượn cơ hội này ngược lại đem một quân so xỉn gì đem hắn theo cổ nộ hạ bí mật trong n g ụ c giam cứu ra sau đó lại đích thân hoàn thành giao dịch nếu như là loại trước tình huống đối xỉn gì đến nói tự nhiên là kết quả tốt nhất nhưng lấy họ d ồ xỉ ma xảo trá hơn phân nửa sẽ không già trung thực thật nghe lời sở dĩ cuối cùng khả năng vẫn là cần đem họ d ồ xỉ ma cứu ra bí mật mục giam mới có thể hoàn thành giao dịch đương nhiên thật muốn cứu người lời nói xỉn di là sẽ không đích thân ra mặt dù sao bên ngoài còn có giả cờ sĩ c a b u t o dugo gù ẩn mấy cái này họ r ổ xì m a cấp dưới tại không cần hạ cụ không cần đến lúc đó hắn chỉ cần phối hợp một chút là được rồi điểm khó khăn chân chính không tại làm sao cứu họ r ổ xì m a t h o á t khốn bên trên mà là họ r ổ xì m a t h o á t khốn về sau làm sao để hắn ngoan ngoan nghe xong hoàn thành giao dịch cũng không biết họ r ổ xì m a đến tột cùng đối bao nhiêu giống người hạ qua chú ấn không đem những người này toàn bộ giải quyết căn bản là không có cách nào triệt để giết chết hắn dết không chết mới là họ rồ si m a lớn nhất sức mạnh vị trí lắc đầu xin gì thu liễm suy nghĩ lại lần nữa phát động tạ c ạ mạ gạ hạ gia đem thần thức đắm mình vào trong vừa rồi xạ s ủ kẻ đoán không sai tại hắn gõ cửa đi vào báo cáo phía trước xin dị vẫn luôn đắm c h í n tại tạ c ạ mạ gạ hạ gia thế giới bên trong làm ý thức được đối tượng thân lực lượng không chế tầm quan trọng về sau xin dị lên i một mực đang suy tư thế nào mới có thể càng nhanh càng kiên cố nện vững chắc cơ sở tăng lên lực không chế càng nghĩ hắn cảm thấy loại sự tình này căn bản là không có cách lưu lợi chỉ có thể thông qua không ngừng sử dụng không ngừng ma luyện mới có thể một chút xíu tăng lên mà xin dị hiện tại lực lượng, càng nhiều trọng điểm tại lục câu ngọc dìn nệ gẳng đại biểu n h ã lực sở dĩ phương diện tinh thần ma luyện là có thể thông qua tạ c ạ mạ gạ hạ gia đến đắp tới thế là hắn gần nhất vừa có nhàn hạ liền sẽ tiến bảo tạ c ạ mạ gạ hạ gia huấn luyện vì đề cao hiệu suất hắn còn tăng nhanh tạ c ạ mạ gạ hạ gia bên trong tốc độ thời gian trôi qua coi hắn một mình tại tạ c ạ mạ gạ hạ gia bên trong tu luyện lúc thời gian tỷ lệ bị hắn điều đến kinh người một x m mươi cũng chính là hắn tại tạ c ạ mạ gạ hạ gia bên trong tu luyện hơn hai giờ liền tương đương với tại ngoại giới tu luyện một ngày cái tỷ lệ này kỳ thật có thể điều đến càng cao chỉ là như vậy ngược lại sẽ ảnh hưởng độ chân thật từ đó giảm xuống tu luyện hiệu suất chương 932. m ớ i ra lò b ẹ n năm đạo chương 932. m ớ i ra lò b ẹ n năm đạo vội vàng quay trở về hạ cắt xủ kì một chỗ trụ sở tạm thời về sau ổ bị tổ một khắc cũng không có ngừng lập tức tìm tới z e t s đồng thời để z e t s đem hắn bắt được à, thông tin truyền lại cho hiện nay thân ở thiết quốc nạ gà tổ nhận được tin tức nạ gà tổ không dám thất lễ lập tức chạy tới ổ bị tổ vị trí trụ sở tạm thời hiện thân vẫn như cũng là thèn bất quá lần này không phải thèn một người ngoại trừ một mực nương theo tả hữu cô nàn bên ngoài thèn sau lưng còn có năm cỗ tân chế được không lâu dài vẹn năm đạo chỉ là cùng lúc trước khác biệt cái này tân chế thành b ẹ n năm đạo cũng không phải là lạnh lùng băng băng thi thể khôi lỗi mà là từng cỗ sắc mặt hưởng luận khí tức đều đặn người sống rõ ràng cái này tân chế thành b ẹ n năm đạo theo thứ tự là làng m â y nhị vĩ dìn cờ dì kỳ nghi ưu kỳ tổ làng đá tứ vĩ dìn cờ dì kỳ d ộ xi、si, ngũ vĩ dìn cờ dì kỳ hàn làng sương ngủ lục vĩ dìn cờ dì kỳ ư tạ cả tạ cùng với làng t h á t nước thất vĩ dìn cờ dì kỳ ép năm người này thân cao thể tráng ngũ vĩ dìn cờ dì kỳ hàn bị nạ gạ tổ chế thành thu la đạo thân thủ nhanh Am hiểu thực ậ p k í c nhị vi g ì ờ gì gà kỳ niu kỳ ni nạ hù tổ, bị lực h tương đối hơi yếu tố vi dình cờ dì kỳ dô si thì bị nạ gà tổ chế thành chuyên môn quản lý phụ trợ địa ngục đạo mới bén năm đạo không những có đủ nạ gà tổ giao cho bọn họ dình nghệ gắn năng lực còn thân kiêm diên phần mình xem như d ì n c ờ dị kỳ năng lực thực lực vượt xa khỏi phía trước nạ gạ tổ dùng bình thường nhị dạ thi thể chế thành đợi trước bèn năm đạo nhìn xem đi theo thèn phía sau mới bèn năm đạo về sau tổ bị tổ cũng có sức mạnh thèn thì nhàn nhạc hỏi chuyện gì xảy ra t ổ bị tổ đem hắn tiến về cổ nộ hạ chuẩn bị t r a xét thủ trí hạ xìn dị thông tin kết quả ngoại ý muốn gặp phải à, đồng thời đột nhiên xuất thủ đem à, ném vào cạm mù hải không gian sự tỉnh giản lược nói một lần t h n nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu ngươi làm rất tốt cổ nạn nói ra cuối cùng bắt đến người này cũng là bởi vì à, cái này một nhóm người kém chút dẫn đến ạ cà sủ k ỳ nội bộ phát sinh sống mái với nhau hiện tại à, bị vây ở cà mù hải không gian bọn họ cuối cùng có thể làm rõ ràng à, chân thực thân phận kẻn lúc này giơ tay lên ra hiệu o bi tô mở ra cà mù hải không gian o bi t o trần trờ một chút nói ra căn cứ hỉ dù cổ cùng gian ma dư lần trước truyền về thông tin a hư hư thực t h ự cũng c có gì n g ệ g ẳ n g mặc dù cái này tình báo còn nghi vấn nhưng vì để phòng vắn nhất có phải là lại triệu tập một ít nhân thủ tới cố nản cũng quyến n đúng vậy a lai lịch của đối phương chúng ta còn không rõ ràng lắm dù sao hắn chạy không được không bằng lại triệu tập một chút người tới nạ g ạ tổ đối với chính mình thực lực là vô cùng tự tin chỉ là hắn cũng cảm thấy đối phương tất nhiên trốn không thoát vậy liền không cần thiết mạo hiểm thế là thông qua kèn nhẹ gật đầu không bao lâu sasoji ây đa ra cả cụ dù thi đản thi du cô dán ma mấy cái này tại phủ cận ạ cả s ủ kỳ thành viên bị triệu tập đi qua tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau kèn đối c ố n ạ cả xủ h â n p h u n nói cố nản ngươi liền ở lại bên ngoài ta dẫn người đi vào là được rồi cứ việc trước mắt song phương ở vào thời kỳ trăng mật mà còn nạ gạ tổ cũng không cảm thấy tại hiện tại cái này ngàn cân treo sợi tóc ô bị tổ sẽ làm cái gì nhưng nên có phòng bị vẫn làm u ố n có sở dĩ hắn không hy vọng c ô nạn tự mình mạo hiểm c ô nạn hội ý gật đầu tuất ngươi cẩn thận một chút chờ tất cả chuẩn bị tiến vào các mù ải không gian thành viên tất cả đều tồn tại thân thể bên trên tiếp xúc về sau ô bị tổ một tay đ ặ tại t thèn trên thân phát động các mù ải khoảnh khắc v ạ n mẹo ủ dù mạ kỳ theo t h n trên người một người cấp tốc lan tràn tới tất cả phát sinh thân thể tiếp xúc thành viên trên thân sau đó tính cả ô b i t o cùng một chỗ tất cả mọi người biến mất tại vòng xoáy bên trong vừa tiến bảo các mù hải không gian mọi người tất cả đều đ ề phòng rồi lên liền ô b i t o bản nhân cũng không ngoại lệ nhưng mà nhìn xung quanh bốn phía một vòng về sau mọi người cũng không có phát hiện bị vây ở chỗ này à thế là cùng nhau nhìn phía ô b i t o ô b i t o cũng xứng sở ngay tại chỗ không hề nghi ngờ theo xin gì phát động z lòng cùng huyết phân thân thay thế vị trí về sau hắn bản tôn liền đã t r u n l n ra các mù hải không gian ở lại chỗ này chỉ là hắn một bộ huyết phân thân nếu như là tình huống bình thường hắn huyết phân thân là có thể duy trì thật lâu nhưng mà quay trở về cổ n ổ hạ sau đó không lâu xin dĩ liền giải trừ đ ố i rét l ò n gẳng khống chế sở dĩ dựa vào rét l ò n gẳng nhãn lực mới có thể duy trì huyết phân thân lập tức hằng mất mà khi đó ổ bị tổ còn tại ấp vúng ấp vúng rút lui hổ cả quốc gia bên kia cùng họ rồ xì mạt hoàn thành chấp nối kỳ m ì mạ rồ tìm tới như cũ mạo hiểm dừng lại tại cổ n ổ hạ gù ẩn thuật lại họ rồ xì mạt đại nhân đồng ý hạ cả xủ kỳ giao dịch chỉ bất quá muốn chức giút hắn thoát khốn gù ẩn khẽ nhữ mày nói ra loại sự tình này hạ cả xủ kỳ sẽ đáp ứng sao bọn họ cũng không giống như là dễ nói chuyện như vậy người kỳ mỹ mạ rồ nói ra họ rồ xì m à d ạ i nhân nói trước mắt nhận giới có thể phá giải xì kịp dìn chỉ có hắn một cái nếu như ạ cà sù ký ngấp nghẽ xì kỳ lệ mì trong bụng cái kia nửa con c i u vĩ cũng chỉ có thể trước giúp hắn thoát khốn bằng không liền tính hắn nguyện ý cũng vô pháp hoàn thành giao dịch gu ẩn thở dài trong lòng nàng làm sao nhìn không ra họ rồ xì mars đây là tại áp chế ạ cà sù ký chỉ là họ rồ xì m à r s đã làm quyết định xem như cấp dưới nàng cũng chỉ có thể chấp hành rất nhanh gu ẩn rời đi cổ nỗ hạ đem tin tức mang cho giả cờ xì cạ bụ tổ Dạ cờ sĩ c ạ bụ t ổ nghe xong tựa hồ cũng không ngoài ý muốn ngược lại n é t lên k h ỏ e miệng gu ân hỏi người cười cái gì Dạ cờ sĩ c ạ bụ t ổ nói ra họ dồ s ỉ m á n đ ạ i nhân so với chúng ta càng hiểu rõ ạ c a t s u k i hắn tất nhiên như thế lựa chọn liền nhất định có hắn n ắ m chắc chúng ta chấp hành là được rồi thật sự là một đám người điên thâm hô một tiếng gu ân tiếp lấy lại hỏi vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì Dạ cờ sĩ c ạ bụ t â đẩy một cái kính mắt chờ đã chờ ạ katsuki liên lạc chúng ta yên tâm bọn họ sẽ chỉ so với chúng ta càng gấp gáp gần như đồng thời tiếp đến xin gì đấy à thủ lĩnh thân phận thông báo nhiệm vụ z chỉ chỗ l ặ n g yên rời đi làng lá tại dã ngoại chỗ không người đổi lại ạ cà s ủ kỳ mây đỏ phục về sau hướng về dạ cờ xỉ cạ bụ tổ đám người mới ẩn thân chỗ tiến đến giống như dạ cờ xỉ cạ bụ tổ suy đoán một dạng xin gì thời gian rất vội coi hắn thông qua xù cụ tôn nạn d liên lạc lên kỳ mì m ạ r ổ hiểu được c ỏ r ổ xì ma l ự a chọn về sau liền để c ả g ì n âm thầm lưu ý c ủ ẩn hành t u n g tiếp lấy liền đem、g、z chỉ chỗ hai người phái đi ra các nàng trung quy là làng có lý dạ hành động muốn so nỉ dạ làng lá tự do rất nhiều cũng không có người giám thị chỉ cần ẩn n ấ p chút ngược lại càng thích hợp lúc này đi cùng dạ cờ sĩ cả bụ tổ đám người chắc đối chương 933. t h à n h viên mới chương 933. t h à n h viên mới dạ cờ sĩ cả bụ tổ mấy người mặc dù thay đổi chỗ ẩn thân nhưng bọn hắn rõ ràng lấy ạ c t sủ kỳ thủ đoạn hơn phân nửa là có thể tìm tới bọn họ sở dĩ tại được đến n ọ r ổ i xi m à chỉ thị về sau bọn họ không có hành động mà là kiên nhận chờ đợi lên ạ c t sủ kỳ phương diện liên lạc chỉ là không nghĩ tới cụ ẩ n bên này vừa trở về không lâu hai tên ạ cà sủ kỳ thành viên liền tìm được bọn họ mà nhìn trước mắt cái này hai tên thân mặc mũ trùm mây đỏ phục đầu đội mặt nạ ạ cà sủ kỳ thành viên gù ẩn sắc mặt vô cùng khó xử nàng rất rõ ràng đối phương có thể nhanh như vậy tìm tới hơn phân nửa là theo dõi nàng có thể đoạn đường này nàng rõ ràng đã loại bỏ tất cả vết tích một mực phòng bị bị người theo dõi cho nên nàng thực tế nghĩ mãi mà không rõ đối phương là thế nào theo dõi nàng ra cờ s ỉ cả bụ tột thì đánh giá đối diện hai vị ạ cà sủ kỳ thành viên ánh mắt lưu lại tại trên mặt nạ của bọn họ một cái là hình dòng đồ án một cái là huyết dịch đồ án phía trước chưa bao giờ thấy qua nghe qua chẳng lẽ là ạ cà sủ kỳ thành viên mới nghi hoặc sau khi hắn càng thêm cảnh giác đối phương thời gian năm đến như thế tinh chuẩn nói rõ không những bọn họ hành động bị đối phương giam khống liền cô n ổ hạ bên kia chỉ sợ cũng có đối phương cơ sở ngầm đối diện thay đổi thân hình sửa lại thanh tuyến dì d ẹ t quét giả cờ xỉ ca bụ tổ mấy người một cái sau đó dựa theo xỉn dì xù cụ tô nạ dì bên trong phân phó hỏi họ r ồ x ỉ mặt r ả lời chắc chắn là cái gì giả cờ xỉ ca bụ tô đẩy một cái kính mắt họ r ồ xỉ m ặ đại nhân nguyện ý cùng quý phương hợp tác chỉ là phá giải xỉ kịp d ị phương pháp chỉ có đại nhân một người biết sở dĩ quý phương trước hết đem đại nhân nghĩ cách cứu viện đi ra chúng ta mới có thể hoàn thành giao dịch quả là thế cùng dì dẹt duy trì su g u tôn adi xin dì sau khi nghe xong t h ẩ m hô một tiếng hắn cũng biết chính mình đem loại cơ hội này đưa đi lên cửa nếu như không thừa cơ nắm một cái vậy thì không phải là họ rổ xì m à n ì ngẫm nghĩ một cái xin dì liền thông qua su g u tôn adi lại phân phó dì dẹt một câu được xin dì phân phó dì dẹt nhìn xem giả cỡ xì cả bụ tổ không mặn không nhạt bỏ xuống một câu trở lấy sau đó nàng không cần phải nhiều lời nữa lúc này cùng chỉ chỗ cùng một chỗ quay người rời đi gu ân đầy mặt kinh ngạc liền cứ đi như thế một bên rủ gỗ cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía dạ cờ xỉ cạ bụ tổ dạ cờ xỉ cạ bụ tổ trầm ngâm một chút trầm g ã i nói ra ạ cờ á Sù Kỳ hẳn là xỉ cạ bụ tổ trầm、si、n h â n g i a o d ị c h điều kiện. Dù cô hỏi, n h ư n g bọn hắn c á i gì c ũ n g không c ó đáp ứng n h a ạ cờ xỉ cạ bụ tổ đáp câu kia trở lấy không phải liền là đáp án của bọn hắn sao tiếp xuống bọn họ hẳn là sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện họ r ổ xỉ mạt đại nhân gù ẩn vẫn như cũ có chút không hiểu bọn họ điều kiện gì đều không nhắc liền không sợ họ rồ xỉ m ạ đại nhân thoát khốn về sơ đổi ý sao dạ cờ xỉ cười khổ lắc đầu nếu như đối phương đưa ra một hai hạng điều kiện hắn có lẽ sẽ còn động chút tâm tư nhưng đối phương một hạng điều kiện đều không có nâng phản p h ấ t không một chút nào lo lắng họ rổ xì m à dễ sẽ đổi ý cái này liền để hắn ngược lại không dám động tâm tư làng lá xác nhận di z chi chỗ an toàn quay trở về làng lại không có bị người bám đuôi theo dõi về sau xin di liền cắt ra xù cụ tổn hại d sau đó hắn lại lần nữa phát động tạ cạ m ạ gạ hạ dạ bên trong xa xù kẻ chân trước đi thẩm vấn nếu như chân sau họ rổ xì ma dễ bị người cấp cứu đi cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến làng cao tầng đem lòng sinh nghi sở dĩ hắn không hề chuẩn bị lập tức đ ộ g thủ ít nhất cũng phải chậm lại hai ngày chăn đệm một cái tiến bảo t ạ ca mạ gạ hạ dạ về sau xin di một tá búng tay trước mặt lập tức xuất hiện một cái quân địch giả nếu xả s ủ kẹt tại chỗ này lời nói liền sẽ phát hiện xin di đối diện quân địch giả không phải người khác chính là ca ca của hắn đủ trì hạ ít chia hô thở ra một hơi về sau xin di nhau tới cùng giả lập ít chia chiến đấu đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cùng ít chia giao thủ lúc trước ba lần giao phong bên trong toàn bộ lấy của hắn thắng lợi mà kết thúc nhưng hắn cũng không có như vậy thỏa mãn ngược lại đánh c à n g hăng say đại đa số người đều sẽ chủ quan nhận vì ít triệt là kỹ xảo loại hình lý dạ, có thể chỉ có cùng ít triệt giao thủ qua về sau mới biết được ít triệt thể thuật cùng hắn h u y ế thuật t nhân thuật đồng dạng siêu q u ầ n b mặt h ụ y chỉ là nhiều khi ít triệt chỉ, chỉ cần vận dụng xạ dìn g ặ n g liền có thể tùy tiện giải quyết vấn đề sở dĩ hắn thể thuật phương diện năng lực mới không có thể hiện mà xin di ngoại trừ viễn thuật hơi yếu một chút thể thuật nhân thuật đều là nhận giới nhất lưu tiêu chuẩn lại thêm hắn lục câu ngọc dìn n h ệ gẳng cường đại nhãn l ư c đối viễn thuật khẳng tính làm cho hắn hầu như không tồn tại cái gì nhược điểm sở dĩ chỉ cần vững vàng đánh thắng giả lập t ạ ca mạ g ạ hạ Dạ, bên trong ít c h ì a đến t ậ t cùng là hắn dùng đồng thuật giả lập đi ra mà còn t ạ ca mạ g ạ hạ Dạ, không cách nào mô phỏng tột sủ c ả nót du d gì, thập q u ê n kiếm cùng ý ra n a mì, loại này thần khí cùng cấm thuật sở dĩ cùng t ạ ca mạ g ạ hạ Dạ, bên trong ít c h ì a g i a o thủ càng nhiều là để hắn quen thuộc ít c h ì a chiến thuật phong cách sau một hồi xin gì thối lui ra khỏi t ạ ca mạ g ạ hạ Dạ. một máy mắt t r a n g của hắn phía sau tất cả đều thấm ra mồ hôi ròng ròng đây là linh thể của hắn xoay người lại thân phía sau hiện tượng tự nhiên chủ yếu là bởi vì chính hắn thể nghiệm ta ca mạ gà hạ ra điều tiết tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh dẫn đến linh thể tiêu hao quá độ linh thể cùng thân thể d u n g hợp về sau đồng bộ đưa tới thân thể phản ứng đứng dậy hoạt động một chút xin gì khỏe môi miết lên tiêu ý mặc dù tiêu hao không nhỏ nhưng thu hoạch cũng đồng dạng có thể nhìn mỗi lần một tràng mồ hôi sau đó hắn cũng có thể cảm giác được một trận đến từ thần hồn dễ chịu cảm giác loại này dễ chịu kỳ thật chính là hắn đối t ự thân lực lượng khống chế từng bước tăng lên dẫn đến bất luận là linh thể hay là thân thể đều điều khiển như cánh tay mảy may tỉ mỉ thể hiện so sánh với trong hiện thực đao thật thương thật thực chiến tại tạ gạ gạ ra bên trong tu luyện xác thực coi là máy gian xin d ì c ư ờ i cười tiếp lấy lại thu lại tiểu ý tạ cả mạ gạ hạ gia trên thực tế vẫn là có đủ loại không đủ mô phỏng r a quân địch giả chân thực độ cũng cao thấp không đồng nhất nếu như hoàn toàn ỉ lại tạ cả mạ gạ hạ gia không chừng lúc nào liền sẽ cắm c á i ngã nào sở dĩ xin d ì càng nhiều vẫn là mượn tạ cả mạ gạ hạ gia ma luyện tự thân mà không phải là nhằm vào định c h â nhân Một mồ lát sau, ô khôi i đi, xin thái tiến đối, dịn dì tàn bình thường.、Dựa、theo tiến độ này, ta này, độ độ phục lục c Dựa u g gìn gặng, ọ c nẹ xin dị đã lĩnh ngộ trong này môn đạo đơn thuần muốn thông qua ngao thời gian phương pháp tăng lên lực k h ô n g chế kỳ thật hiệu suất rất thấp suy cho cùng vẫn là tự thân nội tình vững vàng liền giống với nạ gà tổ hán dì nệ n găng là cái ghép mà đến hữu dù mạ kỳ nhất t ộ c tiên nhân thân thể chỉ là để hắn thu được miễn cưỡng tiếp nhận dì nệ n găng tư cách muốn tiến một bước k h ô n g chế lời nói liền có chút lực có thua đây cũng là vốn là thời không bên trong nạ gà tổ mãi cho đến chết đều không thể nắm giữ l ì m bỏ hẹn g ô cụ luôn mộ biên ngục nguyên nhân mà xin gì tình huống liền tốt hơn nhiều theo màn dễ kỳ ủ xạ dịn găng đến màn dễ kỳ xạ dịn găng vĩ mỗi một lần tăng lên đều là chính hắn từng bước một trèo lên đến cũng chính là lập tức lục câu ngọc dìn nệ gẳng là mù mẹ đầy dùng già chi ô cô bắt thiên mô ưỡng ép q u á n tâu mới đưa đến hắn đối t ự thân lực khống chế trên diện rộng hạ xuống chương chín trăm ba mươi bốn vây quét chương chín trăm ba mươi bốn vây quét văn phòng h ồ c ạ t ù nạ nhìn xem cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội đệ trình đi lên báo cáo cả kinh nói cái gì làng phụ cận phát hiện họ rồ xi mã a d tàn đẳng chuyển giao phần báo cáo này ám bộ nói gấp đúng vậy bộ cảnh vụ đội, đội tuần tra tại làng phụ cận tuần tra lúc hư hư thực, thực gặp phải bị làng truy nã giả cờ xỉ cả bụ tổ bọn họ muốn làm gì cứu họ rồ si ma dù nạ lông mày n h u lại nói thực ra nàng thật đúng là không tin n ọ rồ si ma còn sót lại những cái kia thủ hạng dám đột nhập làng nghĩ cách cứu viện n ọ rồ si ma chỉ là dù sao được đến tình báo nàng cái này hổ cả cũng không thể đối với mấy cái này bồi hồi tại làng phụ cận nó rồ si ma t à n đảng bỏ mặc thế là nàng c h ầ m ngầm chỉ chốc lát phân phó nói giả cờ xỉ ca bụ tối liên quan đến đăng cấu kết họ rồ si ma dự đoán lần này các ngươi ám bộ xuất mã cho ta đem người bắt trở lại phải ám bộ không người lĩnh mệnh hổ cả ra lệnh một tiếng hai chi từ c h ụ n h ì n dẫn đội ám bộ tiểu đội rất nhanh liền tập kết hoàn tất bởi vì xì dùn tại tạ cả mạ gạ hạ dạ cùng mô phỏng dạ cờ xì c ạ bụ tổ chiến đấu qua nguyên nhân làng biết dạ cờ xì c ạ bụ tổ không chỉ là cái ưu tú gián điệp vẫn là cái đạt tới c h ụ n h ì n cấp độ n lý dạ sở dĩ c ố nổ h ạ bộ cảnh vụ đội trong báo cáo mặc dù nâng lên địch nhân chỉ có hai ba người nhưng ám bộ vì ổn thỏa vẫn là tập kết hai chi tiểu đội tổng cộng xuất động hai tên c h ụ n h hai tên tổ cờ chục n h cùng với bốn tên c h ụ n h cái này đội hình đối phó dạ cờ xì cá bụ tổ đầy đủ dù sao làng âm thanh bị công phá lúc bình thường n h ị dạ làng âm thanh tố ch không khách khi nói một cái cổ n ổ hạ nhìn là đủ quét ngang mười mấy cái họ rổ xi mạt bộ hạ chuẩn bị về sau hai tri ám bộ tiểu đội thông qua lối đi bí mật lặng yên không tiếng động rời đi làng sau đó lần theo cổ n ổ hạ bộ cảnh vụ đội đội tuần tra gặp phải dạ cờ xì cá bụ tô lúc vạch ra đại khái khu vực một đường truy tìm cuối cùng tại khoảng cách làng lá bên ngoài ba mươi km một chỗ trong rừng rậm tìm tới dạ cờ xì cá bụ tô mấy người chỗ ẩn thân ba ba bá khoảnh khắc ám bộ bọn họ phân tán một phía đem dạ cờ xì cá bụ tô dugo g ầ n ba người vây ở trung ương nhân số cùng cổ nộ hạ bộ cảnh vụ đội trong báo cáo nâng lên tương xứng dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ cũng xác thực ở trong đó hai tên dẫn đội ám bộ nhìn liếc nhau một cái xác nhận tình báo không sai có thể thực hiện bắt thế là một người hô dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ các người g i ấ u vết hoạt động đã bại lộ thúc thủ chịu trói đi nhìn xem vây quanh chính mình ám bộ bọn họ dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ ba người đầy mặt im lặng bọn họ chờ ở chỗ này là chuẩn bị chờ ạ cả s ủ ký đem bỏ rổ xỉ mạt nghĩ cách cứu viện đi ra không nghĩ tới chờ đến nhưng là cổ n ổ hạ ám bộ dạ cờ xỉ ca bụ tổ ngượng ngùng cười một tiếng thật đúng là để cho người đau đầu a mắt thấy dạ cờ xỉ ca bụ tổ mấy người không có đầu hàng tính toán dẫn đội ám bộ nhìn cũng không nói nhảm lúc này k ế t ấ n nhân pháp lôi minh thạch ẩm ẩm chỉ một thoáng động đất lung lay t h m cái cột đá theo lòng đất đưa ra đem giả cờ xỉ c ả bụ tổ ba người vây ở trung ương sau đó trên trụ đá nổi lên từng trận hồ quang điện trong trước mắt hồ quang điện sen lẫn thành lưới bốn phương t á m hướng phô thiên cái đ ị a đánh út về phía trung ương giả cờ xỉ c ả bụ tổ ba người cơ hồ là tại bốn phía cột đá dâng lên đồng thời bị vây củ ẩn cũng phát động nhân thuật làm lưới điện sen lẫn mạ khi đến nàng dưới chân mặt đất tức thời hướng bốn phía đâm ra từng cây màu đỏ nhạt tinh trụ những n à y tinh trụ không ngừng bành trướng biến lớn k h ô n g những n mạnh kháng trụ tầng tầng lưới điện thậm chí đem vây quanh bọn họ tắm cái cột đá cũng đều đình phá trong lúc nhất thời trên sân sấm sét v a n g rội bụi mù nổi lên một phía ám bộ bọn họ nhộn nhịp lui lại nhảy đến khá xa trên c â y bất quá vẫn như c ũ duy trì vây quanh trận hình ẩn ẩn đem giả cợ xị c ả bụ tổ ba người vây quanh tại trung ương chờ trong sân bụi mù thoáng phiêu tán một chút về sau bọn họ mới nhìn rõ giữa sân khắp nơi đều làm à u đỏ n h ạ t trong suốt tinh thể lập tức yên lặng bá. bá bá đúng lúc này giữa sân đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bắn ra vô số cung i một tên cách hơi gần ám bộ nhìn ánh mắt lấp liệt lập tức lớn tiếng cảnh báo nói mọi người chú ý cú nải đằng sau chói khói viên bành bành bành hắn lời còn chưa dứt bắn về phía bốn phương tám hướng cú nải toàn bộ nổ thành từng đoàn từng đoàn gây mùi khói đặc nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường phong độn trong gió thuật một tên khác dẫn đội ám bộ nhìn vội vàng thi triển một cái phong độn nhất thuật đem bao phủ chiến trường khói dần dần xua tan nhưng đợi khói tan hết về sau giữa sân đâu còn có g i cợ xị cả bụ tổ đ ắ n người thân ảnh ám bộ bọn họ nhộn nhịp ho khan tụ tập trung một chỗ vừa rồi khói đặc có độc mọi người ch vậy mà để bọn họ chạy trốn vừa rồi đó là cái gì n h ấ n thuật nếu như ta không có đoán sai hẳn là một loại tên là tinh đột kẹt h cây g ầ n cải huyết kế giới hạn tinh đột mọi người ngưng một câu ta một câu trao đổi hiển nhiên trong địch nhân có một tên vô cùng hiếm thấy tinh đột kẹt h cây g ầ n cải huyết kế giới hạn n ý g i làm dối loạn bọn họ sắp xếp chờ tất cả mọi người uống vào giải độc viên về sau hai c h i ám bộ tiểu đội lại lần nữa mở rộng đội hình hướng về dạ cỡ xỉ cạ bụ tổ đám người thoát đi phương hướng đổi tới bên kia xông ra ám bộ vây quanh về sau dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ ba người lập tức phân ra mấy cố ảnh phân thân theo bọn họ thoát đi phương hướng dẫn đi ám bộ mà ba người bọn họ lại gấp trở về chỗ cũ dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ suy đoán bọn họ lần này hành tung bại lộ tám m chín phần m ộ ư ơ i là ạ cà sủ k ỳ dở cho quỷ sở dĩ hắn đã không có giết chết những cái kia bắt bắt bọn họ ám bộ cũng không có lựa chọn t r ố n xa mà làm mạo hiểm quấn trở về tại chỗ muốn xác định một cái chính mình suy đoán quả nhiên làm bọn họ ba người trở về chỗ cũ về sau phát hiện phụ cận một cây đại thụ trên tắng â y yên tinh đứng thẳng một bóng người ba người bọn họ ngẩu cùng nhau nhìn lại p h á tại nhân cái giới b danh khí không hề so a kém bao nhiêu đặc biệt là b phía trước tại cổ nổ hạ phụ cận thi triển xong toàn thể sơ sanu tu tá năng hồ lúc cách khoảng mười dặm toàn bộ cổ nổ hạ đều có thể nhìn thấy tôn ngữ kia gần năm trăm mét tựa như thần linh bầm dạng sơ sanu tu tá năng hồ để nhận giới tất cả mọi người hiểu được cụ trí hạ nhất tộc sơ san đủ tu tá năng hồ đến tột cùng có thể cường hãn đến mức nào hiện thân trên tàn cây dĩ nhiên chính là cà dìn nàng nhìn xem vòng trở lại dạ cờ xì c ạ bù tổ đám người thầm nghĩ mấy tên này cũng là không đốc dẫn cỗ n ổ hạ ám bộ đến tiêu diệt toàn bộ dạ cờ xì c ạ bù tổ h i ệ n nhiên là xin gì l ấ y à thân phận t h ủ ý bởi vì chỉ có để c ổ n ổ hạ trước thời hạn tra xét đến dạ cờ xì c ạ bù tổ đám người tồn tại đến tiếp sau mới tốt động thủ đem họ rỗ xì m à t h e o bí mật trong mục giam vứt đi ra mà dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ chỉ là một cách nhìn liền tính cổ n ổ hạ thăm dò đến hắn tại phụ cận nhìn trộm cũng sẽ không gây nên làng quá đáng cảnh giác từ đó gia tăng hắn cứu ra họ rỗ xỉ mạt độ khó thu liếm suy nghĩ cá dìn đối với dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ mấy người nói ra đi theo ta gu ẩn thở dài liền biết tả cá sủ kỷ không có dễ gạt như vậy xem ra vẫn là phải chính chúng ta đi cứu họ rỗ xỉ mạt n ạ i nhân chương 935, sắp xếp n g h i cách cứu viện chương 935, sắp xếp n g h i cách cứu viện cá dìn mang theo dạ cờ sĩ cá bụ tổ mấy người dọc theo không người đường nhỏ ven đường thần không biết quỷ không biết tránh đi cổ nổ hạ mấy c h i đội tuần tra lạng yên không tiếng động lẹn vào làng lá đi theo sau cá dìn ra cờ xỉ cả bụ tổ ba người thần sắc khác nhau gặp ạ katsuki b như vậy quen thuộc cổ nổ hạ xung quanh địa hình lại có thể nhẹ nhõm xuyên qua cổ nổ hạ tuần tra cảnh giới khu nếu là không kinh ngạc đó là gặp người xem ra cổ nổ hạ bị ạ katsuki thẩm thấu trình độ so ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn may mắn đáp ứng bọn họ giao dịch nếu không họ rổ sĩ m à d ạ i nhân ra cờ xỉ cả bụ tổ càng nghĩ càng là kinh hãi gu ân thì là tâm sự nặng nghề nàng vốn là không quá nguyện ý mạo hiểm nghị cách cứu viện họ rồ si mãs bây giờ lại chẳng biết tại sao cùng a katsu kỳ nhắc lên quan hệ gác tội cô nổ hạ tâm tình tự nhiên không tốt chui vào cô nổ hạ về sau cà dì mang theo d i cờ xì cà bù tô mấy người giấu vào một chỗ không người sổ ra nhà nói ra đợi buổi tối lại hành động bây giờ đang ở chỗ này chỉnh đốn một cái d i cờ xì cà bù tô nhẹ gật đầu a katsu kỳ rõ ràng muốn bọn họ mấy cái này họ rồ si mãs gấp dưới s u ấ t lực sở dĩ đã không còn gì để nói nghe theo an bài là được rồi kết quả là g i cờ xì cà bù tô g o o g dù gỗ ba người ngồi trên mặt đất nghỉ dưỡng sứ Cả ì nếu lúc l này i p x biết cờ ca b rõ bây giờ nàng đã cấy ghép trở về chính mình nhìn nhẹ gẳng lại thêm một đội cùng ngụ rủ mạ kỷ nhất tộc phong ấn thuật bình thường chú nhìn đối nàng căn bản là không đủ để thành uy hiếp cái này dạ cờ xỉ ca bụ tổ xem ra có chút không đơn giản lần sau liên lạc lúc phải báo cho đại nhân một tiếng hạ quyết tâm về sau ca dìn cũng nhắm mắt dưỡng thần văn phòng hồ ca dù nạ lông mày n í u lại cái gì bắt lấy thất bại phụ trách báo cáo ám bộ nhìn có chút xấu hổ giả cờ xỉ ca bụ tổ chờ ba tên nọ r ổ x i ma d ừ tàn đảng s ắ c thực chiếm cứ tại làng phụ cận chỉ là một người trong đó thân có hiếm thấy tinh đột kẹt cây gần c á i huyết kế giới hạn chúng ta hành động lúc bị đối phương đánh một cái trở tay không kịp để bọn họ chạy trốn mất tinh đột dù nạ sửng sốt một chút loại này các cây gần cài huyết kế giới hạn xác thực mười phần hiếm thấy liền nàng cũng chỉ là nghe nói chưa từng thấy tận mắt á m bộ t r ú n h n vội vàng lấy ra một phần hồ sơ đưa cho t u n a hiện đã t r a ra, người này tên là gù ẩn từng nhiều lần lấy thông báo ủy thác làm lý do tiến vào làng ra ra vào vào ba bốn lần lá gan không nhỏ a dừng lại t u n a nói ra nàng ở trong thôn đều tiếp xúc qua người nào ám bộ t r ú n h n đáp đã phái người đi bài tra có kết quả lập tức cho ta biết t u n a gật đầu không có lại tiếp tục truy cứu ám bộ bắt lấy thất bại trách nhiệm vừa đến c h nạ bản thân liền không phải là giống đan loại kia trách móc nặng nề cấp dưới người Thứ hai, như gù hẳn cái này thân có, cái cây gần cái này t h â n có c á i cây gần c á i huyết kế giới hạn n ý dạ, chỉ cần nhận qua huấn luyện thực lực rất dễ dàng liền có thể đạt tới tổ cấp chứng m i n thậm chí chứng m i n cấp độ lại thêm đối phương còn có một cái chứng m i n cấp độ dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ cùng với một tên khác thực lực không rõ họ r ổ x ì m a cấp dưới ám bộ lần này thất thủ cũng là bình thường đồng thời ám bộ mang về thông tin cũng giải đáp nàng phía trước nghi hoặc nếu có hai tên thậm chí là ba tên chứng m i n cấp độ n l dạ, dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ dám thử nghiệm nghị cách cứu viện họ rồ xỉ m a cũng liền nói qua được ám bộ lần này mặc dù không có bắt đến người nhưng cũng có thể để bọn họ ý thức được n g h ị cách cứu viện họ rồ si maz là không thể nào lúc này bọn họ cũng đã trốn xa đi d u nạ thu hồi suy nghĩ trước mắt quan cầu này nàng cái này hổ cạ là thiên đầu và tự căn bản không có tinh lực quá nhiều đi quan tâm giả cỡ sĩ cạ bụ tổ mấy cái này họ rồ si maz tàn đảng húng chi nàng ấ y lòng một mực đang tính toán thuyết phục họ rồ si maz để họ rồ si maz ở sau đó cùng hạ cá sủ ký đại chiến bên trong đem công tha tội sở dĩ cũng không có tâm tư đem họ rồ si maz còn lại mấy cái này cấp dưới đuổi tận giết tuyệt thời gian điểm nhỏ trôi qua mặt trời rơi về phía tây mây tàn như máu mắt thấy sắc trời dần dần ảm đạm trong làng bắt đầu thắp sáng đèn dầu cà dìn chậm dại đứng dậy cà dìn bên này k h ẽ động lập tức bừng tỉnh nhắm mắt dưỡng thần dạ c ỡ s ỉ cà bù tổ g ụ ẩn dù gỗ ba người bọn họ cùng nhau mở mắt nhìn về phía trước mặt vị này ạ cà s ù kỳ b lại chỉ thấy ạ cà s ù kỳ b theo trong phòng lật ra bốn kiện phổ phổ thông thông áo bào đen chính mình khoác lên một kiện che giấu trên người nản g bộ kia ạ cà s ù kỳ mây đỏ p h ụ sau đó đem còn lại ba cái hắc bảo ném cho dạ cờ xỉ cà bù tổ mấy người phân phó nói thay đổi dạ cờ xỉ cà bù tổ trong mắt lóe lên nghĩ hoặc nhưng vẫn là nhận l Gu ân cùng rủ gỗ thấy thế cũng nhộn nhịp làm theo khoác lên áo bào đen lúc này b lấy ra một tấm cổ n ổ hạ bản đồ t r ả i trên mặt đất tại địa đồ chỉ chỉ, nơi này chính là giam giữ họ rồ xì mã bí mật n g ụ c giam hắn tù thất là chỗ sâu nhất cái k i a mở gian cửa ra vào có một đội t r nghìn trông coi chỗ tối còn có một đội ám bộ bí mật giám thị nơi này nơi này còn có nơi này đều có đội tuần tra nhân số tám đến mười người không giống nhau nghe lấy b giải thích tình huống giạ cờ xì cạ bụ tổ trên mặt mấy người thần sắc dần dần ngưng trọng không đề cập tới bí mật mục giam nội bộ thủ vệ chỉ là cửa ra vào phụ cận liền có bảy tám tiểu đội nhiều đến ba bốn mươi tên n ì dạ làng lá mà bí mật n g ụ c giam lại ở vào làng lá bên trong một khi có người cảnh báo viện quân liền sẽ liên tục không ngừng chạy đến để bọn họ chắp cánh khó thoát gu ân nghe một trận thực tế nhịn không được đây không phải là để chúng ta đi chịu chết sao b liếc nàng một cái thản n h i n nói nếu như muốn lui ra hiện tại còn kịp bất quá họ rổ xì m à dĩ sẽ có kết cục gì liền không nói được rồi Dạ cờ x ĩ cả bụ tổ có chút lấy lòng cười nói quý tổ chức không cần thiết khó xử chúng ta những này tiểu nhân vật sở dĩ nhất định có biện pháp a b nhìn xem giả cờ sĩ ca bụ tổ buổi tối cổ n ổ hạ thẩm vấn họp lớp phái người tiến về trụ sở bí mật thẩm vấn họp rổ xi mãs tổng cộng có ba người nói xong b lại dùng ngón tay tại trên địa đồ nhẹ nhàng vạch một cái đầu này chính là bọn họ tiến về trụ sở bí mật lộ tuyến giả cờ sĩ ca bụ tổ khỏe miệng một phát thì ra là thế chúng ta tại chỗ này phục kích bọn họ sau đó ngụy trang thành bọn họ tiến vào bí mật n g ụ c giam gu g ân cùng d ủ g ô cũng một trận bừng t ỉ n h nếu là như vậy bọn họ liền có thể tránh cho cùng cổ nộ hạ đại chiến ít nhất tại nhìn thấy họ rổ xi mãn phía trước không cần ra tay đánh nhau ghu ẩn suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên nói ra liền xem như phái đi thẩm vấn nọ rổ xi m à đại nhân thẩm vấn ban tiến vào bí mật n g ụ c giam hẳn là cũng cần cổ nộ hạ cao t ầ n g thẻ thông hành cùng với đặc thù khẩu lệnh a Dạ cờ xỉ ca bụ tôi nhìn về phía b thẻ thông hành nên tại chi k i a thẩm vấn ban nị dạ trên thân không cần lo lắng chỉ là đặc thù khẩu lệnh có chút phiền phức cổ nộ hạ thẩm vấn ban những tên kia đều tiến hành qua chống trọi thẩm vấn huấn luyện nghĩ trong thời gian ngắn cậy mở miệng của bọn hắn cũng không dễ dàng b không có giải thích thêm chỉ là thản như nói cái này không cần các ngươi quan tâm chương chín trăm ba mươi sáu t chương 936, t ậ p kích cùng chui vào ban đêm tình báo ban đại lâu bên trong đi ra ba tên nỉ dạ bọn họ lệ thuộc thẩm vấn ban tối nay là t r i ệ u văn phòng hồ cả chỉ lệnh tiến về bí mật n g ụ c giam thẩm vấn nọ rộ xì m à dĩ thật ở trong làng ba người đều có chút buông lỏng một đường hướng bí mật n g ụ c giam đi đến thỉnh thoảng sẽ còn nói chuyện phiếm lên mấy câu nhưng lại tại ba người đi đến tương đối vắng vẻ một chỗ đoạn đường lúc đ ỗ n g nhiên bên thai văng lên s i ê u s i ê u tiếng vang địch tập ba người lập tức sợ hãi cả kinh trong đó hai người mở rộng trận hình phòng ngự một người đưa tay sở về phía bên hông túi nhắc cụ chuẩn bị hướng trên không kích phát đạn t nhưng mà đúng vào lúc này từ khác nhau phương hướng thoát ra ba đạo bóng đen cùng với âm thanh xé gió đã lấn đến trước mặt của bọn hắn giao thủ âm thanh nháy mắt v ă n g lên tiếp lấy lại uy mặt mà dừng không thể nghi ngờ cái này xuất thủ tập kích ba tên thẩm vấn ban nị dạ không phải người khác chính là sớm đã chờ đợi tại chỗ này dạ cỡ s ỉ cả bụ tổ gụ ẩn dù gộ ba người ba người bọn họ thực lực vốn là vượt xa khỏi thẩm vấn ban cái này ba tên nị dạ lại thêm lại là hữu tâm tính vô tâm đánh lén sở dĩ thẩm vấn ban ba người ngay cả phát ra đạn tín hiệu cơ hội đều không có liền bị dạ cỡ xỉ cả bụ tổ ba người cho nhẹ nhóm thu thập hết rồi từ trong đó trên người một người tìm ra có thể ra vào bí mật n g ụ c giam thẻ thông hành về sau giả cờ sĩ c ạ bụ tổ nhìn về phía cách đó không xa bóng tối làm sao thu hoạch được khẩu lệnh liền muốn nhìn các hạ thủ đoạn trong bóng tối một người chậm rãi đi ra người này dĩ nhiên chính là lấy hạ c a t s u k i b thân phận hướng dẫn giả cờ sĩ c ạ bụ tổ đám người chui vào cổ nổ hạ nghị cách cứu viện họ rộ si mãn kazin nàng cũng không trả lời đi thẳng tới bị tìm ra thẻ thông hành tên kia thẩm v ấ n ban nghị dạ trước mặt một tay đặt tại trán của đối phương bên trên nàng muốn làm gì g i cờ xỉ ca bụ tổ ba người trong đầu đồng thời sinh ra sự nghi ngờ này bởi vì bất luận là tra tấn thẩm vấn thuốc thẩm vấn vẫn là huyễn thuật thẩm vấn ít nhất đều cần trước tiên đem bị người tra tấn làm tỉnh lại mới được nếu như bị người tra tấn ở và hoàn toàn vô ý thức trạng thái rất nhiều huyễn thuật đều là không có cách nào thi triển mà trước mắt lại là cổ n ổ hạ thẩm vấn ban lý ra những người này bởi vì qua tay qua rất nhiều t r á n g thẩm vấn sở dĩ biết rất nhiều bí mật bởi vậy trên thân bị cổ n ổ hạ bố trí rất nhiều câm c h u cùng câm chế để phòng bị địch nhân bắt được dẫn đến bí mật tình báo lộ ra ngoài Liên một người loại hình trạ cờ dạ hư ảnh liền theo đối phương trong thân thể bị h ú t đi ra đây là nhìn thấy một màn này d ạ cờ xỉ c ả bụ tổ ba người cảm thấy hoảng hốt đi theo họ rổ xì m à bên người cái gì cổ quái kỳ lạ sự tình bọn họ chưa từng thấy sở dĩ bọn họ một cái liền đoán ra bị b rút ra nhân hình trạ cờ dạ hư ảnh tám chín phần mười là tên kia thẩm vấn ban nì h dạ linh thể cũng nguyên nhân chính là như vậy bọn họ mới thần sắc đại biến bởi vì liền say mê các loại bí thuật cấm thuật họ rổ xì m á đều ít có liên quan đến linh thể thời điểm mà người trước mắt lại tại trước mặt bọn hắn hời hợt đem một người linh thể theo trong thân thể kéo ra đi ra đây quả thực để bọn hắn không rét mà run c ả dìn giờ phút này sử dụng hiện như là dìn n ệ gẳng đồng t h u ậ t cũng chính là bị nạ gạ tổ phân phối cho nhân gian đạo hấp h ồ n t h u ậ t nàng vốn là muốn dùng càng ôn hòa một chút tâm t ầ g lặn đi tra xét tên kia thẩm vấn ban nị dạ ký ức kết quả phát hiện đối phương trong đầu bị thiết t r í mấy đạo che đậy liền nàng tâm t ầ g lặn đều không thể tùy tiện chui vào thế là đành phải phát động hấp h ồ n t h u ậ t đem đối phương linh thể nhấp ra trực tiếp theo linh thể bên trên chọn đọc ký ức đương nhiên cà dìn cũng không có giết chết đối phương mà là tại thu được khẩu lệnh về sau giải trừ hấp h ồ n thuận làm cho đối phương linh thể quay trở về thân thể bất quá mặc dù như thế tên này thẩm vấn ban nghỉ giả ngày sau chỉ sợ khó mà tiếp tục đảm đương nghỉ giả. sẽ lâm thời khẩu lệnh nói cho giả cờ xỉ c ạ bụ tổ ca dìn l ệ n h lùng nói còn lại sự t ì n h không cần ta dạy đi yên tâm Giả cờ xỉ c ạ bụ tổ đẩy một cái trên sống m ũ i kính mắt sau đó giả cờ xỉ c ạ bụ tổ đem hôn mê thẩm vấn ban ba người giấu vào trong bụi cây đồng thời thanh lý hiện trường cuối cùng mới cùng c ụ c ẩn d ù gỗ cùng một chỗ thi triển biến thân thuật biến thành vừa mới thẩm vấn ban ba người rằng rớp thần thái un dung hướng về bí mật ngục giam phương hướng đi ca dìn thả người nhảy lên giấu đến trên một cây đại t ụ xa xa giám thị lên dạ cờ xỉ cạ bụ tổ ba người dạ cờ xỉ cạ bụ tổ không hổ là thâm niên gián điệp tại lấy được thẻ thông hành cùng khẩu lệnh về sau dễ như t r ở bàn tay liền thông qua bí mật cửa ngục thủ vệ nên ngang tiến vào ngục giam sau đó hắn căn cứ cạ dìn cho hắn tình báo một đường hướng ngục giam chỗ sâu đi đến ven đường đối mặt trong ngục giam các loại trạm kiểm soát trạm gác ngầm không chút nào rủ rẻ cái này liền dạng này một đường hữu kinh vô hiểm đi tới họ rồ xỉ ma r ừ n tủ thất bên ngoài canh giữ ở họ rồ xỉ ma r ừ n tủ thất bên ngoài á bộ đã sớm nhận đến thẩm vấn ban muốn tới thẩm vấn họ rồ xỉ ma rừng báo lại th sở dĩ rất mau đánh mở tủ thất cửa lớn liên t ạ i kềm chế kích động cụ ẩn dù gỗ chuẩn bị đi vào tủ thất lúc giả cờ xì ca bụ tô lại quay người đối canh dự ở cửa ra vào ám bộ phân phó nói tiếp xuống thẩm vấn liên quan đến bí mật mời về tránh ám bộ khe nhữ mày nhưng vẫn là gật đầu cách xa tủ thất khoe miệng cười mỉm nhìn xem ám bộ đi xa về sau giả cờ xì ca bụ tô mới dẫn cụ ẩn dù gỗ đi và o họ rổ xì maz tủ thất hướng về trong nhà tù bị tầng tầng ràng buộc họ rổ xì m a một gối quỳ xuống họ rổ xì maz ạ i nhân họ rổ xì m a không ngạc nhiên chút nào có chút nâng lên khoẻ miệm ra cờ xì ca bụ tô gồ ẩn dù gộ ba người giải trừ biến thân thuật tại trước mặt ỏ rồ xì mạt hiện lộ ra nguyên trạng sau đó ra cờ xì ca bụ tô một bên tiến lên vì ỏ rồ xì mạt giải trừ trên thân phong ấn vừa nói là a katsuki b tiếp ứng chúng ta đi vào nàng hiện tại nên liền tại bên ngoài giám thị nơi này tên kia ỏ rồ xì mạt đánh mắt ngưng lại ở ít chĩa trên thân bị nhiều thua thiệt về sau ỏ rồ xì mạt đối m ặ n dễ kỳ hụ trí hạ tràn đầy kiếm kỵ húng chi a katsuki b chiến tích không tầm thường thực lực sợ rằng không ở ít chĩa phía dưới không bao lâu họ rồ sĩ maz trên thân phong ấn liền bị từng cái giải trừ chỉ lưu lại một chút đặc thù c ấ m chế giả cờ xỉ c ả bụ tổ trong lúc nhất thời không giải được gu ân nói ra họ rồ sĩ -si、maz đại nhân tiếp xuống làm sao bây giờ lúc đi vào làng n ụ y trang thành thẩm vấn ban mỹ dạ có thể đi ra liền không dễ dàng đầu tiên thủ vệ họ rồ sĩ -si、maz tù thất tên k i a ám bộ liền không g ạ t được mà trong n g ụ c giam chạm g ắ t san sát muốn lại từ cho kiếm ra đi vậy cơ hội là chuyện không thể nào họ rồ sĩ -si、maz c i -cười, cười mở ra tất cả tù thất gu ân giật mình ngài muốn phóng thích nơi này tất cả tội phạm không cho cỗ nổ hạ chế tạo một điểm phi p h phức chúng ta làm sao thuận tiện đi ra đây dừng lại họ rồ xì ma nói ra các ngươi không cần lo lắng ạ các sủ kỳ p h i đi khí lực lớn như vậy sẽ không để chúng ta bị cổ n ổ hạ ngăn tại nơi này phải ra cờ xì c ả bụ tổ gù ẩn dù gộ ba người lên tiếng lập tức xông ra tủ thất đánh đòn phủ đầu đánh bại chồng coi họ rồ xì ma tủ thất á n bộ tiếp lấy ven đường đem tất cả tủ thất cửa tủ từng cái mở ra chương chín trăm ba mươi bảy hỗn loạn chương chín trăm ba mươi bảy hỗn loạn ra cờ xì c ả bụ tổ phụ trách giải quyết bí mật trong n g ụ c giam thủ vệ dù gộ cùng gù ẩn phụ trách mở ra cửa tủ mấy người động tác rất nhanh cơ hồ l à một đường đi ra ngoài một đường phá vỡ từng gian tù thất họ rồ x i maz ở sau lưng mọi người ra bước lộ ra không chút phí sức chờ đi tới đan tù thất bên ngoài lúc hắn ngừng chân hướng bên trong lướt qua cười cười nói xin lỗi để ngươi tính toán thất bại đặt mặt đen lại tên ngu xuẩn hắn tù thất mặc dù đã sớm bị mở ra nhưng hắn n h ư n g như cũng ngồi ở bên trong không có nhúc ních h không có chút nào thừa cơ vượt ngục ý nghĩ chính như họ rồ x i m a nói hắn một mực chờ đợi xù nạ thuyết phục họ rồ x i maz để họ rồ si m a một lần nữa trở lại cô nổ hạ kể từ đó h ắ n cấu kết họ rồ si m a tội danh liền có thể một lần nữa quyết định đồng thời vị chế hành họ rỗ si maz trở về c t o t su n a một phái mang tới hy vọng tù tạ tản cô h a n cùng mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cũng không thể không ra mặt bảo vệ hắn để hắn một lần nữa cầm lại cố vấn trưởng lao chức vị nguyên bản kế hoạch thật tốt có thể tất cả những thứ này tất cả đều bị họ rỗ si maz lần này vượt ngục làm dối loạn a tất nhiên ngươi muốn ở lại chỗ này vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn h rỗ si maz cười cười lại lần nữa mở ra bước chân đặt l ệ n h lùng nói ngươi trốn không thoát h rỗ si maz cũng không quay đầu chỉ là giơ tay lên chờ xem tu thất cửa lớn còn tại bị t ư n g gian thần tốc mở trong nhà mục giam. Giam, giam thủ n đ ạ vệ phần lớn đều là chín bình thường trông coi n g ụ c giam là dư sản dù sao cho dù là cổ nỗ hạ chín cũng là vô cùng thưa thất quý giá chiến lược không có khả năng đại lượng lãng phí ở đóng giữ mục giam bên trên mà dạ cờ sĩ ca bụ tổ thực lực hôm nay sớm đã vượt qua bình thường truyền tốc độ cho dù không tiến vào sen ni mô Tiên nhân mô thức, đối phó ngục giam nội nhân ngục những này phó mô bộ lúc à bàn là dễ như bàn tay. Sở dĩ như trong ngục giam bộ phát chiến đấu gần như tất cả đều là ngắn ngủi tao nội chiến, tiếng kinh hô đôi đều còn không phát hô h trở tay. tất tao kết t Sở bộ giam cả có đôi đấu đều đều l i ề này vang lên từng đạo chấm thấp tiếng ngã xuống n Lúc thấp đất. đạo chấm hai thân ảnh phân biệt từ khác nhau trong nhà tù đi ra đi tới họ rồ xì mạt trước mặt một gối quỳ xuống họ rồ xì mạt đại nhân họ rồ xì mạt quan sát hai người một cái còn sống sao rất tốt theo trong nhà tù chạy ra hai người này không phải người khác chính là bị họ rỗ xỉ mà xem như con rơi p h ả i đi tham gia truyền n khảo thí nghỉ dạ làng âm thanh tư nhân chúng bên trong may mắn còn sống sót kỳ đỏ mà cùng tỉnh huyệt. chiến hậu trọng thương sắp chết bọn họ bị cổ nổ hạ thu trị giữ được tính mạng phía sau đang tra hỏi bàn ở một đoạn thời gian gần nhất mới bị chuyển đến bí mật n g ụ c giam và anh cùng với một tiếng oanh minh bí mật n g ụ c giam cửa lớn mở rộng bụi mù hướng lật ra ngoài làm tiết ra cửa ngục thủ vệ cùng nhau biên sắc một bộ phận chuẩn bị xông vào ngục giam cha xét tình huống một bộ phận trực tiếp kích phát đạn tín hiệu hiu và anh qua trong giây lát bắt mắt đạn tín hiệu màu đỏ tại trong màn đêm nổ tung nơi xa trên cây nhìn xem bí mật n g ụ c giam bên kia v u y ê n náo lên c ả dìn khe nhũ mày chật lại dằn xuống cảm xúc theo cổ nộ hạ bí mật trong n g ụ c giam cứu người vốn chính là chuyện p h i ề n thoái muốn thần không biết quỷ không hay gần như không có khả năng kéo tới hiện tại mới bại lộ đã là dạ cợ xỉ c ả bụ tổ mấy người đầy đủ thông minh tháo vát xin gì hiện tại là bộ cảnh vụ đội đội trưởng nghe đến động tĩnh có thể sẽ chạy tới nếu là đụng vào liền p h i ề n thoái mặc dù hành động lần này là thủ lĩnh mệnh lệnh nhưng cạ dị vẫn là không nghĩ cùng xin gì cái này nàng ở trong thôn duy nhất bạn tốt văn phòng hồ ca bên trong s ú nạ đ ô n g nhiên đứng dậy đi tới bên cửa sổ ánh mắt tập trung đến trong màn đêm cái kia bắt mắt đạn tín hiệu màu đỏ bên trên tự lẩm bẩm n g ụ c giam bá lúc này một tên ám bộ vội vàng xâm nhập văn phòng bẩm báo nói hồ ca đại nhân có người ngay tại tập kích bí mật n g ụ c giam hiện nay thân phận không rõ d u nạ xua tay lại dò xét phải ám bộ siêu một tiếng biến mất ngay tại chỗ bên cửa sổ s ú nạ vẫn như cũ không nhúc đ í c h một bên yên tĩnh nhìn xem phía ngoài ồ nào một bên thầm nghĩ đặt vẫn là họ rộ xi mạ dông dạng nhìn mục giam phương hướng còn có t à i chính mình trong căn hộ xin gì. có cả g ì tại xông ra vòng vây nên không có vấn đề gì chỉ là không biết họ rồ xì mạt có thể hay không đàng hoàng vì ta làm việc họ rồ xì mạt vô cùng giảo hoạt bên cạnh còn có mấy cái cấp dưới hắn lo lắng cả dìn một người ứng phó không được nghĩ đến đây hắn vừa chuyển động ý nghĩ âm thầm phát động xù cụ tôn nạn di phân phó gì z chỉ chỗ thừa dịp loạn lặn ra làng ở bên ngoài hiệp trợ cả dìn bí mật trong n g ụ c giam nhìn thấy họ rồ xì mạt một đường dạo chơi đi tới bị giam giữ đám tù nhân nguyên bản lo nghĩ bị bỏ đi từng cái tâm tư lung lay tại mọi người nghĩ đến nếu như trận này nhiễu loạn là, sàn nhìn một trong họ rổ x i、si、mars làm ra vậy bọn hắn khả năng thật có cơ hội thừa dịp loạn chạy trốn kết quả là không cần họ rổ x i、si、mars cổ động liền có tù phạm bắt đầu hướng về ngục giam phương hướng lối ra lao nhanh mới đầu chỉ là mấy cái người to gan qua trong giây lát liền một chuyến mười mười chuyến trăm tất cả tù phạm tranh nhau chen lớn bởi vì có trong ngục giam mấy chục trên trăm cái tù phạm xung kích ngục giam lối đi ra lập tức loạn cả một đ o ạ n cho dù phụ cận cổ nộ hai đội tuần tra kịp thời đổi đến trong lúc vội vã cũng bị nhóm này kẻ liều mạng hướng loạn trận hình phân tán tại bốn phía mấy khu phố chiến đấu tại ồ nào cùng tiếng nổ bên trong họ rồ si m a r chậm rãi đi ra ngục giam ba ba bá ra cờ sĩ -sì、c ạ bụ tố google google kino mars năm người theo bốn phía t ụ đến rơi xuống họ rồ si m a r trước mặt cùng nhau hạ bái họ rồ si mars lại nhân đi họ rồ si m a r cũng không nói nhảm trực tiếp dẫn đầu hướng ngoài thôn phá vây ra cờ sĩ -sì、c ạ bụ tố mấy người vội vàng đi theo bị họ rồ si m a r thả ra những cái tia t ù phạm mặc dù chế tạo không nhỏ h ố i loạn nhưng những n à y bị giam giữ tại bí mật trong ngục giam t ù phạm phần lớn là cổ nộ hạ điều tra ạ cà sủ ký lúc bắt lấy khả nghi nhân viên thực lực cao thấp không đều liền cái ra r á n g một chút lín đều không có sở dĩ hỗn loạn chỉ liên lụy ngục giam khu vực phụ cận chờ họ r ổ x ì mát dẫn người xông ra ngục giam khu vực về sau lập tức liền bị n h ì dạ làng lá ngăn chặn đường đi họ r ổ x ì mát trên thân còn có mấy chỗ cấm chế không có bị giải trừ hoàn toàn thực lực n h ậ n hạn chế sở dĩ hắn một đám các bộ hạ liền nộn nhịp xuất thủ cản lại ngăn cản họ r ổ x ì mát n h ì dạ làng lá bên trái đột bên phải sông rất nhanh họ r ổ x ì mát bên người cũng chỉ còn lại dạ cờ xỉ cả bù tổ một người b à đúng lúc này một đạo trên người mặc cổ nổ hạ bộ cảnh vụ đội đội phục thân ảnh từ trên trời g ra xuống ngăn tại họ rồ sĩ m a r cùng dạ cờ sĩ cạ bụ tổ trước mặt họ rồ sĩ m a r hai mắt tỏa sáng xa su kè xa su kè hư lạnh một tiếng uy họ rồ sĩ m a r ngươi cứ như vậy vội vã muốn chết sao dạ cờ sĩ cạ bụ tổ nhìn xem xa su kè có chút bất đắc dĩ quay đầu nói với họ rồ sĩ mars họ rồ sĩ m a r đại nhân ngài thân thể khó chịu đi trước à, nơi này để ta tới ứng phó họ rồ sĩ m a r cũng biết bây giờ không phải là dây dưa thời điểm gật đầu liền lách qua xa su kè xa su kè cả giận nói muốn chạy、trốn. người trốn được sao Dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ thân hình nói lên ngăn cản xạ s ù k ẹ xin lỗi xạ s ù k ẹ c ù n đối thủ của ngươi là ta Chứng、938. Truy k í xạ xù kệ khẽ hử một tiếng trong mắt tất cả đều là khinh thường bởi vì t ạ c ả mạ g ạ hạ dạ nguyên nhân rất nhiều ni dạ thực lực đều đã không phải bí mật cũng tỉ như trước mắt Dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ xem như bị cổ n ổ hạ truy nã cấp ba đào phạm tại ta ca mạ gà hạ dạ bên trong bị khiêu chiến số lần tích lũy đạt tới hơn trăm lần thông qua hơn trăm phần kỹ càng vấn quyển tình báo ban đã ước định ra giả cờ sĩ cạ bụ tổ thực lực tổng hợp tại tình báo ban đánh giá bên trong giả cờ sĩ cạ bụ tổ thuộc về t r ú n h n bên trong tương đối ưu tú một đ ư ờ n g bất quá bởi vì sở trường của hắn tại chữa bệnh nhận thuật cùng tiềm hành ngụy trang phương diện sở dĩ chiến lược tại t r ú n h n bên trong không hề xuất chúng thực lực này tại đồng dạng tình huống bên dưới đủ để kiêu ngạo nhưng nếu nghĩ đối kháng một cái mạn dễ k ỳ h chi hạ ở trong mắt xạ xủ kẻ cái tia không thể nghi ngờ chính là người xi、si、nói mộng đối mặt xạ xủ kẻ không hề che giấu k i n h thường giả cờ xỉ cười, cười. đ ỗ n g nhiên thần s á c hắn khẽ động tựa hồ phát hiện cái gì chuyện thú vị khoe miệng không tự chủ dâng lên s a s ù kệ còn băn khoăn đem ỏ rổ xì mà bắt trở về tự nhiên không hứng thú cùng trước mắt giả cờ xì ca bụ tổ dây dưa thế là hai tay thần tốc kết tấn h ỏ a đ ộ t gạo g ạ kỳ ủ no rút hào hỏa cầu chi thuật vê anh khoảnh khắc một cỗ hỏa cầu thật lớn bọc lấy chói trang s ó n g nhiệt hướng về da cờ xì ca bụ tổ đánh tới thật là lợi hại h ỏ a độn trong lòng run lên da cờ xì ca bụ tổ từ bỏ dùng nhận thuật đối kháng tính toán thân hình l o i lên chuẩn bị hướng một bên trốn tránh tắp đúng lúc này xa xù kẽ một cái xuân x i n n o r ú t thuấn thân thuật rơi xuống giả cờ xỉ c ạ bụ tổ trước mặt không những phong bế giả cờ xỉ c ạ bụ tổ tránh né đường đi trong tay hiện ra từng trận lôi quăng cù n à i còn thuận thế chém xuống giả cờ xỉ c ạ bụ tổ lại lần nữa lấy làm kinh hãi bất quá động tác trên tay của hắn không chậm đã hoàn thành kết ấn và n h tại một trận dâng lên hạ c ủ khói bên trong một đầu màu xám họ rồ si đột nhiên xuất hiện dùng quần cong lại thân thể che lại giả cờ xỉ c ạ bụ tổ sau một khắc hòa đội cùng cụ nái bên trên dọc theo đi đích lôi mang đồng thời đánh trúng họ rồ si phát ra một tiếng đất hai manh trước thời hạn thối lui xạ s ù kẹ nhìn chăm chú lên trước mặt quần quận khói đặc đo lấy ánh mắt của hắn ngưng lại thấy do trong khói d à y đặc bị hắn hỏa đột nướng cháy họ rổ xỉ thi thể cùng với bị họ rổ xỉ thi thể bảo hộ ở trung ương gần như lông tóc không hao tổn dạ cờ x ì c ạ bụ tô đẩy một cái trên sống mũi kính mắt dạ cờ x ì c ạ bụ tô cười nói thật sự là kém chút liền bị xử lý đây d ừ n g a xạ s ù kẹ k h ẽ gắt một cái trong tay lại lần nữa lấp lánh lên điện mang lúc này dạ cờ xỉ cá bụ tô đột nhiên xông về xạ xù kẹ sau lưng một mảnh bụi cỏ tại một tiếng hét lên bên trong bắt giữ một người cùng sử dụng trong t s a xù k ẹ nhữ mày lại s a c ụ dạ không thể nghi ngờ bị dạ cờ xỉ ca bụ tổ tập kích bắt thân ảnh không phải người khác chính là s a c ụ dạ n g ụ c giam bạo động phía trước s a c ụ dạ vừa vặn cùng với s a xù k ẹ nhìn thấy n g ụ c giam bên này đạn tín hiệu về sau s a xù k ẹ lập tức chạy tới mà s a c ụ dạ bởi vì lo lắng s a xù k ẹ an uy cũng lặng lẽ theo sau bất quá nàng biết chính mình không thể giúp cái gì đại ân sở dĩ liền nút ở không xa trong bụi cỏ cưỡ ép xa cù dạ về sau dạ cờ xỉ a bụ tổ dùng cụ nại dao nhọn chống đỡ xa cụ dạ yết hầu xa xù kẻ cùn xin đừng nên để ta khó、xử. Sà x u kẻ cả giận nói hẹn hạ ra hỏa hẹn hạ cười cười ra cờ xỉ ca bụ tô nói ra đối mặt m ạ n dễ kỳ h u trí hạ ta cũng không có chính trực quyền lực ba ba bá cùng với tiếng xe gió a x u ma cũng hễ mẹ này cùng với mấy tên khác cổ nộ hạ chú nhìn cũng chạy tới hiện trường gặp sà x u kẻ cùng dạ cờ xỉ ca bụ tô đang đối đầu a x u ma vội vàng hỏi Sà x u kẻ ngươi bên này là tình huống như thế nào nhìn thấy họ rồ xi mặt sao xin gì đâu Sà x u kẻ mặt đen lại chỉ cái phương hướng họ rồ xi ma mới vừa từ bên kia trốn kẻ trước mắt này vì quân lấy ta cước ép xa cụ ra a s ù m à mà nhữ mày xa su kẹ ngón tay phương hướng trùng hợp chính là phụ cận mấy cái khu vực bên trong phòng ngự a yếu nhất một cái khu vực cụ hệ này thì nói ra họ rồ xì m à là hồ cả cấp bậc c ứ n g d i chúng ta nếu như là đàn đuổi theo cũng không có ý nghĩa chứ tại chỗ này giải quyết đi d i cờ xì cả bụ tổ sau đó lại cùng một chỗ truy kích rõ rộ xì ma à Tốt. giả ậ t t đầu. r cờ xì ma giả cờ xì ma giả cờ xì ma giả h càng càng một đuổi t một t chạy bên trong giả cờ xỉ ca bụ tổ cùng xạ xú kẻ ạ xù mạ một đoàn người rất nhanh liền xông ra cỗ nộ hạ từ ngoài ven đường không ngừng có nị dạ làng lá gia nhập đội ngũ càng tụ càng nhiều cuối cùng tại mọi người trước sau chặn đường bên dưới cuối cùng đem giả cờ xỉ cạ bụ tổ vây tại bên ngoài làng lá trong một rừng cây sa s u kệ thấy thế nói với a s u m a các ngươi lưu lại đối phó hắn ta đuổi theo họ rổ xì mạ cẩn thận a s u m a không có k h u y ê n can chỉ là thuận miệng dặn dò một câu dù sao giả cờ xỉ cạ bụ tổ đã bị nhiều như thế nỉ dạ làng lá bao bọc vây quanh rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề sở dĩ để s ạ su kệ trước đuổi theo ven đường lưu lại tiêu ký bọn họ rất nhanh liền có thể chi viện đi qua ân sa s u kệ gật đầu lập tức siêu một tiếng biến mất nhìn xem xạ xù kệ rời đi khoe miệng một mực cười mỉm dạ cờ xỉ ca bụ tổ cuối cùng thu lại tiêu ý hiểm hộ họ r ổ x i maz trốn ra làng lá lần này nghĩ cách cứu viện hành động trên cơ bản liền tính thành công dù sao lấy họ r ổ x i maz thực lực chỉ cần không phải hãm tại làng lá bị hàng trăm hàng ngàn n g dạ làng lá vây công thoát thân hẳn là không có vấn đề gì dạ cờ xỉ ca bụ tổ chân chính để ý nhưng thật ra là lần này cùng bọn họ hợp tác gà kasuki hắn lo lắng vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó a kasuki sẽ bất lợi cho họ rồ si maz sở dĩ muốn mau sớm cùng họ rồ si maz tụ lại a su ma lúc này ô nhìn xung quanh một chút ra người đã không có cơ hội thúc thủ chịu trói đi giả cờ xỉ ca bụ tổ một cái kéo trên thân màu đen che lại bảo một bên chậm rãi kết tấn vừa nói vốn còn muốn giữ lại đối phó ạ cà s ù kỳ những người kia xem ra là không có biện pháp nhìn trước mắt ung dung không đội dạ cờ xỉ ca bụ tổ ạ s ù mạ đ ấ y lòng đống nhiên dâng lên một trận linh cảm không lành hoàn thành kết tấn dạ cờ xỉ ca bụ tổ cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống kính mắt vành mắt phụ cận chậm rãi xuất hiện một vòng màu tím nhạt nhãn ảnh trên đầu mọc g i hai đôi sừng thú cái đó là chuyện gì xảy ra hắn trả cờ dạ làm sao lập tức mạ chín trăm ba mươi chín cảnh vụ bộ ọ n h đội xuất thủ n nhau đ chín trăm t o n ba mươi chín g cảnh vụ bộ đội xuất thủ xa xù kẻ không chút nào tiếp rẽ chính mình trà cờ dạ không ngừng dùng lôi độn trà cờ dạ kích thích tế bào thân thể liên tục phát động xìm u xìm chóng rổ xìm à xìm Lấy hỏa r xìm xìm đoạn, ven đường xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm n ì m xìm xìm xìm x ì h xìm xìm xìm a ì m xìm n ì m xìm xìm x n m ắ n m xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm x h m x n m xìm xìm x ì n xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm x bây giờ cùng nhìn khảo thí lúc khác biệt hắn không những khôi phục một nửa m ả n dễ kỳ ủ xạ dìn gắng nhãn lực chú ấn đối thân thể của hắn ăn mòn cũng bị tạm thời ngăn chặn lại trạng thái chính tốt ngược lại bởi vì bị cầm tù nguyên nhân ỏ rồ s ì mạt mặc dù tạm thời thoát khốn nhưng trên thân một chút c ấ m chế khẳng định không kịp giải trừ thực lực bị suy yếu không ít sở dĩ cứ việc xạ sủ kẻ biết ỏ rồ s ì mạt rửa sạch đục nhã phát giác được sau lưng xạ xù kẻ ỏ rồ xì mạt quay đầu lướt qua khe nhũ mày xạ xù k ệ có thể truy nhanh như vậy quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn Vật, ngươi nào theo, phúng, nhìn ừ rô xì mars khét hư một u n h ạ tiếng ẩn ẩn có chút nổi nóng liền tại xạ xủ kẻ chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc đột nhiên cảm giác được có người sau lưng thế là mạnh mẽ quay đầu con mắt lập tức chừng lớn trong làng một thân cổ nổ hạ cảnh vụ bộ đội đội phục hạ cụ dùng đao gác ở rủ gỗ trên cổ không nên phản kháng lúc này dù gỗ một thân là tổn thương không nói xung quanh còn tất cả đều là nghỉ dạ làng lá sở dĩ hắn thở dài từ bỏ chống cự hạ cù thế là thu hồi trường đao nhìn xem hai tên ám bộ tiến lên cầm x u ố n g dù gỗ cùng bình thường n g ụ c giam tù phạm khác biệt dù gỗ thực lực rõ ràng mạnh hơn một cái cấp độ tiên nhân hóa phía sau càng là không thua kém đồng dạng nhìn không ít vây công hắn n h ỉ dạ làng lá đều bị hắn trọng thương hạ cù một mặt là cỗ n ổ hạ cảnh vụ bộ đội một thành viên một phương diện khác tuân theo thủ lĩnh chỉ thị vì suy yếu họ rổ si ma thế lực sở dĩ đối mặt rủ gỗ dù gỗ tại lực lượng bộc phát thậm chí sức khôi phục bên trên đều như quái vật bình thường. có thể tại phương diện tốc độ lại kém mở ra và trạng thái hạ cụ sở dĩ một phen chiến đấu sau đó hạ cụ tại một đám n ỉ dạ làng lá phối hợp xuống thành công bắt rủ gồ một cái khác c o n phố khu một mẹ ấy liếc mắt nằm xuống đất bên trên kỳ đỏ mà a cùng tể h u i đối bên cạnh n ỉ dạ làng lá bọn họ phân phó nói đưa bọn hắn đi điều trị xung quanh n ỉ dạ làng lá bọn họ mặc dù không về nàng q có t h ú c nhưng kiếp sợ nàng đánh bại kỳ đỏ mà a cùng tể h u i lúc cho thấy thân thủ liền vội vàng g ậ đầu đem trên mặt đất trọng thương kỳ đỏ mà cùng tể hơi áp đi cổ nộ hạ bệnh viện kỳ đỏ mà cùng tể hơi mặc dù thực lực không yếu nhưng vừa đến Bọn họ, họ, họ、si、h p sau lưng dần dần lắng lại chiến đấu âm thanh để nàng càng ngày càng bất an nàng biết giờ khắp này ở cổ nộ hạ lưu thêm một dây liền nhiều một phần nguy hiểm đ ấ t nhiên nàng d ừ n g b ư ớ c để nàng bị ép dừng lại là một đạo ngăn cản nàng đường đi thân ảnh nàng nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng ủ ám ủ trì hạ x i n gì x i n gì cũng không nói nhảm một bên chậm rãi hướng ngủ ẩn đi đến vừa nói dừng ở đây rồi gu ẩn lập tức vừa sợ vừa giận nàng biết chính mình hơn phân nửa không phải m ạ n dễ kỳ ủ trì hạ đối thủ nhưng đối phương xem chính mình như không đồng dạng thái độ vẫn là chọc giận nàng ngạo mạn ra hỏa thế là sắc mặt nàng chầm xuống hai tay thần tốc kết ấn tinh độn hạt cờ gì chi thuật ầm ầm k h o ả n khắc một đầu màu đỏ nhạt thủy tinh cự long vụt lên từ mặt đất gầm thét đánh út về phía xìn di đây là gục ẩn tinh đột bên trong lực phá hoại tối cường mấy cái nhận thuật một trong bây giờ thi triển đi ra mục đích đúng là vì cấp tốc đánh tan xìn di phải tranh lấy cuối cùng cơ hội chạy trốn đối mặt đánh tới thủy tinh long xìn di không tránh không né toàn lực vận chuyển truy kỳ đón thủy tinh long chính là một quyền vê anh hai cố cự lực chạm vào nhau tại bộ phát oanh minh đồng thời cũng kích thích một trận khí lãng khổng lồ hướng về bốn phía phát tiết mà đi mà theo sát sóng khí về sau là giam giác răng rắc không dứt bên t a i tiếng vỡ vụn không thể nghi ngờ tại xìn di toàn lực phát động Long, long c h ba ba ba. lúc này đuổi theo gủ ẩn nhị dạ làng lá bọn họ mới khó khăn lắm chạy tới hiện trường nhìn xem vỡ vụ đầy đất gần như trải rộng toàn bộ phố dài mảnh thủy tinh vỡ cùng với mới ngã xuống đất ngất đi gủ ẩn mọi người hai mặt nhìn nhau những ngày nhị dạ làng lá vừa rồi có thể là tại gủ ẩn tinh đội bên trên chịu không ít đau khổ trong bọn họ không ít đồng liêu bởi vì tinh đột bị trọng thương thậm chí là mất mạng không nghĩ tới chỉ là một cái đối mặt có chút khó giải quyết ngủ ẩn liền bị xỉn dị một chiêu giải quyết hết xỉn dị không để ý đến những n à y nhị dạ làng lá chỉ là xua tay ra hiệu bọn họ đem người mang đi bây giờ hắn đã là cổ nộ hạ cảnh vụ bộ đội đội trưởng quyền lực x a tại đồng dạng chừng n h ì n bên trên lâm thời chỉ huy một cái bình thường nhị dạ làng lá không có bất cứ vấn đề gì nhị dạ làng lá bọn họ hướng hắn thi lẽ một cái sau đó mang đi thụ thương hôn mê cụ n chờ mọi người tản đi xỉn dị tung người một cái đi tới cổ nộ đầu tiên là quét mắt trong làng tình huống gặp trong thôn chiến đấu trên cơ bản đã lắng lại ở vào kết thúc trạng thái thế là xoay người nhìn phía ngoài thôn phân phó hạ cụ cùng mụn nhuệ chặn đường họ rổ si m a r cấp dưới là hắn cố ý gây nên bởi vì dù g o g u e g g l e cùng với ký đó m a r những người này thực lực kỳ thật đều không tín h yếu tập hợp một chỗ hoàn toàn là một cỗ không nhỏ lực lượng sở dĩ xỉn dị không thể nhường những người này tập hợp tại họ rổ si m a r bên cạnh để tránh họ rổ si m a r thoát khỏi khống chế của hắn Còn nữa, thân phận của hắn bây giờ là cổ n ổ hạ cảnh vụ bộ đội đội trưởng họ rồ xì maz ở trong thôn náo ra động tĩnh lớn như vậy nếu là hắn giả vờ như không có phát hiện cái kia không thể nghi ngờ sẽ khiến làng hoài nghi sở dĩ tại t ỉ n h cảm tại lễ hắn đều phải xuất thủ mà làm đến trình độ này không sai biệt lắm cũng đủ rồi dù sao họ rồ xì m a bên kia xạ xủ kẻ đuổi theo cũng coi như hắn cảnh vụ bộ đội người chương 940. r ấ t mạnh chương 940. r ấ t mạnh một đội thân ảnh tại dưới bóng đêm phi tóc xuyên qua tại quãng cũ é、e、dưới ánh trăng phản chiếu ra từng đầu giống như, như quỷ mị cái bóng ba ba ba. cùng với pha phong g á o thét cái này một đội thân ảnh rơi xuống một chỗ bừa bộn trên chiến trường cái này phát sinh cái gì chúng c ả m bẫy sao mọi người tàn ra nhanh kiểm tra một chút còn có hay không còn sống không thể nghi ngờ cái này đội người là tiếp viện ạ xu mạ chờ thứ n h ấ t phê truy kích rõ rổ si mạc việt quân mà lĩnh đội đội trưởng không phải người khác chính là mới thở bình thường n g ụ c giam bên hướng kia bạo động vội vàng x u ấ t đội chạy tới cả cà xi、si. ngột ngang trên đất ngã đầy đất n h ỉ dạ làng lá để cái này đội vừa mới tiếp viện tới n h ỉ dạ làng lá khó nén trên mặt khiếp sợ hiển nhiên nơi này vừa mới buộc phát qua một tràng đại chiến chỉ là đầy đất đều là cổ nổ hạ một phương thi thể cùng người bị thương đập vào mắt chỗ lại tìm không được một cái thân ảnh của bệnh nhân mà bốn phía chiến đấu vết tích cũng vô cùng có hạn phản p h ấ t trận đại chiến này cũng không có duy trì liên tục bao lâu mọi người ở đây tản ra kiểm tra chiến trường lúc cả cả xì trực tiếp tìm tới trong chiến trường đánh dấu chính dựa một cây đại thụ mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng miễn cưỡng còn duy trì ý thức cả xù mạ vội vàng hỏi ạ su mạ đây là có chuyện gì các ngươi bị phục kích sao ạ xù mạ nuốt miệch máu khi tức hư nhược nói ra là dạ cỡ xì cả bụ tổ chúng ta tình báo có sai tên kia thực lực rất mạnh cả cạ s ì s ư ớ n g sốt một chút chỉ có giả cờ s ì cạ bù tổ một người a xù mạ nhẹ gật đầu sau đó lại cũng chống đỡ không nổi dựa đại thụ thân thể theo trên cành cây chậm rãi t r ư t xuống ngã trên mặt đất ngất đi chữa bệnh ban cả cạ s ì lập tức kêu một tiếng trên thực tế căn bản không cần cả cạ s ì tê ơ đi theo chữa bệnh n ỉ dạ đã bắt đầu cứu chữa này cũng tràn đầy một chỗ các đồng liêu xác định a xù mạ không có nguy hiểm tính mạng về sau cả cạ s ì lại kiểm tra một chút cách đó không xa ngã trong vũng máu đồng dạng bản thân bị trọng thương cụ hệ này thần sắc dần dần ngưng trọng trên thân hai người thương thế gần như đều là sù dẹ ạ k ẹ n cú nãi loại hình lợi khí tạo thành trên thân không có bị nhẫn thuật vết tích lại nhìn trên đất những người khác không sai biệt lắm cũng là như thế gần như đều là nhẫn cụ tạo thành sắc bén tổn thương ạ x u mạ bản thân chính là trong làng thực lực có tên tuổi nhìn lại thêm còn có cụ hệ n g ạ i vị này nhìn cùng với nhiều đến mười mấy tên nhìn hạ nhẫn hiệp trợ đối mặt một cái giả cờ xì cạ bụ tổ lại bị bại thảm như vậy cái này thật sự là có chút để hắn khó có thể lý giải được mà còn cân nhắc đến tự mình xử lý song ngục giam bên kia bạo động về sau lập tức liền chạy đến tiếp viện chính giữa căn bản không có bất luận cái gì ngừng sở dĩ nơi này chiến đấu hẳn là cũng không có duy trì liên tục bao lâu tính toán thời gian thậm chí khả năng liền mười phút đồng hồ cũng chưa tới tình báo có sai tự hỏi ạ s ủ mạ trước khi hôn mê lời nói cả cà s ỉ sâu sắc như mày giả cờ s ỉ c á bụ tổ làm sao có thể trong vòng mười phút đánh bại chúng ta như thế nhiều người tình báo đến cùng xảy ra vấn đề gì hắn nháy mắt nghĩ đến xỉn gì bởi vì liên quan tới giả cờ s ỉ c á bụ tổ tình báo mới nhất trên cơ bản đều là thông qua xỉn gì ta cả mạ gạ hạ dạ thu hoạch bất quá rất nhanh hắn liền loại bỏ đối xỉn hoài nghi bởi vì tại xỉn dùng ta cả mạ gạ hạ dạ mô phỏng r a giả tạo giả cờ xì c ạ bụ tổ phía trước l à n ắ m giữ giả cờ xì c ạ bụ tổ tình báo càng ít đối giả cờ xì c ạ bụ tổ tính nguy hiểm nhận biết càng thêm không đủ vừa vặn là vì t ạ ca mạ gạ hạ i a làng mới hiểu được giả cờ xì c ạ bụ tổ thực tế có đủ t r ụ c n h n thực lực bắt đầu coi trọng hơn cái này họ rộ xì m à gián điệp a xù mạ trên người bọn họ tổn thương đều là nhẫn cụ tạo thành chẳng lẽ giả cờ xì c ạ bụ tổ chỉ bằng thể thuật liền đánh bại bọn họ hắn thực lực đột nhiên có to lớn tăng lên dâng lên ý nghĩ này về sau cả cạ s i lại lắc đầu dựa theo xin dị thuyết pháp khoảng cách giả cợ s ỉ c ạ bụ tổ lần trước gặp xin dị ước chừng là xin dị nhận đến giả cợ s ỉ c ạ bụ tổ tố cáo bạo khởi tập kích đăn hai ngày trước khoảng cách hiện tại bất quá số tuần mà thôi trong thời gian ngắn như vậy đã đạt tới chục n h n cấp độ giả cợ s ỉ c ạ bụ tổ rất không có khả năng có như thế to lớn tăng lên tăng lên đúng lúc này một tên đồng hành ám bộ đi tới c ạ cạ s i bên cạnh căn cứ cổ nộ hạ cảnh vụ bộ đội bên kia tin tức chuyển đến ủ chỉ hạ xạ xù kẻ cũng tham dự truy kích nhưng chúng ta tại chỗ này không có tìm được ủ chỉ hạ xạ xù kẻ cái gì c ạ cạ s i thần sắc đ ạ i biến hắn chỉ biết là hạ xù mà cùng cụ bên này trước hắn một bước đối họ r ổ si mà triển khai truy kích không hề biết xạ xù kẻ cũng tại nhóm đầu tiên truy kích trong đội ngũ bây giờ không thấy xạ xù kẻ thân ảnh hắn lập tức khẩn trưng lên lo lắng xạ xù kẻ gặp nạn bị họ rồ xì bắt dù sao h rồ s ị mạt n g ấ p n g h ủ trí ha mạn dễ kỳ ủ x ả dìn g ẳ n g đã sớm không phải bí mật ổn định lại tâm thần cả c ả s ị c h ậ t tự rõ ràng phân phó nói phái người trở về thông báo hồ ca đại nhân giả cờ s ị ca bụ tô tình báo có sai để làng mau chóng an bài đến tiếp sau tiếp viện chữa bệnh nghị dạ lưu lại điều trị người bị thương những người khác cùng ta cùng một chỗ tiếp tục truy kích phải mọi người cùng nhau lên tiếng nhìn lại sau lưng x ả sú k ẻ sắc mặt từ lúc mới đầu kinh ngạc nghĩ hoặc dần dần biến thành ngưng trọng không thể nghi ngờ lúc này xuất hiện sau lưng hắn là một cái tại trong sự nhận thức của hắn căn bản không nên xuất hiện người ra cờ xị cả bụ tô làm sao có thể một máy mắt s a s ù kẹ trong đầu dâng lên các loại suy đoán bị ạ s ù mạ cụ g h ê này cùng với mười mấy tên nỉ dạ làng lá vây chặt dạ cờ xỉ ca bụ tổ căn bản không có khả năng như thế cũng nhanh đuổi theo bởi vì liền tính dạ cờ xỉ ca bụ tổ có thể đánh bại lấy ạ s ù mạ cầm đầu những cái kia nỉ dạ làng lá song phương chiến đấu cũng không khả năng nhanh như vậy thấy rõ ràng dạ cờ xỉ ca bụ tổ cười nói s a s ù kẹ cùn đối thủ của ngươi là ta s a s ù kẹ khe nhũ mày theo dạ cờ xỉ ca bụ tổ càng ngày càng gần hắn chú ý tới dạ cờ xỉ ca bụ tổ dung mạ bên trên biến hóa đặc biệt là đối phương trên đầu mọc ra sừng thú làm hắn lẩn lẩn cảm nhận được bất an xem ra chỉ có thể trước giải quyết hắn quyết định chú ý x ả s ủ kẹ ngừng lại c h ậ t đống nhiên quay người một câu nói nhảm đều không có nháy mắt hoàn thành kết tấn phát động chỉ đạo gì, thiên điều nào về phía kỳ m i mạ rồ a gặp x ả s ủ kẹ đem mục tiêu chuyển rời đến trên người mình kỳ m i mạ rồ k h ẽ mỉm cười phía trước nhất họ rồ x ỉ mạ r cũng đi theo ngừng lại nhìn qua sau lưng nơi xa x ả s ủ kẹ cùng dạ cờ xị ca bù tổ cuối cùng ánh mắt dừng lại ở dạ cờ xị ca bù tổ trên thân Giả cỡ bây giờ thấy giả cờ xì ca bù tô bộ dáng này cùng dì tin đã từng quen biết hắn lập tức minh bạch giả cờ xì c ạ bù t ổ hiện tại trạng thái hơn phân nửa chính là dì tin hạ cụ hạ cụ dạ xen nhìn trong miệng xen ni mô tiên nhân mô thức ca bù tô vậy mà nắm giữ tiên thuật họ rồ xị mặt trong mắt lóe lên một vệ ghét bất quá rất nhanh hắn liền thu lại trên mặt ngược lại hiện ra thăm dò nhiệt tình đối hắn mà nói nếu như bên cạnh có người có thể nắm giữ tiên thuật vậy hắn thông qua nghiên cứu đối phương nắm giữ tiên thuật xác suất liền tăng lên thật nhiều Chứng Thả 941. Thảm bại. Chứng 941. Thảm bại. mặc dù bản năng phát giác được trước mắt giả cợ xị ca bụ t ổ vô cùng nguy hiểm nhưng xạ xủ kệ vẫn là không có quá để ý xem như một tên mạng dễ kỳ hữu trí hạ trừ phi là đối mặt nhận giới đỉnh một nhóm kia c ự n giả g những người khác là không xứng để xạ xủ kệ nhìn thẳng thống chi phía trước giạ cờ xỉ c ạ bụ tổ còn cưỡng ép qua xạ cụ dạ cái này để giạ cờ xỉ c ạ bụ tổ ở đấy lòng hắn đánh giá thay đổi đến thấp hơn bởi vì nếu như không phải e ngại chính mình giạ cờ xỉ c ạ bụ tổ căn bản là không cần thiết cưỡng ép xạ cụ dạ ngược lại cưỡng ép xạ cụ dạ bất chính nói rõ giạ cờ xỉ c ạ bụ tổ tại đối mặt chính mình lúc t r ộ t d i ạ sao suy suy cao tầng dòng điện âm thanh cùng yên tĩnh đêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cho hát cám thêm một vệ phát sáng sắc mà cái này một vệ phát sáng sắc h ạ tâm chính là đã mở ra xạ dịn gặng cấp ba hướng về phía trước lao nhanh cầm trí đạo di thiên、điểu. tay p nhất nhất là... bởi vì n ứ đối phương kết tấn trình tự để hắn nhất thời phán đoán không ra đối phương đến tội cùng muốn thi triển loại nào nhất vật mà theo khoảng cách cấp tốc rút ngắn đáy lòng của hắn bất an càng ngày càng nặng có thể mà lại hắn lại phán đoán không ra cỗ này b ấ t a n đến tột cùng nguồn gốc từ ở đâu lúc này đã hoàn thành kết ấ n giả cờ xì cạ bụ tổ khoe miệng vậy một cái tiên pháp bạch kích chi thuật bá chỉ một thoáng một cái rét long hư ảnh theo giả cờ xì cạ bụ tổ trong miệng bay ra long c h ả o bên trên ngậm lấy một cái hắc cầu cái kia hắc cầu không ngừng c h ấ n lắc lư phát ra một đạo khiến người không cách nào nhìn thẳng ánh sáng mạnh cùng với chói h rít n giết. Thình lính ánh sáng mạnh cùng giết lên nháy mắt làm rối loạn xạ xủ kẻ thế công hắn lập tức dừng bước nâng lên tay trái che kín hai mắt bởi vì hắn kinh hại phát hiện cho dù chính mình có một mảng dễ kỳ ụ xạ dịn gẳng xạ dịn gẳng có thể thoáng nhìn thẳng một cái ánh sáng mạnh hai mắt liền sẽ cảm thấy một trận to lớn bỏng không tự chủ c h ả y ra nước mắt tiếp theo một cái trước mắt tiếng rít đánh tới về sau xạ xủ k ẹ thậm chí nhịn đau không được hô lên bởi vì cái này s ó n g âm không những tàn phá mảng nhị của hắn còn xuyên thấu thân thể của hắn trong cơ thể hắn không ngừng quên quẩn chấn lắc lơ để hắn toàn thân kịch liệt đau nhức căn bản là không có cách tập trung lực chú ý táp đúng lúc này một thứ từ ánh sáng mạnh bên trong đưa ra, đồng thời theo sung kích quản tính đem xạ xù kẹ cả người dơ lên cao cao sau đó hung hăng nện xuống đất phấp to lớn lực va đập để xạ xù kẹ hết hầu n g ò n ngọt phun ra một ngụm máu tươi ánh sáng mạnh cùng d í t lên chậm rãi tàn đi ngậm lấy hắc cầu rét long hư ảnh cũng không thấy bóng dáng thụ trọng thương xạ xù kẹ miễn cưỡng mở mắt ra trong tầm mắt chính là dạ cỡ s ỉ cạ bụ tổ tâm kia có một vòng màu tím nhãn ảnh mặt nhưng đáng ghét xạ xù kẹ vô cùng nổi nóng nhưng toàn thân kịch liệt đau nhức để hắn không cách nào phản kháng nơi cổ họng dạ cỡ xỉ cạ bụ tổ bóp lấy cổ của hã tay càng là làm làm hẳ Dạ Cạ cờ sỉ một cỗ hoang đường cảm giác tràn ngập trong đầu của hắn hắn thực tế nghĩ không rõ bị hạ cựu càng phía trước giả cờ xì c ạ bụ tổ rõ ràng mạnh như vậy vì cái gì trận đánh lúc trước chính mình lúc còn muốn sử dụng cưỡng ép con tin loại này hạ lưu thủ đoạn thế cho nên hắn sinh ra đối phương từ đầu tới đôi kỳ thật đều là đang đùa bỡn cảm giác của mình ỏ rồ xị ma lúc này chậm rãi đi tới hắn trước liếc nhìn dạ cờ s ỉ c ạ bụ tổ trong tay xả xú kẹ sau đó ánh mắt chuyển qua dạ cờ s ỉ c ạ bụ tổ trên thân d ì tít ân dạ cờ s ỉ c ạ bụ tổ cung kính nhẹ gật đầu sau đó mới giải thích rất xin lỗi vì nghĩ cách cứu viện n à i ta không có đi qua ngài cho phép tự tiện xông vào nơi đó đã bắt đầu thiếu ổ xỉ xả xú kẹ trong thoáng chốc nghe đến họ r ổ xỉ maz cùng dạ cờ s ỉ c ạ bụ tổ giao lưu muốn nói d ì tít đó là địa phương nào dạ cờ xỉ cá bụ tổ thay đổi đến mạnh như vậy là vì cái chỗ kia sao không cần xin lỗi họ rồ xỉ maz lắc đầu chợt phân phó nói vươm hắn xuống đi phải dạ cờ xì c ạ bù t ổ lập tức đem xạ xù kẹ ném xuống đất liếc mắt xạ xù kẹ họ rồ xì mà không cần phải nhiều lời nữa lập tức dẫn dạ cờ xì c ạ bù t ổ rút lui nếu như đổi lúc khác hắn hiển nhiên là sẽ không bỏ qua chính mình đưa tới cửa xạ xù kẹ nhưng trước mắt hắn còn muốn hoàn thành cùng ạ cà xù kì giao dịch mà ạ cà xù kì bên trong phụ trách lần này cùng hắn giao dịch b trùng hợp chính là một vị m ạ n dễ k ỳ ưu trí hạ sở dĩ hắn lo lắng bắt đi xạ xù kẹ sẽ khiến thiên p h ư c bản sinh chi tiết thế là quả quyết lựa chọn vứt xuống xạ xù kẹ khô khô khô khô khô khô khô khô khô khô khô kh tiên nhân mô thức hạ dạ cờ xỉ cạ bù tổ tốc độ lực lượng đều là nhận giới đứng đầu tiêu chuẩn lại thêm giả cờ xỉ cạ bù tổ tinh thông chữa bệnh nhân t h u ậ t đối thân thể người khí q u a n như lòng bàn tay sở dĩ vừa rồi hắn đối xạ s ủ k ẹ m ộ t kích tinh chuẩn đả thương nặng xạ s ủ k ẹ g á n bộ đau đến xạ s ủ k ẹ đến bây giờ đều không có trì hoãn quá mức đ ừ n g nói là kết tấn thi triển nhận thuật phản kháng liền phát động không cần kết tấn đồng thuật hắn cái này một chốc cũng không làm được chỉ chốc lát sau liền tại xạ s ủ kẻ thở ra hơi dãy rủi lấy từ dưới đất bỏ dậy thời điểm cả cả xì xuất lĩnh viện quân đội theo nhìn xem còn xuống thân thể từ dưới đất bỏ dậy xạ x ù kè c ạ c ạ a sĩ vội vàng nên đón tiếp lấy xạ xù kè ngươi không sao chứ ta không có việc gì xạ xù kè mặt đen lại lắc đầu đưa tay lau đi khỏe miệng tràn ra màu tươi c ạ c ạ a sĩ hỏi tiếp ngươi là bị người nào đả thương là dạ cờ s ì c ạ bụ t ổ xạ xù kè có chút nghiến răng n g h i ế n lợi trận này lại bại để hắn vô cùng nổi nóng dạ cờ s ì c ạ bụ t ổ s á c thực rất mạnh nhưng hắn không hề cảm thấy chính mình không có phần thắng chút nào dù sao hắn liền mặn dễ kỳ ụ xạ dịn gặng đồng thuận cũng còn không có sử dụng quả nhiên là dạng này các c sĩ thở dài nói, trách mang nói. s a su k e ngươi quá lô mãng làm sao có thể một thân một mình truy kích rõ rổ xi m ạ đâu lần này là bọn họ nóng lòng thoát thân nếu không lời nói kết quả của ngươi sẽ rất khó dự liệu s a su k e tranh luận nói ta chỉ là nhất thời chủ quan c ả c ả xi lắc đầu a su mạ cùng cụ hệ n y bọn họ tất cả đều bị dạ cỡ xì ca bụ tổ đánh bại ngươi bây giờ nhãn lực khô kiệt không cách nào vận dụng mạng dễ kỳ ủ xạ gì gẳng căn bản không thể nào là tên kia đối thủ chớ nói chi là còn có họ rổ x i mạt xa su k e há to miệng cuối cùng vẫn là đem bên miệng lời nói nuốt trở vào bởi vì hắn khôi phục một nửa nhãn lực sự tình hiện nay vẫn là bí mật gặp xạ xù kẻ một mặt khó chịu c ả c ả a sĩ liền biết xạ xù kẻ chắc chắn sẽ không ngoan ngoan trở về cho nên nói nói đuổi theo ta tiếp tục đuổi ân xạ xù kẻ quả nhiên không chút do dự đáp ứng xuống bên kia tạm thời thoát khỏi cổ n ổ hạ truy binh họ rổ xì mãs cuối cùng nhìn thấy một thân mây đỏ phục b nói ra bắt đầu giao dịch đi ca sĩ liếc nhìn đi theo sau họ rổ xì mãs một mặt cung kính dạ c ỡ xì cả bụ tổ sau đó thu hồi ánh mắt ân lần này dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ đám người nghĩ cách cứu viện họ rồ xì mạt hành động ca dìn mặc dù không có trực tiếp xuất thủ nhưng toàn bộ hành trình đều trong bóng tối giám thị sở dĩ dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ mấy người biểu hiện nàng đều xem ở trong mắt nói thực ra dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ mấy người biểu hiện vượt xa khỏi nàng mong muốn google kinomars chỉ là mấy người lấy chia ra phá vòng vây phương thức lại kéo lấy cổ n ổ hạ số lớn nhân viên dẫn đến ngay lập tức tham dự và o truy kích họ rồ xì mạt lực lượng không đủ dạ cờ xỉ cả bụ tổ càng là kinh diễm không những dễ như chở bàn tay giải quyết hết số lớn truy b ì n h liền có màn dễ kỳ h xạ dìn gẳng xạ s ủ kệ đều bị nháy mắt đánh bại kêu cả dìn âm thầm lưỡi lưỡi cũng nguyên nhân chính là như vậy nguyên bản đều đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị cả dìn cuối cùng chỉ là như thế một đường giám thị bí mật liền hoàn thành thủ lĩnh giao phó nhiệm vụ bởi vậy cả dìn nhịn không được nhìn nhiều dạ cờ xì cả bụ tổ vài lần cứ việc lúc này dạ cờ xì cả bụ tổ đã thối lui ra khỏi sen min h mô tiên nhân mô thức mà tại cả dìn dò xét dạ cờ xì cả bụ tổ đồng thời họ rộ xị mãng cũng tại đánh giá nàng a k a s s kỳ chỉ phái nàng một người đến t h mặc h dù đã đêm khuya nhưng hổ cạ đại lâu bên trong vẫn như cũng đèn đuốc sang trưng mà tại văn phòng hổ cạ bên trong ngoại trừ xù nã bên ngoài Đệ tam, hồ tạ tản cô dị, bị ca vấn trưởng o cũng tụ tập tại đại â y Hồ ca đ nhân ngục giam bạo động đã cơ bản lắng lại vượt ngục nhân viên đại bộ phận bị khống chế lại hồ ca đại nhân cảnh vụ bộ đội hạ cù bắt được một tên tham dự lần này tập kích nhân viên đã bị áp giải tới ngục giam đi hồ ca đại nhân u c h í hạ x i n di tại bên ngoài tường v ụ cận thành công bắt được kẻ tập kích ngục ẩn hồ ca đại nhân đi theo họ rồ x i ma vượt ngục kỳ đô ma bị cảnh vụ bộ đội bắt được từng đầu tin tức liên tục không ngừng bị đưa vào văn phòng hồ ca mặc dù đều là tốt hơn thông tin nhưng trong phòng làm việc cổ n ổ hạ cao tầng vẫn như cũ c h o mày d u nạ có chút bực bội đối với trong phòng làm việc một tên tình báo ban nị ra hỏi làm sao còn không có họ rồ xỉ mars thông tin tình báo ban nị ra vội và n g đáp hiện nay đã xác định họ rồ xỉ mars thừa d ị p n g ụ c giam bạo động khe hở trốn ra làng bất quà ạ x ù mạch n h ì n y kỳ cụ hệ mạch n h ì n cùng với cảnh vụ bộ đội ủ trí hạ xả xù kẻ đ n g người đã đối mở rộng truy kích nên rất nhanh liền có tin tức dù nạ lại hỏi họ rồ xỉ m a r hiện tại trạng thái ước định qua không có tình báo ban nị ra đáp làm qua ước định ràng buộc thân thể những cái k i a phong ấn cũng đã bị giải khai bất quá phong ấn ban lưu tại họ rổ xì maz trong cơ thể một chút c ấ m chế trong thời gian ngắn hắn hẳn là không có cách nào lập tức giải trừ cái này sẽ ảnh hưởng đến hắn trả cờ dạ tinh luyện ngăn cản hắn sử dụng n h â n thuật cho nên chúng ta ước định là trước mắt hắn chỉ có bình thường t r ì n h cấp độ uy hiếp d u n a thoáng nhẹ nhàng thở ra nếu là như vậy a su mạ cũng hãy mẹ xà xù kẹ ba người lại thêm trong làng một chút nhìn hạ nhận phối hợp nên đầy đủ đem họ rổ xì maz bắt trở lại u tạ tàn cô hắn lúc này mở miệ hỏi kẻ tập kích đến tột cùng là ai tình báo ban mỹ dạ đầu tiên là hướng ngụ tạ t ả n g cổ hạt thi lễ một cái sau đó đáp lần này tập kích người vạch ra đã xác nhận là họ rổ xì mãn cấp dưới giả cợ xì ca bù t ổ bọn họ tập kích đồng thời ngụy trang thành tiến đến n g ụ c giam thẩm vấn họ rổ xì mãn thẩm vấn ban thành công lẫn vào n g ụ c giam sau đó tại n g ụ c giam nội bộ phát động bạo động mỹ tổ ca đỏ hồ ngụ dạ nghi ngờ nói cái này sao có thể l i ê n xem như thẩm vấn ban người cũng cần thẻ thông hành cùng khẩu lệnh mới có thể đi vào n g ụ c giam tình báo ban mỹ dạ nói ra đã hướng mục giam thủ vệ xác nhận qua bọn họ không những lấy ra thẻ thông hành còn đáp mở mệnh lệnh có nội gian thoáng chốc trong phòng làm việc mấy vị cao tầng đều ý thức được điều này nếu như không có nội gian phối hợp dạ cờ xỉ c ả bụ tổ đám người là không thể nào tinh chuẩn tập kích tiến về ngục giam thẩm vấn ban thời cơ này n ắ m quá tốt rồi sở dĩ bất luận dạ cờ xỉ c ả bụ tổ là thế nào theo thẩm vấn ban nơi đó lấy được thẻ thông hành cùng khẩu lệnh đều che giấu không được trong làng có nội gian tại hiệp trợ bọn họ đệ tam đột nhiên hỏi đặt một bước đều không có rời đi tù thất phải Thì lễ một、cái. Tình lễ cái báo ban nỉ ra cẩn thận nhìn đệ tam một cái trận đ ấ i hổ c ạ phía sau bàn làm việc s ù nã bẩm báo nói hổ c ạ đại nhân vừa mới nhận được tin tức truy kích rõ rổ xì mars bộ đội tại khoảng cách làng mười mấy km trong rừng cây bị đánh tan nhân viên tổn thất nặng nề ạ s ù mạch nhìn cùng ý hỉ c ù hệ mẹ nhìn trọng thương ưu trị hạ x à s ù kẻ mất tích cái gì d u n a s i ê u một cái theo chỗ ngồi đứng lên đệ tam chỉ riêng run lên người nào làm ám bộ đáp căn cứ phía trước tình báo truyền về đánh tan truy kích bộ đội là họ rổ xì mars cấp dưới dạ cờ xì cạo b tổ đệ tam h i p mắt lại chỉ một mình hắn đối mặt đệ tam khí thế ám bộ kiên trí đáp là ạ xú m ạ c h nhìn tại trọng thương trước khi hôn mê nói chúng ta tình báo sai lầm giả cờ xì c ả bủ tố rất mạnh t ù nạ gần như không chút nghĩ ngợi phân p h ó nói lại thêm vào nhân viên tri viện cả c ả xì nhất định muốn đem họ rổ xì mà bắt về cho ta phải ám bộ lên tiếng trả lời mà đi nhìn xem rời đi ám bộ ba vị cố vấn trưởng lao thần sắc cú ám để họ rổ xì mà chạy ra làng cũng đã là lớn vô cùng sai lầm bây giờ có khả năng nhất trảo về họ rổ xì mà nhóm đầu tiên truy binh lại gáy kích lại nghĩ đem bỏ trốn mất dạng họ rổ xì mà bắt trở lại độ khó lớn cũng không chỉ một điểm u t ạ n cô hà nói ra dù nạ hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn tìm ra nước ở trong làng nội gian mau chóng sắp xếp người đi thẩm vấn mấy cái kia xa lưới họ r ồ sĩ m ạ s c ấ p dưới đi ta biết d u na nhẹ nhàng gật đầu vài ngày sau đi qua một đường buôn ba họ r ồ sĩ m ạ s già cờ sĩ c ạ bụ t ổ cùng với cạ d ì n ba người đi tới ưu du mạ kỳ thôn di trị thời kỳ chiến quốc có thể cùng sẻn rụ ưu trị hà nội danh ưu du mạ kỳ nhất tộc chính là tại chỗ này xây dựng thuộc về bọn hát làng cạ dình mặc dù sinh ra ở làng cỏ cũng không có tự mình kinh lịch dụ dù mạ kỳ thôn hủy diện dụ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân chạy tứ tán bi thảm một màn nhưng xem như ưu dù mạ kỳ nhất tộc h u y ế t mạch nhìn trước mắt cái này một vùng phế tích nàng ấ y lòng vẫn là sinh ra dị dạng cảm thụ tâm tình xa suốt xuống dưới chương 943 phá giải x ĩ kịp dìn chương 943 phá giải x ĩ kịp dìn thi quỷ phong ấn phương pháp đến lúc đó mấy người cũng đều không nóng nảy họ rồ x ĩ m ạ trầm rãi nói ra năm đó đệ tứ phong ấn cựu vĩ sĩ kịp dìn chính là ưu dù mạ kỳ nhất tộc khai phát ra đến cấm thuật người thi thuật lấy linh hồn của mình làm đại giá triệu hồi ra s ỉ kỳ lệ mì đem mình cùng địch nhân cùng một chỗ phong ấn tại s ỉ kỳ lệ mì trong b ụ n g ra cờ s ỉ ca bụ tô đẩy một cái trên sống nuôi kính mắt không hổ là lấy phong ấn thuật xương ngụ du mạ k ỳ nhất tộc ỏ rồ s ỉ m a cười cười không sai có thể chất đ ặ c thù lại am hiểu phong ấn thuật ngụ du mạ k ỳ nhất tộc là dìn cờ dì kỳ thí sinh tốt nhất c ô nội hạ tất cả dìn cờ dì ký đều là đến từ ngụ du mạ k ỳ nhất tộc l i ề n hệ tại cái kia tiểu quỷ cũng không ngoại lệ ca dìn trầm mặc như trước những n à y nàng đã sớm biết năm đó điều khiển làng cỏ cỏ chi thực một phái chính là lợi dụng điểm này muốn thông qua giết chết nạ dù tô để cộ n ổ hạ đem c ử u vĩ một lần nữa phong ấn đến cùng là ưu dù mạ kỳ nhất tộc cả dìn trên thân phương thức đến trộm lấy c ử u vĩ mở ra cực lạc dương liếc qua cả dìn thấy nàng không đáp gốc dạ n g ọ rô s、si、ì maz liền giải thích nói ưu dù mạ kỳ nhất tộc s、si、ì kịp dìn vô cùng tinh diệu liền xem như ta cũng không có hoàn toàn nghiên cứu triệt đề sở dĩ ta cần một chút thời gian mới có thể đem c ử u vĩ giao cho ngươi cùng vốn là thời không bên trong bị đệ tam dùng sĩ、si、k ị dìn phong ấn hai tay khác biệt bản thời không họ rô sĩ maz không có gặp phải một kiếp này sở dĩ hắn trước mắt đối sĩ、si、k ị dìn nghiên cứu trên thực tế là không có vốn là thời không vào sâu như vậy sở dĩ liền chính hắn đều không có niềm tin tuyệt đối chỉ có thể nói thử một lần ca dinh hỏi cần bao lâu ỏ rồ xì ma dứt đầu nói không tốt có lẽ chỉ cần một ngày có lẽ cần mấy tháng ca dinh lập tức sắc mặt t r ầ m xuống ngươi đang đùa chúng ta đối mặt đột nhiên hạ nhiệt độ bầu không khí giả cờ xì ca bụ tổ tâm siết chặt âm thầm làm tốt chiến đấu chuẩn bị ỏ rồ xì ma dại bình tĩnh nói ta không có đùa nghịch các ngươi ta chỉ là nói cho các ngươi tình hình thực tế trừ phi các ngươi có thể phục sinh h ữ du m kỳ nhất tộc nếu không các ngươi chỉ có thể dựa vào ta thông qua suku t o n adi xin g ì thời gian thực chú ý c ả dìn cùng ò rô xỉ mát giao lưu có lẽ là đánh vừa bắt đầu liền biết ò rô xỉ mát sẽ không g i ả trung thực thật phối hợp cho nên đối với xuất hiện loại này yêu tiêu h thân hắn không hề nổi nóng được đến xin g ì chỉ thị c ả dìn nói ra sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn nếu như ngươi không thể tại chúng ta mất đi kiên nhẫn phía trước hoàn thành giao dịch hậu quả ngươi sẽ không thích ò rô xỉ mát cười cười ta hết sức dạ cờ xỉ c ả bụ tô thì nhẹ nhàng thở ra sau đó mang theo cạ dìn tại ụ dù mạ kỳ thôn di chỉ bên trong tìm tòi sau một hồi hai người tới một mảnh lộn xộn một khu c ả dìn nhìn khắp b ố n phía tới đây làm cái gì ỏ rồ x ĩ mars cười nói xin chờ chốc lát rất nhanh giả cờ x ĩ c ạ bụ tổ mang đến hai cái hoảng sợ nam nhân theo quần áo trang phục bên trên nhìn hẳn là ở tại p h ụ cận cư dân bình thường tiếp lấy giả cờ x ĩ c ạ bụ tổ chỉ huy hai cái này nam nhân tại mộ trong khu đ ó o m ố c c ả dìn c a o mày nói ngươi muốn làm gì ỏ rồ x ĩ mars cười giải thích nói u ụ dụ mạ kỳ nhất tộc vô cùng đặc thù bọn họ có mặt khác nhẫn tộc không có cường đại sinh mệnh lực sở dĩ bọn họ khai thác phong ấ n thuật rất khó tu luyện có một bộ phận thậm chí cần ủ dù mà kỳ nhất tộc huyết mạch mới có thể tu luyện ca dìn thản nhiên nói t a đ â y biết ồ dồ s i maz ta mị cười một tiếng sở dĩ muốn phá giải bọn họ phong vấn thuật biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp hỏi bọn họ E ẹ n đỏ tèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh ca dìn ngơ ngác một chút minh bạch rò dồ sĩ maz ngư đồ ồ dồ s i maz nhẹ gật đầu cái này một mảnh hẳn là năm đó đại chiến phía sau liên quân liệm thi cốt mộ t khu bên trong nên có ủ dù mà kỳ nhất tộc tộc nhân thi cốt ra cờ sĩ ca bủ tô cắm một câu đáng tiếc hẳn là không có ủ dù mà kỳ nhất tộc nhân vật trọng yếu thi thể Nghĩ bản thân chính là một cái tình báo nguồn gốc, sở dĩ chiến hậu kỳ nhất tộc nhân gốc, thi thể hậu dạ dĩ dù mạ một tộc cái báo là ưu sở kỳ vừa ậ t trọng yếu thi thể trên thắng hết, thu táng tại chỗ này, rất có thể chỉ là bình thường kỳ tộc bản người phân này, bình nhân. yếu đều ưu chia chỗ chỉ liễm mai cơ có bị bị là mạ dù kỳ v nghĩ tới họ rổ xỉ mà muốn đào móc tộc nhân mình phân mộ ca dìn liền cảm thấy khó chịu chỉ là cân nhắc đến đây đúng là một cái phá giải xỉ kịp dìn phương pháp thế là liền đẻ xuống khó chịu ở một bên thờ ơ lạnh nhạt qua rất lâu hai nam nhân cuối cùng đào đới ra mấy cỗ tàn tạ không chịu nổi hải cốt ra cờ xỉ ca bụ tổ kiểm tra một chút lấy ra trong đó hai cỗ hải cốt bên trên tồn tại rõ ràng vết thương c A tại、e、h trong tiếng thét trói thai bị xem như tế phẩm hai nam nhân dần dần bị vô số lá bùa bao vây biên đạo thành mặt khác gián dấp cái này mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý có thể thở lạnh nhạt cạ dìn nhìn thấy như thế một màn về sau vẫn như cũng là lớn chịu rung động ỏ rồ sĩ mars thì đánh giá bị hắn ẹ、e、đỏ tèn xây vế thổ được đến muốn biết nội dung. xoay người hắn đối với cả di nói ra không nghĩ tới ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cất giữ xỉ kỷ gệ mì mặt nạ thu nạp phòng khách vậy mà tại làng lá phụ cận xem ra chúng ta phải lần nữa trở về cô n ô hạ c a z ì n nhìn chằm chằm h rồ si maz một cái cho tới giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch thủ lĩnh vì cái gì muốn cùng h rồ si maz hợp tác theo h rồ si maz cái kia xem nhân mạng vì có rác vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn phong cách cùng với quỷ dị h、e、ẹ đọ kèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh đến xem có thể nói chỉ cần h rồ si maz u y ệ n ý không có cái gì bí thuật cấm thuật là họ rồ si maz không lấy được tay bởi vì chỉ cần đạo đức hạn cuối đầy đủ thấp hắn hoàn toàn có thể thông qua đào móc phần mộ đem đã qua đời các loại người chết theo minh thổ thông linh đến như thế sau đó thông qua ép hỏi người chết Đến thường u hoạch bất l như như bây giờ hắn quá nguy hiểm loại người này nên vĩnh viễn ở tại trong cuộc giam cuối cùng triệt để nát trong tủ cạn dịn âm thầm hạ quyết tâm chờ hoàn thành lần này giao dịch về sau nhất định muốn đem thuyết phục thủ lĩnh đem họ dồ sĩ m a r lại lần nữa đưa về cỗ nổ hạ ngục giam để cái thai họa này được đến vốn có trừng phạt chương 944, t r ả đũa chương 944, t r ả đũa họ dồ sĩ m a r cùng giả cờ sĩ ca bụ tổ chạy trốn năng lực tại nhận giới vốn là nhất lưu lại thêm còn có cả dìn trong bóng tối sử dụng c ả c cụ giả xí đẳng giám sát truy binh sở dĩ cỗ nổ hạ đổi u bắt bộ đội cuối cùng tự nhiên là vô công mà trở về mà họ dồ sĩ m a r vượt ngục một chuyện lập tức ở trong làng nhấc lên sóng to gió lớn sau đó chứng thực tham dự lần này cước ngục hành động chỉ có g i cờ sĩ ca bụ tổ gỗ ẩn dù gỗ ba người mà thôi một quyền hung hăng đập vào trên bàn công tác chú nạ cả giận nói còn không có kết quả thẩm vấn ban lũ ngu ngốc kia đến cùng có hay không tại nghiêm túc làm việc ám bộ bất đắc dĩ nói hô ca đại nhân bị bắt gủ ẩn cùng rủ gỗ đều nhận được phản thẩm vấn huấn luyện ta không quan tâm những chuyện đó ta chỉ cần nội gian danh tự cuối cùng lại cho các ngươi một ngày thời gian nếu như còn không có kết quả sẽ chờ bị cách trước đi nói đi dù nạ phất phất tay đi xuống đi phải ám bộ lui ra ngoài chờ ám bộ rời đi về sau u tạ t ả n cô h a n nói ra đã đi qua hai ngày gù ẩn cùng rủ g ô bị bắt thông tin cũng không phải là bí mật cái k i a hiệp trợ bọn họ nội gian khẳng định đều biết rõ dù nạ cũng rõ ràng theo thời gian trôi qua bắt đến nội gian khả năng liền sẽ càng ngày càng nhỏ nguyên nhân chính là như vậy nàng mới sẽ như thế nôn nóng m ị tổ cả đỏ hồ mụ dạ lúc này nói ra ta phái người điều tra hai ngày này ám bộ thông tin ban tình báo ban thẩm vấn ban không có người vô cớ cách cương vị nếu như nội gian giấu ở những ngành này bên trong hắn nên còn tiềm phục tại trong làng dù nạ nói ra có phải hay không là đan người hướng dạ cờ xì cả bù tổ truyền lại tình báo đệ tam nhận lấy lời nói gốc dạ n g không bài trừ có loại này khả năng nhưng đan mục đích làm như vậy là cái gì đây họ rồ xì m à vượt ngục cũng không thể rửa sạch tội của hắn dù nạ nhẹ nhàng gật đầu công nhận đệ tam phân tích đối đan mà nói kết quả tốt nhất là họ rồ xì m à đáp ứng trở lại c ổ nổ hạ lấy công c h u tội bởi như vậy Hắn mới có cơ hội đông sơn tái khởi,、nếu、không, họ phản bội thân phận hắn phản nhiên đông sơn nếu ngồi vững, nị cũng mới tái bội bội tội có cơ cấu ác kết tự rổ xì dị dạ dạ vậy lúc i ngồi ề n vững. Thung thung. bị l này bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng đập cửa t ù nạ lên tiếng vào đi đẩy ra văn phòng cửa lớn xin d i đi đến h ổ cạ đại nhân t ù nạ nhìn xem xin d i nói ra cảnh vụ bộ đội lần này biểu hiện vô cùng hữu dị cố vấn trưởng lão đoàn nhất trí đồng ý cho các ngươi thêm vào một bút cấp phát xin dị cười cười vô cùng cảm ơn cô n ộ hạ cảnh vụ bộ đội liền xin gì cái đội trưởng này ở bên trong hiện nay tổng cộng cũng liền sáu người mà lần này gù ẩn cùng rủ gỗ đều là bị cảnh vụ bộ đội bắt lấy sở dĩ tại tỉnh cảm tại lễ làng đều phải cho khen thưởng đi hết đi ngang qua sân khấu về sau chú nạ nói ra liên quan tới lần này họ rổ si m à vượt ngục sự kiện ngươi có ý kiến gì sao xin gì trầm ngâm một chút nói ra trong làng có nội gian chú nạ gật đầu tiếp tục xin gì nói ra cái này nội gian nên tại làng cái nào đó bộ môn trọng yếu bên trong không những nắm giữ bí mật trong mục giam tình huống còn đối thẩm vấn ban phương thức làm việc có sự hiểu biết nhất định d u n a n h a o lại mắt ngươi có đối tượng hoài nghi sao xin gì không cần nghĩ ngợi đặt dị dù n a lông mày c a o lại xin gì phân tích nói bí mật ngục giam là một cái tương đối độc lập hoàn cảnh cho dù là ám bộ cũng không phải tất cả mọi người hiểu rõ tình huống bên trong sở dĩ đã hiểu rõ bí mật trong ngục giam tình huống lại quen thuộc thẩm vấn ban phương thức làm việc còn có thể tùy tiện liên lạc lên giả cờ xỉ ca bụ tổ đồng thời trù hoạch trận này cướp ngục sự kiện trong mắt của ta chỉ có các vị ở tại đây cùng với trong ngục giam đàn có thể làm được đến cười cười xin dị quét mấy người một cái các vị hiển nhiên sẽ không sở dị cũng chỉ có là đàn u ta tàn cô hát hỏi vậy hắn vì cái gì không có thừa cơ cùng một chỗ vượt ngục xin gì thản nhiên nói rời đi c ô n ô hạ hắn chẳng phải là cái gì điểm này hắn so với chúng ta đều rõ ràng d u nạn nói ra vậy hắn động cơ là cái gì có lẽ là lo lắng họ rổ xì m à hướng làng nói ra cái gì bất lợi với hắn bí mật có lẽ là bị họ rổ xì m à dư lấy bí mật tác chế không thể không hiệp trợ họ rổ xì mạt có lẽ chỉ là vì cho làn g ngột ngạt dừng lại xin gì nói ra tóm lại nếu như muốn biết tin tức xác thực ta có thể đích thân đối hắn tiến hành thẩm vấn ở ta nơi này mạn dễ kỳ ủ xạ d ị gẳng xạ d ị gẳng bên dưới hắn giấu không được bất luận cái gì t dù nạ t h ầ n s ắ c phức tạp nhìn xin dị một cái t ố t chúng ta sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngươi bận rộn đi thôi xin dị lễ phép thi lễ một cái quay người rời đi văn phòng m ị t ổ ca đỏ hồ mụ dạ thở dài chúng ta bị tiểu tử này đem một quân a ở đây đều là nhân tình đừng nhìn xin dị nói rất có lý có theo nhưng bọn hắn đều rõ ràng xin dị cái này rõ ràng là đang đả kích trả thù hiện tại phiền thoái nhất chính là xin dị đã từng bước một đi lên cao vị bất luận là ta c ả mạ gạ hạ dạ không ngừng mở rộng lực ảnh hưởng vẫn là cỗ nộ hạ cảnh vụ bộ đội xây dựng lại mang tới lực ảnh hưởng đều để ý kiến cảm ủ a hắn, trở thành cho dù là hổ trở là c dù cũng không thể không n g thể h đi i ê túc c â nhận n ắ c cô chí. một Mà t ý như h nếu xín t một đấu đổ sụp vị v cố trưởng tức trưởng vấn lao, cái này cũng lao, là lao, cho chức cố cái dù bị sẽ được ể cho lực hắn thôn ảnh h trong ở ở n g đ ư đến xin dị cố này ngay tại q u ậ t khởi tân duệ thế lực hùng hổ do người nhưng trong phòng làm việc một đám cao tầng đều lòng dạ biết rõ trước mắt không phải xử lý vấn đề này thời điểm thế là thở dài mấy tiếng về sau mọi người ăn ý nhảy qua cái đề tài này để tâm hỏi liên quan tới giả cờ xì cả bụ tổ có kết luận sao đã có thể xác nhận giả cờ s ỉ c ạ bụ tổ nên nắm giữ một loại nào đó t i ê n thuật sơ bộ hoài nghi khả năng cùng d ì t i n có quan hệ đối c ổ nổ hạ loại này có tiên thuật n h ì dạ làng n h ì dạ lớn đến nói mị bộ cụ dạn s i u o t dìn thấp bất lâm d ì t i n cái này nhận giới ba đại thánh địa không phải cái gì bí mật sở dĩ giả cờ s ỉ c ạ bụ tổ đ ỗ n g nhiên mạnh lên một chuyện đi qua điều tra phía sau c ổ nổ hạ không chỉ có mặt mày thậm chí còn phân tích ra giả cờ s ỉ c ạ bụ tổ tiên thuật vô cùng có khả năng đến từ di t í c đệ tam trầm giọng nói nếu là như vậy giả cờ xỉ ca bụ tổ uy hếp độ liền không kém họ rỗ xi mà dù n à cũng có chút lo lắng đúng vậy à đối phó t i ê n thuật chúng ta đều không có kinh nghiệm chỉ có thể chờ đợi gì dễ dạ trở về dạ cờ sĩ cạ bụ tổ nắm giữ tiên thuật một chuyện để một đám cao tầng trong lòng bịt kín bóng tối đặc biệt là suna nàng giờ phút này vô cùng chán nản tại nàng nghĩ đến nếu như chính mình có thể trước thời hạn thuyết phục g ó rổ si maz vậy bây giờ làng liền có thể đồng thời thu hoạch g ó rổ si maz cùng dạ cờ sĩ cạ bụ tổ hai cái này đỉnh cấp chiến lược có hai cái này chiến lược gia nhập làng bất luận là đối chống trọi h kasuki t vẫn là áp đảo mà khác tứ đại làng lý dạ đều đem càng có niềm tin mà không phải giống bây giờ một dạng tại cái khác bốn cái làng trước mặt đại xuất làm trò cười cho thiên hạ chương chín trăm xì kỳ ghệ mị mặt nạ chương 945. xì kỳ ghệ mị mặt nạ đi ra hồ cạ đại lâu xin di quay đầu nhìn thoáng qua hiển nhiên theo lần này họ rổ xì mạt vượt ngục sự kiện bên trong làng phát giác có nội gian tại hiệp c h ợ dạ cờ xì ca b ù tổ sở dĩ xin di mới cố ý đem nước quay đục một mạch đẩy tới đạn trên đầu về tới cổ nô hạ cảnh vụ bộ đội đại lâu xin di đem cả kiện sự tỉnh cắt t i ệ một lần từ đầu tới đôi hắn đều không có lấy bộ mặt thật tiếp xúc qua giả c ỡ x ỉ ca b ù tổ đám người về sau di z chi chô ca dìn m ấ y cái cũng đều là lấy tổ chức gạ cà xù kỳ thân phận hành động sở di không cần lo lắng bại lộ duy nhất lo nghĩ chính là bị bắt gủ ẩn cùng dù gỗ đều biết rõ k ỳ m mi mạ rộ thân phận bất quá điểm này hắn cũng trước thời hạn làm chuẩn bị thừa dịp màn đêm bông xuống hôn loạn thời khắc đối bị bắt dù gỗ cùng gủ ẩn thi triển huyễn thuật tám thị lấy hắn bây giờ nhãn lực chỉ cần hắn huyễn thuật tám thị tại dù gỗ cùng gủ ẩn liền không sợ bất kỳ huyễn thuật tra hỏi đến mức bình thường nhục thể tra hỏi thuốc tra hỏi xin dì tin tưởng xem như họ rổ si m à dưới chướng hạch tâm nhân viên bọn họ nên ứng phó được huống chi liền tính xuất phát từ tự thân cân nhắc bọn họ cũng không thể khai ra kỳ mì mạ rổ bởi vì chỉ cần kỳ mì mạ rổ còn tại cổ nộ hạ ở nút bọn họ liền có được cứu vớt hy vọng đương nhiên xin dì sẽ không hoàn toàn trông chờ rủ gỗ cùng gục ẩn sở dĩ hắn đã lấy thủ lĩnh thân phận thông qua xù cụ tôn nạn di ám hiệu kỳ mì mạ rổ để hắn tùy thời làm tốt chuẩn bị rút lui thu lại suy nghĩ xin dì không tại suy nghĩ làng chuyện bên này ngược lại thông qua xù cụ tô nạn d chú ý tới cả dìn cái tia một đầu làng lá bên ngoài tại ưu dù mạ kỳ thôn di chỉ được đến đầu mối ba người gần như ngựa không ngừng vó gấp trở về c ổ nổ hạ đồng thời tại c ổ nổ hạ phụ cận một chỗ trong rừng rậm tìm tới ưu dù mạ kỳ nhất tộc chuyên môn dùng để c u n g phụng sĩ kỳ ghệ mỹ mặt nạ thu nạp phóng khách cũng đã biến mất ưu dù mạ kỳ nhất tộc một dạng t o à này từ ưu dù mạ kỳ nhất tộc kiến tạo thu nạp phóng khách cũng tại thời gian cọ rửa bên dưới lộ ra cũ nát không chịu nổi lung lay s ắ p đổ nếu như không phải biết nơi này là u dù mạ kỳ nhất tộc thu nạp phóng khách đội thành người khác phát hiện nơi này chỉ sợ sẽ cho rằng nơi này chỉ là tòa bình thường dưới chân bằng gỗ mặt nền éo kẹt rung động da cờ xỉ ca bụ tổ vẫn nhìn một phía không nghĩ tới phá giải xỉ kịp nhìn bí mật vậy mà liền dấu ở tòa này cũ nát trong m i ế u nhỏ ò r ồ sĩ mã nói ra u dù mạ kỳ nhất tộc là thời kỳ chiến quốc thanh danh h i ể n hách nhất tộc nhận giới rất nhiều nơi đều có bọn họ lưu lại di chỉ da cờ xỉ ca bụ tổ cảm khái m ộ t câu đ á n g t i ế c cường đại hơn nữa nhất tộc cũng tránh không được bị chiến tranh hủy diệt bọn họ quá ngã mạn ò dồ sĩ mã thuận miệng đánh giá mơ câu u dù mạ kỳ nhất tộc diệt vong cuối cùng là vì nhận giới đại biến cách sen gô cù thời đại có thể theo hồ ca đệ nhất xuất hiện nhân giới phát sinh to lớn biến đổi từ hỗn loạn sẻn gỗ cụ thời đại tiến vào hiện nay làng nghi dạ thời đại làng nghi dạ thời đại cùng sẻn gỗ cụ thời đại điểm khác biệt lớn nhất chính là chiến tranh không tại giới hạn tại nhân tộc cùng nhân tộc giữa càng cao hình thức càng lớn quy mô chiến tranh xuất hiện dưới loại tình huống này nhân giới các đại nhẫn tộc nhộn nhịp báo đoàn tại cổ nộ hạ về sau làng sương ngủ làng cát làng mây làng đá trở làng lý dạ trước sau sinh ra dưới tình huống bình thường u dù mạ kỳ nhất tộc hẳn là cũng gia nhập cái nào đó làng lý dạ đang tăng cường đối phương đồng thời cũng để cho tự thân thu hoạch được che chở có thể cường thế quán u dù mạ kỳ nhất tộc cũng không có như đây bọn họ không những cự tuyệt cổ nộ hạ mời còn lấy nhất tộc lực lượng tại hoa quốc xây dựng cái gọi là u dù mạ kỳ thôn đệ nhất khi còn tại thế nhân giới duy trì hiếm thấy hòa bình ủ rủ mạ kỳ thôn cùng mặt khác làng nghị dạ cũng là bình an vô sự có thể theo chấn áp nhận giới đệ nhất qua đời từng cái làng nghị dạ bị đệ nhất một mực áp chế mâu thuẫn liền không thể ứ c chế bạo phát ra bị thủy quốc hoa quốc lôi quốc ba nước vây quanh cùng phong quốc liên thông b i ể n cả hoa quốc dần dần thành mâu thuẫn tiêu điểm mà nằm ở hoa quốc c ủ rủ mạ kỳ thôn tự nhiên cũng đã thành mục tiêu công kích lại thêm ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cái kia khiến người đỏ mắt phong ấn thuật chiến tranh b ộ c phát liền thay đổi đến thuận lý thành trương nhất tộc lực lượng liền tính mạnh hơn cũng khó có thể ngăn cản một cái làng n h ị dạ công kích h ú chi năm đó trận chiến kia không chỉ một làng nhì dạ đỏ mắt u h ủ dù m à kỳ nhất tộc phong ấn thuật sở dĩ truyền thừa nhận giới ngàn năm danh môn cứ như vậy tại trong một sớm một c h i ề u biến thành cho bụi còn x ó t lại tộc nhân t à n mát đỏm bệnh lưu lạc tha hương thị thị phi phi bây giờ đã khó mà bình luận nhưng theo họ rổ xi m a s thủ dù m à kỳ nhất tộc bảo thủ không có thuận theo thời đại biến hóa mới là bọn họ diệt vong nguyên nhân căn bản rất nhanh xâm nhập thu nạp phòng khách ba người liền thấy một mặt treo đầy đủ loại kiểu g á n g xỉ kỳ g h mỹ mặt nạ vách tượng da cờ xì ca bụ tô lấy làm kinh hãi nhiều như thế không chỉ là hắn đối mặt cái này dòng dã một tường xì kỳ g h y mì mặt nạ liền ò r ô xì mars cũng có chút gặp khó khăn ra cờ xì ca bụ tôi hỏi ò r ô xì m a r đại nhân những n à y trong mặt nạ mặt chỉ có một bộ là thật sao ò r ô xì mars tiến tới trước mặt một bên đánh giá trên tường một gương mặt mặt nạ vừa nói ta từng tại một quyển đũ r u m à kỳ nhất tộc trên quyển t r ụ c nhìn qua muốn phá giải xì kịp d i n liền nhất định phải tìm tới đối ứng mặt nạ sở dĩ những n à y mặt nạ khả năng đều là thật chỉ là chúng ta nhất định phải tìm tới đệ tứ thi triển xì k ị d i n thi quỷ phong ấn chỗ đối ứng bộ kia xì kỳ gây mì mặt nạ mới được dạ cờ xỉ ca bụ tổ trầm ngâm nói nếu là như vậy sợ rằng cần lại lần nữa chui vào c ổ n ấ hạ điều tra một cái đệ tứ lúc trước học tập x ĩ kịp dinh thi quỷ phong ấn quần y trục mới có thể phân biệt ra được đệ tứ sử dụng x ĩ kịp dinh thi quỷ phong ấn đối ứng x ĩ k ị ghê m ì mặt nạ l i ệ n tại họ dồ x ĩ m à cùng dạ cờ xỉ ca bụ tổ nhỏ giọng trao đổi thời điểm ca dinh lúc này đột nhiên đi tới chỉ chỉ trong đó một bộ x ĩ k ị ghê m ì mặt nạ là nó họ dồ x ĩ m à cùng dạ cờ xỉ ca bụ tổ nhộn nhịp ghém ắ t ca dinh ngữ khí chắc chắn nói lần nữa chính là cái này một bộ họ rồ x ĩ m a cùng dạ cờ x ĩ c ả bụ tổ không hề biết trước mắt c ả dìn là h u du mạ kỳ nhất tộc con mồ côi càng không rõ ràng c ả dìn có c ả cụ dạ xì gẳng thiên phú trên thực tế làm c ả dìn lần đầu tiên nhìn thấy mặt này treo đầy xì kỳ ghệ mì mặt nạ vách tường về sau liền lưu ý đến nàng chỉ bộ kia xì kỳ ghệ mì mặt nạ bởi vì tại nàng c ả cụ dạ xì gẳng cảm giác bên trong chỉ có cái kia một bộ xì kỳ ghệ mì trên mặt nạ còn lưu lại một đạo nhỏ không thể biết trả cờ dạ phản ứng mà cái khác xì kỳ ghệ mì mặt nạ đã toàn bộ lâm vào yên lặng biến thành triệt để vật chết ca dìn mặc dù sẽ không xì k mà còn trực giác của nàng nói cho nàng bộ kia mặt nạ chính là nàng muốn tìm đây là bắt nguồn từ huyết mạch trực giác đem ủ rủ mạ kỳ nhất t ộ c tiên nhân thân thể khai phá đến cực hạn trực giác của nàng chương chín trăm bốn mươi sáu từ thân hiện thân chương chín trăm bốn mươi sáu từ thân hiện thân có lẽ mặt này trên tường xỉ kỵ ghệ mỹ mặt nạ tại năm đó đều bị hữu dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân sử dụng qua mà mỗi một lần sử dụng sĩ kỳ ghệ mi mặt nạ liền mang ý nghĩa có một tên hữu dù mạ kỳ tộc nhân đem linh hồn của mình dâng hiến cho sĩ kỳ ghệ mi sở dĩ vẹn vẹn theo mặt này trên tường sĩ kỳ ghệ mi mặt nạ số lượng cũng có thể thấy được hữu dù mạ kỳ nhất tộc vì cái này thuật trả giá hy sinh có lẽ đây chính là thu nạp p h o n g khách bị xây ở rời xa hoa quốc cổ nổ hạ phụ cận nguyên nhân đi cả dìn âm thầm cảm khái một câu nàng không hề biết chân chính u dù mạ kỳ nhất tộc là cái dặng gì nàng chỉ có thể theo bên cạnh người trong miệm đôi câu vài lời bên trong, đi tưởng tượng, đi sở dĩ ủ r ủ m à kỳ nhất tộc trong mắt của nàng đã lạ l ắ m lại quen thuộc một bên họ rồ xỉ m à cùng dạ cờ xỉ c ả bụ tô lại có chút kinh nghi bất định bọn họ không biết b là thế nào theo nhiều như thế xỉ kỳ gây mì mặt nạ bên trong tìm ra cần cái kia một bộ cái này để nghi ngờ đa nghi họ rồ xỉ m à cho rằng tổ chức gạ cà xù kỳ đối xỉ kịp dịn hơn phân nửa cũng có nghiên cứu rất nhanh dạ cờ xỉ c ả bụ tô liền tiến lên cẩn thận từng ly từng t í lấy xuống c ả dìn chỉ bộ kia xỉ kỳ gây mì mặt nạ xác định không có vấn đề gì về sau giao cho họ rồ xỉ m á ca dìn nói ra tiếp xuống làm thế nào Ổ rồ s ỉ m a r một bên thưởng thức lấy trong tay s ỉ kỳ ghệ mì mặt nạ vừa nói tất nhiên tìm tới đối ứng s ỉ kỳ ghệ mì mặt nạ chuyện kế tiếp liền dễ làm chỉ cần chuẩn bị một chút liền có thể bắt đầu thông linh đệ tứ c ả dìn có chút không kiên nhẫn còn muốn chuẩn bị cái gì Ổ rồ s ỉ m a r cười giải thích nói muốn theo s ỉ kỳ ghệ mì trong bụng trồng đồ là nhất định phải trả giá thật lớn cho nên chúng ta cần sớm chuẩn bị một chút tế phẩm c ả dìn n g h e xong lông mày nhỏ càng c h ặ c hơn ỏ rồ sĩ m a r trong miệng tế phẩm hơn phân nửa giống như trước đó lại là cầm người sống thi thuật cho nên nàng ẩn ẩn có chút buồn、ôn. nhưng vì hoàn thành giao dịch lại không thể không thờ ơ lạnh nhạt ờ dồ sĩ -si、mars nói với giả cờ xỉ c ạ bụ tổ lần này tế phẩm không thể là người bình thường ít nhất phải chín cấp độ tuổi trẻ đi ra giả cờ xỉ c ạ bụ tổ đáp sáng hạ cụ ta cái này liền đi làm ờ dồ sĩ -si、mars nói ra ta trước đi phương bắc số ba căn cứ chúng ta tại cái kia tụ lại phải giả cờ xỉ c ạ bụ tổ lên tiếng sau đó phát động sùn xin n o r ú t thuấn thân thuật biến mất ngay tại chỗ vì họ dồ sĩ -si、mars tìm kiếm thích hợp tế phẩm đi ờ dồ sĩ -si、m a r lúc này mới xoay người nói với cá dìn chúng ta đi thôi nên đi hoàn thành giao dịch cái cuối cùng chính tự Cả khẽ gật đầu. Sau một hồi, họ xuyên h h qua thí nghiệm khu họ rồ x ì m ặ t dẫn cà dìn đi tới căn cứ chỗ sâu nhất cơ thể sống chứa được khu vừa tiến vào cơ thể sống chứa được khu c ả dìn liền ngừng chân ngừng lại bởi vì đập vào nàng tấm mắt không phải cái gì khác mà là t ừ những g cái cỡ tại bị lắp tại cỡ lớn ộ p dinh dưỡng người. bên trong n h này tại cỡ lớn hộp dinh dưỡng bên trong nổi lơ lửng người có nam có nữ lớn nhất cũng bất quá hai mươi tuổi nhỏ chút nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi bọn họ hai mắt nhắm nghiền toàn thân trần trụi tung bay ở hộp dinh dưỡng bên trong c h ỉ có miệng đón một cái thua ổ xỉ quặn đi đến hàng này cỡ lớn hộp dinh dưỡng phía trước họ rồi ổ xỉ ma giải thích nói những này là ta thông qua nghiên cứu chuẩn thượng huyền cùng chú ấn lực lượng chế tạo ra cơ thể sống đừng nhìn số lượng không nhiều nhưng vì chế tạo ra bọn họ có thể là tiêu phí ta không ít chi phí cạ dịn sắc mặt khó xử nàng làm sao cũng không có nghĩ đến họ rồ xì mạt vậy mà còn nghiên cứu qua thượng nguyên quỷ đồng thời tựa hồ còn thu được một số kết quả tại cảm thấy bất an đồng thời nàng lại lần nữa kiên định phải giải quyết rơi họ rồ xì mạt quyết tâm họ rồ xì mạt tựa hồ không có phát giác cả dìn dị thường hay là hắn không có quá để ý như c ũ ở nơi đó tự mình giới thiệu nói những n à y cơ thể sống có đủ khó có thể tưởng tượng lực lượng cơ thể đã là tốt nhất tế phẩm cũng là tốt nhất vật chứa cả dìn lạnh lùng nói ta không hề có hứng thú với những thứ đó đừng nói nhảm mau chóng hoàn thành giao dịch đi họ rồ xì mạt gật đầu chợt thao tắc lên dụng cụ trong chốc lát c ô n u h ắ nàng liền theo h rất rõ ràng họ rổ xì mars đang đùa thủ đoạn ví dụ như phía trước bị sai khiến đi ra cái gọi là tìm kiếm tế phẩm dạ cỡ xì caputo trên thực tế cũng không có đi tìm cái gì tế phẩm mà là lưng một theo đường đều đi theo sau c ủ a h a i này g ư ờ i cùng cạ i đ dìn tính r a t toán cũng không như mà hợp cho nên nàng rất bình tĩnh chỉ nghĩ đến nhanh lên hoàn thành giao dịch đem cựu vị nắm bắt tới tay sau đó lại trở mặt giải quyết đi họ rổ xì mặt cùng dạ cờ xì cạ bụ tổ chính là bởi vì đánh lấy đồng dạng chủ ý sở dĩ song phương cứ việc đều động cái khác tâm tư giao dịch nhưng vẫn là tại vững bước đẩy tới bên trong một lát sau dạ cờ xỉ c ạ bụ tô giả bộ phong trần mệt mỏi đ ừ i về họ dồ sĩ、si、ma g đ ạ i nhân rất xin lỗi không thể tìm tới thích hợp tế phẩm chỉ là một cái ánh mắt họ dồ、si、mà liền hiểu giả sĩ ma g i ề n hiểu dạ cờ xỉ c ạ bụ tô muốn truyền đạt tin tức lập tức trong lòng đại định trên mặt nói ra tính toán trong căn cứ vừa vặn có dư thừa cơ thể sống tế phẩm ca dìn tức thời thúc giục một câu có thể bắt đầu đi họ dồ、si、mà sĩ ma dẫn đầu dạ cờ xỉ ca bụ tô thấy thế xa xa thối lui đồng thời hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên cà dìn tràn đầy đề phòng cà dìn rõ ràng sắp đến lúc trở mặt cũng cùng theo lui qua một bên trong tay áo xong quyền có chút n ắ m chặt mặc dù nàng đối với chính mình có lòng tin nhưng dù sao đối mặt chính là sàn nhìn một trong họ rồ xỉ mát sở dĩ nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau họ rồ xỉ mát chậm rãi đeo lên theo ụ r ù mạ kỳ nhất tộc thu nạp phòng khách tìm tới xỉ kỳ gậy mì mặt nạ a a a tại đeo lên xỉ kỳ gậy mì mặt nạ k h o n khắc họ rồ xỉ mát trong miệm liền phát ra một trận thanh âm q á i dị hắn toàn bộ thân thể cũng đ rồ m ặ tiếp t theo một cái trước mắt họ rồ xị mãs nâng lên hai tay mà phía sau hắn xuất hiện một cái to lớn miệng ngậm dao găm xỉ kỷ gệ mỹ hư ảnh ca dìn chấn động trong lòng đây chính là xỉ kỷ gệ mỹ sao chương chín trăm bốn mươi bảy trở mặt chương chín trăm bốn mươi bảy trở mặt xỉ k ỳ gệ mỹ hiện thân để hiện trường vốn là ngưng trọng bầu không khí lại thêm một vệ tâm hàn họ rồ xì maz à khoe miệng một phát cười nói muốn theo sĩ kỳ gây mì trong bụng lấy ra một vài thứ gì đó liền trước hết hiến tế chính mình tiếp lấy họ rồ xì maz à liền phát động thuật rất nhanh họ rồ xì maz à sau lưng sĩ kỳ gây mì hư ảnh liền dùng tay lấy xuống trong miệng ngậm lấy dao găm hung hăng đâm vào bụng đồng thời hoành vạch một cái đem bụng xé ra gần như đồng thời họ rồ xì maz bụng cũng phun ra một đạo máu tươi bị một cỗ lực lượng vô danh hung hăng rạch ra một đường vết rách cả dịn ánh mắt lấp liệt đây là lấy nàng bây giờ nhãn lực một chút giả thần giả quỷ thủ đoạn ở trong mắt nàng căn bản là không đáng giá nhắc tới sở dĩ chân chính có thể làm nàng lộ vẻ xúc động người và sự việc đã không nhiều lắm mà trước mắt một màn này trùng hợp chính là một cái trong số đó là khế ước lực lượng bất quá rất nhanh c ả d ì n chỉ bằng mượn d ì nghệ n gàng nhìn rõ cùng với các cụ dạ x i n gẳng cảm giác đã đoán được xé ra họ rổ xì ma bụng cái k i a m ộ t c ố không h i ể u lực lượng thuộc về một loại nào đó khế ước lực lượng mà thành công xé ra x ỉ kỹ gệ mỹ bụng họ rổ xì ma cố nén kịch liệt đau nhức lại lần nữa phát động thuật theo x ỉ kỹ gệ mỹ trong bụng hướng dẫn ra một đoán trả cờ dạ hình dáng linh thể đi ra nhìn xem cái này đoàn nổi đồng bền giữa không trung linh thể khóe miệng của hắn hơi dâng lên có thể ngay sau đó hắn liền không nén được ho ra một miệng lớn máu tươi một bên dạ cỡ xì cạ bủ tố hô họ rồ x ì m à dại nhân ngài không có sao chứ họ rồ x ì m à dắt đầu bị một đau xé ra bụng đối người bình thường đến nói là đủ để trí mạng tương h thế nhưng đối với họ rồ x ì m à dạy loại này dị loại đến nói căn bản là không tính là cái gì cũng không biết vì cái gì họ rồ x ì mã sinh m ệ n h lực đang nhanh chóng suy yếu tàn lụi phản phất lập tức liền sẽ triệt để chết đi khế ư lực lượng hắn không cứu nổi cả n ì n thấy thê thoáng nhẹn thở ra họ rồ xị mã sinh bệnh cấp tốc trôi qua cũng không phải là bởi vì trên bụng vết thương kia mà là cùng xì kỹ ghệ mì ký kết khế ước sở dĩ chữa bệnh nhân thuật thuốc những này thông thường điều trị thân thể thủ đoạn đối với cái này khắc gò rổ xì mãs đều là không được hiệu quả gì bất quá dạng này cũng tốt nàng cũng không cần đích thân xuất thủ đối phó họ rổ xì mãs mà, mà l i ê n tại c ả dìn hơi có b u ô n g lòng một sệ s ù nạ sắp chết h ò rổ xì mãs đ ô n g nhiên kết tấn quát to hẹ đỏ kèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh bành bành bành thoáng chốc cùng với hai đạo khói trắng lại có hai đ o khói n g lại có hai đạo k h ó trắng l i c hai đoàn linh thể bị họ rổ xì mãs thông linh đi ra cùng mới vừa từ x không thể nghi ngờ cái này hai đạo bị họ rổ x ì m ạ dư dùng ẹ n đỏ kèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh thông linh đi ra linh thể không phải người khác chính là đệ nhất cùng đệ nhị linh thể họ rổ x ì mạt bị bắt về sau làng liền cưỡng chế họ rổ x ì mạt thông linh ra đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể đồng thời đem hai cỗ trần tục thân thể phong ấn nhưng mà trong làng ngoại trừ họ rổ x ì mạt bên ngoài không có người hiểu rõ ẹ n đỏ kèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh cái này cấm thuật sở dĩ để họ rổ x ì mạt chui một cái chỗ trống bị phong ấn cái kia hai cỗ trần tục thân thể chỉ là cái sắc không đệ nhất cùng đệ nhị linh thể thì bị họ rồ xì mát trong bóng tối kéo ra đi ra nguyên nhân chính là như vậy họ rồ xì mát lần này mới chuẩn bị c h ọ n vẹn bốn cái cơ thể sống tế phẩm bởi vì hắn không những vấn dụng hẹn đọ kèn xây h ế thổ chuyển sinh đem đệ tứ triệt để triệu hồi như thế càng phải vì đệ nhất đệ nhị linh thể một lần nữa tìm kiếm vật chứa a a a theo nổi đồng bền g i ữ a không trung ba đạo linh thể trước sau đầu nhập vào sớm đã chuẩn bị xong cái kêu ba bộ cơ thể sống tế phẩm về sau ba bộ cơ thể sống tế phẩm lập tức phát ra một trận tan nát cõi lòng tiếng gào thét ngay sau đó Cái cơ minh giới này sống như xuyên qua mà đến mà ba bộ bị tựa qua thể tế tấm theo phẩm số vô lúc á bùa bao biến bộ vây, dần dần dấp, dạng. răng, thành nhất, nhị, đổi đệ đệ đệ trở tứ l này sinh mệnh lực đã suy yếu đến cực hạn họ rổ xì ma dựng bỗng nhiên biến thành một đầu đầu người bạch x à siêu một tiếng chui vào đến hắn chuẩn bị xong cuối cùng một bộ cơ thể sống tế phẩm bên trong chỉ qua một hai hơi bị họ rổ xì ma d ự n tiến vào trong cơ thể bộ kia cơ thể sống tế phẩm liền khôi phục ý thức chậm rãi mở hai mắt ra sau đó hắn từ trên mặt đất đứng dậy mà liền tại hắn đứng dậy cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong thân hình của hắn bề ngoài thậm chí t r ả cờ giả khi tức cấp tốc biến hóa coi hắn đứng vững lúc hắn đã triệt để biến thành một cái hoàn toàn mới họ rổ xì mãs mà phía trước bị mổ bụng họ rổ xì mãs thì chán nản nã g trên mặt đất không có khí tức thi thể cũng cấp tốc khô cắt biến thành một đoàn không có nửa điểm sinh cơ thịt á o lúc này c h i ế m cứ thân thể mới họ rổ xì mãs hoạt động một chút tay chân cười nói quả nhiên vẫn là không có cấm chế thân thể thoải mái hơn một chút c ả dìn sầm mặt lại vừa rồi tất cả biến hóa quá nhanh nàng mặc dù ý thức được không đúng nhưng muốn ngăn cả lúc đã không kịp xuất t ủ mà thông qua suku tôn Nguyên l、like đệ đệ độ, so、hoạt động này, chắc k xong được thân thể về sau họ rồ xì mạt nhìn xem không nói một lời ca dìn người nói ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý các người tổ chức gạ cắt xù kỷ nếu như muốn tiếp tục hoàn thành giao dịch liền nhất định phải lấy ra làm ta cảm thấy hứng thú đồ vật g i cờ xì c ạ bụ tô lúc này cũng nâng lên hai tay làm ra kết tấn động tác cho tới giờ khác này họ d ộ xì mát cuối cùng lộ ra răng n a n h của hắn hắn phía trước phối hợp không thể nghi ngờ tất cả đều là giả vờ bởi vì hắn lúc đó làm đã không cách nào phán đoán tổ chức gạ cả ạ xù kỳ tại phía bên mình đầu nhập vào bao nhiêu nhân viên trong thân thể của hắn lại có làng lưu lại các loại cơm chế trạng thái cực kém sở d i hắn lo lắng lập tức trở mặt lời nói sẽ bị tổ chức gạ cả ạ xù kỳ chấn áp sau đó hắn liền mượn phá giải xì kịp tin cơ hội các loại thăm dò cuối cùng xác nhận tổ chức gạ cả xù kỳ bên trong chỉ có b một người tham dự việc này cho dù đến lúc này hắn đều không có lựa chọn trở mặt bởi vì hắn rõ ràng m ạ n dễ kỳ h u trí hạ cường đại trong mắt hắn b là cùng h u trí hạ ít t r i ệ một cái cấp độ cường địch sở dĩ hắn vẫn như c ũ lựa chọn lá mặt lá trái cho đến giờ phút này hoàn thành đệ nhất đệ nhị đệ tứ hẹ đ ỏ tèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh thu được ba vị h ồ ca trần tục thân thể chiến lược mà hắn tự thân cũng thông qua phở tì tèn xây lách qua cùng xì kỳ gây mì khê ước đồng thời thông qua thay đổi thân thể phương thức giải trừ mất làng lưu tại trong cơ thể hắn các loại cơm chế đi qua phen này thao tác có thể nói họ rộ xỉ mà không những chính mình khôi phục đến trạng thái đ n h p h o n g còn có đệ nhất đệ nhị đệ tứ cái này ba bộ trần tục thân thể cùng với nắm giữ tiên thuật giả cờ xỉ cả bụ tổ cái này bốn cái cường đại chiến l ư ợ c cho nên mới lựa chọn trở mặt hắn thấy liền tính tổ chức gạ cà sủ kỳ b có mạnh đến đâu cũng không khả năng đồng thời ứng đối thêm hắn ở bên trong ngũ đại chiến l ư ợ c sở dĩ bất luận là thật độc t ủ vẫn là nói ra tốt hơn điều kiện quyền chủ động đều đã rơi xuống trong tay của hắn phòng thí nghiệm đại chiến chương chín trăm bốn mươi tám phòng thí nghiệm đại chiến đệ nhất đệ nhị đệ tứ c h ọ n vẹn ba bộ ca cấp trần tục thân thể tăng thêm mất đi c ấ m chế giảng buộc họ rỗ xi mãs cùng với nắm giữ tiên thuật giả cờ xì c ạ bụ tổ cái này một phần n ộ i hình đủ để khiến bất luận kẻ nào đ n g dung sở dĩ đối mặt đột nhiên t r ở mặt họ rỗ xi mãs cà dìn sắc mặt hơi rét tựa như nàng cũng chuẩn bị xong t r ở mặt một dạng nàng nghĩ đến họ rỗ xi mãs sẽ không già trung thực thật hoàn thành giao dịch nhưng không nghĩ tới họ rỗ xi mãs tâm tư như thế sâu bố nạ di chính kết nối cà dìn xỉ cũng tại ước cả gìn giờ phút này đối mặt thế cụ. Cắt. Xin gì khẽ gắt một cái. cũng có chút của định gìn này Xin Muốn nói ngoài mớn, nằm ngoài hắn. giờ gì gắt tại phút mặt thế một thật đối liệu khẽ quả ý sự dự liệu của hắn. bởi vì đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể bị lang phong ấn việc này hắn là biết rõ chỉ là không nghĩ tới họ rồ xì mạt vậy mà có thể tại phong ấn ban giới m í mắt thủ đoạt chơi đem phong ấn ban chơi cái xoay quanh cốc cốc cốc ngón tay nhẹ đấm mặt bàn hắn ở đ ấ y lòng cân nhắc họ rồ xì mạt bản nhân cũng đã đầy đủ khó dây dưa lại thêm tiên nhân ca bù tổ cùng với đệ nhất đệ nhị đệ tứ ba bộ trần tục thân thể cái này đội hình liền xem như hắn đến đối mặt cũng không có cái gì nắm chắc chỉ bằng phòng thí nghiệm dưới đất bên trong cạ dìn một người nguy hiểm quá lớn liền tính tăng thêm tại phụ cận chuẩn bị tiếp ứng cạ dìn d z chỉ chỗ hai người vẫn như cũ không ổn thỏa qua trong giây lát xin gì có quyết đoán hắn đem ỏ ọ rổ xì m à cứu ra mục đích chỉ là vì để đệ tứ theo xì kỷ gệ mì trong bụng thoát khốn từ đó để phong ấn tại đệ tứ trong cơ thể cái kia nửa con cựu vị trở lại nhận giới đến mức có thể hay không đem cái kia nửa con cựu vị nắm bắt tới tay kỳ thật không quan trọng bởi vì liền tính hắn nắm bắt tới tay hắn cũng phải nghĩ biện pháp không lộ ra dấu vết đem nửa con cựu vị đưa đến nạ gà tổ ổ bị tổ sở dĩ từ một điểm này xuất phát chỉ cần họ rổ xì m à sẽ ra xì kỳ ghệ mị bụng thả ra đệ tứ bị phong ấn linh thể hắn mục đích liền đã đạt tới về sau hắn hoàn toàn có thể đem thông tin tiết lộ cho tổ chức gạ c à sủ kỳ để chính tổ chức gạ c à sủ kỳ theo họ rổ xì m à t r o n g tay đi đoạt kiểu vĩ căn cứ vào điểm này hắn dùng xù gủ tô na di liên lạc cả d ỉ n phân phó nói mà t ô i không cần cùng bọn họ dây dưa rút lui đi n g h e đến bên thai thủ lĩnh phân phó cả d ỉ n cảm thấy vô cùng hổ thẹn thường h ĩ đều là bởi vì ta bất lực phá hủy thủ lĩnh kế hoạch để dạng này t ạ ác da hỏa un dung ngoài vòng pháp luật đáng ghét c ả dìn không hề rõ ràng xin gì tính toán nàng chỉ cho là bởi vì chính mình những đối thất thố dẫn đến thủ lĩnh không thể không từ bỏ giao dịch tâm tình như vậy tại đáy lòng của nàng không ngừng lan tràn lúc này gặp c ả dìn một mực t r ầ mặc m đối diện o r o sĩ m a a nói ra giữa chúng ta hợp tác kỳ thật có thể tiếp tục chỉ là hợp tác hình thức cần thay đổi một cái c ả dìn vẫn còn tại t r ầ mặc m đáy lòng khẩn trương dần dần chuyển thành xấu hổ mà đối mặt một đám cường địch hoảng hốt cũng dần dần chuyển thành phẫn nộ o r o sĩ m a a phát giác cà dìn ba động tâm tình nhưng hắn cũng không thèm để ý cảm thấy chính mình nắm vững thắng lợi hắn tiếp tục nói chỉ cần các ngươi có thể đem vụ trì hạ xin gì mang cho ta ta liền đem cựu vĩ giao cho các ngươi giao dịch này đối các ngươi đến nói không l ô đi nghe đến họ rỗ x ì m à đang có ý đồ với xin gì cả dìn kiềm nén không được nữa nội tâm phẫn nộ nàng cuối cùng mở miệng lạnh lùng nói ngươi biết vì cái gì từ ta một người đến phụ trách lần này cùng ngươi giao dịch sao cái gì họ rỗ x ì m à t giữ mày một bên giả cờ x ì cả b ụ tổ cũng c h ẩ n trương trong khoảnh khắc dưới mặt đất thí nghiệm khu bầu không khí thay đổi đến ngưng kết lại để người nhất thời không khỏi sinh ra hít thở không thông nào rác cả dìn chậm rãi nâng lên hai tay lập tức n g ư ơ i liền sẽ biết ý thức được không thích hợp họ rổ xì mạt bay ngược về đằng sau trong miệng hô mau ra tay theo họ rổ xì mạt ra lệnh một tiếng đệ nhất đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể lập tức có động tác đệ nhị đệ tứ vọt thẳng hướng về phía cả dìn mà đệ nhất thì hai tay kết ấ n phát động một đ ộ t Dạ cờ xì ca bủ tổ cũng không có n h ả n d ố i hắn một bên hiểm hộ họ rổ xì mạt rút lui một bên tiến vào xen mì m ồ tiên nhân mô thức nhìn xem hướng chính mình đánh tới đệ nhị đệ tứ cả dìn ánh mắt tại trên mặt của đối phương đạo qua xác nhận đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể Ngốc thoáng r ệ vô t ầ n linh tính bị họ mà giáp chế, thế là cũng không nói nhảm, trực tiếp phát động, cổng xạ, kim cương là si giáp tiếp kim hỏ chế, thế phát h trực bị rổ mà p xạ, n g tỏa. t Dầm dầm, h o chốc mấy cái màu vàng siềng xích theo cạ dìn trong cơ thể bắn tung ra đem nào về phía nàng đệ nhị cùng đệ tứ trần tục thân thể một mực g i à n g buộc đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể mặc dù bị họ rổ xi mà có ý áp chế linh tính thực lực không đủ nhưng hai người khi còn sống đều là hồ cạ thực lực không thể nghi ngờ bình thường nhận thuật căn bản là g i à n g buộc không được bọn họ nhưng mà bị từng đầu màu vàng siềng xích hóa lại về sau bọn họ nếm thử vùng vây mấy lần liền dần dần mất đi năng lực phản kháng theo màu vàng xiềng xích càng c u ố n càng chặt bọn họ cuối cùng hoàn toàn không cách nào động đậy bị triệt để khóa cứng c ổ n g xạ kim cương phong tỏa họ d ộ sĩ mạc giật n ả y cả mình nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay trên mặt lóe lên một vệ kinh nghi lấy hắn đối ủ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật hiểu rõ tự nhiên biết c ổ n g xạ kim cương phong tỏa cái này ủ dù mạ kỳ nhất tộc đại danh đỉnh đỉnh phong ấn thuật cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn mới khó nén trên mặt kinh ngạc bởi vì cái này thuật cộ nộ hạ đã sớ nghiên cứu qua trừ phi có ủ dù mạ kỳ nhất tộc thể chất cầu nếu không liền tính mạnh như hổ cả cũng vô pháp tu luyện mà tổ chức cả cả sớm đã bị xác nhận là một tên mạn dễ kỳ hữu trí hạ sở dĩ hắn mới sẽ đ ố i trước mắt một màn này cảm thấy vạn phần không hiểu ầm ầm lúc này đệ nhất m ộ t đ ộ t phát đậu cùng với nổ thật to t ừ n g tây vụn vặt vụn lên từ mặt đất cấp tốc đâm rách thí nghiệm khu mặt nền đồng thời điên cuồng lớn lên thời gian trong nháy mắt liền tạo thành một đợt biển cây như sóng chiều đồng dạng đánh út về phía cà dìn cà dìn vung tay lên lại có mấy cây màu vàng xiềng xích theo nàng tay h á o bên trong tay ra nên hướng đánh tới biển cây rất nhanh màu vàng xiềng xích liền cùng biện cây đụn vào nhau tiếp theo một cái trước mắt đã thối lui họ rổ x ì m à cùng dạ c ỡ x ì cạ bụ tổ cùng nhau con người co r ụ t lại bởi vì làm khí thế hung hăng biện cây cùng màu vàng xiềng xích đụng nhau khoảnh khắc biện cây liền bị màu vàng xiềng xích vô tình n á t vê anh bị đánh nát biện cây tại nổ vang bên trong biến thành đầy trời mảnh gỗ vụn mà màu vàng xiềng xích thế đi không giảm bắn thẳng về đệ nhất y đổ giống giảng buộc đệ nhị đệ tứ một dạng đem đệ nhất cũng c h ó i buộc chặt thật mạnh giờ khác này họ rổ xị mã cùng dạ cờ xị cạ bụ tổ đáy lỏng không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ này quả thật vì để tránh cho ba vị cả phản khống chế của mình. họ dồ sĩ ma giáp chế ba vị cạ linh tính để bọn họ trần tục thân thể chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra khi còn sống một nửa không đến thực lực nhưng cho dù là như vậy ba vị cạ chung vào một chỗ cũng không phải người bình thường có thể ứng đối kết quả đối mặt tổ chức gạ cả xu kỳ b ê chỉ một chiêu cổng xa kim cương phong tỏa liền tùy tiện giải quyết đệ nhị cùng đệ tứ trần tục thân thể nếu như bọn họ lại không áp dụng một chút biện pháp đệ nhất trần tục thân thể hơn phân nửa cũng sẽ bước đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể góp chân nếu như ngay cả đệ nhất trần tục thân thể cũng bị đối phương dùng cổng xạ kim cương phong tỏa phong ấn lại lời nói tới lúc đó thế cục liền triệt để thoát ly k h ô n g chế bởi vậy giả cờ xỉ ca bụ tổ cảm thấy run lên quyết định thật nhanh mượn phòng thí nghiệm dưới đất tương đối ưu ám phong bế hoàn cảnh phát động tiên thuật tiên pháp hạ cụ kích chi thuật theo tiên pháp phát động một đầu z long hư ảnh cầm hắc cầu cấp tốc bay về phía cả dìn tại a n h minh từng trận bụi mù cuốn cuộn mảnh gỗ vụn vẫy ra hỗn loạn hoàn cảnh bên dưới cả dìn chỉ thoái nhìn liền lưu y đến đánh tới z long hư ảnh sau đó nàng một cái nhận ra một chiêu này chính là dạ cờ xì cạ bụ tổ phía trước nháy mắt đánh bại xạ s ù kẻ thuật có thể để cho đường đường một cái mạng dễ kỳ ủ trí hạ liền sức hoàn thủ đều không có dạ cờ xì cạ bụ tổ một chiêu này uy lực có thể nghĩ sở dĩ cho dù là c ạ dỉn đối mặt một chiêu này lúc cũng không dám có chút chủ quan theo bản năng liền hướng z long hư ảnh giơ tay lên chuẩn bị thi triển xin dạ thèn xây thần la thiên trinh cũng không quản mọi việc trước đem cái này đánh tới z long hư ảnh đổi lại nói nhưng mà bởi vì lúc trước giao phong phòng thí nghiệm dưới đất bên trong vô cùng hối loạn cá dỉn có thể lưu ý đến đánh tới z long hư ảnh đã là nàng dịn nệ gẳng siêu cường sức quan sát thể hiện muốn đổi người bình thường căn bản là phát giác không được đánh tới z long hư ảnh bởi vậy làm nàng chuẩn bị phát động đồng thuận lúc đã chậm n ử a nhịp b á thoáng chốc một đạo vô cùng c h ó i mắt ánh sáng mạnh nháy mắt lấp kín toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất c h i ế u ở đây tất cả mọi người mở mắt không ra ngay sau đó chính là một trận cao tần c h ó i thai âm thanh cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý có thể đối mặt hạ cụ kích chi thuật cao tần tiếng văng lúc cá dìn vẫn là bị đánh trở tay không kịp nguyên lai、like、xạ xủ kẹ phía trước gặp phải là như vậy ánh sáng mạnh cùng đâm vang có như vậy một cái trước mắt nàng cảm giác thân thể của mình đều giống như muốn bị đánh tan không đồng dạng cũng minh bạch xạ xủ kẹ vì cái gì liền một cái chiếu sáng đều không có chịu đựng liền bị giả cờ xỉ cạ bụ tổ nháy mắt đánh ngã nguyên nhân mà bởi vì thị giác thính giác nhận đến kích thích cực lớn dẫn đến ngũ g i á c rối loạn c ả dìn không những không cách nào phát động đồng t h u ậ t liền đã phát động c ổ n g xạ kim cương phong tỏa cũng bởi vì hạ cụ kích chi thuật to lớn quá ý nhiễu mà trực tiếp tán l u ậ n mất cơ hội dạ cờ xỉ cạ bụ tổ ánh mắt sáng lên cùng những người khác khác biệt xen n mô tiên nhân mô thức hạ cờ xỉ cạ bụ tổ trên ánh mắt nhiều một tầng bảo vệ、màng. không chỉ một h h cái trước h đ mắt dạ cờ xỉ ca bụ tổ liền nào sáng tới b trước mặt toàn lực vung ra một quyển và ảnh liền tại dạ cờ xỉ ca bụ tổ cho rằng đến tay k h o t miệng ngăn không được dương lên sẽ xù n a trên mặt hắn tiêu ý trong nháy mắt đọc lại bởi vì tại b à ảnh một tiếng vang trầm bên trong hắn vung ra nằm đấm bị b đưa tay tiếp nhận làm sao có thể ra cờ si cạ bủ tổ cực kỳ hoảng sợ cái này không đơn thuần là vì đối phương có thể nhanh như vậy thoát khỏi hạ cụ kích chi thuật q ấ y nhiễu hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu càng là bởi vì đối phương có thể khoát tay liên tiếp lấy hắn một kích toàn lực nằm đấm nếu biết do hắn giờ phút này đã tiến vào sen ni mô tiên nhân mô thức là vượt qua gì dễ dạ điển hình tiên nhân bất luận là lực lượng tốc độ vẫn là cảm giác hắn đều được đến khó có thể tưởng tượng tam phúc sở dĩ tại trong sự nhận thức của hắn một quyền này của hắn đi xuống căn bản là sẽ không có người có thể chỉ bằng thân thể lực lượng tiếp lấy cho dù là đồng dạng có thể hấp thu tự nhiên năng lượng t i ế n vào sen i n h mô tiên nhân mô thức dù g ồ cũng không ngoại lệ c ả dìn lúc này c h ậ m rãi ngầm đầu ta cũng không phải x ả sủ kẹ ra cờ xỉ c ả bụ tổ trong lòng r u lên nhất thời cũng không lo được rất nhiều vội vàng tránh thoát c ả dìn tay hoảng hốt xa xa lui ra c ả dìn không có truy kích mà là thở dốc mấy lần nàng cái này hữu d mạ ký nhất tộc tiên nhân thân thể lại thêm sẻn dù nhất tộc tiên nhân thân thể biến thái thể chất cũng không phải xạ sủ kẹ có thể so sánh được sở dĩ cứ việc bởi vì hoàn cảnh khác biệt nàng nhận đến hạ cù kích chi thuật ảnh hưởng muốn rõ ràng cao hơn tại chống trải chỗ bị hạ cù kích chi thuật xa xù kẹ nhưng nàng vẫn là nhanh hơn xả xù kẹ khôi phục lại đồng thời khó khăn lắm c h ặ n lại dạ c ỡ xỉ ca b ù tổ đánh lén đương nhiên nàng lúc này cũng không hề hoàn toàn khôi phục thân thể vẫn như cũ hơi chút chậm chạp tốt tại dạ cờ xỉ ca bủ tổ kinh hại phía dưới hoảng hốt lui ra mà đệ nhất đệ nhị đệ t ứ ba người mặc dù là trần tục thân thể nhưng cũng khó thoát hạ cù kích chi thuật ảnh hưởng tất cả đều ngã trái ngã phải liền họ rồ xi mã giờ phút này cũng giống như cá d hạ cụ kích chi thuật ảnh hưởng bên trong tránh r a thở hồng hộc cái này ra hỏa nhìn c h ă m chằm b họ rộ si mà có chút t ứ c giận hắn chẳng thể nghĩ tới vốn nên nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện lại lập tức thay đổi đến hung hiểm như thế thậm chí kém một chút liền l à xe bất quá bây giờ đệ nhất trốn khỏi đối phương c ổ n g xạ kim cương phong tỏa phong ấn đệ nhị đệ tứ cũng theo c ổ n g xạ kim cương phong tỏa trong phong ấn giải thoát ra thế cục lại lần nữa hướng hắn nghiêng về giết nàng trí hoan qua sức lực họ rộ si mà không dám do dự lúc này phát động thuật thôi động đệ nhất đệ nhị đệ tứ lại lần nữa đối、bê. phát động thế công mà lần này đệ nhị đệ tứ không có lô m ã n g phóng tới b đệ tứ phát động thông linh t h u ậ t đem chính mình nhẫn cụ quyển trục thông linh đi qua từ bên trong lấy ra từng mai từng mai khắc lấy n h ẫ n thích kiếm đặc chế cú nái đệ nhị thì tại chỗ kết tấn quắp cổ cụ ản trị ố n o rút h á cám hành chi thuật vốn là ưu ám phòng thí nghiệm dưới đất thật giống như bị bịt kín một khối không thâu ánh sáng miếng vải đen nháy mắt thay đổi đến đưa tay không thấy được năm ngón mà theo h á cám giáng lâm đệ nhất lại lần nữa phát động một đội ba vị cả linh trí mặc dù bị họ rổ xì mà giáp chế đến cực hạn nhưng chiến đấu bản năng vẫn là để bọn họ lựa chọn t thân h a m đưa tay không thấy được năm ngón hắc cám bên trong nghe lấy bên thai đặc chế cù n l ạ i gào thét tiếng vang cảm thụ được dưới chân bởi vì biển cây bước lên đưa đến chân lắc lư c ạ dìn ngược lại không có vừa mới như vậy hốt h o à n g ác liệt tình cảnh tựa hồ kích thích nàng ý chí chiến đấu để nàng quên đi cái k h á c tất cả say mê tại trận đại chiến này bên trong ba c ạ dìn hai tay c h ấ p lại đồng dạng phát động một độ đầm ẩm tại nàng cường đại trả cờ dạ quán t h â u bên dưới nàng dưới chân mặt nền rắn n ớ c từng cây tráng kiện vụn vặt đưa ra một bộ phận bảo hộ ở nàng một phía đồng thời hướng lên trên đ â m xuyên qua đỉnh đầu đem họ r ổ x ì ma dựa chỗ này phòng thí nghiệm mở cái cửa sổ mái nhà một bộ phận thì nâng nàng đem nàng đưa đến càng thêm chống trải mặt đất hai cỗ biển cây liên cùng lẫn nhau rào sát làm cho cả phòng thí nghiệm dưới đất đều bị vụn vặt lấp đầy chỉ mấy hơi thở thời gian ngắn ngủi không những đỉnh lên bị c ả dịn biển cây lật u n g liền dưới đây phòng thí nghiệm cũng bị không ngừng bành trướng biển cây chết bể hoàn toàn biến thành một vùng phế tích đầy trời trong bụi mù họ rồ xị ma cùng dạ cỡ bởi vì một đ ộ t nguyên nhân bị vụn vặt bao lấy đệ nhị mất đi đối thuật duy trì sở d i h á n cổ cụ ả n trì ổ n o -no、rút hắc ám hành chi thuật đã mất đi hiệu lực mà theo đệ nhị cổ cụ ả n trì ổ n o -no、rút hắc ám hành chi thuật mất đi hiệu lực đứng ở từ vụn v ặ t sen lẫn mà thành trên bình đài giống như thần linh b đập vào họ rổ xi m ã cùng dạ cờ xỉ c ả bụ tổ hai người tầm mắt gỗ một đ ộ t hai người trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ chương chín trăm năm mươi đệ nhất hiếu kỳ cái kia từ vụn vật cùng thân cây sen lẫn mà thành đại cao giống như cao cao đứng vững tọa mà đứng ở vương tọa bên trên hướng phía dưới nhìn xuống b tựa như một vị quân vương một tôn thần linh dù là thường thấy các loại tràng diện họ rộ xi mã nhìn qua một màn này cũng không nhịn được sững sờ lên một hai giây làm sao có thể một bên dạ cỡ xì cạ bụ tổ càng là trực tiếp kinh hô đi ra hắn thật là hữu lý từ g i ậ t mình bởi vì tổ chức gạ cà sù kỳ b là m ạ n dễ kỳ h ữ trì hạ chuyện này sớm đã là nhận rơi các phe chung nhận thức nếu như nói vừa rồi b thì triển đủ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật cộng xạ kim cương phong tỏa còn có thể nói là tổ chức gạ cà sù kỳ thần thông q u n g đại phá giải cộng xạ kim cương phong tỏa cần đủ dù mạ kỳ nhất t ổ n huyết mạch hạn chế này lời nói cái kia trước mắt b có thể thi triển một đ ộ t một chuyện liền để hắn có chút không nghĩ ra được tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thuật sao họ rồ xị m ạ trước hết nhất phản ứng lại nhìn hướng b thần sắc dần dần phức tạp cái này phẫu thuật mức độ nguy hiểm hắn là nhận giới nhất có quyền nói chuyện một trong mấy người nhận giới lập tức còn sống một đội đi ra bên trong liền có một vị là xuất từ hắn chi thủ không thể nghi ngờ người kia chính là d ạ mạ tổ cho dù có giả m ạ tổ cái này án lệ thành công họ rồ x ì mạt vẫn như cũ cho rằng thông qua phẫu thuật cấy ghép thủ đoạn thu hoạch được một đội là không thể thực hiện được bởi vì giả m ạ tổ một đội cũng không có đạt tới hắn mong muốn mãi đến sủ nạ tại cụ giả m ạ trên thân thành công hoàn thành cấy ghép phẫu thuật đồng thời hậu phẫu cụ giả m ạ cho thấy vượt xa giả m ạ tổ một đội thực lực về sau hắn mới nhặt lại lên đối tế b à o đệ nhất nghiên cứu lại lần nữa cùng đàn cấu kết cùng một chỗ bí mật tiến hành nhiều lần tế bảo đệ nhất cấy ghép phẫu thuật nhưng mà hiện thực vô cùng t h n khốc đừng nói là lại sáng tạo một cái cụ giả m ạ bọn họ thậm chí ngay cả giả mạo đều sáng tạo không ra ngoài bất luận bọn họ làm sao đối thủ thuật tiến hành ưu hóa cùng cải tiến tỷ lệ thành công đều không có mảy may cải thiện bọn họ được đến chỉ có một lần lấn thất bại chính là dạng này kinh lịch cho hắn biết cấy ghép tế b à o đệ nhất nguy hiểm lớn bao nhiêu sở dĩ có như vậy một cái trước mắt hắn vô cùng bội phục đã thu được lực lượng cường đại b vì thu hoạch được lực lượng mạnh hơn cũng dám tại đích thân thử nghiệm nguy hiểm như vậy ẩm ẩm đúng lúc này họ rồ sĩ、sì、mạng chỗ này phòng thí nghiệm dưới đất triệt để sụt xuống nguyên bản phòng thí nghiệm vị trí khu vực biến thành một cái hố sâu to lớn ba ba bá tại đây trời trong bụi mù khôi phục như c ũ đệ nhất đệ, nhị, đệ tứ. trần tục thân thể theo hố to bên trong c h ụ i r a rơi đến trên mặt đất thông qua suku t ố n a gì, x i n gì duy trì liên tục chú ý c ả dìn chiến đấu cùng hắn ban đầu dự liệu một dạng làm họ rồ xì maz thông qua h、e、đ ỏ thèn xây v ế thổ truyền sinh đem đệ nhất đệ nhị đệ tứ triệu hắn đi ra một khắc kia trở đi c ả dìn đối mặt thế cục liền rất phức tạp bất quá tốt tại họ rồ xì maz cũng không dám b u n g l ỏ n g đối đệ nhất đệ nhị đệ tứ ba người không chế dẫn đến ba vị hồ cạ linh trí c ự thấp thần sắc n ư c trệ động tác cứng ngắc vẹn vẹn bảo trì tại dựa vào bản năng chiến đấu tiêu chuẩn chuyện này đối với bây giờ cạ dìn đ ế nói nhiều lắm là chỉ có thể coi là p h i ề n phức còn không đủ để thành uy hiếp nhưng trên sân dù sao còn có họ r ồ xì m a r cùng tiên nhân cạo bụ tổ sở dĩ cạo dìn đối mặt p h i ề n phức vẫn như cũ không nhỏ nhưng xin dị không định nói thêm cái gì tất nhiên cạo dìn lựa chọn chiến đấu h ắ n tự nhiên sẽ không áp đặt can thiệp trên sân họ r ồ xì m a r gắt gao nhìn chằm chằm bằng gỗ đài cao bên trên b ê nói ra ta rốt cuộc minh bạch tổ chức g ạ c cà xù kỳ vì cái gì chỉ p h ả i ngươi không hiểu thật sao người khẽ một tiếng họ dồ sĩ mars nâng lên hai tay bắt đầu chấm dứt ấn vậy liền để hướng ta chứng minh một cái đi nói đi hắn thì thuật bông ra đối đệ nhất đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể hạn chế ttt thoáng chốc ba bộ trần tục thân thể toát ra từng đợt khí vụ mà theo khí vụ dâng lên thần s ắ c đờ đẫn ba vị hồ c ả dần dần khôi phục linh tính biểu lộ phong phú đáng ghét lại là ngươi cái này ra hỏa đệ nhị có chút nổi nóng thân là hồ cả hắn bị một tên tiểu bối l ậ p đi lặp lại nhiều lần điều khiển để hắn vô cùng khó chịu đệ nhất thì chú ý tới đối diện c ả dưới chân tử một đ ộ tạo thanh bài cao khẽ ồ lên một tiếng a một đ ộ đệ tứ nhìn xung quanh mơ hồ đoán được cái gì sau đó đem ánh mắt chuyển qua họ rồ x i mạt trên thân họ rồ x i mạt là ngươi làm sao đệ nhị nhìn về phía đệ tứ ngươi là hồ c ả đệ nhị đại nhân ta là nà mỹ cạ dơ mỹ nà tổ phía trước từng đảm nhiệm qua hồ c ả một chức đệ tứ cười cười xấu hổ quay người lộ ra hồ c ả hạ ảo gì bên trên hồ c ả đệ tứ c h ữ như thế tuổi trẻ liền chết đệ nhị nhữ mày hỏi tiếp ngươi sẽ không phải là bị cái này họ rồ x i mạt xử lý à? đệ tứ lắc đầu không phải ta là vì tránh cho cựu vị phá hủy làng bị ép thi triển cấm thuật phong ấn cựu vị mà chết đệ nhất nghe xong có chút như g đầu trên mặt hơi có vẻ ngoài ý mớn nhưng ngoài miệng vẫn là tán đồng nói rất tốt ngươi không có phụ lòng hổ cả danh hiệu đệ nhị thì bất đắc gì nói k i ử u vĩ xác thực vô cùng phiền thức nghe đệ tứ lại chết tại k i ử u vĩ đệ nhị đối với cái này rất có đồng cảm bởi vì hắn chính là tại làng mây cùng đệ nhị ra cả đàm phán hòa bình lúc bị có k i ử u vĩ trả cờ dạ kìm cả cụ dìn cả cụ huynh đệ lanh lén cuối cùng vì hiểm hộ đệ tử kiệt lực chết trợn sở dĩ hắn biết do vi thu trả cờ dạ giả khó giải quyết chỗ đệ tứ lúc này lại lần nữa đối họ rồ xi、si、mặt hỏi ờ dồ sĩ mars ta rõ ràng là bị phong ấn ở sĩ kỳ g â m ỉ trong bụng ngươi là thế nào đem ta triệu hắn đi ra ờ dồ sĩ mars cười nói cái này cho ta sau đó lại giải thích trước mắt còn mời mấy vị giúp ta giải quyết đi đối diện cái kia cường định đệ nhất hỏi hắn là ai vì cái gì có thể thi triển m ộ t độ đệ nhị đệ tứ nghe vậy lực chú ý cũng chuyển rời đến đối diện c ả dìn trên thân ờ dồ sĩ mars thần sắc ngưng trọng mấy phần đối phương là tổ chức gạ cả sủ ký bên trong danh hiệu b cường giả đến mức cùng ta giao thủ mục đích thì là vì đệ tứ trên thân một vật trên người ta đệ tứ đầu tiên là xứ sở trận lập tức hiểu ý kiểu vĩ ò r ồ xì m a a gật đầu nói không sai tổ chức g ạ ca sù ký ngay tại thu thập tất cả v ĩ thú nhất vĩ nhị vĩ tứ vĩ ngũ vĩ lục vĩ thất vĩ đều đã trước sau rơi vào trong tay của bọn hắn hiện nay ngũ đại làng nghỉ ra một phương chỉ còn tam vĩ bắt v ĩ cùng kiểu vĩ đệ nhị hỏi thu thập v ĩ thú bọn họ muốn làm gì ò r ồ xì -si、maas lui vai ai biết được không có ở ngoài thống trị thế giới gì đó đi tóm lại xin nhờ mấy vị nếu như không thể ngăn cản nàng lời nói làng lá sẽ trở thành lịch sử đệ nhị vẻ mặt k i n h thường đây chỉ là ngươi lời nói của một bên ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ tin ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ sao dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ cung kính nói họ rồ xỉ ma đại nhân cũng không có lừa gạt ba vị sự thật liền bày ở trước mắt đối phương không cầm tới c ử u vĩ là sẽ không từ bỏ ý đồ đệ nhất nhìn thoáng qua tiên nhân c ạ bụ tổ tiên thuật trả cờ ra ngươi vậy mà nắm giữ tiên thuật chật đệ nhất lại đem ánh mắt chuyển đến đối diện tổ chức gạ cà su kỳ b trên thân hắn bắt đầu hiếu kỳ đối phương đến tột cùng làm mạnh cỡ nào vậy mà có thể làm họ rồ xỉ ma cùng nắm giữ tiên thuật dạ cờ xỉ ca bụ tổ kiên kỵ như vậy Trên n k h ô gặp cả dìn. Trưng t r ê họ dồ sĩ maz vung lòng đối đệ nhất đệ nhị đệ tứ ba vị h ổ ca áp chế đồng thời bắt đầu giật dây ba vị h ổ ca đối phó chính mình ca dìn muốn nói không khẩn trương đó là gặp người họ dồ sĩ maz là cổ nộ hạ phản đồ không giả nhưng nàng muốn h ổ ca đệ tứ trên thân cái kia nửa con cựu vĩ cũng là sự thật cho nên nàng không có cách nào hướng ba vị h ổ ca đi giải thích chính mình kỳ thật lệ thuộc chính là phá h i ể u cùng ám h i ể u cái kia một nhóm người điên không có quan hệ gì thế là nàng không có mở miệng giải thích vẫn như c ũ duy trì trầm mặc nhưng cũng chính là phần này trầm mặc im lặng để ba vị hổ ca ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp nếu biết rõ tại ba vị hổ ca nhận biết bên trong n h ấ n giới không hề tồn tại có thể thong dong đối mặt ba vị hổ ca n g dạ. ra húng chi bọn họ một phương này còn có họ rổ x i、si、ma cùng tiên nhân cạ bụ tổ mà đối phương trầm mặc không thể nghi ngờ xác nhận họ rổ x i、si、ma d ư lời vừa rồi đối phương chính là hướng về phía đệ tứ trong cơ thể cựu vĩ mà đến đệ nhị nói với đệ nhất đại ca không thể nhường cựu vĩ rơi xuống loại kia tổ chức trong tay ân gật đầu đệ, nhất đối đệ nhị đệ tứ nói ra đối phương nắm giữ lấy một đội các ngươi cẩn thận một chút phải đệ nhị đệ tứ cung kính lên tiếng dặn do đệ nhị đệ tứ một câu về sau đệ nhất tiến lên một bức hồ, nếu như ngươi bây giờ t ố i lui có thể tránh cho một chàng chém giết c ả dìn vẫn như c ũ không hề bị lay động ở đấy lòng cho chính mình động viên bọn họ chỉ là trần tục thân thể không có gì phải sợ ai thở dài đệ nhất ba một tiếng hai tay c h ắ p lại chỉ một thoáng tại ầm ầm tiếng vang cùng đại địa chấn lắc lư bên trong vô số vụn vặt theo lòng đất phá đất mà lên điên cùng sinh trưởng đây mới là đệ nhất chân chính mục độn sao ra cờ xì、si, ca bụ tổ lấy làm kinh hãi khôi phục linh tính đệ nhất chỗ thi triển ra một đội quy mô so vừa mới lớn không chỉ gấp đôi hơn nữa thoạt nhìn đệ nhất như cũ không chút phí sức tựa hồ không hề sử dụng toàn lực vô số vụn vặt hội tụ vào một chỗ tạo thành mánh liệt b i ể n cây như sóng chiều đồng dạng phô thiên cái địa tuân hướng đối diện b đệ nhị cùng đệ tứ cũng lách mình nhảy đến biển cây bên trên một bên theo biển cây chập trùng vừa quan sát b tìm kiếm lấy thời cơ xuất thủ b à n g gỗ đài cao bên trên c ả dìn thân sắc run lên không tại lưu thủ cũng thôi động trả cờ ra bỗng nhiên phát động một đội thôi động chính mình một đội tạo ra biển cây nên hướng đệ nhất chế tạo biển cây âm ẩm hai cỗ khổng lồ biển cây đụng vào nhau lẫn nhau rào sát lẫn nhau xé rách quy mô chi trắng xem trang diện kịch liệt đừng nói là h ó rổ xi mã rục cùng dạ cỡ xì ca b ù tổ liền đệ nhị đệ tứ hai vị này hổ cạ thậm chí đệ nhất c ả dìn hai cái này người thi thuật đều sửng sốt một chút bởi vì tại nhẫn giới trong lịch sử liền không có qua khoa trương như vậy một đ ộ t đối oanh thật mạnh đệ nhất bản năng tán dương một câu sau đó lại lần nữa kết tấn một đ ộ t một cụ gì nozuts m ộ t long chi thuật trong khoảnh khắc đệ nhất dưới chân liền lớn lên ra một bộ vô cùng to lớn mộc lòng c ố này m ộ t long rất nhanh liền xuyên qua đến hai c ố biển cây giao phong tuyến ngoài cùng đồng thời bằng vào cường hoành lực trúng kích tại cà dìn một bên biển cây bên trong vừa đi vừa về xung kích lặp đi lặp lại càn quét nguyên bản ở vào rằng có bên trong hai c ố biển cây theo m ộ t long xuất hiện ưu thế cấp tốc hướng về đệ nhất một phương n h ư ê n g về và đúng lúc này một thanh cụ nải từ vô số vụn vật khe hở ở giữa xuyên qua cùng với pha phong gào thét đánh út về phía bằng gỗ đài cao bên trên cà dìn cà dìn lúc này vung tay lên bên người nàng một đầu vụn vật bảo hộ ở trước mặt nàng không lại không nghiêng cản lại bắn về phía nàng bên kia c ù n ả i nhưng mà liền tại tiếp theo một cái một tiếng đệ tứ xuất hiện ở trước mặt nàng cùng đệ tứ cùng lúc xuất hiện còn có đệ tứ trong tay hiện ra trong suốt v ầ n g sáng dạ s t gẳng loa t o à n hoàn gần như cùng thời khắc đó phía sau của nàng vang lên phốc phốc âm u tiếng vang một đạo chỉ có đầu ngón tay như vậy mảnh thủy trụ tùy tiện quan xuyến từng cây bảo hộ ở cạ dìn trước người v ụ v ặ t nhắm thẳng vào cạ dìn trái tim mà đi không có khó phân phức tạp thăm dò cũng không có người tới ta đi lôi kéo lần đầu hợp tác ba vị h ồ cạ trong nháy mắt liền mở rộng một lần cơ hội là khó giải kết hợp g i o sát nếu không phải có mặt nạ che chắn cách cạ dìn gần nhất đệ tứ giờ phút này nên có thể thấy rõ ràng cạ dìn trên mặt bối rối đối mặt ba vị h ổ cạ kết hợp g i o sát cạ dìn s ắ c thực luôn cuống sở di tại cảm nhận được uy hiếp tính mạng nháy mắt nàng theo bản năng toàn lực phát động xin ra kèn xây thần la thiên trinh đột nhiên bốn phía tất cả yên tĩnh trở lại vê anh sau đó phần này bất động bị một cỗ thình lình cuồng bạo sức đẩy đánh vỡ hết thể tất cả bất luận là tay cầm da xẻ đẳng loa t o à n hoàn chính hướng cạ dìn phát động công kích đệ tứ vẫn là phía sâu đã sắp chạm tới cạ dìn thân thể dài nhỏ thủy trụ hay là cạ dìn dưới chân từ chính nàng mục độn cấu tạo mà thành đại cao tất cả mọi thứ đều tại c ố này cồn u g bạo sức đẩy phía dưới bị hất bay chất lượng nặng nhẹ kiên cố hay không vân vân vân trong nháy mắt này đều mất đi ý nghĩa trừ bỏ c ả dìn bản nhân bên ngoài tất cả đều bị hung hăng hất bay ra ngoài không có ngoại lệ một hồi lâu về sau cồn u g bạo sóng khí mới phát tiết xong xuôi trên mặt đất biển cây cũng tốt mục long cũng được tất cả đều tại vừa mới sóng x u n g kích bên trong bị sân bằng thậm chí liền phía trước phòng thí nghiệm dưới đất cái danh tok kia cũng bị sân bằng liền một đường biển mơ hồ đều không có còn lại hoàn toàn nhìn không ra đã từng nơi đó từng có một chỗ phòng thí nghiệm dưới đất đây là họ rồ xị maz cùng d i cờ xị c ả bù tổ xứng sở tại chỗ cũ hai người bọn họ bởi vì cách khá xa sở dĩ chỉ là bị phát tiết mà đến sóng xung kích hất bay mười mấy mét cũng không có bị thương gì chẳng lẽ trên mặt khiếp sợ lại khó mà che giấu b phía trước lần lượt cho bọn họ khiếp sợ đều không có lần này lớn bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến b vậy mà cùng tổ chức gạ cà sủ kỳ thủ l ĩ n h nạ gạ tô mở dạng cũng có một đôi được vinh dự tiên nhân chi nhãn dìn nhẹ gẳng trên sân theo một mặt to lớn gỗ mặt pho tượng bị mở ra t r ố tại một đội bị nó、no、rút phía dưới đệ nhất hiện lộ ra thân hình không thể nghi ngờ bởi vì khoảng cách nguyên nhân lại thêm có thể đón đỡ bị dị vụ ác mạ vi thú ngọc bị nozuts thuật đệ nhất không có bị hất bay bất quá lúc này trên mặt của hắn ít có lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn qua nổi đồng bể giữa không t r u n g cá d ỉ n l ầ m b ầ m nói đây là cái gì thuật cách đó không xa vừa rồi một sát đệ tứ bằng vào vượt qua thường nhân năng lực phản ứng phát động hy sinh nozuts phi lôi thần chi thuật tránh thoát cá dìn xin ra tèn xây thần la thiên trinh chỉ là hắn lưu tại một chỗ khác xem như tọa độ đặc chế cũ này không đủ xa vẫn là nhận lấy xin ra tèn xây thần la thiên trinh tác động đến hơi có chất vật cách khá xa một chút đ ể nhị liền tốt hơn nhiều dùng khi xin nozut phi lôi thần chi thuật hoàn toàn tránh đi c ả dìn xin dạ t è n xây thần la thiên trinh nhưng hai người cũng không có vui mừng cái gì mà là cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhìn về phía cái kia tựa hồ không mượn bất luận ngoại lực gì liền nổi đ ồ n g b ề n giữa không t r ú n g b trên mặt lại kinh hãi vừa nghi chương 952, ba giây chương 952, ba giây trên không hô c ả dìn nhẹ thở ra khẩu khí theo vừa rồi nhãn lực bộc phát không những uy hiếp đến nàng những công kích t i ế bị xin ra kèn x y thần la thiên trinh toàn bộ hát bay liền nàng đáy lòng tâm tình khẩn trương cũng theo đó tan thành m â y khói mặt cao dưới mặt nạ trên mặt nàng bồi dối chậm rãi chuyển biến làm bình tĩnh ta có thể thắng ý chí vì đó một k i ê n cạ dìn không c h ầ n c h ở sưu một tiếng từ không trung nào h về phía mặt đất đệ nhị đệ tứ nắm giữ lấy khi xin n o rút phi lôi thần chi thuật muốn áp chế bọn hắn cũng không dễ dàng sở dĩ cạ dìn đầu tiên là để mắt tới đệ nhất đến hay lắm đệ nhất tràn đầy phấn khởi nên đón tiếp lấy k h o ả n khắc hai người mở rộng một trận kịch liệt thể thuật công thủ đệ nhất thể thuật đương nhiên không cần phải nói liền xem như năm đó thân kinh bách chiến đụ trí hạ b mắt thấy nhất thời bắt không được đệ nhất cá dính lại lần nữa phát động cộng xạ kim cương phong tỏa đến không hết màu vàng x i ê n g xích theo trong cơ thể nàng kích xạ đi ra huấn về nhìn đệ nhất cộng xạ kim cương phong tỏa đệ nhất ngơ ngác một chút phía trước phòng thí nghiệm dưới đất bên trong chiến đấu bởi vì lúc đó linh tính bị họ rổ xì mà triệt để áp chế sở dĩ hắn không hề biết trước mặt tổ chức gạ cả su kỳ b lại có thể thi triển đ ủ d ù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật cứ việc kinh ngạc nhưng hắn động tác trên tay lại không chậm nháy mắt hoàn thành kết ấ n một bên bay ngược về đằng sau một bên quát thông linh thuật giặt bọn la sinh môn một đạo khác lấy ác quỷ phù điêu to lớn cánh cửa vụt lên từ mặt đất ngăn tại đệ nhất cùng cạ dìn ở giữa vì đệ nhất đỡ được từng đầu c u ố n về hắn màu vàng xiêm xích lúc này đệ nhị cũng hoàn thành nhân thuật thủy đội xích ạ soát cạ dìn xung quanh đột nhân dân lên một cỗ xoay tròn dòng nước như tạ xụ mạ kỳ bình thường đem nàng gắn vào chúng gió bạo phong nhãn bên trong xin ra kèn xây thần la thiên trinh ca dìn phản ứng rất nhanh trực tiếp vận dụng dìn nghệ g ẳ n g đồng t h u ậ t đem đệ nhị thủy đội nhận thuật toàn bộ chê bay ra ngoài tại sức đẩy tác dụng dưới đệ nhị x ị c h ạ bị hất bay tại trên không tạo thành một đạo tinh mịn hơi nước cuối cùng lại rơi xuống chiến trường tựa như rơi ra tí tách mưa nhỏ không đúng phát hiện tầm mắt của mình bị đẩy trời hơi nước che đậy ca dìn lập tức ý thức được không thích hợp hiển nhiên tại kiến thức ca dìn xin ra kèn xây thần la thiên trinh về sau đệ nhị dự đoán trước ca dìn ứng đối dùng nước trôi phá dụ dỗ ca dìn thi trẻ ra xin ra kèn xây thần la thiên trinh lúc này một thân ảnh trợ thoáng hiện đến cạ dìn trước mặt hiện ra trong suốt vầng sáng tay xuyên thấu qua hơi nước đánh út về phía cạ dìn da s n gẳng loa toàn hoàn biết một chiêu này uy lực cạ dìn không dám kinh thường lại lần nữa phát động xin dạ thèn xây thần la thiên trinh hy vọng tại đuổi đệ tứ đồng thời đem bốn phía che đậy tầm mắt sương mù cũng cùng nhau thanh trừ hết xin giả kèn xây thần la thiên trinh lại lần nữa phát động cùng với tiếng vang đem đệ tứ liền cùng hắn đâm ra giả s xé gẳng loa toàn hoàn cùng một chỗ chê bay ra ngoài chỉ là bốn phía trong hơi nước nước hạ không thể nào lực tại xin giả kèn xây thần la thiên trinh phía dưới mặc dù loại bỏ một chút nhưng cũng không có bị triệt để quét hết không đợi cả dìn phản ứng siêu một tiếng lại một đạo thân ảnh p h á n g hiện đến phía sau của nàng trong tay vẫn như cũ cầm giả s xé gẳng loa toàn hoàn thật nhanh cả d ì trong lòng cả kinh muốn phát động xin ra kèn xây thần la thiên trinh lại phát hiện xin ra kèn xây thần la thiên trinh còn ở vào ba giây làm lạnh bên trong hiện nhiên cho dù nàng so nạ gạ t ổ đ ố i dìn nệ gẳng khống chế càng mạnh một chút cũng chỉ có thể đem xin dạ kèn xây thần la thiên trinh làm lạnh theo năm giây rút ngắn đến ba giây mà không cách nào hoàn toàn loại bỏ làm lạnh thế là nàng chỉ có thể nghiêng người né tránh hiểm lại càng hiểm tránh đi đệ tứ một cách này chống đỡ đủ rồi ba giây về sau lại lần nữa phát động xin dạ kèn xây, xây thần la thiên trinh sức đẩy chê bay đệ tứ giữa không trung lại lần nữa phát động khi xin nozuts phi lôi thần chi thuật đồng thời thầm nghĩ nguyên lai nàng thuật có ba g â y làm lạnh c h â n tục thân thể chỗ tốt lúc này thể hiện ra ngoài đệ tứ có thể không chút kiêng kỵ dùng thân thể của mình đi dò xét tình báo phân tích định c h â nhân Bá. Dùng, khi khi xin nó rút phi lôi thần chi thuật lập l ò e để đệ tứ mỗi cái ảnh phân thân đều có thể một mình hoàn thành một lần tập kích hắn cái kia gần như cực hạn tốc độ lại phối hợp thêm bốn phía che đậy tầm mắt khí vụ để ca dìn chỉ có thể lựa chọn dùng xin r t kèn xây thần la thiên trinh cái này ổn thỏa nhất phương thức phòng ngự liên tục thi triển hai lần xin r t kèn xây thần la thiên trinh về sau bốn phía khí vụ cơ hồ bị quét hết nhưng tại khôi phục tầm mắt đồng thời ca dìn xin ra kèn xây thần la thiên trinh cũng tiến vào làm lạnh mà lúc này siêu một tiếng đệ tứ lại lần nữa thoáng hiện đến ca dìn trước mặt Biết đệ tứ cái này thời gian cún đồ vừa đến cà dìn liền phát động xin ra kèn xây thần la thiên trinh chỉ bất quá bởi vì đệ tứ thế công quá mức dày đặc cho nên nàng xin r t kèn xây thần la thiên trinh phát động một lần so với một lần nội vàng đến lần này lúc truyền vào nhãn lực cũng không nhiều chỉ đủ đem đệ tứ t h bay nhưng mà đúng vào lúc này bị xin ra kèn xây thần la thiên trinh chê bay đệ tứ bỗng nhiên hai tay kéo một cái một đầu xiềng xích bị hắn từ trên mặt đất rút lên mà theo xiềng xích dâng lên xiềng xích cấp tốc n ắ m chặt chói lại cà dìn là lúc nào cà dìn lấy làm kinh hãi không hề nghi ngờ thừa dịp phía trước hơi nước ấy n h u cà dìn tầm mắt liên tục tấn công mạnh lại phân tản đi cà dìn lực chú ý quanh người đệ tứ thừa cơ đem một đầu xiềng xích thu xếp tại cà dìn dưới chân bởi vì xiềng xích một mặt chói lại cà dìn lại thêm thượng cà dìn lần này phát động xìn dạ thèn xây thần la thiên trinh uy lực cũng không lớn sở dĩ tóm chặt lấy xiềng xích đệ t mặc dù như vậy nhưng đệ tứ cả người cũng tung bay ở giữa không trùng mất đi điểm dùng lực ít nhất tại trong vòng ba giây là không có cách nào phát động thế công sở dĩ bị xiềng xích trói lại cả dìn mặc dù sợ lại không loạn một bên chờ đợi đồng thuận làm l ệ n h một bên tính toán kéo đức trói lại chính mình xiềng xích Siêu. nhiên cái, biến giày ngươi. lên trên lên Lúc lóe cả trước còn đặc cụ chương Chương này, gìn thành đệ nhị, không những như vậy, đệ nhị trên thân còn vang lên giày đặc phủ dẫn đốt âm thanh, chương 953. Đến, Đến vậy, đột đệ đệ đệ đốt một mặt tứ phù âm bạ kỳ ạ đã phát động hắn khi còn sống khai thác cấm thuật nằm bạo tơ bóng hỗ thừa khởi bạo phủ đệ nhị cùng đệ tứ hai vị này nắm giữ hy sinh nozuts phi lôi thần chi thuật hồ cạ tại ngắn ngủi thăm dò cùng sau khi trao đổi liền hoàn thành lần này hy sinh ni nozan thế công đầu tiên từ tốc độ càng nhanh đệ tứ tham dò tổ chức gạ cà s u k i b năng lực cùng phản ứng cho ra kết luận về sau lại từ đệ tứ sáng tạo thời cơ dùng liên miên bất tuyệt dạy đặc thế công ép buộc b lộ ra sơ hở làm tổ chức gạ cà sú kỳ b lộ rõ sơ hở về sau song phương lại dùng lưu tại trên người đối phương hy s i n phi lôi thần tọa độ trao đổi vị trí sau đó từ đệ nhị phát động cấm vật đừng hỗ thừa khởi b ạ phủ hoàn thành sau cùng thế công quá trình nhìn như phức tạp có thể chấp hành nhưng là hai vị hồ ca sở dĩ theo thăm dò đến lập kế hoạch cuối cùng chấp hành toàn bộ quy trình xuống bất quá một phút đồng hồ mà thôi tại càng vòng ngoài họ rổ xì m à cùng dạ c ỡ xị ca bủ tổ xem ra bất quá là đệ nhị phát động thủy đ ộ n nhân vật sau đó tổ chức gạ cả xu kỳ b tính toán dùng đồng thuật loại bỏ những này hơi nước ngắn n g i quá trình mà thôi không thân ở trong đó căn bản là trải nghiệm không đến cái này ngắn n g i trong vòng một phút đánh cờ c h song n t u phương mặc dù vốn không quen biết nhưng trước mắt địch cường đại là hắn cuộc đời ý thấy sở dĩ tại xác nhận đối phương ý tại cựu vĩ đối cổ nộ hạ mưu đồ làm loạn về sau hắn không có nửa điểm mềm tay sợ b u ô n g tha cái này đại địch cho làng mang đến thai hoảng ậ p đầu dùng hy i s i n nozuts phi lôi thần chi thuật lập lệ đến bên ngoài vòng chiến vây đệ tứ q u a y đầu nhìn một cái thần sắc có chút phức tạp ba vị hồ cạ liên thủ mới có thể đối phó cường địch cứ như vậy phải bỏ mạng nơi này mà đã giải trừ g i ặ t mòn la sinh môn đứng ở nơi xa đệ nhất nhìn xem một màn này cũng thở dài hắn mặc dù không tán thành bọn họ những n à y đã chết đi vong linh nhúng tay hiện thế bên trong công việc nhưng vì làng cũng chỉ có thể như vậy đúng lúc này trong mắt mọi người rơi vào tiệc cảnh khó thoát khỏi cái chết tổ chức gạ k a s u kỳ không những không có tính toán rời xa đệ nhị ngược lại một cái lắc mình vào tới tiếp theo một cái trước mắt b tránh thoát giàn g bột xiềng xích nâng tay phải lên liền vùng hướng về phía đệ nhị vô dụng đệ nhị trong mắt lóe lên một vệ đùa cận đối phương trước khi chết phản công hắn thấy không có chút ý nghĩa nào hắn hiện tại là trần tục thân thể đồng thời đã phát động đẩm bạp bỏng, tờ h ô thừa khởi bạc phủ chính là hướng về phía đồng quy vô tận đi cho nên đối phương liền tính đánh nát thân thể của hắn cũng vô pháp ngăn cản hỗ t h ừ khởi bạc phủ ngược lại đối phương sẽ còn bởi vì quá mức tiếp cận hắn mà gặp phải tổn thương lớn hơn、Bá. hôm một cái đệ nhị cảm giác được có đồ vật gì đâm vào thân thể của mình sau đó trên thân kỳ bạ cụ p h ù ạ âm bạo thanh bỗng nhiên yên t ĩ n h trở lại đệ nhị đầu tiên là s ư n g sở chật túi đầu nhìn lên lúc này mới phát hiện đối phương vùng hướng tay phải của mình bên trong cầm một đoạn đen nhánh đ ằ n g đồng động, đâm vào thân thể của mình chính là cái này hắc đ ộ n g mà theo hắc đ ộ n g đâm vào thân thể hắn phát hiện trong cơ thể mình trả cờ dạ toàn bộ rối loạn dẫn nổ bên trong kỳ bạ cụ p h ù ạ cũng bởi vậy tạm dừng dẫn nổ dầm dầm ngay sau đó vô số màu vàng xiềng xích theo b trên thân bắn ra nháy mắt quấn lấy gần trong gang tấc đệ nhị đem đệ nhị triệt để phong、ấn. u du ma ký nhất tộc c ổ n g xạ kim cương phong tỏa là bá đạo nhất phong ấ n thuật nó cũng không vẹn vẹn là vật lý giảng buộc đơn giản như vậy sở dĩ làm màu vàng xiềng xích triệt để bao lấy đệ nhị về sau bất luận là đệ nhị phát động đến một nửa điểm b ạ m tơ b ó m h ô thừa khởi bạc phủ vẫn là đệ tứ lưu tại trên người đệ nhị khi jessin no r ụ t thước tất cả đều mất hiệu lực cái này họ rổ xị maz cùng dạ cờ xị cạ bù tổ biểu tình n g ư n g trọng phía trước một khắc trên mặt bọn họ còn mang theo được như ý mỉm cười không nghĩ tới tiếp theo một cái c h ớ p mắt thế cục liền triệt đệ lịch chuyển đi qua đệ nhất cùng đệ tứ càng quan tâm chính là tổ chức gạ c t sù kỳ b khống chế lại đệ nhị cái kia hấp đ ộ n g bọn họ nhất thời nghị không rõ hạ cụ kia không đáng chú ý hấp đ ộ n g là thế nào đem đệ nhị đừng b t o b ằ n g m hô thừa khởi bạo phủ bỏ dở. lúc này dùng cổng xạ kim cương phong tỏa phong lớn đệ nhị b xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nơi xa đệ tứ chật hai tay vung lên sau đó đ ỗ n g nhiên chắp tay trước ngực c h ỉ bạ cụ thèn x y địa bạo thiên tinh ầm ầm k h o ả n khắc trên mặt đất đệ tứ không hiểu phiêu phủ lên sau đó không đợi hắn có phản、ứng. từng khối theo hắn cùng một chỗ phiêu phủ lên hòn đá bùn đất cấp tốc tuân h ư ớ n g hắn đem hắn một điểm điểm tại trên không v ù i lớp đây là phong ấn đệ tứ thử nghiệm phát động khi giới x i n nozuts phi lôi thần chi thuật chạy trốn lại phát hiện chính mình thuật bị quấy nhiêu ý thức được b phát động cái này thuật không phải bình thường nhất thuật mà là một loại nào đó mang theo năng lực phong ấn thuật không đợi đệ tứ dây giụa vô số hòn đá bùn đất liền đem hắn bao phủ hoàn toàn cuối cùng tạo thành một cái to lớn v i n cầu lơ lửng tại trên không giải quyết đệ tứ b nhìn về phía sau cùng đệ nhất đến ngươi đệ nhất sắc mặt trầm xuống hắn tại cạ dìn trên thân Cảm nhưng ậ n đ ợ c cố c một ư ờ bây giờ hắn âm thầm thử một cái phát hiện chính mình cốt này trần tục thân thể căn bản là nhịn không được toàn lực của hắn bộc phát một khi hắn thử nghiệm hấp thu tự nhiên năng lượng tín bảo sen mimo thiên nhân mô thức hắn cốt này trần tục thân thể rất có thể liền sẽ tại chỗ sụp đổ cung tâm tình phức tạp đệ nhất khác biệt họ rồ s ỉ maz cùng dạ c ỡ s ỉ c ả bụ tổ hai người giờ phút này là hai mặt nhìn nhau bọn họ trước kia liền biết b rất mạnh nếu không tổ chức gạ c ắ s x kỳ cũng không khả năng chỉ phái b một người đến giám sát lần này giao dịch nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến b vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này mà còn b cùng lúc trước h i ể n lộ m ạ n dễ k ỳ ủ ữ u trí hạ thân phận hoàn toàn không hợp bất luận là tiên nhân chi nhãn dìn n h ệ g ẳ n g vẫn là hữu mạ kỳ nhất tộc cộng xạ kim cương phong tỏa hay là một đ ộ đều không phải một cái m ạ n dễ kỷ hữu t hạ nên có lực lượng r à cờ x ĩ ca bụ tổ đề nghị họ rồ si ma đ ạ i nhân nghĩ biện pháp rút lui đi họ rồ si ma diên lặng nhẹ gật đầu từ lúc mới bắt đầu mười phần chất chín đến đại chiến bộ phát phía sau kinh nghi bất định cuối cùng là hiện tại lo sợ bất an tâm tình của hắn vẫn là xe cắp treo bình thường đến cái đại n g ư ờ chuyển thậm chí có như vậy một s á t hắn cảm giác mặt của mình đúng không phải tổ chức gạ cà sủ kỳ b mà là tổ chức gạ cà sủ kỳ thủ lĩnh chương chín trăm năm mươi b ố kim thân chương chín trăm năm mươi b ố kim thân để họ rồ si ma dạ quyết định rút lui ngoại trừ tổ chức gạ cà sủ kỳ b vừa mới vô cùng cường thế phong ấn đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể bên ngoài còn có một nguyên nhân khác đó chính là tại chỗ rất xa lại xuất hiện hai tên thân mặc tổ chức gạ cắt xù kỳ mây đỏ phục thành viên đồng thời chính hướng bên này chạy đến một cái b liền đã như vậy khó mà ứng đối lại đến hai cái cục diện này không thể nghi ngờ sẽ càng hỏng bét cứ việc gò rổ xì m à trong lòng cũng rõ ràng tổ chức gạ cắt xù kỳ bên trong không có khả năng người người đều cùng b mạnh như nhau nhưng thoát khốn không lâu hắn cũng không dám cược dù sao rơi xuống cổ nổ hạ trong tay cùng rơi xuống tổ chức gạ cắt x kỳ trong tay cũng không phải một mã sự tỉnh nhìn l ư ớ qua bị cộng xạ kim cương phong tỏa phong ấn đệ nhị cùng với tại trên không bị phong ấn ở cựu hình viên cầu bên trong đệ tứ họ rồ si ma d l o n g mày chặt v ặ n nếu là đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể cộng thêm đệ tứ trong cơ thể cái kia nửa con cựu vĩ tất cả đều thất lạc ở tổ chức gạ cà s ù kỳ trong tay vậy lần sau nếu như lại gặp gặp tổ chức gạ cà s ù kỳ hắn liền không có bất kỳ phần thắng nào đáng ghét muốn hiện tại quay đầu liền chạy họ rồ si ma thực tế có chút không cam tâm trên chiến trường đệ nhất cùng cả d ì tỷ lệ thuận liều mạng một đội song phương biện cây lấy bài sơn đạo hải chi thế đụt vào nhau phảng phất là hai chi quy mô thật lớn quân đội tại mở rộ một tràng quyết định vận mệnh hội chiến. xuyên tố qua sugutonazi trận này liên tục đại chiến để xìn gì nhìn cái thỏa nguyện Cả z ì n biểu hiện không thể nghi ngờ hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu tại lấy một địch năm lại đối địch phương năm người mỗi cái đều là nhận giới cường giả đ ỉ n h cao d ư ớ i tình huống nàng vậy mà có thể không rơi vào thế hạ phong thậm chí còn một lần hành động phong ấn đối phương hai người đoạt đến chiến cuộc chủ động thực sự là vô cùng ghê gớm bất quá ba vị h ổ ca là trần tục thân thể điểm này cũng không thể bỏ qua nếu biết do nếu như là khi còn sống t r ạ thái vẹn vẹn đệ nhất một người liền có đủ di sơn đạo hải thực lực kính khủng năm đó đệ nhất cùng ngụ trí hạ mã đã ra trận chiến cuối cùng hai người bọn họ chiến đấu dư âm liền có thể phá hủy nguyên một toàn đ u i lớn b ư ớ c hơi mảng lớn hồ nước đệ nhất thậm chí vì để tránh cho lan đến gần vô tội sinh linh tận lực đem chiến trường chuyển qua bờ biển lại không có nghĩ tới ủ trí h à mã đã dạ ít sờ san đủ tu tá năng hồ phát động bị dù ác mạ vi thú ngọc lại trực tiếp đánh bại g ộ t r ầ n mòn sau đó vượt qua rộng lớn eo biển bắn tới biển một chỗ khác trên bán đảo đại chiến như vậy đã gần như thần chiến so với số ấ t x kỳ ở giữa ác chiến cũng không kém bao nhiêu cho nên dưới mắt cạ dìn chiến đấu cùng cái tia so ra cấp độ bên trên là đủ rồi nhưng tại quy mô cùng tại liên lụy phạm vi bên trên vẫn là xa x a không đủ vừa nghĩ tới cường đại như vậy c ả dìn là chính mình một tay bồi dưỡng ra được xin dì liền có chút đắc ý một chàng sau đại chiến để họ rổ xì mars may mắn chạy thoát so vừa bắt đầu liền bỏ qua hắn càng tốt hơn sở dĩ đến một bước này đầy đủ không cần thiết để c ả dìn tiếp tục mạo hiểm đắc ý về đắc ý nhưng xin dì cũng không có quên lần giao dịch này dự tính ban đầu liền tính đem cựu vĩ đ o ạ tới t cũng là muốn nghĩ biện pháp đưa ra ngoài cùng hắn chính mình sử dụng bàn gây nên nạ gà tổ tổ bị tô bọn họ s i n nghi ngược lại không bằng đem tin tức thả ra để chính bọn họ theo họ rổ xì m a trong tay đi đoạt dù sao chính mình tự tay giành được đồ vật muốn so người khác đưa tới cửa càng yên tâm một chút nhưng lại tại xin gì chuẩn bị thông qua sù cụ tôn na di phân phó c ả d ỉ n rút lui lúc trên chiến trường thế cục đống nhiên có biến hóa mới một tiếng ẩm vang tiếng vang trên bầu trời c ả d ỉ n dùng chị bạ cụ tèn xây địa bạo thiên tinh chế tạo ra cái kia cự hình quả cầu đá c h ậ t vỡ nát một khối ngay sau đó từng đầu màu da cam tráng kiện cái đôi theo vỡ nát lỗ hổng bên trong kéo dài ra cựu vĩ ọ rộ si ma tần sắp biến đổi không hề nghi ngờ theo cự hình quả cầu đá chỗ lỗ hổng vươn ra cái kia mấy đầu màu da cam cái đôi không phải cái gì khác chính là cựu vĩ cái bôi d ạ cờ xì c ả bụ t ổ cả kinh nói chẳng lẽ là cựu vĩ n ổ i khủng nhưng có thể đệ tứ cũng không phải là dìn cờ dị k ỳ a ngay tại giao thủ c ả dìn cùng đệ nhất cũng n ừ n g lại n g ẩ n đầu cùng nhau nhìn phía trên không làm sao lại như vậy c ả dìn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi tại nàng nghĩ đến chính mình chị bạ cụ thèn xây địa bạo thiên tinh có thể là dìn nghệ g ẳ n g đồng thuật theo lý thuyết chỉ là trần tục thân thể đệ tứ căn bản không có khả năng từ bên trong tránh ra liền tại nàng thoáng ngây người thời khắc và n h một tiếng theo cự hình quả cầu đá chỗ lỗ hổng đưa ra cái k i a mấy đầu cửu vi cái đuôi tại khói trắng bên trong biến mất không thấy đ ó lấy đệ tứ theo cái k i a lỗ thủng chỗ chui ra nhảy đến cự hình quả cầu đá mặt ngoài nhưng mà không giống với vừa rồi đệ tứ lúc này đệ tứ toàn thân trên giới đều bao vây một t ầ n g vàng óng ánh cửu vi t r ả cỡ ra khi tất cả người phát sinh nghiêng trời lệnh đất to lớn biến hóa đó là c ả d ì n cảm thấy run lên không chỉ là nàng h odo simaz da cờ xì ca bụ tô thậm chí đệ nhất tại nhìn đến một màn này về sau cũng đều đổi sắc mặt hoặc là kinh ngạc hoặc là cảm t h ắ n l i ê n biết những n à y hổ c ả không dễ như vậy đối phó xuyên tấu qua su cụ tôn nạn di chú ý chiến trường xỉn di k h ẽ thở dài một tiếng những người khác không biết nhưng hắn lại biết rõ rành rành, rành. lúc này đệ tứ đã tiến vào cụ dạ mạ hình thức thực lực tổng hợp toàn diện tăng lên hoàn toàn không phải phía trước trần tục thân thể đệ tứ có thể đánh đ ồ n g rất nhanh vang nóng ánh đệ tứ biến mất tại trên không tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn đi tới bị cổng xạ kim cương phong tỏa phong ấn đệ nhị bên cạnh trong tay ra xẻ gẳng loa toàn hoàn thuận thế nện xuống ẩm ẩm cùng với nổ vang một tiếng đệ nhị trần tục thân thể nháy mắt bị đệ tứ giả xe gẳng loa toàn hoàn đập vỡ nát phiêu tán tại trên không không thể nghi ngờ lấy cờ tin m ẹ đệ tứ rất rõ ràng cổng xạ kim cương phong tỏa cường độ sở dĩ hắn không có đi thử nghiệm phá hư cổng xạ kim cương phong tỏa mà là trực tiếp đánh nát đệ nhị trần tục thân thể lấy để bị phong ấn đệ nhị giải thể phương thức chạy trốn cổng xạ kim cương phong tỏa phong ấn tổn hại là tổn hại một điểm nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt thời gian một cái nháy mắt nát một chỗ đệ nhị chỉ bằng mượn trần tục thân thể ưu thế tại không xa chậm dài khôi phục lúc này đệ tứ một tay bắt lấy còn chưa hoàn toàn khôi phục đệ nhị lại lần nữa phát động khi jessin n o r u t s phi lôi thần chi thuật thoáng hiện đến đệ nhất bên người liền trong chốc lát này đệ tứ không những chính mình thoát khỏi phong ấn còn giải cứu ra bị phong ấn đệ nhị để nguyên bản sáng tỏ thế cục lại lần nữa chuyển tiếp đột ngột nhìn xem đối diện kim thân đệ tứ ngay tại khôi phục đệ nhị cùng với đệ nhất ba vị này một lần nữa song song đứng chung một chỗ hổ ca ca g ì n ấy lòng sinh ra một chút cảm giác bị thất bại mà ba vị hổ ca nhìn hướng ca d ì thần sắc cũng có biến hóa nếu như nói phía trước bọn họ chỉ là nghĩ lần này phá lệ xuất thủ vì làng diệt trừ một cái hiện tại bọn hắn mới chính thức bắt đầu nhìn thẳng vào cà dìn v ù v ù lúc này phụ trách tiếp ứng cà dìn gz chỉ chỗ cuối cùng đến chiến trường hai vị đồng dạng thân mặc m ũ trùm mây đỏ phục tổ chức gạ c t sủ kỳ thành viên đến để họ rổ x ì m a r một phương cảm nhận được áp lực cực lớn nhân số so sánh từ năm so một biến thành năm so ba ưu thế của bọn hắn không còn nữa chương 955. t h u hoạch chương 955, t h u hoạch vì phòng ngừa bị họ rổ x ì m a r trước thời hạn phát giác gz chỉ chỗ cùng cà dìn ở giữa duy trì khoảng cách nhất định Khoảng c bởi vậy làm gì x chỉ chỗ hai người vội vàng đến lúc đại chiến đã tiến vào gây cấn trên chiến trường lối lõm vừa buộn một mảnh đập vào mắt chỗ không phải sinh trưởng tốt biệt tây chính là lơ lửng ở trên không to lớn viên cầu tất cả đều là chút bình thường khó mà gặp phải kỳ cảnh đến mức nguyên bản xem như chiến trường phòng thí nghiệm dưới đất bây giờ đã tường đổ đều tìm không đến chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái sốc xếp hô to nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì、G、z chi c h ô nhìn trước mắt một mặt này không khỏi hai mặt nhìn nhau may mắn bọn họ có mặt nạ che chắn nếu không các nàng trên mặt kinh ngạc liền triệt để bạo lộ ra đối diện nhìn thấy、G、z chi c h ô đến họ dồn xi mát vừa mới bởi vì đệ tứ thoát khốn mà nổi lên vui mừng cấp tốc ở trên mặt biến mất da cờ xi ca bụ tô càng là khẩn trương lên Tổ chức cà gạ sở kỳ bên trong sát thực có phân chia mạnh yếu, nhưng hạn cuối lại cao đến lạ thường, trong đó yếu nhất, cũng có làng nì lớn truyền tinh anh sát thực cao s chia có cuối có cấp đó lại lạ dạ yếu, yếu độ.、Sở、dĩ hai tên tổ chức gạ cà sủ kỳ thành viên đến là đủ để cải biến chiến cuộc húng chi bọn họ còn đối cái này hai tên tổ chức gạ cà sủ kỳ thành viên tình báo hoàn toàn không biết gì cả ba vị hồ cả bên kia c h â n tục thân thể đã dần dần khôi phục đệ nhị nói với đệ tứ đệ tứ lần này nhờ có ngươi đệ tứ nói gấp xin lỗi mới vừa rồi là tang đ phán b phá giải đệ nhị n ề bạo tấm bằng hỗ thừa khởi b ạ phủ thủ đoạn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đệ tứ trực tiếp dẫn đến đệ nhị bị đối phương phong ấn đệ nhị lại lắc đầu không chúng ta đều nộp h á n đối phương so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn cảm giác k i a liền cùng đối mặt năm đó đại ca đồng dạng bị đề cập đệ nhất cười cười sau đó quan sát một phen cụ dạ mạ hình thức bên dưới toàn thân vàng đóng ánh đệ tứ t h n g dương có thể đem vĩ t h ú trả cờ dạ vận dụng đến loại này tình trạng đệ tứ người rất ưu tú kỳ thật đều là cụ dạ mạ công lao đệ tứ giải thích một câu rất những người khác một dạng đệ tứ vừa bắt đầu cũng không lý giải vĩ thu cho rằng vừa đều là ngang ngược quái vật nhất định phải bị phong ấn xử lý nhưng khi hắn cùng cựu vĩ cùng một chỗ bị phong ấn ở xì kỳ ghệ mì trong bụng về sau sớm chiều t r u n g đụng bọn họ dần dần hiểu được lẫn nhau quan hệ theo ban đầu đối địch chuyển biến làm bằng hữu đây cũng là đệ tứ có thể nhẹ nhõm tiến vào cụ dạ mạ hình thức nguyên nhân đệ nhị lúc này đánh gãy hai người nói chuyện phiếm đại ca đệ tứ hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm suy nghĩ một chút đối phó thế nào đối diện cường địch đi đệ tứ vội vàng chỉ chỉ vẫn lơ lửng ở trên không cự hình quả c ầ u đá vừa rồi ta bên trong thuật kia phi thường cường đại nếu như không phải có cụ dạ mạ toàn lực nội khủng chỉ bằng vào ta một người là không thể nào tránh ra hai vị đại nhân nhất định mu đệ nhị nói ra đối phương đâm vào thân thể ta cái kia hấp đ ộ n g có thể làm cái nhiều trả cớ dạ chú ý không muốn bị đánh trúng dăm ba câu ở giữa hộ ca bọn họ liền đem vừa rồi tình báo hoàn thành cùng hưởng đệ nhất lúc này quay đầu biểu lộ nghiêm túc đối họ rồ si m à n hỏi cái này tổ chức gạ c t sù kỳ đến tột cùng có bao nhiêu thành viên họ rồ si màng trầm mà mặc không nói một bên giả cờ x i cạ bụ tổ bận r ộ n đáp ước chừng hai mươi tên tả hữu đi không thể nghi ngờ đây là đem nạ gạ tổ tổ bi tô một nhóm cùng xị bọn họ toàn bộ thêm ở cùng nhau nhiều như thế đệ nhị đệ tứ thần sắc đại biến đệ nhất cũng như mày hỏi giống đối diện b loại này thực lực thành viên tổ chức gạ cà sủ kỳ bên trong có bao nhiêu cái này không cách nào xác định dừng lại giả cờ xì c à bụ tô nói ra bất quá chi ít có hai đến ba người mặt khác tổ chức gạ cà sủ kỳ thành viên có hay không b mạnh như vậy giả cờ xì c à bụ tô không cách nào phán đoán nhưng hắn vững tin thủ l ĩ n h nạ gạ tổ cùng với hư hư thực thực thủ lĩnh a nhất định không thể so với b yếu đệ nhị thắt nhẹ xem ra nhận rơi muốn nên đón một chàng hạo kiếp đệ tứ nói ra họ rộ sĩ mã tạm thời rút lui đi chúng ta chuẩn bị không đủ tiếp tục chiến đấu đi xuống nếu tổn thất hết cụ da mạ lời nói thế cục liền nguy cấp Tốt. đã sớm bắt đầu sinh phái ý họ rổ simaz nhẹ gật đầu hiện tại đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể đã thoát khốn kiểu vi cũng tại chính mình khống chế bên dưới hắn đã không có gì tốt do dự thống nhất ý kiến về sau đệ nhất lập tức phát động một đội thôi động biển cây đánh út về phía đối diện cả dìn đám người đệ nhị đệ tứ thì lợi dụng hy sinh n o z u t phi lôi thần chi thuật mang theo họ rổ s i m a cùng dạ cỡ xỉ cả bụ tổ đi trước rút lui đối với nam giữ hy sinh n o z u t phi lôi thần chi thuật hai vị hồ ca chỉ cần bọn họ nguyện ý có thể ngăn cản bọn họ rút lui không có mấy người đối mặt đập vào mặt biển tây z z chỉ chỗ thần sắc trì trệ như lâm đại đ ề n h kazin thì tiến lên một bước cũng phát động một đội triệu hoán chính mình biển cây nên hướng rào rạt đánh tới đệ nhất biển tây nàng đã biết đối phương chuẩn bị rút lui nhưng nàng không hề chuẩn bị ngăn cản vừa đến theo đệ nhị đệ tứ thoát khốn nàng đã không có n ắ m chắc cầm xuống ỏ rồ si ma dáng người thứ hai ỏ rồ si ma ra cờ sĩ kabuto cộng thêm ba vị h ồ ca trần tục thân thể quá mức nguy hiểm nàng không nghĩ z chỉ chỗ hai người cùng nàng cùng một chỗ mạo hiểm ẩm ẩm hai cỗ biển cây như sóng chiều đồng rạng lại lần nữa đánh vào nhau lẫn nhau đệ ép lẫn nhau xé rách tràn diện kia giống như tật thế nhưng mà bất luận là đệ nhất hay là c ả dìn trong lòng đều dị thường bình tĩnh từ đối phương phản ứng bên trong bọn họ đều rõ ràng lần này đại chiến kết thúc quả nhiên một lát sau hai cỗ biển cây đối kháng im bặt mà d ừ n g chờ đầy trời bụi mù cùng mảnh gỗ vụn dần dần lắng lại về sau đối diện đã không có họ r ổ xì mà dừng mấy người thân ảnh mặc dù các g i ả ạ xì gẳng vẫn như cũ có thể truy tung đi xuống nhưng cá dìn cân nhắc một phen về sau cuối cùng vẫn là tuân theo thủ lĩnh ban đầu phân phó từ bỏ truy kích giz cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi đại nhân chúng ta có phải hay không tới chậm? Cả gìn câu nói này cũng không, lắp là đầu, trên a giá thực ấ p tế liền chính cả dìn đều không có rõ ràng ý thức được theo một trận chiến này kết thúc nàng đã dần dần có tâm thái của người mạnh đối mặt cường địch lúc không tại giống phía trước như vậy sợ hãi rủi rẻ khẩn trương bất an kết h quả của cuộc chiến đấu này với hắn mà nói không có ý nghĩa chỉ cần bị phong ấn ở xì kỷ gệ mì trong bụng cái kia nửa con cựu vĩ tái hiện nhận giới hắn mục đích liên lạc tới về sau hắn chỉ cần đem cái này tình báo khuyết tán ra để tổ chức gạ cắt xù kì biết được còn lại sự tính chính là nạ gạ tổ cùng ô bị tổ cần quan tâm bởi vậy xin gì lại dùng s u cụ tôn đ ạ g ì hướng còn tại chiến trường cả dìn bàn giao vài câu phải còn đang vì không thể hoàn thành giao dịch mà tức giận cả dìn tại được đến xin gì mới chỉ thị phía sau vội vàng lên tiếng Chật, nàng cung gì xét chi chỗ ba người cùng một chỗ bố trí lên chiến trường o d ổ xì mars ra cờ x ì -Sì、cá b ụ t ổ cùng với ba vị hổ cả vừa mới rút lui vô cùng vội vàng sở dĩ tại chiến trường để lại rất nhiều vết tích trong đó lấy một đ ộ t thúc đẩy sinh trưởng cây cối làm chủ cứ việc rất nhiều cây cối tại mất đi một đ ộ n t r ả cờ dạ duy trì phía sau cấp tốc tàn lùi khô héo nhưng toàn bộ trên chiến trường như cũ còn sót lại từng mảng lớn cùng hình dạng mặt đất hoàn cảnh không tương xứng cây cối nơi này đông nhiên dì z kêu một tiếng tản ra cạ dìn cùng chỉ chỗ vội vàng chạy tới theo dì z ngón tay phương hướng tại một chỗ kẽ đất bên trong phát hiện một cái khác lấy nhận tích kiếm chữ đặc chế cù nải đúng chính là nó vừa mới cùng đệ tứ giao thủ qua cạ dìn một cái liền nhận ra kẽ đất bên trong cụ nải chính là hồ ca đệ tứ thường dùng đặc chế cù nải đeo lên găng tay cẩn thận từng ly từng tý đem cụ nải theo kẽ đất bên trong lấy ra ngoài. Hoàn ả thành mặt đất. Thần tốc kết ấn. Xịt tứ tượng phong ấn t、no、về sau, ca dìn đứng dậy quan sát bốn phía một cái, sau đó theo một cái phương hướng ném ra cái này cái bị phong ấn, nhận thức kiếm đem hắn đính tại trên một cây đại thụ, liền tựa như xín đệ tứ trong lúc chiến đấu bắn ra đồng dạng. Bố trí xong hiện trường, ca dìn lại tới cách đó không xa vốn là họ rổ xì mạt phòng thí nghiệm dưới đất hô to.、Dùng xin ra thèn xây thần la thiên trinh loại bỏ một chút đá vụn về sau ca dìn tìm tới bộ kia còn mang theo xỉ kỳ ghệ mì mặt nạ họ r ổ xì m ạ d g i khô các thi thể đây là họ r ổ xì m ạ d g i nguyên bản thân thể chỉ bất quá bởi vì cùng xỉ kỳ ghệ mì giao dịch dẫn đến ngôi cỗ thân thể này đã hoàn toàn mất đi sinh cơ nhìn qua tựa như là một bộ chết mấy chục năm xác khô ca dìn đã không có đ ụ n g và o họ r ổ xì m ạ d giết c này lột xác cũng không có thu hồi bộ kia xỉ kỳ ghệ mì mặt nạ chỉ là quan sát một cái sau đó phát động bắc ken in vạn tượng tiên dẫn lại từ một bên hút tới một chút hòn đá đem l ộ xác vùi lấp một nửa, nửa lộ tại bên ngoài làm xong tất cả những thứ này cà dìn cuối cùng liếc nhìn nặng dùng chị bạc ụ tèn xây địa bạo thiên tinh chế tạo ra viên k i a vẫn lơ lửng ở trên không t r u n g cự hình quả cầu đá trần c h ờ một lát cuối cùng quyết định không quan tâm đến nó quay người mang theo gì z chỉ t r ộ rời đi hiện trường làm nơi trọng yếu nhãn lực hao hết về sau viên k i a lơ lửng ở trên không cự hình quả cầu đá liền sẽ vỡ nát hạ lạc mà cà dìn phía trước phát động chị bạc ụ tèn xây địa bạo thiên tinh cũng không có chuyển vào quá nhiều nhãn lực sở dĩ viên tia cự hình quả cầu đá nhiều lắm là còn có thể duy trì một hai giờ mà thôi ba ba ba sau một hồi, một chi nị dạ làng lá tiểu đội đi tới hiện trường trận chiến đấu này buộc phát địa điểm là hỏa quốc cùng đ i ể n quốc giao giới khu m ả n h tương đối vẫn thuộc về hỏa quốc cảnh nội bởi vì họ rổ xì mạt vượt ngục nguyên nhân nị dạ làng lá ngay tại b à i t r a hỏa quốc cảnh nội tất cả châu khả nghi sở dĩ trận đại chiến này tự nhiên cũng kinh động đến phụ cận nị dạ làng lá đặc biệt là treo cao trên không viên tiêu cự hình quả cầu đá để người muốn không chú ý bên này cũng khó khăn là mục đội sao chơi ạ nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì nhanh thông báo làng ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ phát hiện chỗ này chiến trường cổ n ổ hạ tiểu đội lập tức đem tin tức t r u y ề n về cổ n ổ hạ lại qua mấy giờ cả cạ sĩ xuất lĩnh lấy một chi cổ n ổ hạ nghỉ dạ quân đội vàng đến hiện trường cùng trước đến cổ n ổ hạ tiểu đội gặp mặt về sau cả cạ sĩ lập tức dò hỏi các ngươi là thế nào phát hiện nơi này tiểu đội trưởng chỉ chỉ nơi xa trên đất một chỗ sân núi nhỏ chúng ta là phát hiện ra trước những tảng đá kia bọn họ phía trước tại trên không là cái to lớn viên cầu kết cấu ước chừng hai giờ phía trước nó đột nhiên rơi xuống đất ngã thành như bây giờ liền nói mang k h a tay tiểu đội trưởng cuối cùng miêu tả rõ ràng tình huống trước nguyên lai、like、bởi vì cả cạ s ì mấy người tới quá muộn cạ d ì tín d ù n g chị bạ cụ thèn xây địa bạo thiên tinh chế tạo viên k i a cự hình quả cầu đá cuối cùng vỡ nát rơi xuống đất biến thành một chỗ không đáng chú ý sườn núi nhỏ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề về sau cả cạ s ì vội vàng thăm dò lên t r ê n trường cả cạ s ì đội trưởng người mau đến xem chỉ chốc lát sau một tên nhị dạ làng lá kinh hô một tiếng cả cạ s ì vội vàng chạy tới nhìn thấy viên kia bị cạ d ì tín d ù n g xị phành tứ tượng phong ấn phong ấn đính tại trên cây nhận tích kiếm đem nhận tích kiếm theo trên cây nổ xuống cả cạ xì một mặt không thể tưởng tượng nổi cái này cái này sao có thể xem như đệ tứ đệ tử không có người nào so hắn quen thuộc hơn trôi này đệ tứ chuyên dụng đặc chế c ủ nải mà trôi này đặc chế c ủ nải còn sót lại trên chiến trường không thể nghi ngờ nói rõ đệ tứ từng tại chỗ này cùng cái nào đó cường địch phát sinh qua đại chiến mà còn tỷ lệ lớn là đệ tứ rút lui bởi vì nếu như đệ tứ chiến thắng lời nói sẽ không tùy ý trôi này chân quý c ủ n à i còn sót lại trên chiến trường nhưng cái này rõ ràng là không có khả năng bởi vì đệ tứ sớm tại mười mấy năm trước liền đã chết đi hơn nữa còn không phải bình thường chết đi mà là bị phong ấn ở xỉ kỷ gậy mì trong cơ thể bên này có phát hiện nơi xa lại là một tiếng kinh hô cả cạ sĩ h ả o h ả o thu về viên kia bị phong ấn n h ấ n tích kiếm một cái lắc mình đi tới chuyển ra tiếng kinh hô trong hồ lớn nhìn thấy bị nhị dạ làng lá theo trong đá vụn đào móc ra họ rổ xỉ m à t rổ xác thử thi bởi vì thi thể nghiêm trọng khúc á ắ t sở dĩ cả cạ sĩ không có lập tức nhận ra đây là họ rổ xỉ m à t h i thể bất quá coi hắn ngồi s ồ n xuống chuẩn bị kiểm tra thi thể lúc hắn ánh mắt nháy mắt bị thi thể trên đầu mang theo bộ kia xỉ kỉ g ậ mị mặt nạ hấp dẫn cẩn thận lấy xuống mặt nạ cả cạ xỉ khẽ nhứ mày bộ này mặt nạ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc có thể trong lúc nhất thời hắn lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua đi theo một vị phong ấn ban nỉ dạ chú ý tới cả cạ xì trong tay xì kỳ ghệ mì mặt nạ khẽ ồ lên một tiếng à đây không phải là xì kịp dìn xì kỳ ghệ mì mặt nạ sao cả cạ xì n g h e xong đầu tiên là s ư n g sở c h ậ t đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì liền vội vàng đem khô q u ắ t thi thể lật lên cẩn thận phân biệt một cái sau đó sắc mặt càng ngày càng khó coi mặc dù thi thể đã khó mà phân biệt nhưng theo hình thể cùng với quần áo đến xem hắn cuối cùng nhận ra bộ thi thể này chính là bọn họ muốn tìm họ rỗ xì mà lại liên tưởng đến kỵ k ị nhìn si k ỳ g lễ mỹ mặt nạ hắn đã minh bạch nơi này vì sao lại có đệ tứ xuất thủ vết tích chương 957, t r ọ n g yếu một vòng chương 957, t r ọ n g yếu một vòng văn phòng hồ ca nhìn chằm chằm trên b à n công tác đệ tứ viên kia đặc chế cù này cùng u dù mạ kỳ nhất tộc đến si k ỳ g lễ mỹ mặt nạ dù nạ thần sắc vô cùng ngưng trọng đây đều là các n g ư ơ i tại t r ố n chiến trường kia bên trên tìm tới phải cả ca sĩ gật đầu dù nạ nói, ra, nói một chút người quan điểm đi cả ca sĩ trầm lầm một chút đắp ta đã hướng phóng ấn ban tư vân qua đồng thời đích thân xác nhận bộ này sỉ、sì、kỳ ghệ mì mặt nạ vốn là bị làng phụ cận u r ù mạ kỳ nhất tộc thu nạp phòng khách c u n g vụng là gần nhất hai ngày bị người khác lấy mất sau đó còn sót lại tại trốn chiến trường kia bên trên đệ tam tiến lên cầm lên sỉ、sì、kỳ ghệ mì mặt nạ quan sát một phen không sai đây là ủ r ù mạ kỳ nhất tộc chế tạo sỉ、sì、kỳ ghệ mì mặt nạ mà còn đối ứng là làng kho hồ sơ bên trong cái t i a c quấn sỉ、sì、kịp dìn h cấm thuật quyển trục bên trong ký kết khế ước sỉ、sì、kỳ ghệ mì dù na hỏi vậy cái này phó mặt nạ có tác dụng gì đệ tam lắc đầu hiển nhiên đệ tam không hề rõ ràng bộ này xì、sì、kỳ ghệ mặt nạ tác dụng trong mắt hắn đủ d ù mạ kỳ nhất tộc xì kịp dỉn là khó giải chi thuật vung xuống xì k ị ghệ mì mặt nạ đệ tam lại cầm lên trên bàn đệ tứ đặc chế cung lại vớt ve phía trên nhẫn tích h kiếm c h ữ là hắn cung lại đệ tam trong miệng hắn không thể nghi ngờ chỉ chính là đệ tứ cả cả xì nhẹ nhàng g ậ t đầu ta vừa mới đi qua nhẫn cụ kho mỹ nạ tổ lao sư nhẫn cụ quyền trục đã không tại chỗ ấy chẳng lẽ đệ tứ hắn nói xong du nạ lại l ắ t đầu cái này sao có thể hắn không phải sử dụng xì k ị dỉn linh hồn bị phong ấn ở xì kịp ghệ m trong cơ thể sao chẳng lẽ người nào đem hắn linh hồn theo x ĩ kỳ gệ mì trong cơ thể cứu ra cả cạ x ĩ nói ra nếu như chỉ là cứu r a mì nạ tổ lao sư linh hồn là không thể nào trên chiến trường lưu lại cái này cái nhẫn thích kiếm sở dĩ ta hoài nghi có người dùng hẹn đỏ kèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh giống họ rồ xị mars đem đệ nhất đệ nhị thông linh đến nhận giới như thế đ ố i đệ tứ cũng sử dụng hẹn đỏ kèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh dù nạ mặt tâm trầm ngoại trừ họ rồ xị m a r bên ngoài sẽ không có người khác nhất định là tên kia làm đệ tam sắc mặt cũng k ó nhịn họ rồ xị m a r lần này đến lần khác k i n h n h u n đã qua đời hồ ca làm hắn cái này nuôi dưỡng ỏ rồ x ì mà dư lao sư vô cùng khó xử u tạ tản cô hát có chút nhữ mày c a c a s i n g ư ơ i nói trên chiến trường còn có mạng lớn một đ ộ t còn sót lại vết tích đây chẳng phải là nói đệ nhất trần tục thân thể còn tại ỏ rồ x ì mà không chế phía dưới m ị tổ cả đỏ hồ mụ già nghi ngờ nói cái này sao có thể phong ấn ban không phải đã đem đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể phong ấn sao c a c a s i thở dài hẳn là phong ấn thất bại u tạ tản cô hát giận dữ đáng ghét bọn họ làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy nhất định phải thật tốt điều tra một cái phong ấn ban m ị tổ ca đỏ hồ ngu g i ả phụ hòa nói không sai ta đề nghị đối phong ấn ban mở rộng một lần toàn diện phân biệt nếu như bên trong có họ rổ xi、si、mạt người nhất định muốn thanh lý đi ra ân dù na nhẹ gật đầu lần này phong ấn ban nếu như chỉ là sai lầm vậy nên cách t r ư ớ c liền cách t r ư ớ c nơi đó phân liền xử phạt không có gì đáng nói nàng chân chính lo lắng chính là phong ấn trong lớp có họ rổ xi mạt nằm vùng gián điệp nếu là như vậy giống như hai vị cố vấn trưởng lão lời nói nhất định phải nhanh đem cái này gián điệp cầm ra tới đó lấy dù na ngẩng đầu nhìn về phía cả ca si nghe nói hiện trường còn để lại một bộ sắc h ô cạ cạ xi、si、đáp là đã giao cho chữa bệnh ban phân tích lúc này s i d u nâng một phần văn kiện đ ộ i vàng đi vào văn phòng hồ ca đại nhân chữa bệnh ban đã hoàn thành đối thây khô phân tích phần này là báo cáo nhận lấy báo cáo nhìn lướt qua d u nạ như có điều suy nghĩ trên báo cáo rõ ràng chỉ ra cỗ này sắc khô ít nhất tử vong năm năm trở lên tế bào tổ chức hoàn toàn tàn lụi không có bất kỳ cái gì sinh cơ liền sinh vật tin tức đều khó mà rút ra có lẽ kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng phục sức bên trên nhìn cỗ này sắc khô lại có thể là họ rổ xỉ mạt bản nhân cái này không thể nghi ngờ liền lẫn nhau mâu thuẫn bởi vì họ rổ x ì mát vài ngày trước còn rất tốt trong tù bị tù thu hồi suy nghĩ chú nã lập tức đem trên báo cáo nội dung báo cho văn phòng bên trong một đám cao tầng sau khi nghe xong mọi người vẻ mặt khác nhau họ rổ x ì mát chết rồi nguyên nhân cái chết đâu u tạ tản c ô hạt một bên nói nhỏ một bên nhìn về phía những người khác chú nã nói ra tạm thời không cách nào xác định m ị tổ cà đỏ hổ mụ ra đầy mặt nghi hoặc đó là ai làm đi qua hiện trường cả cà xỉ nói ra họ rổ xỉ m á rất có thể dùng hẹ đỏ thèn xây h ế thổ truyền sinh đem đệ nhất đệ nhị cùng mỹ nạ tổ lao sư toàn bộ thông linh đến hiện thế mà có thể đem ba vị hổ cạ đánh tan toàn bộ nhận giới chỉ sợ cũng chỉ có tổ chức gạ cà sù kỳ cho dù là c h â n tục thân thể đó cũng là ba vị hổ cạ đừng nói là đồng dạng thế lực cho dù là ngũ đại làng lý dạ tại không có đầy đủ bố trí dưới tình huống cũng khó có thể thủ thắng sở dĩ họ rồ xì mạt đối mặt địch nhân đến tội cùng là ai liền không cần nói cũng biết mỹ tổ cạ đỏ hồ mù ra lại hỏi tổ chức gạ cà sù kỳ vì cái gì muốn vào lúc này cùng họ rồ xì m ạ ra tay đánh nhau chẳng lẽ là vì cựu vĩ mọi người cùng nhau du lên tổ chức gạ cà sủ kỳ làm sao sẽ biết họ dồ sĩ m a r có thể giải ra sĩ kịp dịn đồng thời ngay lập tức tập kích hắn cướp đoạt i ể u vĩ dừng lại dù nạ phân tích nói trận đại chiến này không phải là t r ù n g hợp họ dồ sĩ m a r cùng tổ chức gạ cà sủ kỳ nhất định tồn tại một loại nào đó hợp tác thậm chí hắn lần này vượt ngục cũng không bài trừ có tổ chức gạ cà sủ kỳ trong bóng tối nhung tay đem từng đầu manh mối phát h ỏ a cùng một chỗ dù nạ rất nhanh liền hoàn nguyên trận này thần bí đại chiến mọi người, mọi người nhộn nhịp gật đầu họ dồ sĩ m a vừa mới vượt ngục liền lập t ứ c lấy đi ưu d mạ kỳ nhất tộc thu nạp h ò n g khá đồng thời giải cứu ra đệ tứ linh hồn đi theo liền cùng tổ chức gạ cắt s ù kỳ bạo phát đại chiến tất cả những thứ này chỉ dùng trùng hợp đến giải thích căn bản là nói không thông sở dĩ hiện tại cơ bản có thể xác định tổ chức gạ cắt s ù kỳ đánh vừa bắt đầu đã nhìn chằm chằm bị phong ấn ở đệ tứ trong cơ thể cái kia nửa con cựu vĩ cho nên mới hiệp trợ họ rồ si maz vượt ngục đồng thời tham dự về sau họ rồ si maz phá giải si kịp tin giải cứu đệ tứ linh hồn toàn bộ quá trình chờ tất cả sau khi thành công tổ chức gạ cắt xù kỳ mới cùng họ rồ si m a trở mặt cướp đoạt lên cựu vĩ vớt thuận những này một cái vấn đề trọng yếu bày tại trước mặt mọi người đó chính là tổ chức gạ cà sủ kỳ đến tột cùng có thành công hay không cấp được đệ tứ trong cơ thể cái kia nửa con cựu vĩ nếu như tổ chức gạ cà sủ kỳ đã cấp đi đệ tứ trong cơ thể cái kia nửa con cựu vĩ xem như cựu vĩ dịn c ờ dị kỳ nạ dụ tổ sẽ an toàn rất nhiều nhưng tổ chức gạ cà sủ kỳ thực lực không thể nghi ngờ được đến tiến một bước tăng cường làng nghị dạ liên minh cùng tổ chức gạ cà sủ kỳ về sau sinh tử c h i chiến sẽ càng thêm gian nan mặc à là vào nếu như tổ chức gạ cả sủ không thể cấp đi đệ tứ trong cơ thể cái kia nửa con thôn hẳn liền chóng trong nửa con vĩ sẽ không cựu mau cựu chức thể thể họ Roshimaz, thể chức thủ. trước trước tổ cạt tứ mắt mắt tìm tới tứ tổ cạt cấp cơ cái việc cấp cơ cái gạ gạ sủ sẽ sủ kỳ kia kia kia kỳ đi đệ đảm đệ rơi tri bảo vĩ, vĩ m dù không muốn thừa nhận nhưng tại cái này một cái trước mắt ở đây một đám làng cao tầng tất cả đều ý thức được có rổ si mã a đã trở thành sau khi quyết định đại chiến thắng bại trọng yếu một vòng